Trước 170, ngươi tự bại Âu Long. Trước 170, ngươi tự bại Âu Long. Tiểu Bạch chỉ có đi theo, mới biết được vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu, tấm lưới này giật đến tận cùng có bao nhiêu nguy mật. Xe vừa khởi động, Tiểu Bạch liền từ hệ thống cung cấp màn hình giả lập thu hoạch tiểu kinh hỉ, đầu đinh Kịt Nam tử đưa hàng trên xe vậy mà trang bị có xe năm điện đài. Tư cũng đập khí truyền về theo dõi hình tượng cùng thu nhận sử dụng trở về thanh niên biểu hiện, đầu đinh Nam tử một sau khi lên xe, lập tức thông qua xe tại điện đài hướng người báo cáo, số 324 điểm đưa hàng hoàn tất, chủ cửa hàng đã hạch thu cũng trả tiền, tấm lịch chính chạy tới số 331 điểm. Hồi báo xong tất, cái này đầu đinh nam tử khiêu chiến lần. Chân mập mạp cửa hàng là số 324 điểm. Có người chuyên phụ trách chỉ huy, đầu đinh nam tử hạt rẻ câu này báo cáo ẩn hàm lượng tin tức có chút đại. Kinh hỉ còn đang không ngừng truyền đến, tại đầu đinh tiến về kế tiếp điểm trong quá trình này, lần lượt có những người khác thông qua xe tải điện đài hướng trung tâm quản lý báo cáo đưa hàng tình huống. Tại ngắn ngủi 20 phút đồng hồ bên trong, vậy mà nhiều đến 4 người báo cáo đưa hàng tình huống, báo cáo cách thức cùng đầu đinh nam tử hạt rẻ không có sai biệt đây là một chương phi thường khủng lỗ lưới, tổ chức phi thường nghiêm mật, đưa hàng nhân số không ít. Từ thu hàng điểm số hiệu đến xem. Tối thiểu nhất có mấy trăm điểm tiếp nhận dạng này thực phẩm rác. Tin tức còn tại liên tục không ngừng địa truyền đến đại khái 20 phút sau, Đầu Đinh Nam tử đi tới kế tiếp đưa hàng điểm, đây là một cái khác chỗ tiểu học phụ cận một nhà tiểu mại điểm. Bởi vì cách quá xa duyên cớ, Tiểu Bạch vẫn là chỉ có thể thông qua cùng đập khí truyền đến hình tượng xem xét tương quan tình huống. Từ video hình tượng có thể thấy được, cái giờ này hàng hóa cùng trần mập mạt bên kia không sai bị lắm, cả số trời lượng cũng kém không nhiều, xem ra là định kỳ bổ hàng. Tiểu Bạch tính toán một cái, Đầu Đinh Nam thử tại mỗi cái bán lẻ điểm, hoa tốn thời gian đại khái là tháng 10 năm 20 phút đồng hồ, tăng thêm trên đường thời gian. Hẳn là 30 40 phút đồng hồ có thể đưa một cái điểm, dạng này một buổi tối xuống tới, hẳn là có thể đưa tháng 8 năm một không cái điểm. Theo Trần Mập Mạt cung cấp tin tức, chỗ của hắn đồng dạng một tuần tả hữu bù một thứ phẩm, tính như vậy xuống tới, một tuần xuống tới, chỉ là đầu đinh nam tử một người, hẳn là liền có thể đưa 50 cái tả hữu điểm hàng. Tiểu Bạch bây giờ nghĩ biết rõ ràng là, đến cùng có bao nhiêu đầu đinh nam tử dạng này người tại đưa hàng, nếu như biết rõ số lượng này, cái kia tấm lưới này bán lẻ điểm có bao nhiêu liền đại khái rõ ràng đầu đinh nam tử tại tiếp tục, từ hắn lại một lần nữa báo cáo tình huống đến xem. Về tiếp điểm số 347 điểm hẳn là hắn nay ngày cái cuối cùng điểm đang theo dõi quá trình bên trong, xe tại điện đài bên trong truyền đến báo cáo đang không ngừng tiếp tục, Tiểu Bạch cẩn thận phân biệt ở dưới, hắn, hiện tại ít nhất đã nghe được có 78 người tại báo cáo. Tấm lưới này đến cùng lớn bao nhiêu? Từ hiện tại chỗ hiển lộ một góc của băng sơn đến xem, chỉ sợ là nhỏ không được đầu đinh nam tử đưa xong cuối cùng một nhà về sau, hẳn là phải đi về đây chính là mạch Tiểu Bạch hy vọng, hắn hy vọng có thể đi theo đầu đinh nam tử xe tìm tới cái này ở giữa bán buôn thương hàng tụ điểm. Rất đáng tiếc Sự tình không có Tiểu Bạch tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đầu Đinh Nam Tử xe đưa xong cái cuối cùng bán lẻ điểm về sau, bắt đầu lái xe hướng ngoại ô thành phố chạy tới. Tiểu Bạch thì là lái xe xa xa theo ở phía sau đại khái lại là sau nửa giờ. Lúc này ngày đã sáng rõ, Đầu Đinh Nam Tử xe đã hoàn toàn đến vùng ngoại thành, đồng thời đã rời đi đại lộ, ngoặt hướng về phía một đầu tương đối vắng vẻ thôn quê cấp đường cái. Trên con đường này xe càng ít, hiện tại lại theo tới, rất có thể lại càng dễ bị phát hiện. Nhưng Tiểu Bạch không thể không cùng, đây chính là hắn tiếp tục hướng xuống phá cục con đường duy nhất. Tiểu Bạch lại kiên trì hướng xuống cùng, chỉ là thanh khoảng cách kéo đến càng xa hơn. Nhưng hệ thống đối với ẩn hình phi hành cùng đập khí khống chế khoảng cách cũng là có hạn, lại xa lời nói, liền muốn mất đi khống chế đầu đinh đưa hàng xe tại thôn quê cấp trên đường lớn lại đi thêm vài phút đồng hồ, đại khái mấy cây số khoảng cách bộ dáng, lại lại đột nhiên rẽ ngang, quẹo vào một đầu càng nhỏ hẹp đường, cái này hẳn là đã không tính là đại lộ, tiểu Bạch tại hướng dẫn phía trên cũng không tìm tới đầu này, đường nhỏ đánh dấu tới đây cũng là một đầu tư ra đường. Còn có thể hay không hướng xuống cùng? Mạch tiểu Bạch ngừng lại, lưu ý chung quanh một cái, phát hiện cái này một khối đá tương đối hoang vu, người ở thưa thớt, thuộc về ngoại ô chưa khai phát khu vực đầu đinh nam tử vừa rồi đi vào đầu này tư ra đường nhỏ rất có thể liền là hắn đưa hàng sau trở về hàng ổ, lại theo tới, bị phát hiện khả năng rất lớn. Con đường này đi vào mấy cái giám sát. đúng vào lúc này, hệ thống vậy đột nhiên mở miệng nhắc nhở. xem ra xác thực không có cách nào lại theo. không cần phải nói, đầu này đường nhỏ đã không phải đại lộ vậy mà vậy tồn đang theo dõi lời nói, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chuyên môn dùng để đề phòng từ bên ngoài đến có thể cố xe. cái này đề phòng xác thực đủ nghiêm mật. làm sao bây giờ? mạch tiểu bạch rất là có chút không cam tâm, thật vất vả theo tới mấu chốt địa phương, lại ở ngoại vi bị ép bội dở, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Thời gian dài đầu ở chỗ này không phải biện pháp, Mạch Tiểu Bạch quyết định ở trung quanh lại quan sát một chút. Vùng này sắc thực tương đối hoang vu, Tiểu Bạch lái xe thuận thôn quê cấp đường cái lại đi về phía trước một đoạn, mới ở phía trước phát hiện hưu thôn xóm, trừ cái đó ra, tại không có cái khác phát hiện. Tiểu Bạch nhìn một chút xe tại địa đồ, nơi này gọi ba hợp thôn, phía trước xe hàng đi vào đầu kia tư ra đường nhỏ hẳn là cũng thuộc về cái phạm vi này, tìm một chỗ quay đầu về sau, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu đi trở về đi lần này lại có phát hiện. Tại trở về trên đường, Bạch Tiểu Bạch lại liên tục phát hiện mấy đài cùng đầu đinh nam tử mở đưa hàng xe cùng khoản xe cái này cũng hẳn là hơn nửa đêm đưa hàng trở về. vừa rồi đầu kia đường nhỏ đi vào, rất có thể liền là ở giữa bán buôn thương lao ổng mạch tiểu bạch lại một lần ngừng lại. hắn đang suy nghĩ, là hẳn là lưu ở phụ cận đây tiếp tục quan sát, vẫn là đi về nghỉ trước một cái. hiện tại thật có điểm loạn. mạch tiểu bạch mặc dù nhưng đã phát hiện đầu mối mới, nhưng manh mối này truy đến nơi đây nhưng lại gây mất, không cách nào tiếp tục hướng xuống truy. với lại, hiện tại những đầu mối này chôn để lộ ra giải quyết thực phản ứng, tấm lưới này thật rất rất lớn. nghĩ nghĩ, mạch tiểu bạch quyết định lưu tại nơi này lại quan sát một hồi lại nói, cái này nhìn qua xem xét, lại là hơn một giờ. Tiểu Bạch nhưng không có cái khác phát hiện đi về nghỉ trước một cái lại nói, nhìn một buổi tối, Tiểu Bạch thật sự là có chút buồn ngủ đây là một cái để Tiểu Bạch rủ rũ ban đêm. Tại ba không thực phẩm nhiệm vụ phía trên, Tiểu Bạch đi qua mấy ngày ôm cây lời thỏ, rốt cuộc đã đợi được kế tiếp phá cục cơ hội, lại tại tối hậu quan đầu bị ngăn ở mấu chốt manh mối bên ngoài. Về đến nhà về sau, cứ việc Tiểu Bạch hiện tại đã rất mệt mỏi, nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn một mực tại cân nhắc một vấn đề, tiếp xuống nên làm cái gì. Mạch Tiểu Bạch có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Rất hiển nhiên, khi Tiểu Bạch theo dõi đến đầu kia tư ra đường nhỏ phía trước thời điểm. Hắn nhiệm vụ này đã bất lực lại tiến hành tiếp. Từ ra đường nhỏ bên trong tình huống, Tiểu Bạch là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đã ngay cả đưa hàng xe đều có bên trên 10 chiếc, cái kia bên trong ẩn tàng quy mô có biết có bao nhiêu khổng lồ. Nhưng mặc kệ là hiện tại, hay là tại về sau, Tiểu Bạch nếu như không có tìm tới một cái ổn thỏa biện pháp, hắn đều không cách nào tiếp tục theo dõi xuống dưới. Hiện tại coi như Tiểu Bạch đã có nhất định vũ lực giá trị, hắn vậy không có khả năng đơn thương độc mã địa xông vào mạo hiểm. Đang lúc Tiểu Bạch đau đầu thời điểm, hệ thống đột nhiên lại lên tiếng. Thế nào, chơi không nổi nữa a? Biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì ngươi tự bại Âu Long. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế trương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 171, Ước vạn dù hoặc. Chương 171, Ước vạn dù hoặc. Ta tự bại ô long. Tiểu Bạch có chút không hiểu rõ. Nói thế nào? Ta tuyên bố nhiệm vụ là ba không chi chiến, cho ngươi đi hiểu rõ trường học xung quanh ba không thực phẩm, quán ven đường vấn đề, ngươi lại chọn lấy độ khó nhất một đầu lớn dây tới đi, không phải tự bại ô long là cái gì? Hiện tại ngươi lựa chọn đường dây này, đừng nói là ngươi đơn thương độc mã, coi như 10 cái ngươi cùng đi, vậy rất khó tiến phát chiến tiếp. Hệ thống lời nói này để tiểu Bạch trợn tròn mắt. Ta vậy mà làm sai nhiệm vụ." Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đuấn mở nhiệm vụ nói rõ, hắn nhìn kỹ, giống như xác thực có một chút như vậy vấn đề. "Ngươi nói là, ngươi nguyên bản nhiệm vụ là để cho ta đi làm quán ven đường đường tuyến kia. Không phải đâu, hiện tại nhiệm vụ này bằng ngươi năng lực, ngươi cảm thấy có khả năng hoàn thành sao?" "Em gái ngươi, ngươi liền không thể thanh tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng một chút sao?" "Trách ta doại. Mình lô mãng làm việc, muốn đem trách nhiệm đẩy lên ta trên thân tới. Không trách ngươi trách ai." Tiểu Bạch rất không phục, nghiêm chỉnh mà nói, "Ngươi bây giờ đi đường dây này, cái này chút thực phẩm không nên xưng là ba không thực phẩm đi, gọi vấn đề thực phẩm." thực phẩm dắt hoặc là giả mạo nguy liệt thực phẩm mới càng nghiêm cẩn a lần này tiểu bạch không lời có thể nói nói như vậy tiểu bạch sát thực bày một cái đại ô long lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm tiểu bạch chắc hẳn phải vậy địa thanh nhiệm vụ mở đầu địa điểm ổn định ở tiểu ma nữ trường học xung quanh bởi vì nhiệm vụ xuất hiện liền bắt nguồn từ tiểu ma nữ trường học ngộ độc thức ăn sự kiện nhưng bởi vì lúc ấy tiểu ma nữ trường học mới ra sự tình tiểu bạch đến nơi đó lúc cái kia chút quán ven đường đã tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió đi không thấy bóng dáng bởi vậy tiểu bạch đưa ánh mắt chuyển hướng trường học xung quanh cái kia chút bán đồ ăn vặt tiệm văn phòng phẩm tiểu mại điểm đây chính là tiểu bạch từ bảy ô long duyên tử vậy làm sao bây giờ một lần nữa đổi về nguyên lai like dây sao tiểu bạch rất xoắn xuýt hỏi đường ngươi cứ nói đi hệ thống như thế trái ngược hỏi tiểu bạch liền hiểu nhiệm vụ này hiện tại làm đến phân thượng này là không thể nào kết thúc đừng nói hệ thống không đồng ý tiểu bạch mình cũng không cam chịu tâm lại nói cứ như vậy kết thúc lời nói cùng trực tiếp thất cái kia chút các người chơi vậy không tiện bàn giao nhưng vấn đề là tiếp xuống nên làm cái gì chính ngươi tuyệt đường liền xem như ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó đi đến hệ thống lại tại nói ngồi trầm trọng nếu là có biện pháp đi xuống dưới lời nói còn cần đến ngươi cái này phá hệ thống tới nhắc nhở Mạch Tiểu Bạch nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt, đây là một loại uy mắng thắng nghị. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? rơi vào đường cùng, Tiểu Bạch lại đành phải hướng hệ thống nhờ giúp đỡ. Cứ việc rất không tình nguyện, nhưng Tiểu Bạch đã không có lựa chọn khác. Ngươi không là ưa thích gian lận sao? Vậy liền lại gian lận thôi. Hệ thống trả lời để Tiểu Bạch đâm thầm vui vẻ. Hệ thống nói như vậy, khẳng định là có thể gian lận đường tắt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này phá hệ thống thường xuyên tự biên tự diễn địa nói mình không gì làm không được, đúng là trong rất nhiều chuyện mặt đều rất có biện pháp. Vậy thì tới đi. Tiểu Bạch rất quang côn muốn trốn lười, hắn muốn đi đường tắt. Liên xem Như Gian Lận cũng không thể giống như kiệu trước đây, hiện tại chúng ta phải đổi một loại cách chơi, nếu không đối ngươi trưởng thành cũng không có cái gì trợ giúp. Tiểu Bạch muốn đi đường tắt đường bị hệ thống không chút do dự cự tuyệt, lý do còn phi thường mạo xương điểm. Vậy làm sao chơi? Chính ngươi đến tìm kiếm manh mối, cũng căn cứ những đầu mối này tới phân tích, suy đoán ra sự thật thật giống, ngươi phân tích phán đoán một bộ nào điểm tiếp cận sự thật, hệ thống liền hướng ngươi cung cấp cái này một bộ phần thật giống, cũng giúp ngươi gian lận đến cung cấp giải quyết manh mối, từng bước một tới. Hệ thống đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý nghĩa. Xem ra Hệ thống là muốn cho Tiểu Bạch mạo sương điểm để phát huy hắn thông minh tài trí. Dạng này có thể chơi một xuống. Tiểu Bạch đối nhiệm vụ lại khôi phục một chút lòng tin. Ủng hộ a, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, đem sẽ có thu hoạch khổng lồ a. Hệ thống ngồi nhử lại đột nhiên xuất hiện, cái này rất phù hợp nó nhất quán phong cách. Đánh một gậy lại ném một cái cà rốt, cà rốt và cây gậy su thế sách lược tới dụ hoặc Tiểu Bạch từng bước một hướng xuống đi. Thu hoạch gì, có thể tiết lộ một chút sao? Tiểu Bạch hứng thú càng đậm. Hệ thống xuất thủ từ trước đến nay cũng không nhỏ bọn, đã ngay cả nó mới nói là thu hoạch khổng lồ, vậy cái này thu hoạch khẳng định không đơn giản muốn trở thành trăm triệu phú ông sao? chỉ cần ngươi tại nhiệm vụ này phía trên biểu hiện xuất sắc, làm đến điểm này vài phút sự tỉnh. hệ thống cái này muội nhử, đơn giản để tiểu bạch không có cách nào ngủ đối tiểu bạch tới nói, chỉ hai lần trước hơn triệu thu nhập, đã để hắn cảm thấy thu hoạch to lớn vô cùng. hiện tại hệ thống vậy mà đưa ra hơn trăm triệu khái niệm, tiểu bạch còn có thể ngủ được sao? trăm triệu phú ông, một cái để tiểu bạch khó mà kháng cự dụ hoặc. các loại tiểu bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã là buổi chiều rất muộn. vừa vừa tỉnh dậy, hắn liền liền nghĩ tới trăm triệu phú ông dụ hoặc. chỉ bất quá dụ hoặc là thứ yếu, hiện tại trọng yếu nhất là làm sao tướng tới nhiệm vụ này tiếp tục nữa? Dựa theo hệ thống yêu cầu, Tiểu Bạch muốn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này, liền là thông qua hệ thống tới thu hoạch manh mối gian lận. Nhưng vấn đề là, Tiểu Bạch muốn từ hệ thống nơi đó thu hoạch manh mối, nhất định phải căn cứ đã có tin tức phân tích cùng suy đoán ra tiếp cận chân tướng sự thật. Tiểu Bạch vẫn có chút không đầu tự, bất quá hắn có một cái khác gian lận biện pháp, đó chính là hắn còn có nhiệm vụ hậu viện đoàn. Thôi cho mình làm một điểm ăn về sau, Tiểu Bạch bắt đầu bên trên truyền bá. Lần này trực tiếp Tiểu Bạch không có thiết lập bất luận cái gì hạn chế. Tiểu Bạch, ngươi càng ngày càng quá mức cả, hiện tại ngươi thường xuyên không phát sóng không nói, mở truyền bá còn như thế mượn vừa phát sóng, tiểu bạch liền nhận được đến từ diều hâu ăn con gà con phản nàn, oán khí tựa hồ tương đương nặng. xác thực, cái này mấy ngày bởi vì nhiệm vụ quan hệ, tiểu bạch tại trực tiếp phương diện xác thực có chỗ lừa biếng. đối với đã thành thói quen ngày thiên hòa tiểu bạch làm mầm mỹ một cái tất cả người chơi tới nói, có chỗ phản nàn là tất nhiên. bởi vì nhớ nhiệm vụ duyên cớ, tiểu bạch hiện tại không có tâm tư cùng kê bá cùng các người chơi làm mầm mỹ, muốn thẳng vào chủ đề. được rồi, ta nay ngày còn có thể phát sóng đã rất không tệ à? phải biết, tối hôm qua ta lại nhịn một cái suốt đêm, ngủ đến vừa rồi mới bắt đầu. làm sao? lại đi làm nhiệm vụ đi. có mới tiến triển không có? Tiểu Bạch tiểu nói này, mọi người tự nhiên là biết tiểu Bạch lại đi làm bà không thực phẩm nhiệm vụ đi. Còn, mọi người chờ một lát. Tiểu Bạch vừa mới chuẩn bị nói Tân Tiến Dương tình huống, lại lại đột nhiên đã ngừng lại đây là bởi vì tiểu Bạch đột nhiên nhận được hệ thống cảnh cáo, ngươi chuẩn bị tại trực tiếp thất công khai thảo luận nhiệm vụ sự tình. Dạng này ngươi sẽ hối hận. Hệ thống đây là ý gì? Tiểu Bạch minh bạch, hệ thống sở dĩ đột nhiên đưa ra cảnh cáo, khẳng định là có nguyên nhân. Không thể tại trực tiếp gian công khai thảo luận nhiệm vụ sự tình. Chẳng lẽ hội để lộ bí mật? Chẳng lẽ trực tiếp gian bên trong có cùng nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp người ẩn nút tiến đến? Tiểu Bạch rất nhanh liền hiểu vấn đề, tình huống có chút phức tạp. Thế giới cứ như vậy, tiểu sao? Nhiệm vụ tham lưu đoàn bên trong những người này có vấn đề hay không? Tiểu Bạch cũng không muốn đơn thương độc mã địa đi làm nhiệm vụ này, đặc biệt là tham lưu đoàn những người này hắn cũng không muốn từ bỏ. Cái kia thật không có. Tiểu Bạch thoáng thở dài một hơi, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của yêu trương ủng hộ cuốn vợ. Cảm ơn. Trương 172 lại có ẩn nút. Trương 172 lại có ẩn nút. Hệ thống trả lời gián tiếp xác nhận Tiểu Bạch suy đoán. Tiểu Bạch đầu nhanh trong chuyển động mà bắt đầu. Xem ra đối với nhiệm vụ này. Hệ thống nắm giữ tin tức cũng không ít, ngay cả có liên quan nhân vật tận nút đến mình trực tiếp gian đều biết. Này cũng lại là một đầu mối quan trọng, nói không chừng có thể hơi lợi dụng một chút. Tiểu Bạch kế thượng tâm đầu, trước tiên đem trực tiếp thất các người chơi đổi lại nói, còn không tiến triển chút nào, mọi người có biện pháp gì tốt không có? Đối với mọi người trước đó đặt câu hỏi, Tiểu Bạch đột nhiên cải biến chú ý, bắt đầu lấy giả luận chân. Có hệ thống cảnh cáo, Tiểu Bạch tự nhiên không có khả năng lại nói thật, hắn ngược lại muốn lợi dụng cái này cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm ra khả nghi mục tiêu. Tiểu Bạch ngươi không phải nằm vùng đi sao? đều đi qua mấy ngày, còn không có mới phát hiện sao? Tiểu Bạch, ngươi nhìn ngươi mắt quầng thâm đều nấu đi ra, không biết một chút tiến triển đều không có a. Các ngươi nhìn Tiểu Bạch hiện tại giống hay không một con gấu trúc, tốt đại nhất đôi mắt gấu mèo a. Một trò chuyện lên nhiệm vụ, mọi người lại náo nhiệt lên, mọi người đối với cái này tương đương quan tâm, rất là chú ý nhiệm vụ tiến triển. Đương nhiên, trong đó vậy bao hàm không ít tói quen lệch ra lâu người. Tiến triển ngược lại không phải là không có, rất đáng tiếc bị ta làm hư. Tình huống như thế nào? Ta tối hôm qua phát hiện đưa hàng, vậy đi theo, đáng tiếc mất dấu. Tiểu Bạch bắt đầu nửa thật nửa giả nói đến nhiệm vụ, tự nhiên có giữ lại. Không thể nào, đưa hàng vậy lợi hại như vậy rất đáng tiếc, một phen thảo luận qua về sau, tiểu bạch cũng không có phát đương nhiệm gì khả nghi người chơi. xem ra cần phải biến chiêu. ta cùng mọi người sớm chào hỏi. ba không thực phẩm nhiệm vụ này hiện tại đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, vì phòng ngừa để lộ bí mật, về sau nhiệm vụ này phần lớn thời gian đem sẽ không lại hiện trường trực tiếp. coi như muốn trực tiếp lời nói, cũng chỉ sẽ đối với quản lý cùng thủ hộ mở ra. liên quan tới điểm ấy còn mong mọi người thông cảm một cái. tiểu bạch lời nói này vừa ra, trực tiếp gian lập tức liền vỡ tổ. tại trực tiếp gian cái này chút chơi nhà bên trong mặc dù có không ít người là đến xem Tiểu Bạch như thế nào làm ở mỹ, nhưng càng nhiều là một mực quen thuộc nhìn Tiểu Bạch làm nhiệm vụ. Tiểu Bạch tại nhiệm vụ thời điểm mới có càng nhiều ngoại ý muốn cùng kinh hỉ phát sinh, đó mới là nhất đã nghiền so xem phim còn đã nghiền. Mặc dù nói ba không thực phẩm nhiệm vụ này giai đoạn trước mặc dù có chút buồn mực, nhưng dù sao đây là một cái độ khó cao hiện thực nhiệm vụ, rất có tính phiêu chiến. Với lại Tiểu Bạch thường xuyên luôn mồm địa nói muốn thanh nhiệm vụ này chơi ra hoa đến, mọi người tự nhiên đối với cái này phi thường chờ mong. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch vậy mà nói không trực tiếp nhiệm vụ này, cái kia mọi người không tạo phản mới là lạ. Thật tình không biết. Tiểu Bạch sở dĩ nói như vậy là có đặc biệt hăng nghĩa. Tiểu Bạch muốn câu cá, hắn muốn đem cái kia ẩn nút người chơi câu đi ra. Thế là tại mọi người nhất trí tiếng phản đối bên trong, Tiểu Bạch rốt cục được bộ. Nhưng hắn cũng chỉ là nhường ra một bước nhỏ mà thôi, cuối cùng đáp ứng mọi người, nhiệm vụ vẫn là sẽ tiếp tục trực tiếp, chỉ bất quá chỉ hướng quản lý cùng thủ hộ nhóm mở ra. Không có cách, Tiểu Bạch quá tùy hứng quá tốn, vì có thể nhìn nhiệm vụ trực tiếp, rất nhiều nguyên vốn không phải Tiểu Bạch quản lý hoặc thủ hộ các người chơi, bắt đầu nạp tiền thẻ quản lý, mở thủ hộ. Tiểu Bạch một bước này có thể nói lại là nhất tiễn xong điều đã có trực tiếp thu nhập, lại có thể dẫn xả suất động đương nhiên, lần này thẻ quản lý mở thủ hộ người hơi nhiều, tiểu bạch tự nhiên không thể lập tức liền phân biệt ra được ai là có vấn đề người, hắn dụng tâm nhớ dưới nay ngày mới gia nhập những người này, chuẩn bị về sau lại tinh tế phân biệt, lại cùng mọi người nháo đằng một trận về sau, tiểu bạch chuẩn bị xuống truyền bá, hắn đây là giả hạ truyền bá, bởi vì tiếp xuống trực tiếp, hắn chuẩn bị chỉ hướng hắc bạch công hội đội ngũ quản lý mở ra, cũng chính là hắn nhiệm vụ hậu viện đoàn. Tiểu bạch từ đầu đến cuối không có khuyên hắn nhiệm vụ đối tiểu bạch tới nói, hắn muốn làm đến giả hạ truyền bá cũng không có, bởi vì hắn có không gì làm không được hệ thống. Tiểu Bạch công khai trực tiếp kết thúc về sau, hắn trước tiên ở hệ chặt trong đám phát một cái thông chi, mọi người lại tiến ta trực tiếp gian, cùng các ngươi đảm nhiệm vụ sự tình. Tiểu Bạch lại phát sóng, chỉ bất quá lần này trực tiếp chỉ hướng đạt được số ít đã trao quyền người chơi mở ra. Tại hệ thống che giấu dưới, không có đạt được trao quyền người chơi lúc này điểm tiến Tiểu Bạch trực tiếp gian là chỉ có thể nhìn thấy chưa phát sóng trạng thái, ngay cả hồ thu sinh dạng này đặc thù tài khoản đều không ngoại lệ. Hát Bạch công sẽ quản lý bảy những người kia lại lần lượt tiến nhập Tiểu Bạch trực tiếp gian, tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói nhiệm vụ không có cái gì tiến triển sao? trước hết nhất đặt câu hỏi là tam đại con hát tại những người này bên trong hắn là có ý tứ nhất một người bình thường tại trực tiếp gian thời điểm trừ phi tình huống đặc biệt hắn bình thường đều tương đối trầm mặc không thích nói chuyện nhưng vừa đến phạm vi nhỏ giao lưu bên trong hắn từ trước đến nay đều là có lời gì liền trực tiếp tuôn ra đến là nhất sinh động một cái ha ha không phải không tiến triển mà là có tiến triển to lớn trước đó sở dĩ nói như vậy là bởi vì giữ bí mật cần. chuyện gì xảy ra vì sao muốn giữ bí mật tam đại con hát lại tiếp tục truy vấn tiểu bạch cũng không có trực tiếp trả lời có chuyện hắn muốn trước hỏi thăm một chút Ta muốn hỏi một chút mọi người, ta làm thực phẩm giác nhiệm vụ này sự tình, có khả năng hay không bị cùng việc này có quan hệ người biết? Vị Nghiêm Cẩn, tiểu Bạch hiện tại thanh ba không thực phẩm cải thành thực phẩm giác. Sẽ không như thế sao a? Ngươi bắt đầu nhiệm vụ này mới bao lâu a, nhanh như vậy liền sẽ bị đối mới biết? Phương Hoàng Nhất bản vậy bắt đầu chen vào nói. Nhưng ta nhận được tin tức chính là, ta trực tiếp giàn đã có đối phương người chui vào tiền đến. Đây là một cái để tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh tin tức. Làm sao ngươi biết? Bên trên mạch hỏi cái này lời nói là bán thế lưu ly. Nguồn tin tức tạm thời phải giữ bí mật, bất quá hẳn là tương đương đáng tin. Tiểu Bạch nói ra, có phải hay không thổ lao hất cung cấp tình báo bán thế lưu ly lại truy vấn đường không thể không nói mọi người sức tưởng tượng thật rất phong phú bán thế lưu ly vậy mà lại đem việc này kéo tới thổ lao hất trên người bất quá ngẫm lại cũng thế thổ lao hất trước đó tại phạm tinh biểu hiện ra năng lượng thật sự là quá lớn một điểm đơn giản liền là không gì không biết dạo này cũng tốt tiểu bạch dứt khoát cười không đáp cái này ngược lại giống như là ấn chứng bán thế lưu ly suy đoán hắn không có tiếp tục truy vấn mà là nói ra một phen để tất cả mọi người đều có ăn chút gì kinh lời nói các ngươi cô lậu quả văn a nếu như đối phương vậy có người chơi phàm tinh lời nói, việc này thật là có khả năng thật lâu liền tiết lộ ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hỏi mà bắt đầu, bán thế Lưu Ly li không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, biết ta là thế nào tiến ngươi trực tiếp gian sao? Lời này tất có đoạn dưới, Tiểu Bạch cũng không tiếp lời, mà là chờ đợi bán thế Lưu Ly li tiếp tục nói đi xuống. Hiện tại có một loại để cho hệ chặt truyền thông ý tứ, phàm tinh rất nhiều công hội đều khai thông cái này, mỗi ngày có người chuyên tuần tham từng cái trực tiếp gian vừa có náo nhiệt đại sự, liền hội lấy tin và biên tập bên trên nhà mình hệ chặt truyền thông, ta lúc ấy liền lá tại hệ chặt truyền thông bên trên nhìn thấy tiểu bạch ngươi trực tiếp tin tức. Hệ chặt truyền thông, một cái mới khái niệm tiến nhập tiểu bạch ánh mắt, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của cái chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 173, kinh khủng lợi ích. Chương 173, kinh khủng lợi ích. Không chỉ có tiểu bạch hơi chú ý hệ chặt truyền thông cái này đột nhiên xuất hiện ý tứ, còn có người so với hắn càng chú ý, cái kia chính là qua điểm đông này. Vừa nghe nói hệ chặt truyền thông vật này rất nhiều đại công hội đều làm, qua điểm đông này tự nhiên lập tức liền để ý. Phải biết hắc bạch công hội hiện tại thế, nhưng là nàng đang xử lý. Tại qua điểm đông ngày truy vấn dưới, bán thế lưu ly li bắt đầu nói lên nhẹ chặt truyền thông những sự tình kia. Nói đến kỳ thật vậy rất đơn giản, liền làm một cái nhẹ chặt công chúng hào sự tình. Một chút đại công hội vì tụ nhất khí, tuyên truyền mình công hội dẫn chương trình, liền lợi dụng nhẹ chặt công chúng hào tới tuyên bố cùng phạm tình tướng quan tin tức, mỗi ngày đổi mới. Muốn muốn hấp dẫn phạm tình đại bộ phận điểm người chơi chú ý, chỉ phát ra từ mình công hội tin tức khẳng định là không được, nhất định phải thanh phạm tình cái kia chút lửa nóng dẫn chương trình, có đặc sắc đại người chơi tin tức đặc biệt đều để lên tới mới được bởi vậy gần nhất lửa nóng tân chủ truyền bá tiểu bạch phạm tinh mới toát ra đại ác nhân thổ lão hắc liền thường xuyên lên các đại công hội hệ chặt truyền thông bán thế lưu ly liền là từ hệ chặt truyền thông bên trên nhìn thấy tiểu bạch tin tức lúc này mới tiến vào hắn trực tiếp gian cái này hệ chặt truyền thông chúng ta công hội vậy nhất định phải có qua điểm đông ngày lập tức tới hào hứng hưng phấn mà nói ra cái này ngươi an bài chúng ta trước trò chuyện nhiệm vụ sự tình rốt cục muốn đi vào chủ đề đêm qua theo dõi ta rốt cục theo dõi đến đưa hàng xe nhưng vậy xuất hiện vấn đề mới Tiểu Bạch bắt đầu hướng mọi người miêu tả tối hôm qua đến dạng sáng theo dõi đầu đinh nam tử đưa hàng xe chở kinh lịch toàn bộ quá trình. Nói như vậy, chương này màu xám lợi ích lưới quy mô quả thực không nhỏ a. Tại cái này chút tham nhưu bên trong, đối thương nghiệp hình thức quen thuộc nhất hẳn là bán thế Lưu Ly, nghe xong Tiểu Bạch miêu tả về sau, hắn trước hết nhất phát biểu mình cái nhìn. "Đúng vậy a, Lưu Ly đại gia, ngươi có thể giúp ta phân tích phân tích không?" Chầm tư một lát, bán thế Lưu Ly bắt đầu phát biểu ý hắn gặp. "Chúng ta trước tiên có thể căn cứ ngươi cho quan sát được tình huống tới phân tích cái đại khái." Theo ta phán đoán, người chủ chỉ sở dĩ muốn an bài đưa hàng ở buổi tối cùng dạng sáng tới làm chuyện này, chủ yếu chính là vì che giấu hai mắt người, tránh cho vấn đề nhà kho bị người phát hiện. Từ nơi này mắt đến xem, đưa hàng thời gian hẳn là ở buổi tối 12 có một chút dạng sáng 7 điểm ở giữa, tại khoảng thời gian này, đại bộ phận điểm cửa hàng đều không có buôn bán, người cũng đều nghỉ ngơi đi, xác thực không dễ dàng bị người phát hiện. Như thế tính toán, một cỗ đưa hàng xe một đêm xuống tới, đưa 10 cái điểm hẳn là vấn đề không lớn. Nếu như người sáng nay phát hiện đưa hàng xe tối thiểu có 7-8 đài, cái kia chỉ sợ chân chính đưa hàng xe số lượng tối thiểu vượt qua 10 đài trở lên. Bán thế Lưu Ly phân tích vẫn còn tiếp tục. Theo mỗi cái cửa hàng nhập hàng chu kỳ là một tuần tải hữu tính toán, như vậy một tuần xuống tới, 10 đài xe tối thiểu có thể đưa 1000 cái điểm, lại bảo thủ một điểm là chừng, vậy những thứ này bán lẻ đốt lên mã có 600 800 cái, một cái phi thường khó lường số lượng. Bán thế Lưu Ly cái này chút phân tích số liệu cùng Tiểu Bạch mình dự đoán là cơ bản tương xứng, nhưng còn chưa đủ, Tiểu Bạch nếu không phải cái này chút, sau đó thì sao? Tiểu Bạch tiếp tục truy vấn. Ngươi muốn muốn tiếp tục nhiệm vụ này, liền phải trước dự đoán loại này mẫu xám lợi ích dưới tổng thể quy mô kiểu rõ bọn họ tổng thể thực lực, ngươi mới có thể có tính nhắm vào làm ra đối sách ta luôn nói đến. Ta cảm thấy ngươi nhiệm vụ này thật sự là quá khó khăn. Bán thế Lưu Ly li còn nói thêm, hắn đối Tiểu Bạch vẫn là tương đối không coi trọng. Nói thế nào? Ta có thể đơn giản giúp ngươi tính một khoản. Lấy thực phẩm rắc cái này cả trương màu xám lợi ích lưới làm thí dụ, ta hơi giúp ngươi tính một chút, ngươi liền biết cái này bên trong nước sâu bao nhiêu. Bán thế Lưu Ly li tiếp tục phát biểu hắn cái nhìn, tiến nhập tính thực chất phân tích, lấy trước đồ an vật điểm tới phân tích. Dựa theo ta đối Trần Mật Mạng cửa tiệm kia quan sát. Hắn mỗi ngày chỗ tiêu thụ ra đi thực phẩm rác giá trị tổng ngạch tối thiểu đạt tới 3000 nguyên trở lên, một tuần đến trường năm ngày, tính như vậy xuống tới, chỉ là hắn, cái kia điểm, một tuần tiêu thụ ngạch là 15000 trở lên, hẳn là tại 15000 đến 20000 ở giữa. Nếu như vậy bán lẻ điểm có 800 cái lời nói, cái kia một tuần xuống tới. Cái này chút thực phẩm rác tiêu thụ tổng ngạch có thể đạt tới 12 triệu đến 15 triệu, cái kia một tháng qua, tiêu thụ tổng ngạch tối thiểu có thể đạt tới 50 triệu. Bán Thế Lưu Ly li một hơi phân tích ra một cái rất con số khủng bố, Tiểu Bạch hơi chút tính, còn thật là chuyện như vậy. Phi thường khủng bố. Khó trách hệ thống có thể thoải mái mà nói để tiểu Bạch trở thành trăm triệu phú ông không phải việc khó, như thế một tính được, nếu như nhiệm vụ này rất tốt hoàn thành, hệ thống hơi làm chút tay chân, cái này bên trong tiền nhưng là cùng. Hệ thống cũng không phải một cái đèn cản dầu, nếu không nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Bán Thế Lưu Ly li tiếp tục hắn phân tích, hiện tại trực tiếp thất đã trở thành hắn chuyên trưởng. Tiếp xuống nên phân tích chương này màu xám lợi ích lưới lợi ích phân phối. Dựa theo lưu thông lĩnh vực lệ cũ, bán lẻ thương phẩm lợi ích phân phối bình thường là 488 nguyên tắc, tức toàn bộ thương phẩm cuối cùng tiêu thụ giá cả Nhà sản xuất đồng dạng chiếm cực 40% ở giữa bán buôn con đường chiếm rơi 30% bán lẻ đầu cuối chiếm rơi 30%. Đương nhiên, cái này phân phối nguyên tắc châm đối khác biệt sản phẩm, khác biệt bán lẻ đầu cuối vậy có trô khác nhau. Lấy đại siêu thị làm thí dụ, bọn chúng bao lợi bình thường cũng chỉ có giá bán lẻ nghiên cứu 15%, 20%. Nhưng đây là một loại trường hợp đặc biệt, bởi vì đại siêu thị là dựa vào đi lượng, bọn chúng thương phẩm giá bán lẻ phổ biến so tiểu siêu thị muốn thấp một chút, so tiểu mại điểm thì càng thấp rất nhiều, đây là bởi vì đại siêu thị thanh bộ điểm lợi ích để lợi cho người sử dụng. Bán thế Lưu Ly li cho Tiểu Bạch cung cấp một cái rất trọng yếu khái niệm, cái kia chính là thương phẩm lợi ích phân phối nguyên tắc. Tiểu Bạch rất lắng nghe, cũng ghi chép. Nhưng thực phẩm rác khối này lợi ích phân phối khẳng định cùng bình thường thương phẩm không đồng nhất dạng, bởi vì vì chúng nó áp dụng là giảm bạo ngụy liệt nguyên vật liệu. Hội dẫn đến cái này chút thương phẩm tại sinh sản vòng chi phí rất thấp, bởi vậy ta hoài nghi cái này phân phối tỷ lệ khả năng lại biến thành tam tam bốn hoặc là hai dạng này một cái tỷ lệ. đương nhiên, đây chỉ là ta một thứ đại khái tính ra tỷ lệ. Bán thế Lưu Ly li rốt cục để thực phẩm rác màu xám lợi ích lưới lợi ích phân phối rõ ràng lời nói. Tiểu Bạch hơi tính toán một cái, nếu như theo ban thế lưu ly thuyết pháp này, không nói trước đựng, chỉ là ở giữa bán buôn thương cái này một khối, mỗi tháng bao lợi liền tối thiểu đạt tới 15 triệu đến 20 triệu với lại, tại toàn bộ chuông này màu xám lợi ích trên mạng, tại nhà sản xuất cái kia vòng, là rất nhiều nhà thực phẩm giá sinh sản công ty cùng đi phân phối sinh sản vòng lợi ích. Mà tại bán lẻ vòng, là mấy bách ra bán lẻ cửa hàng tới phân phối bán lẻ vòng lợi ích. Chỉ có ở giữa bán buôn vòng cái này một khối, là bán buôn thương một nhà độc chiếm cái này vòng toàn bộ lợi ích. Quá kinh khủng, khó trách ở giữa bán buôn thương đối việc này để phòng nghiêm mật như vậy, mỗi tháng cao như vậy x sắc thực đáng giá trọng điểm đề phòng. Nếu như ta không có đoán chừng sai lầm lời nói, ngươi nhìn thấy vẫn chỉ là một góc của bằng sơn. Bán Thế Lưu Ly li đột nhiên lại tới một câu như vậy, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ của bờ. Cảm ơn. Chương 174, đáng sợ thật giống. Chương 174, đáng sợ thật giống. Khung bố như thế lợi ích vẫn chỉ là một góc của bằng sơn. Bán Thế Lưu Ly li vừa rồi một câu nói kia, để bao quát tiểu Bạch ở bên trong tất cả mọi người phi thường chấn kinh. Lưu Ly li đại gia, ngài nói như vậy nhưng có căn cứ? Lần này đặt câu hỏi là tam đại con hát, bán thế Lưu Ly biểu hiện ra chuyên nghiệp, để hát hí khúc đối với hắn cũng sinh ra kinh ý, đây chính là ta tại sao phải nói cái này bên trong nước rất sâu vấn đề. Mọi người ngẫm lại, đã tồn tại đánh như vậy lợi ích, cái kia những lích lợi này phân phối liền là một đại vấn đề. Có lợi ích địa phương liền có phân tranh, nếu như ở giữa bán buôn thương muốn nuốt một mình cái này một khối lợi ích, vậy hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, cho nên hắn mới cần dệt một trường phi thường nghiêm mật lưới tới bảo vệ mình, cũng liền mang ý nghĩa hắn cần đem một bộ điểm lợi ích phân phối ra, kéo một chút người tiến đến bảo vệ mình. Nếu như là ta lời nói đã nhưng đã đem tấm lưới này bệnh đến lớn như vậy vậy ta liền hội đem tấm này lưới làm cho càng lớn một chút dùng đại quy mô hơn tới hàng nhẹ vốn thu hoạch càng lớn lợi ích đang hỏi để triệt để bại lộ trước đó nhanh chóng phát một món của cái lớn bán thế Lưu Ly lần này phân tích chẳng khác gì là thanh mình đưa vào tấm lưới này người ấy tổ chức vị trí theo hắn kiểu nói này sự tình thật là có khả năng giống hắn nói tới như thế Lưu Ly đại gia ngươi có thể nói tới cụ thể hơn một chút sao nói thí dụ như làm sao đem tấm này lưới dệt đến càng lớn vấn đề nghiêm trọng như vậy ngay cả sỹ thiên sứ cũng bắt đầu kiểm chế không được cái này khó mà nói Dù sao không phải ta tại dệt tấm lưới này, nhưng ta có thể khẳng định là lưu thông hàng hóa lĩnh vực khối này thị trường quá lớn, đã dệt lưới người ở và ở giữa bán buôn thương vị trí này. Vậy hắn nhưng làm văn chương địa phương cũng quá nhiều. Bán thế Lưu Ly hơi dừng lại một chút, còn nói thêm từ địa vực đi lên nói Dương Thành thị vẫn chỉ là rất nhỏ một khối thị trường, nói không chừng dệt lưới người có thể đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía toàn bộ Việt biển Tỉnh. Từ bán lẻ đầu cuối cái kia một khối đến xem, trường học xung quanh Tiểu mại Điếm cũng chỉ là rất nhỏ một khối, giả mạo mỹ liệt thương phẩm tại một chút Tiểu Mai Điếm, cỡ nhỏ siêu thị, quán cơm nhỏ, quán bán hàng đều rất có thị trường. Lại kéo dài một cái. Rời xa đô thị nông thôn vậy có rất lớn thị trường. Kinh ban thế Lưu Ly tiểu nói này, thực phẩm rác, giả mạo ngụy liệt thương phẩm nhưng làm văn trương địa phương thật là quá lớn một điểm. Nước không phải đồng dạng sâu. Với lại, dựa theo ban thế Lưu Ly thuyết pháp, liên lụy vào trương này mạo xám lợi ích lưới người, khẳng định vậy không ngừng ở giữa bán buôn thương như thế một tiểu xoa người. Về phần đến cùng liên lụy lớn bao nhiêu, bây giờ căn bản liền không cách nào dự đoán. Như thế xem ra, đối với nhiệm vụ này, nếu không có hệ thống có thể ra lận, tiểu Bạch có thể trực tiếp từ bỏ đây quả thật là không phải hắn chỗ có thể làm được sự tình, coi như tăng thêm tham lưu đoàn tất cả mọi người trợ giúp vậy không làm nên chuyện gì. Tiểu Bạch, hiện tại ngươi có tính toán gì? Nghe xong ban thế Lưu Ly li phân tích về sau, xí thiên sứ bắt đầu hỏi thăm Tiểu Bạch ý kiến. Xem ra ngay cả bối cảnh rất mạnh đại xí thiên sứ cũng không coi trọng Tiểu Bạch. Trước lại điều tra một chút nhìn xem, nói không chừng ta có thể cho mọi người một kinh hỉ đâu. Tiểu Bạch rất quỷ dị cười nói, có hệ thống có thể ra lận, Tiểu Bạch tự nhiên là không thể nào từ bỏ, hắn hiện tại cần liền là tiếp cận chân tướng phân tích cùng phán đoán. Ban thế Lưu Ly li vừa rồi lần này phân tích đã để Tiểu Bạch thu hoạch to lớn có lẽ chỉ cần lại cố gắng một cái chân chính phá cục ánh dạng đông ngay ở phía trước tiểu bạch ngươi có gan chỉ cần ngươi thật có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ phương diện khác vấn đề ta đem hết toàn lực tới giúp ngươi một cái mặc kệ sâu bao nhiêu thủ đô nước không cần sợ xí đại gia hứa hẹn tới hắn nói đến phi thường vinh báo xem ra xí đại gia bối cảnh cũng không phải đồng dạng sâu tiểu bạch lực lượng càng đầy lại cùng mọi người trao đổi một phen về sau tiểu bạch thực sự kết thúc này ngày trực tiếp nên cùng hệ thống lại đi thương lượng một phen thế nào vừa rồi mọi người lời nói ngươi đều nghe được đi cách chân tướng có bao xa. Tiểu Bạch bắt đầu cùng hệ thống lời nói khách sáo. "Không sai, tối thiểu nhất trường học xung quanh cái này, một khối phân tích đã tiếp cận trận tướng, vậy trước tiên cho ngươi một ít tài liệu đi, miễn cho ngươi lãng phí thời gian nữa đi chơi đùa lung tung." Hệ thống trả lời chắc chắn để Tiểu Bạch mừng rỡ. Hệ thống nói tới một chút tư liệu, cũng không phải thật chỉ có một chút, Tiểu Bạch xem xét, sợ ngây người, vậy vui ngây người đây là một phần phi thường chi tiết tặng kẽ bảng báo cáo. Nói chính xác, đây là một phần toàn bộ thực phẩm rác bán lẻ mạn lưỡi nửa năm qua mua sắm đơn đặt hàng bảng báo cáo. Khó trách hệ thống nói nếu như chỉ bằng vào Tiểu Bạch mình, nhiệm vụ này hắn làm đến ngày tháng năm nào đều kết thúc không thành. Phần này thống kê bảng báo cáo biểu hiện, chỉ là Dương Thành Phạm Vi bên trong đã nhập lưới bán lẻ thương gia vậy mà đạt tới 836 nhà, cùng bán thế Lưu Ly đoán đánh giá không sai biệt lắm, thậm chí còn vượt ra khỏi một chút xíu. Phi thường đáng sợ, phải biết, toàn bộ Dương Thành thị Phạm Vi bên trong, tất cả thật to nho nhỏ tiểu học thêm đến cùng một chỗ, cũng mới hơn 1300 nhà, cái này mạng lưới lại nhưng đã bao trùm trong đó hơn phân nửa còn nhiều, có thể nghĩ vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mua sắm kim ngạch vậy rất khủng bố. Lấy trần béo Tử Văn Cố cửa hàng làm thí dụ, hắn mua sắm tần suất đại khái tại một tuần tả hữu, có khi lâu một chút, có khi ngắn một điểm. Mua sắm kim ngạch vậy tương đối ổn định, bình quân mỗi lần đại khái tại khoảng 1 vạn nguyên. Chỉ là mập mạp một cửa tiệm, hắn mỗi tháng mua sắm thực phẩm rác kim ngạch liền đạt tới 40 ngàn ta hựu. Tại cái này 836 nhà cửa hàng bên trong, chân mập mạp mua sắm hạn mức còn chỉ có thể coi là trung đẳng. Tiểu Bạch cẩn thận kiểm tra một hồi thống kê tổng biểu, phát hiện thông qua cái này ở giữa bán buôn thương, tất cả bán lẻ mạng lưới thực phẩm rác mua sắm kim ngạch tổng thể tiếp cận 40 triệu nguyên, tương đương ổn định. 1 tháng 40 triệu, đây vẫn chỉ là cái này chút thực phẩm rác bán buôn giá, nếu bàn về giá bán lẻ, dựa theo bán thế lưu ly phỏng đoán Chỉ sợ một tháng bán lẻ tổng nghịch muốn vượt qua 60 triệu, xem hết phần này bảng báo cáo về sau, Tiểu Bạch không khỏi đối bán thế lưu ly lại khâm phục mấy điểm, hắn có thể tại có hạn tin tức dưới, có thể như thế chuẩn xác địa phân tích ra tiếp cận chân tướng số liệu, xác thực tương đương lợi hại. Có phần này bảng báo cáo về sau, Tiểu Bạch xác thực bất việc rất nhiều, tối thiểu nhất điều tra bán lẻ mạng lưới đầu cuối việc này liền hoàn toàn có thể tiết kiệm đi, bởi vì tại phần này bảng báo cáo phía trên, các bán lẻ điểm, ký càng địa chỉ, người liên hệ, điện thoại liên lạc các loại tin tức đều nhất thanh nhị sở. Có thể nói, nếu như cần lời nói Tiểu Bạch chỉ cần thành phần này bảng báo cáo đưa ra cho chính phủ ngành tương quan, hoặc là giao cho sứ thiên sứ, liền hoàn toàn có thể đối toàn bộ trường học xung quanh bán lẻ mạng quan hệ tới một cái đại thanh tra. Nhưng Tiểu Bạch tạm thời còn không muốn làm như vậy, đây cũng không phải hệ thống hy vọng. Các cọ chưa trừ diệt tan, thất đem hậu hoạn vô tận. Tiểu Bạch rất thanh tỉnh để biết, nhiệm vụ này muốn nghĩ ra được hệ thống tán thành, cái kêu bán lẻ mạng lưới ở giữa bán buôn thương, sinh sản công ty cái này ba cái vòng nhất định phải toàn bộ giải quyết, trừ tận gốc hậu hoạn mới được. Cho nên Tiểu Bạch hiện tại cần làm sự tình chính là, như thế nào tại hiện hữu manh mối trên cơ sở, xuống chút nữa phá cụ nên có hành động. Tiểu Bạch có quyết định, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ của bờ. Cảm ơn. Chương 175 lại ra yêu thiêu thân. Chương 175 lại ra yêu thiêu thân. Có thể nói, Tiểu Bạch mặc dù lại nhiều hơn một phần bảng báo cáo, rõ ràng toàn bộ bán lẻ mạng lưới vô cục. Nhưng cái này chút đối toàn bộ nhiệm vụ tới nói còn chưa đủ, Tiểu Bạch vẫn không có biện pháp tốt lui tới hạ tiếp tục phá cục. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại đã không nắm nảy bán lẻ mạng lưới tin tức vừa đến tay, đã cho Tiểu Bạch mất đi đại lượng thời gian, vậy đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Bởi vậy Tiểu Bạch quyết định đem sự tình làm nhỏ một chút. Tôi sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ về sau, Tiểu Bạch mặc dù đối toàn bộ nhiệm vụ nên như thế nào đi hoàn thành vẫn là không có đầu mối, nhưng hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện đều có thể đi từng thử một xuống, nắm giữ tin tức càng nhiều càng chuẩn xác, cái kia tiếp tục hướng xuống phá cục khả năng vậy lại càng lớn. Tiểu Bạch hơi tổng kết một cái, hắn cảm thấy mình có mấy chuyện là có thể đi làm đầu tiên liền là theo dõi đưa hàng xe sự tình còn cần lại kéo dài một cái, đối ở phương diện này Tiểu Bạch có ý nghĩ của mình. Tiếp theo liền là Trần Mập mạp nơi đó. Mặc dù Trần Mập mạp nhập hàng ghi chép Tiểu Bạch trong tay đã có một phần, nhưng hắn cảm thấy có một số việc còn cần lại đi thẩm tra đối chiếu một cái. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, Tiểu Bạch cảm thấy mình hẳn là từ trần mập mạp nơi đó thanh toàn bộ bán lẻ mạng lưới vận hành hình thức thăm dò rõ ràng, có lẽ đôi kia nhiệm vụ cũng sẽ có nhất định giúp trợ. Càng quan trọng một điểm là, Tiểu Bạch cảm thấy cái kia giáo hoạt mập mạp thật thích ăn đòn. Lại có, Tiểu Bạch cảm thấy làm hắn cuối cùng theo dõi đến đưa hàng xa lao hộ vị trí chỗ ở, rất là đáng giá đi trọng điểm điều tra một chút, nếu như cái kia bên trong tình huống không thăm dò rõ ràng, sẽ rất khó tìm tới mấu chốt nhất nhanh mới tới hoàn mỹ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Chư cái đó ra, Tiểu Bạch cảm thấy còn có một chuyện là rất đáng được đi nếm thử, cái kia chính là tại trực tiếp gian bên trong câu cá đem đối phương tiềm phục tại gian tế câu đi ra, hoặc là mạo xương điểm lợi dụng một chút cái này ở nút người, tới vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ cung cấp một điểm ngoài định mức trợ lực. Tương kế tiểu kế, cái này là tiểu Bạch vừa từ trong sách học được chiêu số, hắn chuẩn bị linh hoạt lợi dụng một chút. Rất nhanh lại đến ban đêm đêm nay, tiểu Bạch cũng không có bên trên phẩm tinh, mà là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một cái, bởi vì buổi tối hôm nay hắn còn muốn đi theo dõi đưa hàng xe, chỉ bất quá theo dõi phương thức cùng mục tiêu không đồng dạng đến ban đêm 11 điểm thời điểm, tiểu Bạch lại lái xe tiến về ba hồ thôn, chuẩn bị lần nữa quan sát theo dõi. Không bao lâu Tiểu Bạch liền lái xe lại một lần đi tới ba hợp thôn phạm chủ, hắn tại đầu kia tư ra đường nhỏ đối diện tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương dừng lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, Mạch Tiểu Bạch trợn tròn mắt, suốt cả một buổi tối, mãi cho đến dạng sáng 5 giờ, hắn vậy mà một đài tiểu xe hàng đều không đợi được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình hành động đưa tới cái kia ẩn nút người cảnh giác đình chỉ đưa hàng? Vẫn là khác nguyên nhân gì? Mạch Tiểu Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, hắn bắt đầu có chút kiềm chế không được, kém chút chuẩn bị rút lui ngay lúc này, một mực không có gì, cố xe qua lại thôn quê cấp trên đường lớn, nơi xa có ô tô ánh đèn xuất hiện, tiếp lấy lại chuyển tới ô tô tiếng mô tơ. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lại ẩn dấu đi để hắn mắt trợn tròn chuyện xuất hiện, tới chính là một đài màu làm tiểu xe hàng. cùng tối hôm qua đầu đình nam tử chỗ điều khiển xe loại như lúc đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây là một đài đưa hàng sau khi hoàn thành trở về xe hàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có gặp bọn họ ra ngoài a, chẳng lẽ bọn họ tại mình đến trước đó liền xuất phát? Mạch Tiểu Bạch càng thêm mơ hồ, nhưng hắn chỉ có tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến sớm hơn bảy giờ nhiều tại trong lúc này, mạch tiểu bạch đếm, hết thảy có 12 hai đài mỏ làm tiểu xe hàng đi qua, bao quát đầu đinh nam tử chỗ điều khiển tiểu xe hàng, chỉ gặp hội không thấy ra, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu? mạch tiểu bạch thật sự là có chút không nghĩ ra, đành phải lại một lần mở ra mời hình thức trực tiếp, hắn phải hướng tham lưu đoàn xin giúp đỡ. bất quá bây giờ thật sự là có chút sớm, mạch tiểu bạch đợi một hồi lâu, mới có người bắt đầu tiến trực tiếp gian, còn may là bán thế lưu ly, tình huống như thế nào? bán thế lưu ly hỏi trước mà bắt đầu, mạch tiểu bạch mau đem tối hôm qua theo dõi đến tình huống bây giờ thuật nói một lần. ha ha, cái này là được rồi lúc này mới phù hợp tình lý mà bán thế lưu ly li không có trực tiếp phát biểu ý kiến ngược lại cảm khái bắt đầu lần này đến phiên mạch tiểu bạch không hiểu hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm là chuyện gì xảy ra ta luôn cảm thấy thiết kế chương này mạo dám lợi ích lưới bố cục người phi thường tâm minh theo lý thuyết hẳn là không dễ dàng như vậy liền bị ngươi theo dõi đến giả ổ mới đúng hiện tại là được rồi ta dám khẳng định nơi này cũng không phải là bọn họ hang ổ hoặc là nhà kho mà là bọn họ dùng để vùng thoát khỏi theo dõi một cái đặc thù bố trí bán thế lưu ly li giải thích nói vì cái gì nói như vậy tối hôm qua ta lại liền ngươi nhiệm vụ này lặp đi lặp lại suy nghĩ kỹ nhiều lần Ta đang nghĩ, nếu là ta là trương này mạo sám lợi ích lưới bệnh người, nên áp dụng một thứ gì dạng thủ đoạn tới để phòng mình bị bại lộ. Phải biết, bởi vì mấy năm trước thực phẩm an toàn sự cố liên tiếp phát sinh, chính phủ đối cái này một khối giám thị nhưng thật ra là phi thường nghiêm mật. Hiện tại tấm lưới này bán lẻ điểm nhiều như vậy, nhưng thật ra là rất dễ dàng xảy ra chuyện cũng bại lộ. Nhưng tấm lưới này vậy mà kéo dài thời gian dài như vậy còn có thể bình an vô sự, đó chỉ có thể nói tấm lưới này bệnh người ở mọi phương diện thiết kế đều phi thường tinh minh. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải tại từng cái vòng đều thiết kế đến phi thường nghiêm cẩn, trong đó trọng yếu nhất một điểm chính là chỉ có thể là địa phòng ngừa có người có thể thông qua bán lẻ điểm theo dõi đến bố cục người nhà kho đại bản doanh, bởi vậy ta phán đoán, nơi này hẳn là đưa hàng người dùng để hoàn toàn thoát khỏi theo dõi một cái trọng yếu vọng. Bán Thế Lưu Ly lời nói lại đưa tới mạch tiểu bạch có trọng, dựa theo bán Thế Lưu Ly phân tích đến xem, loại tình huống này cũng không phải là không được. Sự tình giống như lại phức tạp. Như quả thật là nói như vậy, mạch tiểu bạch bây giờ cách đối phương đại bản doanh đều còn không có phát hiện, nhiệm vụ này độ khó lại bị lớn. Tiếp đó, mạch tiểu bạch dứt khoát hướng bán Thế Lưu Ly thảo luận lên chương này màu xám lợi ích lưới tới. Nếu như ta là bọn người, tấm lưới này làm như thế nào tới thiết kế bán thế lưu ly cùng mạch tiểu bạch cùng một chỗ liền vấn đề này mô phỏng thôi diễn bắt đầu tương đối mà nói bán thế lưu ly đối với lưu thông hàng hóa lĩnh vực quen thuộc so mạch tiểu bạch còn mạnh hơn nhiều có thể nói là phi thường nhân sĩ chuyên nghiệp tại hắn chỉ điểm xuống mạch tiểu bạch thật vất vả mới đổi theo hắn tư duy thôi diễn một hồi lâu về sau mạch tiểu bạch toàn bộ tư duy dần dần rõ ràng lên đối với cả trương màu xám lợi ích lưới vận chuyển có một cái tương đối hoàn chỉnh khái niệm may mắn có bán thế lưu ly như thế một cái chuyên nghiệp người gia nhập tham nhưu đoàn nếu không mình không biết còn muốn đi bao nhiêu đường quen co mạch tiểu bạch đối với cái này cảm thấy phi thường may mắn lại phân tích hoàn tất về sau, Mạch Tiểu Bạch đối nhiệm vụ này lại có mới cái nhìn, chỉ bất quá rất nhiều chuyện còn cần tiến một bước đi xác minh đồng thời, Mạch Tiểu Bạch trong lòng hưng khởi một cái cực kỳ to gan suy nghĩ, có muốn thử một chút hay không đã thảo kinh sợ. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 176, muốn đơn giản thô bạo. Chương 176, muốn đơn giản thô bạo. Rất nhanh, tham lưu đoàn những người khác lần lượt thượng tuyến, chỉ bất quá Tiểu Bạch lại dự định hạ truyền bá. Hạ truyền bá trước còn không được căn bình. Mọi người vừa lên đến, tự nhiên đến hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch lại không thể không phí một chút miệng lưỡi. Lần này, ngay cả tham nhưu đoàn người cũng không coi trọng hắn, mọi người nửa nói giỡn nửa đả kích lên Tiểu Bạch tới. Bạch đại gia, nhiệm vụ này cứ định như vậy đi, sâu như vậy nước, cẩn thận đem ngươi cho chìm à. Ban đầu nào Tam Đại Con Hát đối với Hát hí Khúc tới nói, mặc dù hắn cũng đối thực phẩm rắc rất, rất thống hận, nhưng vùng nước này sâu đến trình độ này, hắn thật không coi trọng Tiểu Bạch. Đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, hắn đã tán thành Tiểu Bạch người này, hắn không hi vọng Tiểu Bạch bởi vì chuyện này thanh minh cho góp đi vào. Bằng vào Tam Đại Con Hát kinh nghiệm xã hội, hắn bản năng cảm thấy chuyện này đối Tiểu Bạch tới nói, tổn tại nguy hiểm rất lớn đúng vậy à tiểu bạch hiện tại là pháp chế thời đại nếu như ngươi không thể từ sinh sản bán buôn bán lẻ các loại ba cái vòng thu tập được hoàn chỉnh chứng cứ liên liền xem như có xí đại gia giúp ngươi kinh khủng cũng không thể đối cái này chế giả buôn bán giả đội tạo thành đả kích trí mạng à rơi khói lửa không hổ chỉ có qua chuyên nghiệp thực phẩm an toàn giám thị kinh nghiệm nàng đối loại chuyện này thủ pháp xử lý hiểu rõ vô cùng biết loại chuyện này không chỉ có xét xử rất khó với lại lấy chứng cũng không dễ dàng rất khó làm bị thương chế giả buôn bán giả phần tử gắn cốt bạch đại gia nếu không cứ tính như vậy chúng ta chơi điểm khác ngay cả sĩ thiên sứ đều có chút tiết khí. Cho tới bây giờ, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như phạm vào một điểm sai lầm, tại nhiệm vụ này phía trên quá có chút bó tay bó chân, dẫn đến mình tham nưu đoàn đều sĩ khí hoàn toàn không có. Không thể làm như vậy được. Nếu như mình không có hệ thống cái này đại máy gian lận lời nói, Mạch Tiểu Bạch có lẽ thật sự muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề là mình có được hệ thống a. Nếu như dựa theo hệ thống lời nói tới nói, nếu như hệ thống tự mình xuất thủ, liền vài phút diệt bọn họ. Đã dạng này, vậy mình còn như thế bó tay bó chân làm gì đâu? Các người đám này sợ hãi, nhìn Bạch đại gia đến đem cho các người chơi một màn lớn, lại một lần sáng mù các người con mắt. Đối mặt chúng nhân lùi bước cùng đả kích, Tiểu Bạch nổi giận, lại bắt đầu lượn lối. Nhiệm vụ này làm đến bây giờ, Tiểu Bạch cuối cùng cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu rõ toàn cục, vậy có một loại rộng mở trong sáng cảm giác đương nhiên, tại một ít mảnh phùng diện, mình khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng cái này đã không quan hệ lại cục, chỉ cần mình đơn giản thu bạo địa pha trộn xung dưới, hẳn là có thể để chân tướng từng bước nổi lên mặt nước. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên trở nên rất tự tin. Đoá đoá cô nương, buổi chiều có thời gian không, lại phối hợp ta một cái. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu ra lệnh. Mạch Tiểu Bạch thật chuẩn bị tới một điểm đại động tác. Cái này trên trời buổi trưa, Tiểu Bạch ngay cả nhà đều không có trở về, trực tiếp liền tại xe bên trong ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, Mạch Tiểu Bạch lại trực tiếp điện thoại liên hệ Đoá Đoá, hơi phân phó một lúc sau, liền lái xe đi mỹ viện tiếp nàng. Xe đến đẹp cửa sân về sau, lang Vi Đoá Đoá còn chưa hề đi ra, Tiểu Bạch dứt khoát xuống xe ở cửa trường học đợi nàng. Không bao lâu, Đoá Đoá cô nương liền có một cái cây kẹp vẽ xuất hiện. "Nha, tại sao không đi tìm ngươi Âu Yểm Ma Tiểu Dĩnh, lại tìm tới ta tới a?" Vừa vừa thấy mặt, Mạch Tiểu Bạch liền ngửi thấy nồng đậm gen tung, khó trách cô nàng này gần nhất tại hệ chặt bên trên không thế nào phản ứng mình, nguyên lai like thật là có đại lâm hội đã ngươi có gen tung. Vậy ta liền bốc chẩn đó. Ôi ôi ôi, xin hỏi ngươi gần nhất ăn giấm là cái gì bằng hiệu? Nhất định là Sơn Tây lão trần giấm đúng không? Mạch Tiểu Bạch cũng không đốc, biết mình cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa loại kia nói không rõ quan hệ, trực tiếp cùng đóa đóa cô nương đi giải thích khẳng định là vô dụng, còn không bằng trước làm ầm ĩ một cái lại nói. Quả nhiên, Mạch Tiểu Bạch như thế một trêu chọc, lang Vi đóa đóa nhịn không nổi, ngươi đã cùng Dương Lệ Dĩnh đều như vậy, còn tới trêu chọc ta làm gì? Muốn tam thê tứ thiếp? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là cổ đại a? Ha ha, muốn chính là cái này hiệu quả, Mạch Tiểu Bạch dứt khoát tiếp tục đùa xung dưới, hiện đại vậy không phải là không thể được a nếu không chúng ta cùng một chỗ di dân đến nước ngoài đi thế nào ta có thể cho người coi đại a là ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi lần này thật thanh lăng vi đóa đóa cho chọc giận nàng trợn nhìn mạch tiểu bạch một chút tức giận lên xe quyết định không còn để ý không hỏi cái này vô sỉ ra hỏa ha ha nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ đoán chừng cô nàng này đều không muốn phản ứng ta mạch tiểu bạch cười khổ lắc đầu vậy đi theo trở về xe của mình lái xe về sau mạch tiểu bạch còn không có yên tĩnh nhìn ngươi dạng này có phải là thật hay không đối ta có tình cảm a tiểu bạch lời này hỏi được rất là có chút cười đùa tí tưởng Lăng Vi Đóa Đóa vừa liếc mạch tiểu bạch một chút, vẫn là không có phản ứng hắn. Sự tình có chút không dễ làm. Mạch tiểu bạch không nghĩ tới, Lăng Vi Đóa Đóa cái này bình thường lại như vậy lãng cô nương, cả đời khí lại là không để ý tới người. Cái này khiến mạch tiểu bạch rất là có chút căm tức. Nguyên bản hắn tại làm thực phẩm rất nhiệm vụ này, phía trên liền đã cảm giác được biệt khuất, hiện tại liếm láp cái mặt tới hống Lăng Vi Đóa Đóa, nàng lại còn không mua giận, mạch tiểu bạch dứt khoát quyết định chắc chắn, thanh sự tình cho Thiêu Phá nói: "Ngươi còn tại hiểu lầm ta cùng Dương Lệ dính quan hệ đúng hay không? Nếu như ta nói ta rất oan người tin hay không?" Nếu như ta nói ta cùng Dương Lệ Dĩnh nửa su quan hệ mập mờ đều không có ngươi tin hay không?" Mạch Tiểu Bạch giọng điệu này có chút bất tiện, lang Vi Đóa Đóa không tiếp tục trầm mặc, "Ngươi cho rằng ta mù đúng hay không? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu đúng hay không?" Nói câu này thời điểm, lang Vi Đóa Đóa một mặt xem thường, dùng đồng dạng ngữ khí đáp lễ Mạch Tiểu Bạch. Tài mạo song tuyệt Đóa Đóa cô nương cũng là có nàng tiêu ngạo. Mạch Tiểu Bạch cũng không muốn cùng cô nàng này khiêng bên trên, hắn rất bá khí nói ra, "Ta liền biết ngươi không tin, cho nên ta thẳng thắn không giải thích." Chân tướng chắc chắn sẽ có nổi lên mặt nước thời điểm, cô nàng Ngươi chờ xem, luôn có một thiên ngươi sẽ bị ta triệt để chinh phục." Mạch Tiểu Bạch lời nói này rất là hào khí trung thiên. Lăng Vi Đóa đáp lại lườm hắn một cái, một mặt khinh thường, cái này không biết xấu hổ ra hỏa lấy ở đâu dạng này tự tin. Xe rất nhanh lại đến vùng ngoại thành, Mạch Tiểu Bạch rẽ ngang, lại lên đầu kia thôn quê cấp đường cái, không bao lâu, đã đến Ba Hợp thôn Phù Vi, phía trước liền là đầu kia tư gia đường nhỏ. Mạch Tiểu Bạch giống như cũng không có muốn dừng xe ý tứ, hắn tay lái rẽ ngang, liền lên đầu kia tư gia đường nhỏ. Lăng Vi Đóa Đóa tinh tường nhìn thấy, tại đường một bên treo ở một khối hàng hiệu tử, trên đó viết: Tư nhân địa bản, không phận sự cấm vào. Sau đó, ở phía trước một căn cao cao trên cột điện, tinh tưởng có thể nhìn thấy một cái camera. Nhanh dừng xe, ngươi điên đường. Ngươi không phải nói trên con đường này tất cả đều là giám sát, đi vào hội rất nguy hiểm sao? Ai biết Mạch Tiểu Bạch lại không thèm quan tâm hồi đáp, sợ bọn họ làm cái gì? Đại Bất Thiên, còn có thể đem chúng ta ăn không thành. Mạch Tiểu Bạch thật là chuẩn bị buông tay buông chân cao điệu hành sự. Đối với nhiệm vụ này, hắn không muốn lại bị quất. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 177, Vũ lực giải quyết vấn đề. Chương 177, Vũ lực giải quyết vấn đề. Một khi Lăng Vi Đoá đã nhắc nhở, Mạch Tiểu Bạch phản mà dũng cảm, hắn lại lấy mượn hình thức mở trực tiếp. Nếu không phải còn có một ít chuyện không có hoàn toàn biết rõ ràng, dựa theo Mạch Tiểu Bạch bản ý, hắn là muốn công khai trực tiếp, nhưng nghĩ đến cái kia ẩn núp người, hắn vẫn là nhượng dưới. Lại rẽ ngoặt một cái về sau, một căn lan can cùng một cái bảo an đỉnh tiến nhập hai người ánh mắt. Mạch Tiểu Bạch đành phải dừng lại, bởi vì lan can ngăn cản cỗ xe tiến lên lộ tuyến, vừa thấy được Mạch Tiểu Bạch xe, bảo an trong đình một vị thân mang đồng phục an ninh nam chính thỏ người ra đi ra giọng nói, các ngươi làm gì? Không thấy được phía trước trên bảng hiệu viết nơi này không cho vào sao? Tiểu Bạch xem xét nơi này vậy mà chỉ có một vị bảo an, với lại ngựa khí còn rất bất thiện, hắn liền bắt đầu chơi sổ lá. À, có đúng không? Có dạng này bảng hiệu sao? Ta làm sao không thấy được a? Lăng Vi đóa đóa đây là không còn không để ý tới Tiểu Bạch, nàng lặng lẽ kéo dưới Tiểu Bạch có áo, thấp giọng nói cho hắn biết xác thực có như thế một tấm bảng hiệu. Ai biết mạch Tiểu Bạch lại nhỏ giọng trả lời một câu, ngươi im miệng. Lăng Vi đóa đóa ngây ngẩn cả người, không biết Tiểu Bạch trong hồ lô rốt cuộc muốn bán thuốc gì. Nhân viên an ninh kia có phản ứng, hắn ngựa khí lộ ra rất là không kiên nhẫn, hiện tại biết đi, nơi này không cho vào, nhanh lui về. Bang cái gì a? Ngươi nói không cho vào liền không cho vào. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu đùa nghịch hành, cùng An Ninh này khi lên, rất hiển nhiên, An Ninh này tại nơi này chính là địa lầu giả. Tiểu Bạch một đùa nghịch hành, đem hắn cho chọc giận, hắn ngựa khí càng thêm không thân thiện, nói là tư nhân địa bàn ngươi không hiểu sao? Không cho vào liền là không cho vào, bớt nói nhảm, cúp nhanh lên. Mạch Tiểu Bạch muốn chính là cái này hiệu quả, hắn còn ngại lửa không đủ mãnh liệt, lại tăng thêm một mối lửa. Ngươi ngu rồi đi, cái gì tư nhân địa bàn không cho vào? Ngươi cho rằng đây là nước ngoài à? Ngưu chuẩn, lão tử nay tiên hết lần này tới lần khác muốn đi vào, nhanh a lan can buông ra. Lần này Tiểu Bạch Triệt để thanh nhân viên an ninh kia cho chọc giận, hắn cầm lên một căn gậy cảnh sát liền từ bảo an đình đi ra, hung tợn nói ra, "Ngươi muốn chết đúng không?" An ninh này ra bảo an đình về sau, đi được cũng không phải là rất nhanh, một tay cầm gậy cảnh sát tại một cái khác trong lòng bàn tay gõ lấy, uy hiếp ý vị rất đậm. Mạch Tiểu Bạch quỷ dị một cười, "Vậy mà mở cửa xe xuống xe, hướng bảo an nên đón tiếp lấy. Làm sao? Muốn đánh người sao? Ngươi động thủ thử một chút, ngươi chỉ cần dám động thủ, ta cam đoan ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm." Tiểu Bạch lời này đơn giản liền là tại kích nhân viên an ninh kia động thủ. Nhân viên an ninh kia rốt cục nhịn không được, gậy cảnh sát giơ lên, liền hướng Mạch Tiểu Bạch quất lại đây. Lang Vi Đoá Đoá cùng trực tiếp thất mấy người kia thấy cảnh này, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như bọn họ không phải đã biết Mạch Tiểu Bạch rất là có một tay hảo công phu, lúc này chỉ sợ đã téo đi ra, bởi vì nhân viên an ninh kia ra tay thật rất ác, một chút cũng không có để lối thoát đương nhiên, như thế không có kỹ thuật hàm lượng quật tự nhiên là không đả thương được Mạch Tiểu Bạch. Chỉ gặp hắn trái duỗi tay ra, liền tiếp nhận nhanh chóng hung vậy lại đây gọi cảnh sát, sau đó nhẹ nhàng bật một cái, gọi cảnh sát liền đã đến trong tay hắn. Nhân viên an ninh kia ngẩng ngẩn cả người. Vừa rồi một màn này phát sinh quá nhanh, hắn còn không có phản ứng lại đây, gậy cảnh sát liền đã thoát ly hắn trường khống, hắn chỉ cảm thấy mình lòng bàn tay có chút nóng bỏng. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu nói chuyện, "Ta đã cảnh cáo ngươi không nên động thủ đúng không? Hiện tại ngươi thảm rồi." Sau đó, Mạch Tiểu Bạch chen chân vào đạp một cái, đá vào nhân viên an ninh kia trên bụng. Bởi vì lúc trước an ninh này ra tay cũng không có thu tay lại, xuất thủ rất tàn nhẫn, một lần Mạch Tiểu Bạch một cước này vậy tương đương hung ác. Chỉ gặp nhân viên an ninh kêu một tiếng hét thảm, lập tức bay ngược ra xa 4, 5m, ngửa mặt ném tới lan can phụ cận, ôm bụng tại tiêu rên, xem ra nhất thời nửa sẽ là không bỏ dậy nổi. Mạch Tiểu Bạch lại đi hướng về phía trước, bổ khuyết thêm một cước, Thanh An Ninh này đạp đến một bên. Sau đó, Mạch Tiểu Bạch lại bay lên một cước, đạp hướng về phía lan can. Loại này nôm hợp kim giản dị lan can tự nhiên chịu đựng không được Mạch Tiểu Bạch bạo lực, cái này nhất bạo đạp phía dưới, lan can lập tức từ gốc nứt gãy, bay ra rất xa. Con đường thông suốt. Mạch Tiểu Bạch lại một lần đi tới chính cuốn giúp vào trên mặt đất bảo an trước mặt. Tại hắn trên thân tìm ra một đại điện thoại, Thanh Tin khẽ đẩy, thẻ điện thoại vừa gãy, lên xe chuẩn bị rời đi. Hiện tại, hắn có dư giả thời gian tại cái này cái gọi là tư nhân lãnh địa đi dạo bên trên một đi dạo. Lại gặp đơn giản Tô Bảo chính trên xe lăng vi đóa đóa hoàn toàn nhìn trọn tròn mắt mạch tiểu bạch loại hành vi này nàng không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này cảm thụ bạch đại gia ngươi không phải là điên rồi đi ngươi làm như vậy không sợ đả thảo kinh xà xa sao ngươi làm như vậy chẳng khác gì là nói cho đối phương biết ngươi đã tìm tới đây rồi a tại trực tiếp thất những người kia bên trong trước hết nhất phản ứng lại đây là bán thế lưu ly hắn còn tại rút mạch tiểu bạch nhớ nhiệm vụ sự tình lưu ly đại gia ta trước đó cũng là bởi vì cố kỵ nhiều lắm dẫn đến nhiệm vụ một mực không có gì tiến triển ta hiện tại liền hay là đơn giản thu bạo điểm thanh vũng nước này quấy một quấy nhìn nhìn bọn họ đến tiếp sau hội có phản ứng gì tối thiểu nhất ta hiện tại liền có thể xâm nhập đến bên trong xem rõ ngọn ngành. bạch đại gia ngươi như thế nháo trò chẳng phải là manh mối toàn gãy mất cái này đây là võ đã mẹ không sợ rơi không định làm nhiệm vụ a rất hiển nhiên vừa rồi mạch tiểu bạch lần này hành vi ngay cả sĩ thiên sứ đều không tán động. sĩ đại gia ngươi yên tâm đi trừ phi bọn họ hiện tại liền thu tay lại không làm nếu không ta khẳng định hội thanh bọn họ sâu móc ra ta phát hiện ta trước đó liền là lo lắng nhiều lắm một điểm làm gì đều bó tay bó chân làm cho tiến triển chậm chạp hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi Dứt khoát làm loạn một trận, bước đến bọn họ luôn cuống tay chân lại nói, phá hủy bọn họ tấu, nói không chừng ta ngược lại hữu cơ hội. Người lý do này rất cường đại, Bạch đại gia ngươi rất yêu, ta phục. Mạch tiểu Bạch cuối cùng là để hắn tham nhu đoàn tiếp nhận hắn lần này đơn giản thô bạo hành vi. Mọi người không lại dây dưa hắn làm loạn chuyện này. Tiểu Bạch, ngươi dạng này xông loạn tư nhân địa bàn, không có sao chứ? Rơi khói lửa tương đối quan tâm là tiểu Bạch an nguy vấn đề. Lúc này, chưa từng bên trên mạch phát qua nói pháp luật giới nhân sĩ chuyên nghiệp nước cả chua rốt cuộc tìm được phát huy hắn giá trị địa phương, tiểu Bạch trước đó nói thật đúng là không sai ở trong nước, tất cả thổ địa đều thuộc về quốc gia tất cả, không tồn tại tư nhân địa bàn nói chuyện. Bởi vậy tư vẽ địa bàn, cấm chỉ người khác đồng hành loại hành vi này tại pháp luật bên trên còn thật là chiếm không dừng chân. Bởi vậy tiểu bạch hành vi từ pháp lý đi lên nói, hậu hoạn cũng không lớn. duy nhất khả năng hội có hơi phiền vãi là hắn vừa rồi đánh người sự tình. nói chuyện đến đánh người sự tình, xí thiên sứ lại đi ra nổi lên, đây coi là chuyện gì à? loại này nội giáo cho giặc người đánh một cái rất sung sướng, xảy ra vấn đề ta đến giúp hắn giải quyết. lần này tốt, chỉ cần tiểu bạch ở sau đó quá trình bên trong không có chuyện, liền chuyện gì cũng không có. Trực tiếp gian trở về an tĩnh, Tiểu Bạch bắt đầu lái xe đi lên, tìm kiếm hắn muốn manh mối, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của Ý chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 178. Ngoài ý muốn đại thu hoạch. Chương 178. Ngoài ý muốn đại thu hoạch. Qua lan can về sau, bên trong tình huống liền bắt đầu sáng suốt, liếc nhìn lại, hai bên đường đều là phương nam hương giá phổ biến hoa quả gieo trồng vườn, có miếng ngọt, chuối tiêu cây, quả khế, hỏa lòng quả các loại. Mạch Tiểu Bạch lái xe một đường chậm rãi chạy tới về sau, tại tư gia tiểu hai bên đường cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có phát đương nhiệm gì cố xe ở lại vết tích. Rất nhanh, tiểu Bạch xe ngay tại tư ra đường nhỏ khác một cái cửa ra ngoặt hướng về phía mặt khác một đầu thôn quê cấp đường cái. Xem ra, chính như Ban Thế Lưu Ly li nói tới như thế, đầu này đường nhỏ chẳng qua là thực phẩm rác đưa hàng xe dùng để thoát khỏi theo dõi chướng nhán pháp. Rất có thể ngay cả cái kia căn lan căn cùng người an ninh kiệt đều cùng tấm lưới này có quan hệ. Thật là cao minh thiết kế. Bạch tiểu Bạch trí tức được, thật rất có thể đả thảo kinh xà điểm này, ngay cả trực tiếp thất các tham lưu đều đã đã nhìn ra. Bạch đại gia, ngươi loạn như vậy đến, hiện tại con đường duy nhất lại phải gãy mất đi, nhìn ngươi còn thế nào hướng xuống làm nhiệm vụ này? Lại là Ban Thế Lưu Ly li. Hắn Nguyên Bốn cũng không xem trọng Tiểu Bạch tới làm nhiệm vụ này, hiện tại con đường duy nhất tựa hồ lại phải gây mất, hắn liền càng thêm không coi trọng. Mạch Tiểu Bạch lại là lơ đễnh, hắn ha ha một cười, nói ra, "Các ngươi chờ đó cho ta, hai ngày thời gian, ta tuyệt đối cho các ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn, nhiệm vụ này ta làm định." Mọi người thật không biết ra hỏa này cái nào tới mãnh liệt như vậy lòng tự tin. Tiếp xuống coi không vừa mắt, Tiểu Bạch quyết định trước đưa lang Vi Đóa Đóa về nhà, đồng thời vậy xuống truyền bá. Người đem ta gọi lại đây, chính là vì dẫn ta tới nhìn ngươi đánh một khung." Trước khi trở về lúc, Lăng Vi Đóa Đóa lại là rất không hài lòng. Mạch Tiểu Bạch lại lại bắt đầu cười đùa tí từng bắt đầu, làm sao rồi, mang người đến xem phong cảnh còn không cao hứng. Dựa theo Tiểu Bạch nguyên bản định, Sở Dĩ kéo lên Lăng Vi Đoá Đoá, hắn là muốn vạn nhất bên trong nếu là tình huống phức tạp, thật rất khó đi vào lời nói, liền để Lăng Vi Đoá Đoá xem như là vẽ vật thực hoa sĩ, mang theo nàng từ một nơi nào đó đi đường vòng vào đi dò xét một chút tình huống, vạn nhất bị phát hiện cũng tốt có cái cớ. Chỉ là Tiểu Bạch không nghĩ tới là, nơi này căn bản là không có gì phức tạp, bởi vậy rất khoát đơn giản thô bạo điệu giải quyết. Mắt thấy Lăng Vi Đoá Đoá lại muốn phát tác, Mạch Tiểu Bạch mau đem mình dụng ý giải thích một lần, cuối cùng thu được vị này gần nhất tính tình không tốt lắm cô nãi nãi thông cảm đưa tiếng lăng vi đóa đóa về sau. Tiểu Bạch lại bắt đầu cân nhắc một bộ hành động. Trên thực tế, Mạch Tiểu Bạch tại trực tiếp thất định hai ngày thời gian cũng không phải là khoác lác, mà là hắn cảm thấy xác thực có niềm tin chắc chắn đối Tiểu Bạch tới nói, tại toàn bộ nhiệm vụ sinh sản, bán buôn, bán lẻ ba cái vòng bên trên, hiện tại bán lẻ đầu cuối cái kia vòng đã phi thường sáng tỏ, không cần lại đi làm quá nhiều công tác. Tiểu Bạch hiện tại trọng yếu nhất liền là mau chóng tìm tới ở giữa bán buôn thương mại bán doanh. Về phần thực phẩm rác sinh sản công ty khối đó. Trên thực tế, tại Hà giáo sư giúp làm xong bộ chia an phẩm kiểm tra cũng cho ra phân tích báo cáo về sau, Tiểu Bạch đối bộ điểm sinh sản công ty trên thực tế đã trong lòng hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Tiểu Bạch đưa kiểm đám kia đồ uống thực phẩm bên trong, ngoại trừ cực ít bộ điểm sản phẩm là giả mạo bên ngoài, tương đương một bộ điểm sản phẩm đều là theo thứ tự hàng nhái, hoặc là một ít chỉ tiêu nghiêm trọng vượt qua, thực phẩm an toàn pháp, quy định tiêu chuẩn. Căn cứ Hà giáo sư kết luận, cái kia bộ điểm sản phẩm rất có thể cũng không phải là giả mạo, mà là nguyên hán nhà sinh sản không hợp cách sản phẩm. Cái này mới là Tiểu Bạch tại sao phải đơn giản tố bạo, hành sự lô mãng nguyên nhân thực sự. Hắn đã không muốn cùng tại người khác cái dám cố đằng sau ngủ đi dạo, mà là muốn đem nước trộn lẫn, mình tại loạn bên trong nắm giữ tấu. Không thể không nói, Tiểu Bạch lý nghị cực kỳ to gan. Thế nhưng là cái này lớn mật hành vi hết lần này tới lần khác liền có hiệu quả. Ngay tại vào lúc ban đêm, nói chính xác, là tại đêm đó đến thứ hai thiên dạng sáng, Tiểu Bạch liền có thu hoạch khổng lồ. Trên thực tế, một khi nghĩ thông suốt một ít vấn đề mấu chốt, tiếp xuống sự tình đối Tiểu Bạch tới nói kỳ thật liền trở nên tương đương đơn giản. Liên lấy theo dõi đưa hàng xe làm thí dụ, Tiểu Bạch lại sử dụng đơn giản nhất thu bạo phương pháp, hắn trực tiếp đợi tại Nam Bộ vùng ngoại thành vào thành tại trên con đường kia. Hắn sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo hiện hữu manh mối biểu hiện, Tiểu Bạch có thể rất dễ dàng địa đạt được một cái kết luận, cái kia chính là cái này ở giữa bán buôn thương đại bản doanh hẳn là tại Việt Hải thị Nam Bộ vùng ngoại thành một nơi nào đó. Bởi như vậy, Tiểu Bạch muốn làm sự tình liền rất đơn giản, cái kia chính là kẹt tại Nam Bộ vùng ngoại thành vào thành nút chốt cửa vào bên trên, tất nhiên liền có thể phát hiện cái kia chút đưa hàng xe bằng dáng. Chính như Tiểu Bạch nói tới như thế, muốn không bị Tiểu Bạch phát hiện dấu vết để lại, trừ phi cả Trương Mậu sám lợi ít lưỡi lập tức bỏ qua khoản này mua bán lớn không làm, cái này rất hiển nhiên là không thể nào sự tình. Đối với vòng vòng đan sen cả trương lưới tới nói, cuộc làm ăn này một trời đều không muốn ngừng, cũng không thể tùy tiện ngừng. Cho nên tiểu Bạch rất nhanh liền có thu hoạch. Tại hơn 11 giờ khuya, thành thị đại lộ lên xe lưu mặc dù nhưng đã không giống trắng thiên như vậy hỗn loạn, nhưng cũng không mời điểm thua thớt. Theo lý thuyết, tại quần quần trong dòng xe cộ, muốn theo dõi cái kia chút rất không đáng chú ý, rất thông dụng đưa hàng xe cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng đối với có được gần hình cùng đập khí cùng hệ thống hỗ trợ tiểu Bạch tới nói, phát hiện cái này chút đã bị theo dõi tu hình lại xe thật sự là quá đơn giản một điểm. Vẫn chưa tới 12 giờ, tiểu Bạch liền có thu hoạch khổng lồ. Hắn số dưới, hết hạn đến ban đêm 1150 mới thôi, đã từng từng tiến vào hắn ánh mắt cái kia 12 đài mẫu lam tiểu xe hàng, liền đã có 8 đài lại một lần tiến nhập hắn ánh mắt. Tiểu Bạch nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị tùy tiện tuyển một đài đuổi theo đi xem một cái. Cái này một cùng, lại có thu hoạch, để người không tưởng tượng được đại thu hoạch. Tiểu Bạch theo dõi bên trên trong đó một chiếc xe thời điểm, tần hình cung đập khí lại một lần thanh theo dõi hình tượng cùng mục tiêu trong xe thanh niên thu nhận sử dụng lại đây. Trong xe vận tải xe tại điện đài chính bận rộn, Tiểu Bạch nghe được rất nhiều đại xe đều tại nhau nhau báo cáo vị trí của mình, nghe đột tĩnh Hẳn là tất cả đưa hàng xe đều lấy thuận lợi tiến nhập đưa hàng trạng thái. Lúc này, xe tải điện đài bên trong có người chỉ huy bắt đầu ra lệnh. Mạch Tiểu Bạch nghe xong liền vui như điên. Có thể là đối xe tải điện đài kênh mã hóa mù quáng tự tin duyên cớ, người chỉ huy vậy mà không lo lắng bị nghe lén, trực tiếp đối tất cả xe hàng đều an bài bắt đầu. Mọi người chú ý, ba hợp thôn bên kia lối đi nhỏ này tiên phát sinh ngoài ý muốn, rất có thể bại lộ, bởi vậy mọi người nay tiên trở về đừng lại đi vòng nơi đó, mà là trực tiếp về Liên Hoa Sơn, đến lúc đó tùy thời báo cáo vị trí, nghe theo chỉ huy. Mọi người ngàn vạn phải chú ý, hiện tại là thời kỳ phi thường làm ơn tất lưu ý phải trang bị theo dõi liên hoa sơn một cái vị trí then chốt tin tức liền dễ dàng như vậy địa bị tiểu bạch thu hoạch được lần này tốt tiểu bạch tiếp xuống căn bản cũng không cần đi cùng đưa hàng tại nguyên chỗ chờ bọn họ trở về liền có thể ngoài ý muốn đại thu hoạch xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 179 mấu chốt đột phá chương 179 mấu chốt đột phá tiếp xuống thời gian tiểu bạch tiến nhập dài dằng dặc chờ đợi kỳ nhám chán bên trong tiểu bạch không khỏi đang nghĩ. Đối với nhóm này nửa đêm đưa hàng xe mà nói, ba hợp thôn cái kia dùng để thoát khỏi truy tung Lâm thời lối đi nhỏ này chăn trời mình hủy, vậy tối nay người chỉ Huy sẽ an bài cái dạng gì thủ đoạn tới phòng ngừa bị theo dõi đâu? Đáp án rốt cuộc đã đến. Buổi sáng 6 điểm lâu dài, đưa hàng lái xe bắt đầu lần lượt đường về, Mạch Tiểu Bạch từ trong mơ hồ thành tỉnh lại đây, chuẩn bị lần nữa theo dõi để cho ổn thỏa, Tiểu Bạch cũng không theo dõi phía trước mấy đại xe, mà là từ nội thành lối đi ra đi theo thứ tư đại xe. Trung hợp là, chính là Tiểu Bạch lần thứ nhất cùng Tung Đậu Đinh Nam tử xe bởi vì là thật sấm thần, mạch tiểu bạch vẫn là chỉ có thể xa xa đi theo để hắn kinh hỉ sự tình lại tới, xe tải điện đài trung chỉ huy người vậy mà trực tiếp tại xe tải điện đài bên trong an bài lên trở về lộ tuyến. thanh âm này nghe phi thường trầm ổn. mọi người chú ý, vì phòng ngừa bị theo dõi, đêm nay đường về chủ yếu lộ tuyến an bài như sau, mọi người ra khỏi thành sau lập tức bên trên tiếp khách đường, sau đó kinh thị sen đường về liên hoa sơn, ở giữa lộ tuyến biến hóa mọi người linh hoạt an bài, nhiều quan sát tình huống dị thường. hai đầu chủ yếu đường tắt tuyến đường đầu tiên bị bạo lộ ra, bị tiểu bạch trước tiên biết được, kinh hỉ vẫn còn tiếp tục, trầm ổn người chỉ huy vẫn còn tiếp tục phân phó. Mời mọi người cần phải chú ý, chúng ta đêm nay tại các suối cầu lối ra, thị sen đường cửa vào, thạch lâu chấn ngã tư đường các thiết lập một cái lâm thời quan sát điểm, trợ giúp mọi người để phòng theo dõi. Mọi người đường tắt người ba cái điểm thời điểm, mời sớm báo vị trí. Mạch Tiểu Bạch quả thực là muốn mừng như điên đối phương như thế Minh sắc thanh lộ tuyến, quan sát điểm tại xe tại điện đài bên trong công bố ra, tương đương trực tiếp nói cho Mạch Tiểu Bạch đi nơi nào các loại liền tốt. Không thể không nói, nếu như Mạch Tiểu Bạch nếu là không có ẩn hình cùng đập khí cùng hệ thống hỗ trợ lời nói, đối phương như thế chu đáo chặt chẽ ăn bài, quả thật làm cho tất cả người theo dõi đều khó mà ẩn trốn. Khó trách chương này màu xám lợi ích lưới vận tác thời gian dài như vậy. Mặc dù tiểu bán lẻ đầu cuối lúc có vấn đề phát sinh, nhưng tấm lưới này thủy chung đều không có bại lộ. Nguyên nhân ngay tại ở đối phương thiết kế quá nghiêm mật. Bất quá thật không may là, lần này đối phương đụng phải mạch tiểu bạch cái này có thể siêu cấp gian lận biến thái. Cái này theo dõi đối mạch tiểu bạch tới nói đã không có có gì khó, bất quá hắn vẫn là có ý định thử một chút đối phương tính cảnh giác. Xem ra có người chỉ huy nhắc nhở, đầu đinh nam tử đêm nay tính cảnh giác vẫn là tương đối cao, hắn không còn là đều đặn nhanh tiến lên, mà là trở nên lúc nhanh lúc chậm ánh sáng nhìn từ điểm này đối phương, cái này chút đưa hàng lái xe hẳn là trải qua phản theo dõi huấn luyện. tại đầu đinh nam tử loại này đổi tấu chạy dưới tình huống, nếu như là phổ thông người theo dõi, vì có thể đổi theo đầu đinh nam tử xe, nhất định phải đồng dạng biến hóa tấu, dạng này rất nhanh liền sẽ bị đầu đinh nam tử phát ra hiện. cũng may mạch tiểu bạch bởi vì có ẩn hình cung đập khí trợ rút, hắn cùng đầu đinh nam tử khoảng cách kéo đến tương đương xa, bởi vậy hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi đầu đinh nam tử quan sát. phía trước liền là cát suối cầu, đầu đinh nam tử xe hàng chậm lại tốc độ, lập tức trở nên phi thường chậm, đồng thời tại xe tải điện đài bên trong báo ra vị trí của mình, bởi vì biết phía trước liền có đối phương quan sát điểm. Mạch Tiểu Bạch mặc dù vậy đồng dạng giảm tốc độ, nhưng hắn không thể giảm quá chậm, nếu không liền sẽ khiến đối phương quan sát điểm hoài nghi. Có thể coi là là như thế này, Mạch Tiểu Bạch vẫn là gây nên đối phương hoài nghi, bởi vì Tiểu Bạch tốc độ xe cũng không có hàng quá chậm, hắn cùng Đầu Đinh Nam Tử ở giữa khoảng cách vẫn là kéo gần lại. Một thanh âm rất nhanh liền tại Đầu Đinh Nam Tử xe tại điện đài bên trong vang mà bắt đầu, Hạt rẻ xin chú ý, ngươi hậu phương khoảng 300 trăm mét có một đài màu đen SUV, tốc độ xe vậy tương đối chậm, hoài nghi là theo dõi người, người lập tức biến hóa lộ tuyến tiến hành khảo thí. Quả nhiên đã được nhắc nhở về sau đầu đinh nam tử tại xuống cắt suối cầu về sau, lập tức phương hướng rẽ ngang, quẹo vào một cái khác đầu ngang liên tiếp tuyến. Dưới loại tình huống này, Mạch Tiểu Bạch nếu như còn theo sau lời nói, vậy liền sẽ bị đối phương xác nhận là theo dõi người không thể nghi ngờ. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không theo đi lên, hắn đã kiểm tra xong đối phương tính cảnh giác. Bởi vì biết đại khái địa điểm, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp lái xe hướng Liên Hoa Sơn phương hướng mà đi, thậm chí đều không có hoàn toàn đi đối phương lộ tuyến. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản, Mạch Tiểu Bạch tại Trạch Lâu trấn phủ cận ôm cây đợi thỏ, lại thuận lợi đuổi theo khác một chiếc xe. Bởi vì tiếp cận hang ổ duyên cớ, đối phương tính cảnh giác không có cao như vậy, tăng thêm mạch tiểu bạch cự ly xa theo dõi lại không phải người bình thường có thể phát hiện, bởi vậy hắn rốt cục thuận lợi địa phát hiện đối phương hang ổ mạch tiểu bạch thực phẩm giác nhiệm vụ lấy được mang tính khen chốt đột phá đây cũng là một cái để mạch tiểu bạch cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, đối phương hang ổ lại là một nhà nổi danh thực phẩm bán buôn sĩ nghiệp lớn, Việt Hải thị bán lẻ nành nghe lợi nhuận và thuế nhà giàu thứ nhất đây là một cái để mạch tiểu bạch cảm thấy phi thường chấn kinh phát hiện hắn trăm mối vẫn không có cách giải như thế chính quy một nhà thực phẩm bán buôn xí nghiệp rõ ràng là có thể thông qua hợp cách thực phẩm bán buôn đi lợi nhuận vì cái gì còn muốn đi làm thực phẩm giáp bán buôn hoạt động thằng đến hệ thống lần nữa cung cấp cho tiểu bạch một đống lớn bảng báo cáo mạch tiểu bạch nhìn kỹ về sau lúc này mới hiểu là nguyên nhân gì nhiệm vụ này làm đến một bước này sát thực đối tiểu bạch đã không có quá nhiều bí mật có thể nói nhiệm vụ hoàn thành hẳn là sớm muộn vấn đề khác nhau ở chỗ mạch tiểu bạch đến cùng có thể đem việc này xử lý được nhiều hơn mỹ bởi vậy Hệ thống vậy rất dứt khoát hướng Tiểu Bạch giao đề, tất cả thật giống tức đem nổi lên mặt nước, tiếp xuống cái này Nguyên một Thiên, mạch Tiểu Bạch cũng không trở về nhà, mà là lưu tại Liên Hoa Sơn Phụ cận. Mạch Tiểu Bạch muốn tiến hành tiến một bước lấy chứng, Là một cái nổi tiếng du lịch thắng địa, Trang Thiên Liên Hoa Sơn Phụ cận là dòng người dòng xe cộ đều rất lớn, tăng thêm Phụ cận cái này một mảnh lại có đại lượng khu sưởng, cỡ lớn nhà kho, bởi vậy, mạch Tiểu Bạch người xe lưu tại nơi này cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đối phương Đại Bàng Doanh, cũng chính là cái kia nhà xí nghiệp lớn hoạch tâm nhà kho, bởi vì có quá nhiều bí mật, bởi vậy phòng bị vẫn là rất sâm nghiêm cái này chiếm diện tích mấy chục mẫu đất cỡ lớn nhà kho trên cơ bản là xây rưỡi lưng vào núi tại nhà kho bên ngoài là cao cao tường lây mấy cái cửa ra vào cũng là thủ hộ xâm nghiêm người bình thường cơ bản rất khó trà trộn vào đi đặc biệt là khu vực hải tâm nhưng cái này khó không được mạch tiểu bạch đối với hắn mà nói hắn cần chỉ là lấy trứng mà thôi cũng không cần lăn lộn đến kho kho bên trong đi bởi vì hắn có ẩn hình cùng đập khí hắn chỉ cần tại nhà kho bên ngoài chuyển lên vài vòng có thể điều khiển ẩn hình cùng đập khí vỗ xuống hắn cần thiết đại bộ phận điểm chứng cứ cái này kho hàng lớn ban ngày thì bận rộn không chỉ có kho kho bên trong điều hàng công nhân làm được lửa nóng thứ thiên mấy cái cửa ra vào cũng là thường xuyên có xe vắng lai, like, nhập hàng nhau kho, ra kho đưa hàng, cơ hội là không có ngừng nghỉ. mạch tiểu bạch ở chỗ này ngẩn ngơ liền là nguyên một tiền, biết đêm khuya cái tia chút hành tung quỷ bí đưa hàng xe lại một lần sau khi xuất phát. cuối cùng quyết chiến thời khắc rốt cuộc đã tới, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cô vợ. cảm ơn. trương 180 mục tiêu trần mập mạp. trương 180 mục tiêu trần mập mạp. vừa dạng sáng ngày thứ hai, tiểu bạch lại nối liền bánh bao tiệm, chuẩn bị đi trần mập mạp trong tiệm. nguyên bản hắn lại muốn gọi bên trên lang vi đoá đoá, nhưng nghĩ đến đây cô nương gần nhất có cảm xúc. Không phải rất đợi thấy mình, liền mất đi tấm lòng tư nghĩ. Ai, đều là tiểu ma nữ cái kia hàng làm ra chuyện tốt. Bất quá tiểu bạch hiện tại tâm tư tạm thời không tại tình hình phía trên, cũng liền không có phí quá nhiều tinh lực đi vì thế phiền não. Hết thề chờ thực phẩm giác nhiệm vụ này giải quyết lại nói. Lại một lần nhìn thấy mạch tiểu bạch, bánh bao thịt lộ ra rất ư phấn. Bạch lão đại, tiểu hài tử này sinh ý thật rất tốt làm a. Nếu không chúng ta thật đầu tư mở một nhà a. Bánh bao thịt cái này mấy thiên dựa theo mạch tiểu bạch phân phó một mực ngâm mình ở trần mập mạp cửa hàng bên trong, trên danh nghĩa là đi theo trần mập mạp học khai cửa hàng kinh nghiệm, trên thực tế là cần giúp tiểu bạch biết rõ ràng toàn bộ cửa hàng phương thức vận chuyển. xem ra cái này mấy thiên hắn thật không có hưởng công đốc, vậy mà thật nghĩ mở tiệm. bất quá ngẫm lại cũng thế, gia hỏa này cả thiên chơi bời lêu lổng, xác thực cần đường đường chính chính đi làm chút chuyện. tiểu bạch tâm tư khẽ động, cảm thấy đối không có việc gì bánh bao thịt tới nói, có lẽ cái này còn thật là một cái lựa chọn tốt, có lẽ mình có thể giúp hắn một chút. nhưng có một số việc vẫn là đến trước hỏi rõ sở mới được. làm sao, ngươi cảm thấy làm ăn này rất tốt lựa? đúng vậy à? Tiểu hài tử tiền thật rất tốt lựa, ăn, chơi, chỉ cần bọn họ ưa thích, thật không thiếu tiền. Nếu như không bán cái kia chút thực phẩm ra đâu, ngươi cảm thấy còn có được lắng không? Vậy cũng có làm a, chỉ cần cửa hàng vị trí tốt, lừa nhiều lừa hỏi ít hơn để mà thôi. Lần này liền dễ làm, chỉ cần bánh bao thịt mình có lòng tin, tiểu Bạch ở phương diện này giúp hắn một chút cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi thanh trần mập mạp chỉnh đả, ngươi nghĩ biện pháp tới đón hắn tiệm này như thế nào? Cái này đương nhiên được a, thế nhưng là lão đại ngươi thật có biện pháp. Bánh bao thịt đối với cái này có chút khó có thể tin. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu túm, đó là Bạch Đại Gia xuất mã, vài phút sự tỉnh, bánh bao thịt đối với cái này có chút nửa tin nửa ngờ. Sau đó Tiểu Bạch lại hướng hắn hỏi thăm về Trần Mập Mạp trong tiệm một ít chuyện, xác định bánh bao thịt sát thực tương đối rõ ràng về sau, Tiểu Bạch mở ra trực tiếp, lại một lần hoàn toàn mở ra thức trực tiếp. Tại phát sóng trước đó, Tiểu Bạch còn cố ý tại hệ chặt trong đám thông chi hắn tham lưu đoàn thừa tuyến, hắn phát hệ chặt chỉ có một câu, Bạch Đại Gia biểu diễn thời khắc đến, mau tới. Bạch Tiểu Bạch chu đáo chặt chẽ chuẩn bị qua một màn đại quyết chiến tức đem kéo ra. Tiểu Bạch đã Mấy Thiên không có công khai trực tiếp, bởi vậy rất nhanh hắn trực tiếp thất rất nhanh liền tụ đầy người. Chết Tiểu Bạch, ngươi lại còn còn sống, có thể nhìn thấy còn sống ngươi cảm giác thật tốt. Không cần phải nói, đây nhất định lại là kê bá cái kia hàng, chỉ có hắn mới sẽ như vậy không hề cố kỵ địa cùng Tiểu Bạch tranh cãi. Cái này đã trở thành Tiểu Bạch trực tiếp gian một phong cảnh. Kê bá ngươi cái bị vùi dập giữa chợ vĩ lách, ngươi cho rằng Bạch Đại gia giống như ngươi cả Thiên không có việc gì à? Bạch Đại gia ta thế nhưng là làm đại sự người, Mấy Thiên không thấy là rất bình thường. Đã kê bá như thế phối hợp, Tiểu Bạch rước thoát liền cùng hắn lẫn nhau phúng bắt đầu, coi như là vì phát sóng làm điểm bầu không khí. Quả nhiên, Mạch Tiểu Bạch một nói mình muốn đi làm đại sự đi, mọi người chú ý lực lập tức liền bị tập trung lại, đặc biệt là cái kia chút đối ba không thực phẩm hơi chú ý sư Mai nhóm, lập tức hỏi thăm về nhiệm vụ tiến triển tới. Các ngươi nhanh đi nạp tiền đi, Bạch đại gia ta đã lấy được đột phá tính tiến triển, tiếp xuống chính là cho mọi người biểu diễn từng màn đặc sắc cho hay thời điểm. Tiểu Bạch, ngươi khẳng định lại đang khoác lác đúng hay không? Và ngươi là có thể đem việc này giải quyết cho. Con vợ kịch đặc sắc, cẩn thận mình mất mặt a. Diêu Hâu ăn con gà con đối với cái này vẫn là rất không tin, tiếp tục tại cùng Tiểu Bạch trên cãi. Kê bá, ngươi có muốn hay không lại đến đánh cược một lần? Long tự tin chậm rãi tiểu bạch lại bắt đầu kích sắp nổi diều hâu ăn con gà con tới cực thi cực, ngươi nếu là thật có thể làm được, ta lại cho ngươi suất một cái hỏa tiễn, không giải quyết được ngươi liền cho ta một cái minh chủ, kê ba không phục lại tiếp chiêu, ta đi, một cái phá hỏa tiễn còn dám nói lớn tiếng như vậy, thật keo kiệt, tiểu bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì suất kê bá cơ hội, em gái ngươi vậy liền hai cái, kê bá tới hú ác. ta cũng tới hai cái, thêm ta một suất, thật làm xong lời nói, ta tới năm cái, tiểu bạch còn chưa bắt đầu hành động liền đã bắt đầu tại trực tiếp gian liễu tải hắn đại khái tính toán một cái. Đại thổ hào nhóm cũng còn không có tỏ thái độ, hiện tại dự định muốn cho hắn soát hỏa tiến tối thiểu có 780 cái đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể thanh nhiệm vụ này hoàn thành đến rất hoàn mỹ. Tiểu Bạch, nói đi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Có người đối với cái này đã không thể chờ đợi. Chúng ta trước từ nhỏ bắt đầu chơi lên, ta trước tiên đem Trần Mập mạp cửa hàng giải quyết, để hắn đóng cửa, lại cũng không cách nào ở chỗ này làm ăn như thế nào. Mạch Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, ngươi cái này tiểu mục tiêu chỉ sợ kết thúc không thành a. Chuyên nghiệp luật sư nước cả chua vậy mà bên trên Mạch nói chuyện, xem ra hắn rất không coi trọng Tiểu Bạch. A, nói thế nào? Tiểu Bạch cứ việc đã tính trước, nhưng có chuyên nghiệp luật sư ra mặt, hắn cũng không ngại tới lợi dụng nước cà chua đến cho mọi người phổ cập khoa học một cái, thuận tiện giải quyết bầu không khí. Nước cà chua bắt đầu phát biểu chuyên nghiệp ý kiến. Dựa theo nước ta hiện hữu pháp luật quy định, ngươi muốn cho tên mập mạp chết bầm kia đóng cửa không có mở cửa thật đúng là rất khó. Lấy, hình pháp, luật, đối chế giả bán giả người lập án tiêu chuẩn là bán giả kim mạch nhất định phải đạt tới 50 ngàn nguyên trở lên, bởi vậy, nếu như ngươi không có đặc biệt chứng cứ lời nói, trần mập mạp loại hành vi này ngươi báo án đều vô dụng, cảnh sát căn bản cũng không hội thụ lý. Bởi vậy, trần mập mạp vụ án này Ngươi muốn đi chính quy đường tắt lời nói, cũng chỉ có thể thông qua công thương hành chính cục quản lý hoặc là thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý tới xử lý. Nhưng loại này xử lý chỉ có thể đi qua đi ngang qua sân khấu, không gây thương tổn trần mập mạp da lông, Muốn cho hắn đóng cửa chỉ sợ là không thể nào. Nước cả chua con hàng này, vậy mà vậy học hội mua quan tử. Tiểu bạch đành phải phối hợp hắn một thanh, vì cái gì đây? Hiện tại là pháp chế thời đại, chính phủ giám thị bộ môn chỉ có thể theo nếp làm việc. Cái này là bất kể là công thương hành chính cục quản lý vẫn là thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý tới xử lý, có khả năng tuân theo pháp luật căn cứ chủ yếu liền là sản phẩm khối lượng pháp mà căn cứ sản phẩm khối lượng pháp bên trong quy định tương quan đối trần mập mạp loại này bán giả hành vi có thể xử lý tiêu chuẩn liền là tịch thu vi phạm sản phẩm cũng chỗ lấy hàng giá trị 3 lần phía dưới tiền phạt hắn điểm ấy lượng tiêu thụ ngay cả tình nghiêm trọng cũng không tính ngay cả bằng nguồn bán đều sẽ không bị thu về và hủy nước cà chua không hổ là chuyên nghiệp luật sư đối với pháp luật tương quan cùng xử phạt tiêu chuẩn giải đến nhất thanh nghị sở hắn từ chuyên nghiệp góc độ để giải thích chính hắn vừa rồi cảm nhận nước cả chưa thật không coi trọng mạch tiểu bạch đối với nước cả chưa nói tới pháp luật căn cứ tiểu bạch tự nhiên là đã làm đủ bài tập đối với cái này đã khá hiểu nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn dám nói muốn để Trần Mập Mạp đóng cửa, tự nhiên là có sung túc nắm chắc. Ha ha, cái kia ngươi chờ xem đi, xem ta như thế nào tới để hắn đóng cửa. Phương pháp phần lớn là Tiểu Bạch lại phải bắt đầu biểu diễn, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Trương 181, xuất sư lại bất lợi. Trương 181, xuất sư lại bất lợi đối với nước cả chua chỗ phân tích tình huống này, Tiểu Bạch tự nhiên là biết trong nước ba không thực phẩm, thực phẩm rác, giả mạo nguy liệt thực phẩm sợ dĩ nhiều lần cấm không ngừng. Nguyên nhân ngay tại ở phạm tội chi phí quá thấp, cùng vi phạm đoạt được phong phú hích lợi so sánh, bị xét xử chỗ bị trừng phạt cơ hồ có thể không cần tính. Nếu quả thật giống nước cà chua giảng như thế, Trần Mập Mạp dạng này người, vì bản thân tư dục bán nhiều như vậy thực phẩm rác cho tiểu bằng hữu, nghiêm trọng tổn hại thân thể bọn họ khỏe mạnh lại không chiếm được tất coi trừng phạt, đó cũng không phải tiểu bạch mong muốn. Các loại tiểu bạch mang theo bánh bao thịt đuổi tới Trần Mập Mạp chỗ cửa hàng thời điểm, lại tại cửa hàng lối vào nhàn đến phát chán Trần Mập Mạp muốn cười híp mắt tiến lên đón. Bánh lão đại, người này tiên làm sao đích thần đến? Người tiểu huynh đệ này rất không tệ à? Hiện tại học được không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể mình mở tiệm, có thể là đối Tiểu Bạch có sợ hãi, Trần Mập Mạp thái độ không biết tốt bao nhiêu. Tại Trần Mập Mạp xem ra hắn chỉ cần lừa gạt tốt Tiểu Bạch tôn này ôn thần, mau chóng đem hắn cho đuổi đi, hắn liền mất việc. Nhưng hắn đánh sai tính toán, Mạch Tiểu Bạch hôm nay là tìm đến sự tình, căn bản là không có dự định hảo hảo cùng Trần Mập Mạp nói chuyện. Mập Mạp chĩa bẩm, ngươi cái tên này rất không tử tế a. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu gây chuyện, Trần Mập Mạp nghe xong lời này, trong lòng phi thường phi muộn, hắn cảm thấy trước mặt cái này phách lối gia hỏa, thật sự là rất khó khăn hối hận. Nhưng hắn vẫn là không thể không liếm lát cái mặt, cười trả lời, làm sao rồi? Bạch Lão Đại, ta chỗ nào lại có để ngươi không hài lòng địa phương a? Làm sao rồi, nhiều như vậy ngày trôi qua, ngươi còn không đem cung hóa người phương thức liên lạc cho ta, là sợ tốt ta vị tiểu huynh đệ này, không muốn để cho hắn phát tài a? Nói lời này thời điểm, mạch Tiểu Bạch ngựa khí phi thường băng lãnh, rất có một lời không hợp liền trở mặt tư thế. Trần Mập Mạp làm khó, không phải hắn không muốn cho Tiểu Bạch điện thoại, mà là hắn xác thực có khó khăn chỗ đối mặt mạch Tiểu Bạch tu cục bức người, Trần Mập Mạp đành phải giải thích, Bạch Lão Đại, không phải ta không cho ngươi a? mà là đưa hàng người cùng ta từng có quyết định, ta tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra bọn họ bí mật, nếu không liền muốn đoạn ta hàng, còn có thể hội trả đũa a. Chân mập mạp lời nói này ngược lại là tình hình thực tế đây chính là cái kia trương màu xám lợi ích lưới bố cục người lại một chỗ cao minh. Tại cả trương lưới bên trong, dễ dàng nhất xảy ra chuyện liền là các bán lẻ đầu cuối. Bởi vậy, làm một cái cao minh bố cục người, hắn nhất định phải tận khả năng ngăn chặn một việc phát sinh, liền là bởi vì cái nào đó bán lẻ đầu cuối xảy ra vấn đề mà ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới. Bởi vậy, làm bên cung cấp, ngoại trừ cung hóa thời gian chọn tại không có người nào phát hiện đêm khuya bên ngoài. Bọn họ đối gia nhập bán lẻ thương còn có một hệ liệt khắc nghiệt yêu cầu, không thể đối ngoại lộ ra cung hóa người bất kỳ tin tức gì liền là yêu cầu thứ nhất. Vì cam đoan cả chương an ninh mạng, bọn họ thà rằng mình đi tìm kiếm mới bán lẻ thương, vậy tuyệt không tiếp thụ cái kia chút chủ động tìm tới cửa người, bọn họ lo lắng này sẽ là bẫy rập, là câu cá chấp pháp. Mạch Tiểu Bạch nhìn Phi Thường sinh khí, một bộ lập tức liền muốn trở mặt bộ dáng. Trần Mập mạp thấy tình thế không ổn, lại vội vàng nói, nếu không dạng này, chờ các ngươi thanh minh cửa hàng làm xong, ta liền đem vị tiểu huynh đệ này điện thoại cho bọn họ, để bọn họ chủ động đi khảo sát các ngươi cửa hàng, dạng này tổng được rồi. Mập mạp chết bầm này không hổ là trợ búa tên giàu hạng, mạch tiểu Bạch như thế làm khó hắn, hắn còn có thể nhẫn nhịn, cái này khiến trực tiếp trong phòng các người chơi thấy đều phi thường bội phục hắn sự nhẫn nại. Mập mạp chết bầm này đều thấp như vậy tư thái, tiểu Bạch cũng không tốt lại quá mức a. Nhưng mọi người vẫn là đánh giá thấp tiểu Bạch. Ngươi lại lừa ai đó? Ngươi không đem phương thức liên lạc trước cho ta, ta trước tiên đem nhập hàng con đường giúp hắn giải quyết, vạn nhất ta cái này hình đệ lỗ vốn, ta làm sao hướng cha mẹ của hắn bàn giao a? Ngươi tranh thủ thời gian, thanh phương thức liên lạc hiện tại liền cho ta, nếu không ta trở mặt với ngươi. Mạch Tiểu Bạch càng thêm hùng hổ doan người, một bộ muốn đem Trần Mập Mạp ép lên tuyệt lộ thế thái. Nê bù tát đều có ba điểm hòa khí, húng chi Trần Mập Mạp cái này người sống sờ sờ. Trần Mập Mạp rốt cục nhịn không nổi, khẩu khí cũng có chút cứng rắn, bạch lao đại. Ngươi đây là muốn nện ta bắt cơm a? Đây cũng quá quá mức một điểm a. Sao thế? Ngươi không phục? Mạch Tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục bức bách. Ta liền không phục. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám đánh ta không thành? Trần Mập Mạp ngữ khí mặc dù không là rất lớn âm thanh, nhưng một chút cũng không có muốn tiếp tục thỏa hiệp ý tứ. Mạch Tiểu Bạch vui vẻ xem ra mập mạp chết bầm này thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy không biết hắn lực lượng đến cùng là nơi nào tới tiểu bạch quyết định lại thử một lần hắn gấp nói tiếp làm sao không được sao ta muốn đánh ngươi so box chết một con kiến còn dễ dàng nói xong tiểu bạch tiến lên một bước một thanh liền nắm chặt mập mạp chết bầm cổ áo hiện tại tiểu bạch liền làm một bộ điển hình ác ôn hình tượng tiểu bạch ngươi diễn kỹ này không tệ a lần sau ta quay phim chuyền phản diện tìm ngươi thấy cảnh này trực tiếp thất bên trong tam đại con hắt cũng nhịn không được bên trên mạch treo chọc lên mạch tiểu bạch tới Sát thực, vừa rồi Tiểu Bạch cái này một hệ liệt nói chuyện hành động, thực sự quá khi dễ người. Nếu như không phải biết Trần Mập Mạp danh giới cuối cùng, không phải biết Tiểu Bạch đây là đang diễn kịch lời nói, trực tiếp gian bên trong các người chơi đơn giản liền muốn chửi ầm lên. Mạch Tiểu Bạch không để ý tới biết hát hí trêu chọc, mà là tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chăm Mập Mạp chết bẩm, muốn nhìn hắn tiếp xuống có phản ứng gì. Trần Mập Mạp lại một lần để Tiểu Bạch nhìn lầm, hắn vậy mà phi thường kiên cường, ngươi thật dám đầu thủ, ta liền hô cứu mạng, sau đó lại báo động. Hiện tại thế nhưng là pháp chế thời đại, coi như ngươi lại có năng lực, ngươi đánh ta cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nghe đến đó về sau. Mạch Tiểu Bạch rốt cục nhịn cười không được, hắn buông ra Trần Mập Mạp, nói ra, nha à, có thể à, ngươi cái bán thực phẩm rác như hại người khác tính mệnh gian thương lại còn dám báo động. Ngươi liền không sợ ngươi cửa hàng bị niêm phong sao?" Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không thể tại trước mặt mọi người thật tới thanh Mập Mạp chết bầm này đánh một trận, như thế rất dễ dàng cho mình gây một thân tao, mặc dù hắn rất muốn đánh Mập Mạp chết bầm này một trận. Nhưng hắn cái này một cười, tương đương phí công nhọc sức điểm này, ngay cả trực tiếp thất các người chơi đều đã nhìn ra, mọi người bắt đầu nhao nhao trỏ cười hắn. "Chết Tiểu Bạch, lần này diễn hỏng rồi đi, Mập Mạp chết bầm này không phải dễ đối phó như vậy." Trợ Bố có cao nhân a Mập mạp này thật rất lợi hại, ta đều muốn bái hắn làm thầy. Ha ha, Bạch đại gia, ngươi nói mời chúng ta nhìn vở kịch, liền là tới thăm ngươi trò cười a. Thật diễn hào rồi. Trần Mập mạp tựa hồ vậy ý thức được sự tình có chướng cơ, hắn lại biến sắc mặt, vừa cười vừa nói, Bạch lão đại, nếu không chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Mạch Tiểu Bạch phục, ban về trở mặt tốc độ, hắn thúc ngựa vậy không đổi kịp tên mập mạp chết bầm này đương nhiên, hắn nay ngày qua tìm Trần Mập mạp mắt cũng không phải là thật muốn liên lạc với người điện thoại, mà là muốn đối hắn ra tay được Vì đạt được đến từ mục đích, Mạch Tiểu Bạch đành phải lại một lần biến chiêu. Vậy liên lại thương lượng một chút xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cuốn vở cảm ơn trương 182 vậy mà báo án giả trương 182 vậy mà báo án giả đối phó quỷ này tình quỷ tinh trần mập mạp thật là một cái việc cần kỹ thuật mạch tiểu bạch bắt đầu gáy bẫy tử còn có cái gì dễ thương lượng ngươi không đem phương thức liên lạc cho ta vậy ta liền lập tức gọi điện thoại khiếu lại. nói ngươi nơi này có vấn đề nghiêm trọng thực phẩm rác nghe được tiểu bạch câu này về sau trần mập mạp lại thu liễm lại tiểu dung rất chân thành miệng nói với tiểu bạch bạch lao đại ngươi khiếu nại vậy không có gì chim rùng vì cái gì rất đơn giản à chỉ cần ta cắn chết cũng không biết cái này chút thực phẩm có vấn đề. giám thị người tới vậy không có biện pháp bắt ta. người xác định giám thị bộ môn người là dễ gạt như vậy. người nhìn ta cái này chút thực phẩm giống như là có vấn đề sao? xưởng thực phẩm an toàn giấy phép sinh sản ngày đều rất đầy đủ. ta lại có chính quy nhập hàng bằng chứng. giám thị người có thể bắt ta làm sao bây giờ? trần mập mạp nói những thứ này lực lượng thật rất đủ. bởi vì hắn minh bạch chỉ từ bao bên ngoài chứa nhìn lại cái này chút thực phẩm là trải qua được tra. mạch tiểu bạch tự nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy cho mập mạp chết bầm này hồ lậu qua. hắn tiếp tục ra nan đề. Nếu như ta có thể chứng minh cái này, chút thực phẩm sắt thực có vấn đề đâu. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ta không thừa nhận, nhiều nhất liền để bọn họ đem những này thực phẩm cho lấy đi, chút tiền đấy ta vẫn là may mà lên. Đơn giản như vậy. Vậy liền nghiêm trọng đến đâu một điểm, coi như sau đó kiểm tra đi ra thật có vấn đề, cùng lắm thì lại phạt ta một điểm khoản. Các loại danh tiếng qua, ta làm theo lại có thể bán, bọn họ là không thể nào thiên ngày qua tra. Nghe đến đó về sau, mạch tiểu Bạch triệt để bó tay rồi. Mập mạp chết bầm này thật không cứu nổi, vì kiếm tiền, hắn thật là chuẩn bị tại con đường này bên trên đi đến nên, một điểm danh giới cuối cùng đều không có nhất định phải hung hăng chỉnh hắn một cái. Tại bắt đầu hành động trước đó, Mạch Tiểu Bạch muốn biết mập mạp chết bầm này vì cái gì tình nguyện bị phạt, cũng không chịu cho mình đưa hàng người phương thức liên lạc. Bạch đại gia, cung hóa cùng chúng ta có ước định, ta nếu là thành phương thức liên lạc cho ngươi, chẳng khác gì là triệt để thanh bọn họ đắc tội, về sau cũng đừng nghĩ từ bọn họ nơi đó nhập hàng. này bằng với là hủy ta tài lộ, ngươi nói ta có thể làm như vậy sao? Thì ra là thế, Mạch Tiểu Bạch cuối cùng là biết rõ ràng nguyên nhân, hắn lại một lần đối bố cục người thủ đoạn cao minh cảm thấy bội phục. Vì để tránh cho bị liên lụy, bọn họ vậy mà đối bán lẻ thương xuống như thế khắc nghiệt quy định, thậm chí ngay cả ứng đối biện pháp đều dạy cho những người này, thật suy tính được phi thường chu đáo chặt chẽ đi, Mạch Tiểu Bạch nghĩ ra được tin tức đều đã được đến, có thể bắt đầu hành động. Tiểu Bạch không tiếp tục lý hội cái kia mập mạp chết bẩm, lại lạnh lùng địa nhìn hắn một cái về sau, cầm lên điện thoại, bắt đầu gọi 12331 thực phẩm dược phẩm khiếu loại báo cáo điện thoại. "Uy, thực phẩm an toàn giám sát đường dây nóng sao? Ta muốn khiếu nại." Phát thông điện thoại về sau, Mạch Tiểu Bạch không chút do dự đem Trần Mập Mạp cửa hàng báo cáo ra ngoài lần này thật trở mặt, Trần Mập Mạp sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói ra, ngươi sắc thực đủ hung ác, bất quá vô dụng, các loại bọn họ lúc chạy đến, cái kia đã là ngày tháng năm nào chuyện, chúng ta không có gì để nói nhiều, các ngươi đi thôi. Trần Mập Mạp vậy mà trực tiếp đuổi người đã trở mặt, Mạch Tiểu Bạch cũng không hiếm có lại ngốc tại đó, hắn mang theo bánh bao thịt về tới xe của mình bên trong, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Bạch, dạng này sắc thực không nhiều lắm tác dụng, ngươi coi như hiện tại khiếu lại, an giám cục quyết định phải trang thụ lý còn cần mấy công việc này, coi như thụ lý, xử lý cũng không phải nhất thời nửa chuyện xảy ra tỉnh. Chính như cái kia Mập Mạp nói tới như thế từ thụ lý khắp nơi phạt thời gian hội dài hơn đến lúc đó nhiều lắm là liền tiền phi pháp cái này chút thực phẩm rác cộng thêm lại tượng trưng địa phạt ít tiền trực tiếp gian bên trong rơi khói lửa lại bằng nàng kinh nghiệm phát biểu chuyên nghiệp ý kiến lần này rơi khói lửa lời nói lại đưa tới sư lại nhóm tức giận bất bình đúng vậy à loại sự tình này chúng ta vậy khiếu nại qua căn bản cũng không có tác dụng cái kia chút bộ môn căn bản cũng không khả năng lập tức lại đây xử lý cho nên cái kia mập mạp mới không có sợ hại a coi như an giám cục người tới cái kia mập mạp đã sớm đem có vấn đề thực phẩm ẩn nấp rồi căn bản là cha không được cái gì cái này ngành tương quan vậy quá không chịu trách nhiệm một điểm đi chính phủ đây là đang dung túng đám gia hỏa này rơi khói lửa lại tranh thủ thời gian ra giải thích do nói cái này cũng không thể trách an giám cục các loại không góp sức thật sự là nhân thủ có hạn rất nhiều vấn đề căn bản là không có cách nào làm đến thời gian thực xử lý bởi vậy trừ phi là sự kiện trọng đại nếu không không có khả năng tiếp vào báo cáo liền lập tức đổi lại đây rơi khói lửa lời nói này ngược lại là tình hình thực tế hiện tại phát triển kinh tế quá nhanh thực phẩm dược phẩm phương diện an toàn xảy ra vấn đề lại rất nhiều bang an giám cục điểm này có hạn nhân thủ Sắc thực là không thể nào làm được bất luận cái gì khiếu loại đều lập tức thời gian thực xử lý. Bởi vậy, mọi người lại nhao nhao khuyên lên tiểu Bạch đến, ở giữa còn bí mật mang theo chơi cười thức chào phúng. Tiểu Bạch, đây chính là ngươi đặc sắc biểu diễn a, giống như muốn để cho chúng ta thất vọng a. Bạch đại gia, từ bỏ đi, nhận thua đi, chúng ta không sẽ chằm biếm ngươi. Thối tiểu Bạch, lần này phách lôi không nổi đi, ngươi còn có cái gì cao chiêu? Nhưng mạch tiểu Bạch tựa hồ một chút cũng không có gặp khó rắn nộ, chỉ gặp hắn quỷ dị một cười, vậy mà chẳng biết xấu hổ địa hô gọi lên Xí si thiên sứ, Xí lại ra, thời điểm then chốt đến lượt ngươi xuất thủ đi. Hỗ trợ thúc diệt một cái, để bọn họ tranh thủ thời gian lại đây xử lý một chút ra. Lần này, mạch Tiểu Bạch phải thất vọng. Xí Thiên sứ vậy mà nói ra, Bạch đại gia, ngươi không phải rất ngu à? Ngươi không phải nói để hắn đóng cửa phương pháp phần lớn là à? Vậy chính ngươi giải quyết ta. An giám cục cũng không phải nhà ta mở, ta dựa vào cái gì để người ta lập tức đổi lại đây giúp ngươi xử lý điểm ấy tiểu phá sự à? Từ Xí Thiên sứ ngữ khí có thể rõ ràng nghe được, Xí đại gia đây cũng là muốn làm khó dễ Tiểu Bạch, muốn nhìn hắn chế cười. Có chút ý tứ. Trực tiếp trong phòng chúng nhân lại bắt đầu ồn ào lên. Tiểu Bạch, lần này thật xong đời đi, ngay cả Sĩ Đại Gia đều không giúp ngươi. Thối Tiểu Bạch, bảo ngươi mạnh miệng, ta nhìn ngươi còn thế nào túm. Bạch Đại Gia, ngàn vạn lần đừng trang bước a, hội bị xét đánh. Mạch Tiểu Bạch cười, hắn đầu tiên là xem thường địa cười mắng Sĩ Thiên Sứ một câu. Sĩ Đại Gia, Đại Gia ngươi, chờ lấy bị ta đánh mặt ta. Sau đó, Tiểu Bạch lại chuyển hướng trực tiếp gian chúng nhân, lại một lần nữa bắt đầu bảy phúng. Các ngươi bọn này hai hạng, coi là Sĩ Đại Gia không giúp ta, ta liền không có chiêu đúng không? Ta liền để các ngươi cố gắng nhìn nhìn cái gì gọi trí thông minh. Sau đó, Tiểu Bạch không còn để ý hội mọi người phản ứng lại một lần lấy điện thoại di động ra bấm 12331 thực phẩm an toàn giám sát đường dây nóng. "Uy, thực phẩm an toàn giám thị sao?" "Văn Hoa Đường tiểu học bên này phát hiện đại lượng có hại thực phẩm rác, đã có mấy cái tiểu bằng hữu trúng độc đưa bệnh viện, vấn đề rất nghiêm trọng, các ngươi tranh thủ thời gian phái người đến, bán đồ đã bị chúng ta ngăn chặn." Rất hiển nhiên, mạch tiểu Bạch tiểu nói này, lập tức bị đối phương có thể coi trọng. Tiểu Bạch ở trong điện thoại cùng đối phương xác nhận một cái kỹ càng địa chỉ, phương thức liên lạc về sau, còn rất khoa trương tăng thêm một câu, "Các ngươi được nghiêm điểm, lại không tới liền muốn xẻ ra nhân mạng." Trực tiếp gian tất cả mọi người chóng váng. Dạng này cũng có thể Tiểu Bạch đây không phải tại báo án giả sao? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Y Trương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Trương 183, lại bị hắn quậy tung. Trương 183, lại bị hắn quậy tung. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Bạch lại bắt đầu tại trực tiếp gian bên trong đắc trí. Thấy không, biết cái gì gọi là trí thông minh sao? Đừng tưởng rằng sĩ đại gia làm khó dễ ta, ta liền không có biện pháp. Các vị sư nãi các ngươi học tập lấy một chút, lần sau lại đụng đến loại chuyện này muốn khiếu nại lúc, phải đem vấn đề nói nghiêm trọng điểm. Dạng này bộ môn quản lý mới hội coi trọng. Mọi người thật khư phục. Tiểu Bạch vừa rồi khiếu loại điện thoại rõ ràng là cùng sự thật không hợp, hắn làm như vậy còn không biết sẽ tạo thành cái dạng gì không tốt hậu quả, hiện tại hắn vậy mà còn ở nơi này đắc trí, cho nên mọi người bắt đầu phản đối. "Tiểu Bạch, ngươi đừng ở chỗ này đem tất cả cho rễ hư mất, ngươi dạng này là bảo án giả, rất dễ dàng bị bắt." "Bạch đại gia, ngươi có thể à, lá gan đủ mập, ngay cả ngành chính phủ cũng dám lừa gạt, một hội nhìn ngươi kết thúc như thế nào?" "Chính là, Tiểu Bạch, các loại một hội chính ngươi bình yên vô sự ngươi lại cùng mọi người phách lối a, đối với mọi người không đồng ý với ý kiến, Bạch Tiểu Bạch lại là xem thường." Hắn lắc đầu, một mặt khinh thường nói, "Ai các ngươi bọn này chết đầu óc, căn bản cũng không biết cái gì gọi linh cơ ứng biến. ta lười nhắc giải thích với các ngươi, một hội nhìn ta có sao không? có thể là mạch tiểu bạch khiếu lại lúc nói đến quá nghiêm trọng duyên cớ, chính phủ tương quan chức năng bộ môn rất nhanh liền có phản ứng, phản ứng không phải một đám đại. sau mười mấy phút, mấy đài xe liền nhanh chóng chạy tới nơi này, trong đó lại còn có một đài xe cảnh sát, cùng một đài đài truyền hình xe phỏng vấn. sự tình lại bị mạch tiểu bạch cho chơi lớn rồi. nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp trong phòng có người nói, đây cũng quá khoa trương một điểm đi, lại tất yếu thanh động tinh làm trò lớn như vậy sao? Thời điểm kén chốt, tam đại con hát lại đi ra làm giảng giải, động tĩnh có thể không lớn sao? Phải biết, trước mấy thiên nơi này chính là có đại sự xảy ra, năm một học sinh ngộ độc thức ăn đưa bệnh viện, người gây ra hỏa hiện tại cũng còn không có bắt được, loại đại sự này kiện đối ngành tương quan tới nói, áp lực là rất lớn. Hiện tại vừa nghe nói lại xảy ra vấn đề lớn, ngành tương quan phản ứng không đủ lớn đó mới gọi kỳ quái. Chúng nhân thoải mái, rơi khói lửa tại trực tiếp gian bên trong hảo ý nhắc nhở, tiểu bạch, lần này thật làm lớn chuyện, xem xét điệu bộ này, rất có thể là công thương, an giám tam vương liên hợp chấp pháp, ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, nhìn ta. Mạch Tiểu Bạch lại còn là xem thường. Xuống xe, hướng liên hợp chấp pháp nhân viên nên đón tiếp lấy. Xem xét Tiểu Bạch động tĩnh này, tương quan chấp pháp nhân viên biết hắn hẳn là chính chủ, vậy đưa ánh mắt nhắm ngay hắn ở một bên ký giả đài truyền hình vậy mở ra camera, bắt đầu toàn bộ hành trình quay chuột vụ án này xử lý quá trình. Ngươi là Mạch Tiểu Bạch, là người báo án đúng không? Một vị mặc ăn dám chế phục nam tử trung niên mở miệng hướng Tiểu Bạch hỏi thăm về tới. Trung niên nam tử này hẳn là rất đầu. Wow, các ngươi phản ứng rất nhanh, không hồ là tận chức tận trách công chức. Một hồi ta phải cho các ngươi nhanh chóng phản ứng viết một phong khen ngợi tin ném đến tòa báo đi. Mạch Tiểu Bạch con hàng này vậy mà tiên phát chế nhân, còn chưa bắt đầu, liền đem một đỉnh tân búp cho đưa đi lên. Một chiêu này là rất có tác dụng. Chế phục nam tử trung niên thái độ trở nên càng hòa ái dễ gần, nói với Tiểu Bạch, "Không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm, ngươi nói trước đi nói cụ thể là cái gì cái tình huống? Chúng độc tiểu bằng hữu hiện tại tình huống thế nào? Vấn đề mấu chốt tới." Trực tiếp thất chúng nhân an tĩnh chờ lấy, nhìn Tiểu Bạch đối phó thế nào cái này một nan quan. "A, tiểu bằng hữu hiện tại vấn đề không lớn, hơi tĩnh dưỡng một cái liền có thể khôi phục." Nhanh như vậy? Lúc nào phát sinh sự tình? Rất hiển nhiên, Mạch Tiểu Bạch trả lời quá vượt quá trung niên chế phục nam tử dự liệu, hắn không khỏi kinh ngạc. Liền trước mấy ngày mới phát sinh sự tình a, không phải có 5 cái tiểu bằng hữu ngộ độc thức ăn đưa bệnh viện à, các ngươi không biết? Mạch Tiểu Bạch vậy ra vẻ kinh ngạc vấn đạo. Trung niên chế phục nam tử trợn tròn mắt. Hiện tại 3 cái bộ môn liên hợp chấp pháp khẩn cấp xuất động, còn tưởng rằng nơi này lại xảy ra chuyện lớn, không nghĩ tới cái này báo án tiểu tử kéo lại còn là trước mấy thiên sự tình, cái này ô long nguyên náo thế nhưng là có chút đại. Chế phục nam tử trung niên dáng vẻ không vui. Hắn nghiêm túc chất vấn Tiểu Bạch, người bảo án lúc không phải xảy ra chuyện lớn sao? Ngươi không phải nói bán đồ đã bị ngăn chặn à? Người đâu? Không đợi mạch tiểu bạch trả lời, chế phục nam tử trung niên lại nghiêm túc cảnh cáo nói: Tiểu hòa tử, báo án giả thế nhưng là phải bị pháp luật trách nhiệm. Rất hiển nhiên, mạch tiểu bạch đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vậy đã sớm đã suy nghĩ kỹ đối sách. Hắn không chút hoang mang nói: Thật là đại sự, ta phát hiện số lớn giả mạo ngụy liệt thực phẩm, rất có thể là chế giả buôn bán giả lưới một cái trọng yếu ổ điểm à? Mạch tiểu bạch tiểu nói này, nam tử trung niên cũng không tốt lại chất vấn có thể là báo án giả sự tình, hắn quyết định trước tiên đem mạch tiểu bạch nói sự tình biết rõ ràng lại nói: ở nơi nào? Đi theo ta. Mạch Tiểu Bạch mang theo một nhóm lớn chấp pháp nhân viên, tại ký giả đài truyền hình quay chụp dưới, trung trung điệp điệp hướng Trần Mập Mạc trong tiệm đi đến. Nhìn thấy này tấm động tĩnh, Trần Mập Mạc sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn biết, tiếp xuống khả năng hơi rắc rối rồi. Liên La tiệm này, trong tiệm có đại lượng có hại giảm mạo nguy liệt thực phẩm cùng đồ uống, cái này liền là lão bản. Mạch Tiểu Bạch chỉ hướng Trần Mập Mạc. Người có chứng cứ sao? Chế phục nam tử trung niên là tương đương cẩn thận, hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Đương nhiên là có. Mạch Tiểu Bạch lấy ra Hoa Nông Hà giáo sư cái kia thực phẩm sở nghiên cứu xuất cụ chuyên nghiệp kiểm trách báo cáo, phía trên còn che kín sở nghiên cứu thật to con dấu. Phần báo cáo này tính quyền uy là không thể nghi ngờ. Có vấn đề thực phẩm, đồ uống lại còn nhiều như vậy, rất có thể thật là đại án. Nam tử trung niên tường mảnh nhìn một chút, sau đó bình tĩnh địa ra lệnh, "Cha, rất nhanh, chân mập mạp người cùng cửa hàng lập tức bị khống chế bắt đầu, hàng trên kệ cái kia chút có vấn đề thực phẩm, đồ uống vậy nhanh chóng bị dọn dẹp đi ra." Thời điểm then chốt, một mực đi theo tiểu Bạch bên cạnh bánh bao thịt lại có đồ xuất biểu hiện, ta biết, các trên lầu còn cất giấu đại lượng dạng này đồ uống cùng thực phẩm. Lại bánh bao thịt dẫn đầu dưới, một nhóm lớn thực phẩm rác cùng đồ uống lại bị dọn dẹp đi ra. Cái này lượng có chút lớn, không có cách nào hiện trường xử lý. Tại trung niên chế phục nam tử dưới chỉ thị, Trần Mập Mạp bị mang tới xe cảnh sát. Cái này là muốn đi cục công an tiến hành thẩm tra xử lý cùng hỏi thăm. Mạch Tiểu Bạch cùng bánh bao thịt cũng cần đi theo làm ghi chép. Tại nam tử trung niên ra hiệu dưới, Mạch Tiểu Bạch mang theo bánh bao thịt, mở ra chính hắn kèn xe sang trọng đi theo đội chấp pháp vũ xe. Tại một giải công vụ xe bên trong, hắn xe sang trọng nhìn tương đương bắt mắt. Thế nào, nói ta không sao đi, các ngươi có phục hay không? Vừa về tới trên xe, Mạch Tiểu Bạch lại khôi phục phít lối, lại bắt đầu tại trực tiếp gian bên trong đắc chí bắt đầu. Cái này không biết xấu hổ hàng. Lắc lư một đống lớn chấp pháp nhân viên tận lực vậy không có việc gì đối với chuyện này mọi người thật phục không nói trước mạch tiểu bạch nhiệm vụ tiếp xuống sẽ như thế nào nhưng vừa rồi một màn này mạch tiểu bạch sắc thực chơi đến phi thường xinh đẹp mọi người lại gặp được hắn đặc sắc biểu hiện hiện tại mọi người chỗ chờ mong là tiếp xuống tiến triển xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cuồng bờ cảm ơn chương 184 hắn chỉ là tài liệu giảng dạy chương 184 hắn chỉ là tài liệu giảng dạy tiến vào cục công an về sau trần mật mạc lập tức bị cách ly thẩm tra đi Nhiều như vậy không hợp cách thực phẩm cùng đồ uống xuất hiện tại hắn trong tiệm, hắn tự nhiên muốn vì những hàng hóa này lai lịch làm một cái công đạo. Về phần Mạch Tiểu Bạch, cũng là cần như vậy sự tình kỹ càng đi qua làm một cái lập hồ sơ. Không nói trước Trần Mập Mạt bên kia tình huống, Mạch Tiểu Bạch bên này lập hồ sơ hỏi thăm ngược lại là rất thuận lợi. Tại Mạch Tiểu Bạch miêu tả dưới, hắn rất nhanh liền trở thành một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thanh niên tốt. Bởi vì lần trước tiểu bằng hữu chúng độc sự kiện, ta sau khi nghe Phi Thường phẫn nộ, vốn muốn đem cái kia buôn bán có hại thực phẩm quán lưu động buôn bán cho bắt đi ra, nhưng một mực không tìm được người. Về sau Ta phát hiện mập mạp này trong tiệm đồ ăn vật bán được đặc biệt tốt, cái kia chút thực phẩm nhan sắc nhìn giống như rất không bình thường, ta tìm người đi mua một nhóm, mình bỏ tiền đi làm kiểm tra. Quả nhiên, nơi này đại bộ phận chia ăn phẩm đều có vấn đề. Lại về sau, ta liền mang theo Trần bạn bảo đi nhà này mập mạp trong tiệm, làm bộ hay là học tập mở tiệm, muốn dò xét ra nhóm này thực phẩm nơi phát ra. Nhưng cái tên mập mạp này miệng phong rất căng, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ phải lựa chọn báo án, hy vọng các ngươi có thể tại mở hắn miệng, thanh nhóm này thực phẩm nơi phát ra cha rõ ràng, thanh tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp đều đem ra công lý. Mạch Tiểu Bạch nói đến như thế chém đinh chặt sắt, như thế nghĩa chính ngôn tử, để phụ trách vì hắn làm lập hồ sơ cảnh quan đều cảm thấy kính nghệ. Không thể không nói, Mạch Tiểu Bạch cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên diễn là quá tốt rồi, nếu không phải trực tiếp gian người đều biết hắn chân thực sắc mặt, mọi người cũng nhịn không được phải tin tưởng hắn thật là như thế chính trực. Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không lại giảm một điểm a? Bạch đại gia, ngươi đem ta buồn muốn đến, ta đi trước nôn một cái. Tối Tiểu Bạch, ngươi cái này cũng nói đến quá không biết xấu hổ một điểm. Làm xong lập hồ sơ về sau trực tiếp gian bên trong chúng nhân vậy bắt đầu trào phúng lên tiểu bạch đến con hàng này trở mặt trở nên thật sự là quá nhanh hơn một chút không soát hắn một cái tất cả mọi người cảm thấy rất không dễ chịu mạch tiểu bạch lại làm một cái khinh thường biểu lộ về sau không tiếp tục lý hội mọi người ở nào bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi trần mập mạp hỏi thăm kết quả đối với trần mập mạp hỏi thăm thời gian tự nhiên là muốn trừ nhiều cái này nhất đẳng vậy mà liền đợi cá biệt giờ mạch tiểu bạch đành phải mang theo bánh bao thịt tại cục công an tiếp đai trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi liên tục cường độ cao tác chiến hắn quả thật có chút mệt mỏi Sau đó, mọi người liền từ trực tiếp trong tấm hình nhìn thấy Trần Mập Mạp như không có việc gì từ hỏi Han Thất chạy ra, thừa dịp Mạch Tiểu Bạch không có chú ý, trả lại cho Tiểu Bạch một cái đoán hận ánh mắt. Trần Mập Mạp cứ đi như thế, hắn vậy mà không có việc gì. Đối với khiếu nại người Mạch Tiểu Bạch, liên hợp chấp pháp tiểu tổ tự nhiên là cần cho hắn một cái đơn giản bàn giao. Cho Tiểu Bạch bàn giao vẫn là vị kia trung niên chế phục nam tử. Một phen đơn giản nói chuyện với nhau về sau, Mạch Tiểu Bạch đại khái biết Trần Mập Mạc hỏi thăm tình huống. Trần Mập Mạc biểu hiện được rất phối hợp, vừa đến cục công an, liền đem đưa hàng người liên hệ giao ra đồng thời biểu thị mình đối với mấy cái này thực phẩm có phải là hay không không hợp cách sản phẩm hoàn toàn không biết rõ tình hình cũng biểu thị nếu như cái này chút thực phẩm là không hợp cách sản phẩm vậy hắn cũng là người bị hại tốt một cái người bị hại nhưng từ đội chấp pháp ngũ góc độ tới nói tại thu hoạch được càng nhiều chứng cứ trước đó bọn họ tạm thời còn không có cách nào đối Trần Mập Mạp làm bất kỳ xử lý hiện tại duy nhất có thể làm sự tình liền là trước đem Trần Mập Mạp những vấn đề kia thực phẩm tiền vi phạm trung niên chế phục nam tử còn biểu thị Trần Mập Mạp cung cấp đưa hàng người điện thoại liên lạc hiện tại là tắt máy muốn tiến một bước khai thác hành động đều không có manh mối chính như mọi người đoán trước như thế trần mập mạp thật không có sự tình. Nói chuyện với nhau hoàn tất về sau, nam tử trung niên đưa cho Tiểu Bạch một tấm danh thiếp, nói: "Nếu như ngươi mặt khác thu được đầu mối gì, có thể trực tiếp cùng ta liên hệ, chúng ta cam đoan tra đến cùng." Tiểu Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, trung niên chế phục nam tử gọi gồm Vân Phi, lại là một vị trưởng phòng. Liên hợp đội chấp pháp ngũ toàn bộ chấp pháp quá trình là không có tật xấu gì nhưng chọn, mạch Tiểu Bạch đành phải mang theo bánh bao thịt nên rời đi trước. "Tiểu Bạch, dạng này liền xong rồi a, ngươi không phải muốn đánh xí đại gia mà sao? Ngươi không phải muốn cái kia mập mạp chết bầm đóng cửa sao? Giống như không có có hiệu quả a." Vừa ra cục công an đại môn, Tiểu Bạch liền bị trực tiếp thất chúng nhân cho cú lên, rất hiển nhiên mọi người đối cái này kết quả xử lý đều tương đương không hài lòng. Nhưng liên hợp đội chấp pháp ngũ chấp pháp sát thực không có gì có thể bắt bẻ, bởi vậy mọi người đành phải phàn nàn Tiểu Bạch không góp sức, cảm thấy hắn khoác lác. Mạch Tiểu Bạch không làm, hắn lạnh lùng nói: Ta nói cứ như vậy hết à? Ta vừa rồi chẳng qua là đang cấp mọi người biểu thị một lần, thuần túy dạng này khiếu lại sát thực không có hiệu quả nhiều. Đến phân thượng này con hàng này lại còn đang chăn bước, còn đang kiếm cớ vì chính mình để giải thích, mọi người càng thêm không làm. Tiểu Bạch, ngươi cũng chớ giả bộ, thất bại liền là thất bại, lớn mật thừa nhận chính là, không mất mặt chính là tiểu bạch ngươi có thể hay không nhiều một chút chân thành, chết như vậy không nhận thua ngươi hội không có bằng hữu. hiện tại tiểu bạch ngươi cái này thái độ làm cho ta có một chút điểm thất vọng, bởi vì đối Trần Mập Mạp chấp pháp kết quả phi thường thất vọng, trực tiếp thất chúng nhân hiện tại cảm xúc có chút mất không chế, nói chuyện cũng có chút khó nghe đám gia hỏa này nhất định phải vậy thu thập một chút. tiểu bạch vậy có chút tức giận, mạch tiểu bạch mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, đến cùng là các ngươi chuẩn a vẫn là ta chuẩn, muốn thu thập Trần Mập Mạp rất khó sao? Ta chỉ cần thanh đối thoại với hắn hơi lấy ra một đoạn giao cho đội chấp pháp ngũ, vậy hắn tuyệt đối liền là biết giả buồn bán giả hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy địa quá con sao nói xong câu này tiểu bạch kiểm bên trên lộ ra vẻ mặt biệt thị trực tiếp thất lập tức liền an tĩnh tiểu bạch nói rất có đạo lý hắn cùng trần mập mạm đối lời nói bên trong đều là toàn bộ hành trình thu hình lại bên trong rất nhiều đối thoại đều có thể trực tiếp chứng minh trần mập mạm là biết rõ cái này chút sản phẩm có vấn đề nếu như tiểu bạch thành những video này giao ra cái kia trần mập mạm tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy thoát thân nhưng vì cái gì tiểu bạch không đem video giao ra đâu mọi người tốt quan tâm lập tức lại đi lên có hiếu kỳ liền phải hỏi rốt cục có người kiểm chế không được Vậy ngươi vì cái gì không giao video chứng cứ ra ngoài? đâu? Cái này có cái gì tốt hỏi? Ta không phải đã nói sao, muốn để Trần Mập mạp đóng cửa, ta có rất nhiều loại phương pháp, cho nên ta còn muốn giữ lại hắn khi tài liệu giảng dạy, cho mọi người làm mẫu một loại khắc trường trị hắn phương pháp." Mạch Tiểu Bạch lạnh lùng đáp, "Lại là muốn cái kia mập mạp chết bầm này khi tài liệu giảng dạy. Xem ra, cái này không biết xấu hổ tiểu Bạch xác thực không phải đáng khoác lác, hắn là thật có năng chắc." Vừa rồi chất vấn tiểu Bạch những người kia có chút xấu hổ, bắt đầu yên lặng soát lễ vật, coi như là đối Mạch Tiểu Bạch không tiến nhiệm bồi thường. Tiểu Bạch phía trước đặc sắc biểu diễn xác thực xứng đáng mọi người đặc biệt là hắn đánh khiếu lại điện thoại lắc lư chấp pháp nhân viên sau đó lại bình yên vô sự một đoạn này sắp thực biểu hiện ra hắn cơ trí mọi người thật học được thế là trực tiếp gian bên trong lại rơi ra lễ vật mưa hiện tại tiểu bạch mặc dù cũng vẫn là ưa thích mọi người lễ vật nhưng số lượng hắn đã không phải là đặc biệt để ý bởi vậy hơi gửi tới lời cảm ơn về sau hắn lại lái xe tiến về văn hoa đường tiểu học chính như chính hắn nói đối với tên mập mạp chết bầm kia hắn còn muốn chơi xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 185 hoàn mỹ thu quan kế hoạch chương 185 Hoàn Mỹ thu quan kế hoạch. Bởi vì đã là giữa trưa lúc điểm, tại đi văn hoa đường tiểu học trên đường, Mạch Tiểu Bạch tại ven đường tìm một cái cửa hàng, mang theo bánh bao thịt tùy tiện ăn một bữa cơm trưa. Lúc này không cần khi kỳ đà cắn ngũi, bánh bao thịt bữa ăn này cơm rốt cục vương lòng xuống, hắn lại bắt đầu lĩu lo không ngừng địa cùng Mạch Tiểu Bạch trò chuyện lên ở trường học phụ cận mở tổng hợp tiểu mại điểm sự tình điều này cũng làm cho Mạch Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Hắn biết, bằng trong tay hắn nắm giữ một chút chứng cứ. Nếu như hoàn toàn sách giao ra lời nói, nhất định có một nhóm tiểu mại điểm lao bản hay là xui đến đổ máu đối với cái này chút che dấu lương tâm lừa lòng dạ hiểm độc tiền tiểu lao bản, mạch tiểu bạch là không có lòng dạ đàn bà. Đối với những người này hắn không có tùy tiện buông tha khả năng. Nhưng là nhiều như vậy tiểu mại điểm xảy ra vấn đề, tất đem sẽ khiến nhất định xã sẽ hỏi đề như thế nào xử lý thích đáng việc này cũng là mạch tiểu bạch cần trọng điểm cân nhắc vấn đề. Thật ở một cái xã hội, người thành đại sự nhất định phải có nhất định xã hội ý thức trách nhiệm. Đây là hệ thống gần nhất đang cấp mạch tiểu bạch quán thâu tư tưởng bởi vì điều này, mạch tiểu bạch đối cái kia phá hệ thống lại cao nhìn thoáng qua, không còn hoài nghi nó đối với mình hoặc là nhân loại có ác ý liền nhiệm vụ này tới nói, nếu như tiếp tục sử dụng đơn giản thô bạo phương pháp, cái kia tiểu bạch hiện tại xử lý vô cùng đơn giản, thanh chứng cư nguyên một lý, lại để bên trên xí thiên sứ hỗ trợ, đã hoàn toàn có thể đem sinh sản, bán buôn, bán lẻ ba đầu dây tận diệt. thế nhưng, dựa theo hệ thống thuyết pháp, cái này phương thức xử lý không có chút nào hoàn mỹ, đem hội sinh ra rất nhiều còn xuất lại vấn đề, đặc biệt là bởi vì trong nước tại thực phẩm phương diện an toàn tương quan pháp chế lạc hậu tại thời đại phát triển nguyên nhân rất nhiều ác nhân đem không chiếm được phải có trừng phạt đây chính là mạch tiểu bạch muốn tốn công tốn sức bắt đầu từ trần mập mạp nơi này chơi lên hoa văn tới nguyên nhân chủ yếu cái này thật là một cái rất lớn thu quan kế hoạch đối với bánh bao thịt nguyện vọng mạch tiểu bạch trước trấn ăn một cái việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn ăn sòng cơm trưa, tiểu bạch để bánh bao thịt đi về trước bởi vì tiếp xuống sự tình cùng hắn quan hệ không lớn không cần thiết để hắn hao tổn ở chỗ này tiếp đó mạch tiểu bạch lại lái xe hướng văn hoa đường tiểu học tiến đến trần mập mạp lại rất nhàn chán ngồi tại cửa hàng lối vào ngẩn người chỉ là sát mặt tướng không đảm đương nội nhìn đây là tất nhiên sự tình Buổi sáng đã phát sinh sự tình, động tĩnh thật sự là có chút quá lớn. Một tin tức rất nhanh liền tại học trường học bên trong truyền ra. Mập mạp trong tiệm bán là thực phẩm rác, bởi vì chuyện này ảnh hưởng, Trần Mập Mạp trong tiệm mặc dù không có không đóng cửa, nhưng sinh ý lại là rất xuống ngàn trượng, lại thêm không có cái kia chút mùi vị không tệ thực phẩm rác hấp dẫn, hắn trong tiệm cơ hồ có thể dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Trần Mập Mạp vừa thấy được mạch tiểu bạch vậy mà lại xuất hiện, lập tức hận đến nĩa răng. Hắn nhìn trong chọc mạch tiểu bạch, nhẫn nhịn nửa thiên, biến xuất tới một câu: Ngươi điên rồi, ngươi liền đợi đến gặp báo ứng à? Ha ha, Mập Mạp chết bầm này thật không có người nào mình không sợ gặp báo ứng, ngược lại nói lên ta tới. mạch tiểu bạch cười đối với loại này giáp dời nói ra ngoan thoại, mạch tiểu bạch tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. nhưng hắn cùng mập mạp chết bầm này ở giữa sự tình vẫn chưa xong, tiểu bạch nhưng là muốn đem mập mạp chết bầm khi tài liệu giản dậy. mạch tiểu bạch lại bắt đầu diễn lên, hắn cười đối trần mập mạp nói ra, sao thế, còn không phục? có muốn hay không ta cho ngươi thêm chơi vừa ra, đem ngươi chơi tàn phế. tại trần mập mạp trong mắt, trước mặt gia hỏa này cười đến như vậy ầm, như vậy tiện, dễ tởm như vậy, nếu như không phải biết mình đánh không lại hắn, trần mập mạp đâm mạch tiểu bạch một đao tâm đều có. hai người đã nhưng đã trở mặt. Trần Mập Mạng vậy không có gì tốt cố kỵ, hắn âm ngoan nói ra, bà ngươi, ngươi không phải chơi qua sao? Ngươi nhìn ta có việc không có? Các loại qua một thời gian ngắn, nên kiếm tiền ta vẫn là làm theo lừa, có bản lĩnh ngươi thiên ngày qua nhìn ta chậm chậm à? Ha ha, cái kia ngươi cho xem. Lạnh lung phủi Trần Mập Mạng một chút về sau, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp hướng Văn Hoa Đường Tiểu Cửa Trường học đi đến đối với loại này chớp mê bất ngộ rất rầy, Mạch Tiểu Bạch thật lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Tiểu Bạch là tìm đến Dương Lệ Dĩnh, tiếp xuống sự tình cần nàng hơi giúp điểm bận dịu. Thối Tiểu Bạch, ngươi làm sao đột nhiên tìm ta à? Tiếp vào Tiểu Bạch điện thoại Tiểu Ma Nữ Tựa Hồ có chút mừng rỡ. Tìm ngươi có chút việc, ngươi có thời gian không? Nếu như không phải việc này, Tiểu Bạch tìm không thấy cái khác nhưng hỗ trợ người. mạch Tiểu Bạch thật không nguyện ý cùng tiểu ma nữ có quá tiếp xúc nhiều, cô nàng này quá làm cho hắn nhức đầu. Dựa theo tiểu Bạch nguyên bản tính cách, hắn tại trong sinh hoạt luôn luôn là một cá tính cách ôn hòa, không thích cùng người cãi loại người. Coi như hiện tại có hệ thống tham gia, hắn tính cách đã có thay đổi, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, hắn vẫn là không quá thói quen đối người quen biết ác luôn thường hướng. Cho nên lần trước tiểu ma nữ quấy nhiều hắn cùng lăng vi đóa đó ở giữa chွေး tốt, mặc dù hắn rất xinh khí, cân nhắc đến tương lệ dĩnh dù sao cũng là cái nữ hài tử. Mạch Tiểu Bạch vẫn là không có quá mức nghiêm nghị đi chỉ trích nàng. Ta chính muốn đi xem mấy cái kia chúng độc nằm viện tiểu bằng hưu, ngươi có phải hay không cố ý tới làm ta người đánh xe A. Dương Lệ Dĩnh không có trực tiếp trả lời Tiểu Bạch, mà là nhân cơ hội kéo Tráng Đinh. Như thế cái ngoài ý muốn. Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn cũng muốn đi xem nhìn mấy cái kia chúng độc nằm viện tiểu bằng hưu. Đang lúc Mạch Tiểu Bạch ở cửa trường học các loại tiểu ma nữ thời điểm, hắn thấy được một cái người quen biết, chính là cái kia thiên giúp hắn mua thực phẩm dắt cái kia cơ linh tiểu tử. Tiểu tử kia vừa lúc cũng nhìn thấy Tiểu Bạch. Mạch Tiểu Bạch vẫy tay một cái, hắn liền mừng rỡ chạy lại đây. Cái gì là a, nhiều tiền người ngốc đại thúc. Ta đi, tiểu tử này thật là một cái nhân tài a, vừa thấy mặt câu nói đầu tiên lại để cho tiểu Bạch lúng túng. Tiểu tử, đối đại thúc muốn khách khí một chút. Mạch tiểu Bạch sờ lên tiểu tử kia đầu. Thế nào, lần trước ngươi có hay không tuân thủ hứa hẹn, có phải hay không đi đại siêu thị mua đồ ăn vặt mời bằng hữu của ngươi nhóm ăn từ A? Đó là đương nhiên, không nói tín nhiệm người là không có bằng hữu. Cơ linh tiểu tử trả lời để tiểu Bạch rất là vui vẻ. Tiểu tử này coi như không tệ, mặc dù tham ăn một điểm, nhưng rất là lấy tiểu Bạch để vui. A, biểu hiện không tệ. Đúng, ngươi tên là gì a? cái nào ban, mạch tiểu bạch lại thuận miệng hỏi một câu, đại thúc ngươi muốn làm gì, ta mới không nói cho ngươi đây. nói xong câu này về sau, tiểu tử kia vậy mà bỏ rơi mạch tiểu bạch dựng tại hắn trên thân tay, một cái cơ linh quanh người, lại chui vào cửa trường. một màn này vừa lúc bị đi tới dương lệ dĩnh cho thấy được, dương hiểu thiên, ngươi làm gì đâu? nguyên lai like cái tiêu cơ linh tiểu tử gọi dương hiểu thiên, dương lão sư tốt. cơ linh tiểu tử vừa thấy được dương lệ dĩnh, liền lập tức đứng vững, cười hì hì cùng dương lệ dĩnh lên tiếng chào. sau đó, hắn lại một chỉ mạch tiểu bạch, nói ra, cái tiêu đại thúc là cái bại hoại, hắn muốn khi dễ ta nói xong câu này về sau, dương hiệu thiên đối tiểu bạch làm một cái mặt quỷ, quay người lại lại chạy. mạch tiểu bạch dở khóc dở cười, cũng may hiện tại không có trực tiếp, nếu không liền lại mất mặt. ngươi làm sao ngay cả tiểu hải tử đều khi dễ a? cũng bởi vì dương hiệu thiên một câu kia, vừa thấy được mạch tiểu bạch, dương lệ dĩnh liền vậy mà giăn dậy lên tiểu bạch tới. mạch tiểu bạch rất khó chịu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. cảm ơn. chương 186 giận hận tiểu ma nữ. chương 186 giận hận tiểu ma nữ. Mạch Tiểu Bạch khó chịu đương nhiên là có nguyên nhân, lần trước lăng vi đó đó sự tình vốn là để hắn đoán hận chất chứa trong lòng, hiện tại tiểu ma nữ lại không phân tốt xấu, vừa lên tới liền giàn dạy hắn, mạch tiểu bạch rốt cục nhịn không nổi. Ngươi có lầm hay không a? Ngươi chỉ trích ta trước đó có hay không hiểu rõ chân tướng sự tình? Ngươi biết hay không ngươi học sinh? Ta nếu là thật khi dễ hắn lời nói, hắn còn có thể vui vẻ như vậy chạy sao? Mạch tiểu bạch nói đến rất là có chút lớn tiếng, Dương Lệ Dĩnh ngây ngẩn cả người đã lời khó nghe đã nói ra khỏi miệng, mạch tiểu bạch dứt khoát liền tiếp tục nói ra. Ta và ngươi ở giữa nửa xu quan hệ đều không có, có chuyện cũng là ta đang giúp ngươi. Làm phiền ngươi không cần bởi vì chính mình tùy hứng liền tốt ấy nhiêu ta sinh hoạt cá nhân được hay không? Làm phiền ngươi đừng lại treo cợt ta được hay không? Làm phiền ngươi khách khí với ta điểm được hay không? Liên tiếp ba cái được hay không? Thanh Dương Lệ Dĩnh nói thẳng tròn váng. Nàng đứng ở nơi đó, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mạch Tiểu Bạch, tựa hồ có chút không tin tưởng lỗ thay mình. Cho tới bây giờ Dương Lệ Dĩnh mới ý thức tới, nàng cái kia ô hiếm đồ chơi vậy mà cũng không chân chính thuộc về nàng, Mạch Tiểu Bạch cái này trong mắt nàng rất có ý tứ đồ chơi vậy mà không muốn cho nàng chơi. Dương Lệ Dĩnh trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề. Nàng lây ngốc đứng ở nơi đó. Đầu thấp xuống, nàng cảm giác có đồng dạng rất vật chân quý đang tại rời xa nàng. Dương Lệ Dĩnh gần như sắp muốn khóc lên. Vừa nhìn thấy tiểu ma nữ bộ dạng này, Mạch Tiểu Bạch lại có chút không đành lòng, thế là lại thấp giọng nói một câu, "Lên xe trước a." Tiểu ma nữ vậy mà thoáng cái liền trở nên rất ngoan, nàng thuận từ dưới đất xe, chỉ bất quá Tiểu Bạch có thể rõ ràng điệu thấy được nàng trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, chỉ thiếu một chút liền muốn rơi xuống. Mạch Tiểu Bạch lắc đầu, không để ý tới hội điểm này. Tại dạng này bầu không khí dưới, muốn hắn lại đến trấn an tiểu ma nữ một cái, hắn thật làm không được. Trước khi đến bệnh viện trên đường, Trong xe Lâm vào một loại rất xấu hổ yên tĩnh không khí đi qua một cái tiệm trái cây thời điểm, Mạch Tiểu Bạch ngừng xuống xe, mua một đống lớn hoa quả, đây là cho mấy cái kia tiểu bằng hữu làm quan sát lễ vật đến bệnh viện về sau, Dương Lệ Dĩnh vẫn là dầu dĩ không vui, thấp cái đầu ở phía trước dẫn đường, Mạch Tiểu Bạch thì là không nói một lời theo ở phía sau, hai người rất như là một đôi đang tại đấu khí tiểu tình lữ. Loại tình huống này thẳng đến tiến vào phòng bệnh mới có chỗ cải thiện. Vừa đến cửa phòng bệnh, Dương Lệ Dĩnh liền giữ vượng tinh thần tới cùng mấy vị đang tại trò chuyện tiên sư nãi bộ dáng nữ tính chào hỏi đây cũng là mấy vị kia tiểu bằng hữu phụ hình cùng Dương Lệ Dĩnh Hàn Huyên qua đi, một vị sư nãi tỏ mò chỉ vào mang theo hoa quả Tiểu Bạch hỏi Dương Lệ Dĩnh tới. Dương Lão sư, vị này là. hắn gọi Mạch Tiểu Bạch. Dương Lệ Dĩnh nhỏ giọng giới thiệu nói. xấu hổ sự tình tới. nha, Dương Lão sư đỏ mặt, đây là bạn trai ngươi đi. Tiểu Hoa Tử không tệ a, rất tinh thần. có thể là Dương Lệ Dĩnh lúc này cảm xúc có chút dị thường. có phụ huynh lầm hội Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa quan hệ, Mạch Tiểu Bạch phi thường xấu hổ, hắn không biết nên làm sao giải thích tài tốt. còn tốt lúc này Tiểu Ma Nữ lại lên tiếng, không phải, hắn chỉ là một người bạn bình thường, cố ý đến xem bọn nhỏ. Mạch Tiểu Bạch thở dài một hơi. Lần trước tại tiểu ma nữ trong nhà thời điểm, tiểu ma nữ liền từng rất tùy hứng địa nói muốn cùng Trô hắn bằng hữu tốt thiên thiên khi dễ hắn. Hiện tại xem ra, tiểu ma nữ lúc ấy cũng chỉ là đùa giỡn, vừa rồi hận qua nàng một lúc sau, cũng không có thanh chỗ bằng hữu sự tình coi là thật. Có một phen Hàn huyên qua đi, các gia trưởng mang theo hai người tiến nhập phòng bệnh. Tiến phòng bệnh về sau, Dương Lệ Dĩnh liền bị mấy cái tiểu bằng hữu đây. Mấy cái kia tiểu bằng hữu lúc này vừa lúc tụ tại trong một cái phòng bệnh. Từ tình huống bây giờ xem ra, các tiểu bằng hữu thân thể sắc thực không có gì đáng ngại, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất viện. Tại Dương Lệ Dĩnh cùng các tiểu bằng hữu trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng mấy cái này phụ huynh tới câu thông. Hắn tới đây ngoại trừ thăm hỏi cái này chút tiểu bằng hữu bên ngoài, hắn còn hy vọng có thể mượn nhờ mấy cái này phụ huynh hỗ trợ tới bắt đầu áp dụng kế tiếp chừng trị trần mập mạp kế hoạch. Vì yên tĩnh, Mạch Tiểu Bạch cố ý lại đem mấy cái cấp gia trưởng mời đến ngoài hành lang mặt. Chủ đề là từ bọn nhỏ chúng độc sự tình trò chuyện lên. Quả nhiên, một trò chuyện lên thực phẩm giác cái đề tài này, các gia trưởng liền lòng đầy cảm phấn. Gặp thời cơ không sai bị lắm, Mạch Tiểu Bạch nói rõ mình ý đồ đến. Vì bọn nhỏ khỏe mạnh cùng an toàn. Không biết mấy vị phụ huynh có hứng thú hay không cùng một chỗ cùng ta hướng thực phẩm rác khai chiến. Tiếp đó, mạch tiểu bạch trực tiếp dùng di động mở ra một cái video biên tập. Cái này là video biên tập là liên quan tới trần mập mạp. Trong video cho có rất nhiều, có trần mập mạp trong tiệm sinh ý nóng này chẳng diện, có hà giáo sư bị loại thực phẩm kiểm tra báo cáo, có hà giáo sư liên quan tới cái này chút thực phẩm chỗ hại rằng giải, lại mạch tiểu bạch cùng trần mập mạp nhiều lần giao phong hình tượng các loại. Có mấy cái đoạn ngắn đặc biệt đưa tới các gia trưởng nói giận. Chỗ thứ nhất là trần mập mạp tại hướng tiểu bạch khoe khoang cái này chút thực phẩm rác làm sao kiếm tiền cái kia đoạn ngắn. Tại video bên trong, mạch tiểu bạch đang tại hỏi trần mập mạp. Vậy những thứ này đồ uống chính ngươi dám uống sao? Cái kia chút thực phẩm chính ngươi dám ăn không? Mà trần mập mạp trả lời là, ăn ít một điểm khẳng định không có việc gì, nhưng ta lại không nốc, biết rõ có vấn đề ta còn đi ăn nó no à? Khi nhìn đến đây thời điểm, mấy cái sư lại tức giận. Cái tên mập mạp này còn là người sao? Biết rõ là có vấn đề thực phẩm còn bán cho bọn nhỏ ăn, thật không có lương tâm. Loại người này hẳn là xuống địa ngục. Chúng ta cứ gọi người thanh mập mạp này cửa hàng được à? Mạch tiểu bạch cần hiệu quả đạt đến, nhưng video vẫn còn tiếp tục thứ hai chỗ để các gia trưởng phi thường sinh khí đoạn ngắn xuất hiện. tại video bên trong, trần mập mạp chính đắc ý nói, vậy liền nghiêm trọng đến đâu một điểm, coi như sau đó kiểm tra đi ra thật có vấn đề, cùng lắm thì lại phạt ta một điểm khoản. các loại danh tiếng qua, ta làm theo lại có thể bán, bọn họ là không thể nào thiên ngày qua cha. đây đối với các gia trưởng tới nói, đơn giản liền là tưới dầu vào lửa, mấy cái sư mãi càng thêm tức giận bất bình. bầu không khí kiến tạo đến không sai biệt lắm, mạch tiểu bạch bắt đầu chân ngòi thổi gió, giống trần mập mạp loại này lòng dạ hiểm độc chết cũng không hối cải gia hỏa, các ngươi nói có thể làm cho hắn tiếp tục ở chỗ này mở tiệm sao? tuyệt đối không được. Một hội chúng ta liền hô người đem hắn cửa hàng đập. Chính là, loại người này còn lưu tại nơi này mở tiệm, chẳng khác gì làm mưu tài sát hại tính mệnh. Ngoại trừ phá tiệm, mập mạp chết bầm này cũng phải hung hăng đánh một trận. Mấy cái sư nãi lại mồm năm miệng 10 nói từ bản thân cái nhìn tới. Làm loạn cũng không phải mạch tiểu Bạch muốn, hắn là muốn đem Trần Mập mạp tới làm tài liệu giảng dạy dùng, quá mức kịch liệt hành vi không thể dùng, nếu không rất dễ dàng liền náo ra đại sự cho nên. Như thế chơi đến không đủ thoải mái a, chúng ta phải chơi điểm cao cấp. Mấy cái này sư nãi hứng thú lập tức bị treo ngược lên. Mạch tiểu Bạch cái gọi là cao cấp, kỳ thật vẫn là vì hắn làm mẫu phương án suy nghĩ. Hắn muốn đem loại này cách chơi mở rộng xuống dưới. Tiểu Bạch lại mở ra lắc lư đại chiêu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 187, mập mạp sắp xong rồi. Chương 187, mập mạp sắp xong rồi. Vì chơi chết cái kia mập mạp chết bầm, Tiểu Bạch bắt đầu bảy mưu tính kế. Hắn trước tiên đem mình đặt tới sư nãi nhóm cùng một trận chiến dây. Chúng ta trước không cùng cái kia mập mạp chết bầm núi nghịch, chúng ta phải trước thanh cái video này kết nối chuyển đi, phát cho tất cả phụ huynh nhìn một chút. Trước điều động một cái cắt ra trưởng nhóm cảm xúc một bước này là phi thường tất yếu, một cái liền được sư nại nhóm tán thành, các nàng tranh thủ thời gian hỏi mà bắt đầu, sau đó thì sao? chúng ta không phải có nhiều như vậy nhà trường thiên thiên đi cửa trường học tiếp hải tử tan học à? thanh bọn họ hiệu triệu bắt đầu, chẳng cái kia mập mạp chết bầm cửa tiệm đi à? có cái nào tiểu hải muốn đi mập mạp chết bầm trong tiệm mua đồ, liền ngăn cản à? dạng này cái kia mập mạp chết bầm trong tiệm liền không có làm ăn, hắn chỉ có thể nhìn lấy lo lắng xuống, chẳng phải là chơi rất hay? khuyên nói người khác là cần phải để ý xét lược, tiểu bạch trước tận lực đem việc này tận khả năng nói đến có ý tứ một điểm, dạng này chẳng phải là tiện nghi cái kia mập mạp chết bầm? Loại này không có lương tâm, không đánh cho hắn một trận không hiểu hùng ác a. Có Sư Nãi lập tức đưa ra chất vấn. Mạch Tiểu Bạch cuồng mồ hôi. Nguyên Lai like hiện tại Sư Nãi nhóm đã vậy còn quá bạo lực, xem ra đều là dám yêu dám hận người đã Sư Nãi nhóm muốn đánh người, nguyện vọng này đến thỏa mãn các nàng. Mạch Tiểu Bạch lại nói tiếp đi bắt đầu, cái này chính là ta nói muốn chơi đến cao cấp một điểm địa phương a, các ngươi ngắm lại, nếu như mọi người nếu là vọt thẳng đến hắn trong tiệm đi đánh người lời nói, vạn nhất cái kia mập mạp chết bầm báo động, người dẫn đầu kia liền có phiền phải a. Tiểu Bạch cái thuyết pháp này lại lấy được Sư Nãi nhóm tán thành, tất cả mọi người nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nhưng chúng ta trước chỉ vây quanh hắn cửa tiệm, thanh muốn đi mua đồ tiểu bằng hữu cho quên đi, cái này không vi phạm à? lời như vậy, cái kia mập mạp chết bầm khẳng định sẽ nóng nảy, sau đó liền sẽ cùng mọi người tranh chấp, mâu thuẫn như vậy không liền dạy sao? chỉ cần cái kia mập mạp chết bầm có hơi qua chia một ít nói chuyện hành động, chúng ta liền có lý do động thủ à? với lại, chúng ta động thủ cũng muốn thông minh một điểm, muốn mọi người bắt hắn cho vây quanh, len lén ra tay ló gắt, để hắn bị đánh còn không biết là ai làm, chết như vậy mập mạp báo động cũng vô dụng thôi. Tiểu bạch tiểu nói này, sư ngãi nhóm liền tất cả đều cười mà bắt đầu. ngươi cái này tiểu tử, nhìn nhã nhặn. Không nghĩ tới, nhưng thật ra là Tặc hỏng A, âm lên người đến trả rất có một bộ. Lần này là Mạch Tiểu Bạch giở khóc giở cười, hắn không biết sư nãi nhóm là đang khen thưởng hắn hay là tại phê bình hắn. Chứ không cần quan tâm nhiều, Mạch Tiểu Bạch còn nói ra suy nghĩ của mình đơn thuần sửa trị một cái mập mạp chết bẩm còn không đáng cho hắn phí lớn như vậy tâm tư. Mọi người suy nghĩ lại một chút ta, chỉ muốn mọi người đoàn kết lại, đồng lòng tới làm chuyện này, vậy lần sau lại đụng đến đen như vậy tâm tư nhân, không vệ sinh quán lưu động, chúng ta lại có thể xử suất một chiêu này a. Dạng này trường học chúng ta xung quanh liền có thể giải lâu an toàn a. Cái này mới là Tiểu Bạch cuối cùng mắt đối Vu Tam không ăn phẩm. Thực phẩm giác xử lý, chính phủ ngành tương quan bởi vì nhân thủ vấn đề, bởi vì pháp luật điều hạn chế, không có cách nào tới làm đến trị tận gốc, nhưng đoàn kết lại dân chung cũng có thể làm được a. Kỳ thật trong cuộc sống hiện thực rất nhiều chuyện chính là như vậy, đối với trong sinh hoạt ghê tẩm hiện tượng, rõ ràng mỗi người đều có thể đi ra can thiệp, nhưng cũng là bởi vì không ai dẫn đầu, liền để rất nhiều việc các bị dung tung xung dưới. Nhiều người lực lượng lớn, Tiểu Bạch bây giờ muốn chính là có người tới dẫn đầu, thanh các gia trưởng đều tổ chức cùng một chỗ quản việc này. Nói như vậy, cùng loại trần mập mạp đen như vậy tâm tiểu thương còn có thể nơi này sinh tồn được mới là lạ. Tại Tiểu Bạch một trận lắc lư về sau, Sư mai nhóm bắt đầu công việc lưu bù lên, nho nhau, nhau lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát Tiểu Bạch vừa rồi cho các nàng nhìn cái kia video kết nối. Tại tin tức thời đại, điện thoại truyền bá tin tức tốc độ là rất đáng sợ. Không bao lâu, cái video này kết nối rất nhanh liền xuất hiện ở văn hoa đường tiểu học từng cái phụ huynh cờ quẩy, mẹ chặt bầy. Sau đó phần lớn người lại phát đến mình mẹ chặt vòng bằng hữu, vậy bộ loại hình địa phương. Tin tưởng không bao lâu nữa, cái video này thật liền có thể tất cả các gia trưởng đều thấy được. Tiểu Bạch quyết định đem hành động thời gian xác định được, nếu không, chúng ta ai duyên rộng một điểm, phát động một cái cướp gia trưởng. Chưa mai liền đi chăn cái kia mập mạp chết bầm cửa hàng như thế nào? Không có vấn đề. Bọn nhỏ Minh trên trời buổi trưa liền xuất viện. Chúng ta mấy cái chưa mai liền đi cửa trường học tập hợp. Sau đó mọi người tái phát động một cái những nhà khách trường. Không phải thanh tiện nhân kia đùa chơi chết không thể. Sư nãi nhóm thật hung ác. Mạch Tiểu Bạch mắt đã đến, cùng sư nãi nhóm xác nhận một dưới hành động thời gian về sau. Tiểu Bạch lại đi hướng phòng bệnh, chuẩn bị kêu lên tiểu ma nữ dẹp đường trở về phủ. Trong phòng bệnh một màn lại để cho Tiểu Bạch có một điểm nhỏ kinh ngạc. Tiểu ma nữ vậy mà cùng một đám tiểu hài tử chơi đến rất này, nếu không phải nàng thân cao tôi tắc cùng cách an mặc là một cái trưởng thành thiếu nữ, tiểu bạch kém chút liền cho rằng nàng vẫn là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài. chẳng lẽ nàng liền là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài? dương lão sư, cái này tiểu bạch rất không tệ à? ngươi thật có thể cân nhắc làm hắn bạn gái à? mạch tiểu bạch suy nghĩ lại bị sư mãi nhóm lấy cười cắt đứt. xem ra chính mình vừa rồi cái này một trận lắc lư, lại nhưng đã lấy được sư mãi nhóm hảo cảm. bởi vậy, đối cho các nàng thiện ý chơi cười, mạch tiểu bạch cũng không ngại. vừa nhắc tới mạch tiểu bạch, dương lệ dĩnh biểu lộ lại trở nên là lạ, không hề giống vừa rồi cái kia còn tại cùng các tiểu bằng hữu nói nói đùa cười tiểu nữ tử. xem ra bởi vì tiểu bạch trước đó đối tiểu ma nữ cái kia một trận gào thét, hai người quan hệ thật trở nên có chút lúng túng. tại trên đường về nhà, hai người lại là tương đối im lặng. dương lệ dĩnh là mang theo một mặt phiền muộn về nhà, trên mặt cũng không thấy nữa trước kia nho nhỏ địa khi dễ mạch tiểu bạch lúc tinh thần phấn chấn đối với tiểu ma nữ không vui, mạch tiểu bạch vậy có một chút chút ấy nấy, nhưng hắn cũng không hối hận làm như vậy, nếu như mình luôn bị khi phụ lợi nói, không vui chính là mình. trước mặt kệ nhiều như vậy, mạch tiểu bạch còn có chuyện trọng yếu muốn làm, nhiệm vụ này nên chuẩn bị thu quan. sau khi về đến nhà, mạch tiểu bạch lập tức tại hệ chặt trong đám liên hệ lên hắn nhiệm vụ tham lưu nào tới. Nước cà Chua, theo vụ án này tính chất, chương này màu xám lợi ích lưới phía sau màn người tổ chức hẳn là tiếp nhận cái dạng gì pháp luật hậu quả. Mạch Tiểu Bạch sợ Dĩ hỏi như vậy, là ôm đầu đảng tội ác tất trừng phạt mắt đến, với lại muốn đem cái này phía sau màn người tổ chức trừng phạt đến lại cũng khó có thể xoay người, nhiệm vụ này hoàn thành đến mới tính hoàn mỹ. Từ pháp luật góc độ tới nói, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, cái này phía sau màn người tổ chức muốn xử 15 năm tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân, cũng chỗ tiêu thụ kim ngạch 50 trở lên gấp đôi phía dưới phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Nước Ca Chua trước tư pháp lý góc độ đến thuyết minh kết quả. Nhưng là cái này phía sau màn người tổ chức tổ chức lớn như vậy một tâm lưới còn bình yên vô sự địa kinh doanh nhiều năm như vậy nhất định có một ít màu xám quan hệ tồn tại chân chính điều tra cùng xử phạt bắt đầu chỉ sợ lại nhận nhất định người vì quá nhiều nước cà chua tiếp xuống câu này lập tức liền để mạch tiểu bạch cao mày đi lên xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của cuối trưa ủng hộ của vợ cảm ơn chương 188 đóng cửa phương pháp luận chương 188 đóng cửa phương pháp luận nước cà chưa lời nói vẫn chưa hết dạng này sự tình ở trong nước là có tiền lệ tại cả nước các nơi đánh giả hành động bên trong Đại án vậy phá được không ít, nhưng cuối cùng xử phạt kết quả lại không như ý muốn. Rất nhiều chế giả buồn bán giả phía sau màn người tổ chức bị truy tầm về sau, cuối cùng chỉ tượng trưng địa phạt một bức khoản. Về phần hình phạt, rất nhiều đều là hóa lại. Nước cả chua ý tứ rất rõ ràng, hắn là nhắc nhở Tiểu Bạch phải cẩn thận bởi vì người vì can thiệp dẫn đến phía sau màn người tổ chức không chiếm được phải có trừng phạt. Loại kết quả này không phải mạch Tiểu Bạch mong muốn. Nếu như Tiểu Bạch không để cho nhiệm vụ này phía sau màn người tổ chức trôi qua sống không bám chết, vậy hắn nhiệm vụ này hoàn thành cũng không tính được hoàn mỹ. Việc này còn cần tốt hảo kế hoạch một cái. Bạch Tiểu Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau. Tại hệ chặt trong đám đối sĩ thiên sứ nói ra, sĩ đại gia, chuẩn bị chiến đấu đi, nhiệm vụ này cũng nên thu quan. Làm sao, ngươi thật đã có đầy đủ chứng cứ? Nước cả chua chấu nói tình huống ngươi là thế nào cân nhắc a? Xem ra đối với nước cả chua chấu miêu tả tình huống, ngay cả sĩ thiên sứ đều tương đối lo lắng, hắn vậy không hy vọng cái kia phía sau màn người tổ chức không chiếm được phải có trừng phạt. Nhưng tình hình trong nước chính là như vậy, có chút màu xám quan hệ nhân mạch ngay cả sĩ thiên sứ vậy không có nắm chắc. Yên tâm đi, việc này hắc đã đã tham dự, cái tổ chức kia người tuyệt không có kết cục tốt, chỉ là địa phương bên trên quan hệ còn cần ngươi xuất mã tới phát động một cái. Mạch Tiểu Bạch lại bước lên thổ lão hắc ra hổ tới làm đại kỳ đây cũng là không có cách nào sự tình Tiểu Bạch tiếp xuống một chút hành động át bài cần một cái mạnh mẽ hữu lực hiểm hộ cái này hiểm hộ thân phận lại đành phải xếp vào cho thổ lão hắc cái này hư vô mở miệng thần bí nhân vật một phen hiệp thương về sau sự tình cơ bản định xuống hết thể chờ đợi Tiểu Bạch hành động sáng ngày thứ hai cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian Tiểu Bạch liền lại chạy tới Văn Hoa Đường Tiểu Học nên núi cái kia mập mạp chết bầm khai thác hành động đang đợi những gia trưởng kia nhóm đến trước đó Tiểu Bạch trước mở trực tiếp Tiểu Bạch ngươi thật có nắm chắc để cái kia mập mạp chết bầm cửa hàng đóng cửa vừa thấy được tiểu bạch lại tới cửa trường học trực tiếp gian bên trong người chơi tò mò hỏi mà bắt đầu đó là đương nhiên muốn cho trần mập mạp đóng cửa ta có thể sử dụng phương pháp nhiều lắm bởi vì cách hành động thời gian còn sớm tiểu bạch lại tại trực tiếp trong phòng thổi lên ra châu đến nửa khí lôi kéo không muốn không muốn ngươi liền thổi thôi nếu không ngươi theo chúng ta tiết lộ một chút đều có thứ gì phương pháp thời điểm khen chốt cây bá lại nhảy ra tranh cãi ta thổi nếu không chúng ta lại tới đánh cược một lần ta muốn nói một loại phương pháp ngươi liền cho ta xoát một cái hỏa tiễn như thế nào dù sao hiện tại không có việc gì Tiểu bạch lại cầm kê bá mở soát, muốn nhân cơ hội lại cho kê bá kế tiêm mũ. Bất quá kiến thức tiểu bạch hôm qua thiên đùa bỡn trần mập mạp tràng diện về sau, kê bá nhận sợ, ta không làm, ngươi cái tên này rất có thể lăng lư. Kê bá lùi bước, để tiểu bạch có chút tiểu đắc ý thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tăng thêm tiểu bạch tâm tình lại rất tốt, hắn quyết định tại trực tiếp gian bên trong hào hào cùng mọi người giảng giải một cái. Ta sở dĩ nói muốn bắt trần mập mạp tới làm tài liệu rằng d liền là muốn cho cái kia chút nhà có tiểu bằng hưu đến trường các gia trưởng làm mẫu một cái nếu như các ngươi bên người có loại này bán thực phẩm rác cửa hàng như thế nào thông qua mình lực lượng tới khiến cái này không tốt thương gia đóng cửa loại thứ nhất biện pháp liền là tìm mấy người thành bán thực phẩm rác lao bản đánh một trận gặp một lần đánh một lần đánh cho hắn tay chân tàn phế tự nhiên là không có cách cũng không dám tới mở tiệm tiểu bạch trước tiên là nói về một cái nhất âm hiểm biện pháp chỉ bất quá loại biện pháp này thật sự là có chút không coi là gì bởi vậy tiểu bạch nhất định phải giải thích một chút loại biện pháp này vấn đề lớn nhất ở chỗ làm không cẩn thận liền phải thanh mình cho góp đi vào, có thể muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Bởi vậy, tại không có nắm chắc tình huống dưới, loại phương pháp này không cần luận dùng. Phải dùng lời nói, vậy tốt nhất len lén làm, làm cho đối phương bắt không được chứng cứ, không biết là ai làm. Mạch Tiểu Bạch biện pháp này thật sự là có chút tổn hại, trực tiếp gian các người chơi đều vui mà bắt đầu. Tiểu Bạch nghĩ thầm, loại biện pháp này về sau nói không chừng thật là có người đi dùng. Chỉ bất quá, đối với cái kia chút kiếm tiền không điểm mấu chốt lòng dạ hiểm độc thương nhân, Tiểu Bạch căn bản cũng không sẽ đi đồng tình. Thậm chí chính hắn đều có muốn hung hăng đập một cái trần mập mạp xúc động đối với loại kia che giấu lương tâm kiếm tiền người tốt nhất có thể nhiều đánh cho tàn phế mấy cái nhìn xem dạng này sẽ có hay không có điểm lực chấn nhiếp Tiểu Bạch tiếp tục hắn đóng cửa phương pháp luận loại thứ hai biện pháp liền là giống ta trước đó làm ra như thế liền là nghĩ biện pháp đi bộ cái kia chút lòng dạ hiểm độc lão bản lời nói sau đó khiếu nại báo động loại phương pháp này đáng giá chú ý là nhất định phải nhớ kỹ thu thập chứng cứ lén lén thu hình lại ghi âm đều thật là tốt biện pháp chỉ cần có đầy đủ chứng cứ để ngành chính phủ tới thu về và hủy bọn họ bằng buôn bán khẳng định là không có vấn đề phương pháp này tiểu bạch đã tại trần mập mạp trên thân dùng qua mập mạp chết bầm sở dĩ tạm thời không có việc gì đó là bởi vì tiểu bạch còn không có đưa ra tương quan video chứng cứ duyên cớ trọng điểm là tiếp xuống loại biện pháp này theo tiểu bạch loại biện pháp này đối cái kia chút phổ thông các gia trưởng tới nói hẳn là hữu hiệu nhất khả năng so chính phủ giám thị bộ môn còn có tác dụng phương pháp tốt nhất liền là dựa vào các gia trưởng mình người lượng mọi người đoàn kết lại cùng một chỗ xua đuổi cái này chút phạm pháp thương gia làm đến bọn họ không có cách nào làm ăn cái kia các tiểu bằng hữu thực phẩm vấn đề an toàn tự nhiên là không cần lo lắng tiểu bạch ngừng một chút nghiêm túc nói ra Loại phương pháp này chính là ta nay thiên muốn cho mọi người làm mẫu, nhà có tiểu bằng hữu các gia trưởng lưu tâm một cái. Nói đến đây thời điểm, trực tiếp trong phòng có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Tiểu Bạch, ngươi nói thật nhẹ nhàng, hiện tại người các chú ý các, ai nguyện ý cùng ngươi đoàn kết lại cùng đi làm loại này đắc tội với người sự tình a? Mạch Tiểu Bạch nhìn một chút, đây là một cái gọi tịch mịch như tuyết người chơi phát ra tới tin tức, đoán chừng cũng là một vị nhà có nhi nữ sứ mãi. Nàng sở dị nói như vậy, nhất định là một cái sợ phiền phức nữ nhân. Loại tư tưởng này không được, người người đều nghĩ như vậy lời nói, vậy cái này là liền không có cách nào làm. Nhất định phải thay đổi một cái. Tại là Tiểu Bạch nói ra, Tịch Mịch Như Tuyết hẳn là một vị đại tỷ đi. Vậy ta hỏi ngươi một cái, nếu như ta cũng là ngươi con cái một trường học phụ huynh, vạn nhất đụng phải loại chuyện này, ta bảo ngươi cùng đi sửa trị một chút loại này lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một trận Tịch Mịch Như Tuyết trả lời, nếu có ngươi dẫn đầu lời nói, vậy ta khẳng định ủng hộ ngươi. Cái này không phải, cái kia chút lòng dạ hiểm độc tiểu thương sở dĩ có thể bình yên vô sự ở trường học xung quanh kiếm lớn lòng dạ hiểm độc tiền tới tổn hại các tiểu bằng hữu thân thể khỏe mạnh, cũng là bởi vì các ngươi những gia trưởng này không ai nguyện ý đi ra làm dê đầu đàn, cho nên không làm nên chuyện. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu ngẫu hứng phát huy, trực chỉ vấn đề. Nhưng nay thiên khác biệt, cái này trường học có năm vị phụ huynh tiểu hải xảy ra chuyện, cho nên bọn họ hiện tại nguyện ý đi ra làm con dê đầu đàn này. Trên thực tế, chỉ cần có người dẫn đầu, loại chuyện này liền có bó lớn người hưởng ứng, đồng thời đã làm tốt mạo xương điểm chuẩn bị, một hội trường mặt ngươi liền có thể thấy được. Ta cần hỏi ngươi sự tình, chẳng lẽ các ngươi cái này chút làm phụ huynh, nhất định phải chờ mình hài Tử xảy ra chuyện mới bằng lòng đứng ra dẫn đầu sao? Tiểu Bạch vấn đề này hỏi được tương đương bé nhọn, tịch mịch như tuyết giá khẩu không trả lời được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý trương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn trước 189 lại phải chơi lớn rồi, trước 189 lại phải chơi lớn rồi, cũng không lâu lắm, có tiểu bằng hữu phụ huynh lần lượt đi tới cửa trường học, không cần phải nói, những gia trưởng này đều là hưởng ứng hiệu triệu đến, bởi vì bây giờ cách giữa chưa tan học còn có đoạn thời gian, chính như tiểu bạch tại trực tiếp gian nói tới như thế, tiểu bạch hôm qua thiên chỗ định ngày hẹn cái kia năm vị sư mãi, tối hôm qua thế nhưng là làm rất nhiều làm việc, các nàng không chỉ có thanh tiểu bạch cung cấp cái kia video đeo truyền ai ai đều biết, còn thừa cơ thành lập một cái hệ chặt bảy chuyên môn tới làm chuyện này, cái này hệ chặt bảy động tĩnh làm cho có chút lớn không đến một buổi tối, liền có hơn mấy trăm người gia nhập. tại Tiểu Bạch chỉ điểm xuống, năm vị sư mãi đã lợi dụng cái này nhẹ chặt bảy, đem tất cả đều hiệu triệu đi lên. nay Thiên muốn làm sự tình đã có thích đáng an bài. hiện tại sớm đuổi tới những gia trưởng này hẳn là hưởng ứng cái tiên năm vị sư mãi hiệu triệu tới. lúc này Trần Mập Mạp lại lười biếng ngồi tại cửa tiệm nghỉ ngơi. Trần Mập Mạp lại thấy được Tiểu Bạch cùng hắn xe, chỉ bất quá hai người đã hoàn toàn trở mặt. Trần Mập Mạp chỉ oán hận nhìn mạch Tiểu Bạch một chút, liền không lại lý hội để Trần Mập Mạp cảm thấy kỳ quái là, hiện tại rõ ràng cách giữa chưa tan học còn có một đoạn thời gian vì cái gì có nhiều như vậy phụ huynh sớm lại đây trường học tiếp hải tử chẳng lẽ nay thiên trường học có đặc biệt hoạt động không đúng không nghe nói a trần mập mạp phi thường buồn bực để hắn cảm thấy có điểm không ổn một màn xuất hiện khi mấy vị gia đình nhà gái trường đi tới trường học cùng lúc trần mập mạp trong mắt cái kia đại ác côn vậy mà xuống xe cùng mấy vị kia gia đình nhà gái trường lăn lộn đến cùng một chỗ mấy người đang thấp giọng thảo luận cái gì thỉnh thoảng còn có nữ nhân thỉnh thoảng hướng hắn bên này nghiêng mắt nhìn lại đây thần sắc rất không thân thiện loại này không thân thiện ánh mắt còn không chỉ một cái hai cái Trần Mập Mạt hơi chút dụng tâm quan sát, hắn cũng cảm giác rất nói thêm đến đây trường học phụ huynh nhìn hắn lúc đều mang kim đâm đồng dạng ánh mắt. Trần Mập Mạt lập tức cảm thấy lạnh cả người, ngay cả đều nổi da gà. Chẳng lẽ cái kia đại ác côn lại phải cả cái gì yêu thiêu thân đi ra? Trần Mập Mạt lập tức có một loại đại sự không ổn dự cảm, nhưng hắn lại không biết cái kia đại ác côn đến cùng muốn làm gì. Cùng lắm thì ta liền liệu mạng với hắn. Trần Mập Mạt trong lòng tâm thần bất định bất an nghĩ đến. Mạch Tiểu Bạch lúc này đang tại nói chuyện với nhau đương nhiên là cái kia nam vị phụ trách dẫn đầu sư nãi đã tiểu Bạch hôm qua thiên nói qua nay thiên đối trần mập mạp trường trị muốn chơi điểm cao cấp, bởi vậy, vậy cái này năm vị sư lại ngay tại hệ chặt trong đám sớm làm dưới ăn bài. chính là tại cái này năm vị sư lại khởi sướng phía dưới, cái kia chút sớm đuổi tới trường học các gia trưởng, cứ việc đối trần mập mạp có mánh liệt bất mãn, lại cố nén không có đi phá tiệm, thậm chí tạm thời đều không có tới gần trần mập mạp cửa hàng đương nhiên, đối trần mập mạp rất không thân thiện ánh mắt là có, đây cũng chính là để trần mập mạp toàn thân nổi da gà nguyên nhân. thời gian từng giờ trôi qua, trần mập mạp phát hiện người tới càng ngày càng nhiều, còn chưa tới tan học, liền đã tụ bên trên trăm người để trần mập mạp càng thêm cảm thấy kỳ quái lạ có rất nhiều hẳn là cấp cao tiểu hài tử phụ huynh không đúng đồng dạng cấp cao tiểu hài đều là mình về nhà những gia trưởng này đã 2-3 năm không có tới tiếp nhận tiểu hài tử gia về a đối với những gia trưởng này thiên thiên canh giữ ở cửa tiệm trần mập mạp tự nhiên là có ấn tượng mặc dù không có đã từng quen biết nhưng dù sao lấy trước thiên thiên nhìn thấy bọn họ thật rất không thích hợp trần mập mạp phát hiện đứng tại đối diện cửa trường học cái kia đại ác côn lúc này vậy mà một mặt hõm cười nhìn xem hắn biểu lộ rất âm hiểm mặc kệ lập tức sẽ ra về muốn bắt đầu vội vàng làm ăn trần mập mạp lại trở về hắn làm ăn lúc cố định trôi đường chuẩn bị chờ các tiểu bằng hữu đến cái này hai thiên mặc dù cái kia chút thực phẩm rất tạm thời không thể bán nhưng trần mập mạp trong tiệm vẫn là có không ít bình thường thực phẩm mặc dù không có như vậy kiếm tiền nhưng các tiểu bằng lưu đã thành thói quen tới hắn trong tiệm mua đồ bởi vậy mỗi thiên lợi ít một bút vẫn là không thành vấn đề khả trần mập mạp vừa thanh thuận tiện lấy tiền vị trí cũ vừa đứng hắn liền phát hiện vấn đề không đúng những gia trưởng kia không đi cửa trường học trở lấy ngược lại là đi tới hắn cửa tiệm mười mấy người đưa lưng về phía hắn vừa đứng làm thành một cái non nửa tròn đem hắn cửa tiệm đánh cược cái chật như đêm tối tại cái này hình người nửa vòng tròn bên ngoài lại từ từ tụ lại tới rất nhiều phụ hình càng là thanh từ cửa trường học đến hắn cửa hàng lý lộ cho hoàn toàn phá hỏng. bọn họ đây là muốn làm gì? cái này còn có để hay không cho ta làm ăn a? ta giống như không có đắc tội bọn họ a. khẳng định là cái kia đại ác côn dở trò quỷ. quả nhiên, trần mập mạp đứng tại trên bậc thang thấy rõ ràng, cái kia đại ác côn vậy một mặt hỏng cười đi lại đây, còn không có hảo ý nhìn xem mình. lần này nên làm cái gì bây giờ? trường học tan học tiếng trung đã vang lên, bọn bắt đầu lần lượt đi ra cửa trường để trần mập mạp càng thêm thổ huyết chuyện xuất hiện. có tiểu hài tử tương đối cơ linh, muốn chui qua đám người tới hắn trong tiệm mua đồ. nhưng tiểu hài tử vừa ngay từ đầu chui liền bị một vị phụ huynh bắt được. Hai tử, mập mạp chết bầm này không phải người tốt, chuyên bán thực phẩm rác, ăn đối thân thể ngươi không tốt, muốn mua đồ đi khác mấy nhà à. Một vị phụ huynh vừa kiểu nói này, bên cạnh lập tức liền có phụ huynh không, rút, đúng vậy à, mập mạp này hỏng thấu, về sau mặc kệ mua cái gì, cũng đừng tới hắn trong tiệm. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Trần Mập Mạp tức giận tới mức thổ huyết. Không cần nói, tuyệt đối là cái kia đại ác côn làm chuyện tốt, hiện tại tên kia chính một mặt đặc ý xem kịch vui. Mạch Điểu Bạch đúng là tại xem kịch vui, hiện tại các gia trưởng hành động đã chứng minh Hắn chủ hoạch là phi thường thành công, hắn bây giờ nghĩ biết liền là mập mạp chết bầm đối mặt một màn này sẽ làm sao. Không bạo lực không hợp tác phương án liền là mạch tiểu bạch cho các gia trưởng gia tao chủ ý tại cái phương án này bên trong, các gia trưởng cũng không chủ động mắng mập mạp chết bầm, vậy không đánh hắn, chỉ là đem hắn cửa hàng lối vào địa phương chặn lại, không cho tiểu Hải Tử đi vào mua đồ liền có thể. Cửa hàng lối vào thế nhưng là chỗ công cộng, các gia trưởng đứng nơi đó không phạm pháp, dù ai cũng không cách nào tới chỉ trích bọn họ, bao quát Trần Mập Mạp. Mạch tiểu bạch các loại liền là trần mập mạp chỉ trích Như thế hắn mới có thể thừa cơ phát động phụ huynh đối mập mạp chết bầm nổi lên đang chờ thêm trình bên trong, Mạch Tiểu Bạch lại thấy được cơ linh tiểu tử Dương Hiệu Tiên, hắn ra về không có trực tiếp về nhà, vậy chạy vào đám người bên trong, tại chui tới chui lui, không biết là muốn mua đồ hay là tại xem náo nhiệt. Thừa dịp Dương Hiệu Tiên bất lưu thần chạy qua Tiểu Bạch bên người lúc, Mạch Tiểu Bạch một thanh liền nắm chặt hắn. Dương Hiệu Tiên quay đầu nhìn lại là Tiểu Bạch, liền lập tức kháng nghị, ngốc đại thúc, ngươi lại muốn làm mà a? Mau buông ta ra. Xem náo nhiệt thế nhưng là một kiện rất nhàm chán sự tình. Tiểu tử này năm lần bảy lượt để cho mình mất mặt, mạch tiểu Bạch hiện tại đã bắt được hắn, há có thể tùy tiện buông tay. Hắn một thanh nắm ở Dương Hiểu Thiên, nói ra, "Tiểu tử ngươi có thể à, ta hảo ý lây tiền cho ngươi mời khách, ngươi lại tại Dương Lệ Dĩnh trước mặt đùa giỡn ta, có đủ hay không bằng hữu à Ta giúp ngươi làm việc." Dương Hiểu Thiên phản bác nói, "Ngươi giúp ta làm điểm này sống giá trị 100 ngân sao? Ta là nhìn tiểu tử ngươi không sai mới cho ngươi nhiều như vậy." Dương Hiểu Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một cái, tựa hồ cảm thấy mình tựa như là có chút đối lý, liền nói, "Ngươi ý tứ là coi ta là bằng hữu mới cho nhiều như vậy sao?" đó là đương nhiên à, mạch tiểu bạch trả lời để mạch tiểu bạch dở khóc dở cười trả lời lại tới. vậy được rồi, bằng hữu, ta hiện tại lại không tiền tiêu, lại cho ta một điểm à. dương hiểu thiên một mặt hỏng cười nhìn xem mạch tiểu bạch nói ra. một màn này tự nhiên là bị trực tiếp tất đoàn người đều thấy được, mọi người lại cười rút. có thể làm cho mạch tiểu bạch đau đầu cũng chính là loại này còn không có lớn lên tiểu cơ linh quỷ. mạch tiểu bạch nhìn tiểu gia hỏa một chút, trả lời, lại muốn tiền đúng không? cái này cần nhìn ngươi biểu hiện, biểu hiện tốt lời nói, tiền không là vấn đề. vừa nói xong câu này, mạch tiểu bạch lại không để ý tới đùa dương hiệu này, bởi vì xung đột rốt cục đi lên xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối trưa ủng hộ con vợ. cảm ơn. chương 190, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng. chương 190, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng. nhiều người như vậy ngăn ở trần mập mạp cửa tiệm để hắn không làm được suy nghĩ. xung đột sớm muộn là hội bắt đầu. coi như trần mập mạp lại có thể chịu, hắn vậy không có khả năng một mực dễ dàng tha thứ tài lộ bị đoạn. như thế là hội lỗ lớn bản. bởi vậy, trần mập mạp rốt cục nhịn không nổi, hắn hướng về phía vây quanh ở hắn cửa tiệm trước cái kia chút sư lại rống lớn một câu. các ngươi làm gì đâu? dạng này quá quá mức một điểm a. dựa theo mạch tiểu bạch gia chủ y xấu. Sư Mãi nhóm vẫn là không có lý hội tên Mập Mạp chết bầm kia, tiếp tục đưa lưng về phía hắn, coi như hắn không tồn tại. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ ra dạng này chú ý, liền là muốn ép lấy Mập Mạp chết bầm động thủ trước, dạng này coi như cảnh sát tới, mọi người cũng là không đối lý. Trần Mập Mạp quả nhiên nhịn không được, hắn xuống bậc thang, rời đi hắn phát tài bảo địa, đi tới một sư Mãi sau lưng, muốn muốn đẩy ra nàng, thanh vòng vây cho lợi tàn. Ai ngờ cái này đẩy vậy mà xảy ra chuyện, vị kia sư Mãi nhân thể khẽ đảo điệu. Mạch Tiểu Bạch lúc này đã chú ý tới bên này, hắn nhìn thấy một màn này về sau, hô lớn một câu, mọi người mau nhìn, lòng dạ hiểm độc Mập Mạp đến người. Mọi người đánh hắn? Trần Mập Mạc ngây ngẩn cả người, ta nào có đánh người, ta chỉ bất quá chỉ là nhẹ khẽ đẩy một cái a. Nhưng sự tình đã không phải do hắn không chế. Mạch tiểu Bạch như vậy một hô, phụ cận trên trăm hào phụ huynh vậy mà cùng một chỗ vây lại đây, Thanh Trần Mập Mạc bao bọc vây quanh, vây để hắn không thể động đậy. Trần Mập Mạc vội vàng hô to, ta không có đánh người. Thế nhưng lại đã chậm, không biết ai tại sau lưng của hắn cho trên đầu của hắn tới một cái mánh lực quyền, Trần Mập Mạc lập tức đau đến ôm đầu ngồi sụp xuống, xuống. Hắn đây cũng là có ý thức phản ứng, muốn bảo vệ mình thân thể yếu hại bộ điểm. Lần này tốt, Trần Mập Mạp ôm một cái đầu ngồi xuống, mọi người liền có thể hạ thủ. Vây quanh ở Trần Mập Mạp trước mặt người, bắt đầu thừa dịp loạn động chân đây là có tổ chức có dự mưu ra tay. Vây quanh ở Trần Mập Mạp trước mặt người, riêng phần mình hung hăng đạp Mập Mạp chết bầm mấy cước về sau, liền lui về sau, thanh vị trí tặng cho người phía sau tới đạp. Giống Trần Mập Mạp đen như vậy tâm tiểu thương thật sự là quá không được cớu chuộng, hắn bán thực phẩm rất tổn hại nhưng là ở đây những gia trưởng này tâm can bảo bối nhóm thân thể khỏe mạnh. Mọi người biết được chân tướng về sau, từng cái hận không thể đào hắn ra ăn há thịt, bởi vậy đối Mập Mạp chết bầm đặt chân đặc biệt hung ác. Dù sao loạn như vậy, lại người người đều có phần bởi vậy tất cả mọi người không có cố kỵ, trần mập mạp thật rất thảm rồi. ngay từ đầu hắn còn có thể ngồi trôn hồn trên mặt đất đại hô cứu mạng, càng về sau liền rốt cuộc không nghe thấy hắn lên tiếng. mấy vòng qua đi, vòng vây chậm rãi tản ra, mọi người coi như làm không có việc gì đồng dạng, lần lượt về tới mình nguyên lai là vị trí. trần mập mạp cửa tiệm chỉ lưu xuống hấp hối nằm trên mặt đất không có nhúc ních mập mạp chết bầm. mập mạp chết bầm hiện tại bộ dáng nhìn thật có điểm thê thảm, chỉ gặp hắn mặt mũi bầm dập, miệng trong lỗ mũi toát ra vết máu làm cho đầu đầy đều là, trên thân kỵ vậy lộn xộn, tàn phá, không công trên bụng hiện tại tất cả đều là bùn đất cùng dấu chân trên thân lũ xương khắp nơi có thể thấy được chỉ có hắn thỉnh thoảng động đánh một cái từ bên trên một hai tiếng chứng minh người này còn sống không có so đây càng thảm trạng diện ngay cả trực tiếp thất đoàn người đều thấy lặng ngắt như tờ có thể là trần mập mạp trong tiệm tiểu muội hỗ trợ báo cảnh sát chuyên cơ vài phút về sau một xe cảnh sát gào thét lên đuổi lại đây đối với trực tiếp thất các người chơi tới nói nhìn đến đây thời điểm đã không cần tiểu bạch lại giải thích cái gì bọn họ vậy đã ý thức được tiểu bạch nói tới hữu hiệu nhất một loại để trần mập mạp đóng cửa phương thức gia hỏa này đã làm được trải qua dạng này một lần về sau cái tên mập mạp chết bẩm còn lại dám ở chỗ này mở tiệm mới là lạ Tên kia không chỉ có làm được, với lại lại để cho mọi người thấy trước đó chưa từng có một cái cảnh tượng hoành tráng, trên trăm hào lấy sư nãi là chủ nhân đi đánh một cái lòng dạ hiểm độc tiểu thương, dạng này cảnh tượng hoành tráng đoán chừng bọn họ về sau đều rất khó coi đến. Hiện tại mọi người quan tâm là, hiện tại làm cho cảnh sát vậy mà đều tới, tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Cảnh sát đuổi tới về sau, trước tiên là xem xét nằm trên mặt đất trần mập mạp thương thế, phát hiện tính mạng hắn không có đại nguy hiểm về sau, trước tiên liền triệu hoán xe cứu thương. Tiếp xuống cảnh sát muốn làm sự tình liền là tra ra chuyện đã xảy ra nơi này trang diện thật là có điểm quái gì, hiện trường nhiều người như vậy, nhìn thấy cảnh sát tới, vậy mà giống như là điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng, đám người đã không tới xem náo nhiệt, cũng không tảng ra, loại này không khí quỷ quái ngay cả cảnh sát vậy cảm thấy kinh ngạc đã có người báo động, lại có người thu thập, sự tình vẫn là muốn tra, cho nên cảnh sát liền mở miệng hỏi thăm bắt đầu. quả nhiên là trong tiệm tiểu ngụy báo động, tại cảnh sát hỏi thăm phía dưới, mập mạp chết bẩm trong tiệm tiểu ngụy và va chạm chạm địa thanh chuyện đã xảy ra đại khái địa nói một lần, làm cảnh sát hỏi thăm nàng có hay không thấy rõ ràng là ai động thủ lúc, tiểu ngụy lắc đầu, không biết là nàng sát thực không thấy rõ vẫn là sợ đắc tội với người. Tại cảnh sát liên tục đưa ra nghi vấn phía dưới, cái kia tiểu nội dùng ngón tay chỉ mạch tiểu bạch, ra hiệu cảnh sát đến hỏi hắn. Lúc này mạch tiểu bạch còn chăm chú ôm lấy dương hiểu thiên, vị trí đều không xê dịch qua. Ta cái gì cũng không làm a, ta từ trước đến nay ta đại chất tử cùng một chỗ đâu, chỉ là đang xem việc. Làm cảnh sát hỏi thăm thời điểm, mạch tiểu bạch là trả lời như vậy. Nguyên lai like con hàng này nắm cả dương hiểu thiên không thả, liền là đem hắn tới làm bịa lỡ đạn. Trực tiếp thất đoàn người xem như thấy rõ điểm này, thanh tự mình dựa thanh về sau, tiểu bạch vẫn chưa xong. Ta nói cảnh sát đồng chí à, nằm trên mặt đất cái tên mập mạp kia thật không phải người tốt lành gì, một mực tại nơi này buôn bán thực phẩm rác độc hại bọn nhỏ khỏe mạnh. Ta đoán chừng là các gia trưởng quá tức giận, mới giao hấn hắn một cái. Mạch Tiểu Bạch cường điệu cường điệu, điệu nói, với lại, ta đứng ở nơi này thanh thanh sở sở thấy được, là cái kia mập mạp động thủ trước, thanh một vị gia đình nhà gái trưởng vô duyên vô cớ địa đẩy ngã xuống đất, mới khiêu khích nhiều người tức giận. Lần này tốt, Tiểu Bạch Tiểu nói này, cái kia chút sư lại nhóm liền vây lại đây, một năm miệng mười nói lên tên mập mạp chết bầm kia hỏng tới lần này cảnh sát tâm lý nắm chắc đoán chừng ngã trên mặt đất cái kia mập mạp sát thực không phải vật gì tốt khiêu khích nhiều người tức giận việc này không có cách nào tra xét lại tra lời nói sẽ khiến công vẫn bởi vậy cảnh sát nói một câu mọi người về sau chú ý một chút ta chớ gây ra án mạng não chết người thế nhưng là phải bị pháp luật trách nhiệm lúc này xe cứu thương cũng tới các loại nhân viên y tế thanh mập mạp chết bẩm nhất sau khi lên xe xe cảnh sát vậy đi theo xe cứu thương nên ngang rời đi việc này cứ như vậy xong trực tiếp thất đoàn người hiện tại xem như thính phục tiểu bạch chiêu này chơi đến thật cao lại để cho mọi người cảm thấy rất làm cười một màn xuất hiện. Làm cảnh sát đi về sau, một cái quần áo rất đoan trang mỹ mạo thiếu phụ đi hướng Tiểu Bạch. Vị này đại huynh đệ, ta thế nào không biết ta lúc nào lại nhiều người như thế một vị tiểu thúc từ đâu. Lúc này, Dương Hiệu Thiên đối vị kia mỹ mạo thiếu phụ kêu một tiếng, "Mẹ." Tất cả mọi người cười rút. Cái này Đại Lăng Lư, loạn nhận chất tử bị người bắt tại trận. Mạch Tiểu Bạch lúng túng bung ra nắm cả Dương Hiệu Thiên tay, "Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn." Chương 191. Hắn còn có hậu chiêu. Chương 191. Hắn còn có hậu chiêu. Mạch Tiểu Bạch thật rất xấu hổ. Hán Lâm thời nhận một vị đại chất tử, lại không nghĩ rằng mẹ hắn cũng tới, hiện tại thật bị bắt một cái tại chỗ. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại đã không giống trước kia. Hán biến Sắc lập tức bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đối vị kia mỹ mạo thiếu phụ nói ra, vị đại tỷ này, ta nhìn con của ngươi rất cơ linh, lập tức liền thích hắn, cho nên liền nhận cái đại chất tử. Cái kia mỹ mạo thiếu phụ rất là hào phóng, vậy rất sẽ đến sự tình. Nàng mặt mày hớn hở địa nói với Tiểu Bạch, "A, đã nhận thân thích, có cho lễ gặp mà sao?" "Ta đi, ta nói tiểu tử kia vì sao cơ trí như vậy, nguyên lai like là có dạng này, một vị tốt mụ mụ tự thân dạy dỗ." Mạch Tiểu Bạch từ trong túi móc ra 200 nguyên, kín áo đưa cho đứng ở một bên xem náo nhiệt Dương Hiểu Thiên, nói ra, "Cầm lấy, bằng hữu cứu tế ngươi, nhớ kỹ lấy lòng ăn muốn đi đại siêu thị." Có hắn mụ mụ ở đây, Dương Hiểu Thiên lần này biểu hiện được thành thật, con mắt nhìn về phía mẹ hắn, không dám nhận tiền. "Không có việc gì, cầm đi, người vị này thúc thúc xem xét liền là không thiếu tiền người, tạ cảm ơn hắn đi." Ân, cái này mỹ thiếu phụ tính cách không sai, không có chút nào giả mọm, Mạch Tiểu Bạch rất vui vẻ đùa cùng nàng Hàn Viên vài câu. "Nên tu trưởng." Mạch Tiểu Bạch chuyển hướng ngày hôm qua nhận biết cái kia năm vị sứ mãi, các đại tỷ về sau lại đụng đến loại chuyện này biết phải làm sao a hôm nay loại này tốt đẹp truyền thống muốn tiếp tục bảo trì a sư ngoại nón nhẹ gật đầu nhiệt tình thanh tiểu bạch dây nhìn ra được mạch tiểu bạch hiện tại rất là thụ đám này sư ngoại nón vừa thích tốt hiện tại ta nghĩ biện pháp để mập mạp chết bầm này cửa hàng chân chính đóng cửa mạch tiểu bạch lời này đã là nói cho ở đây sư ngoại nón nghe cũng là nói cho trực tiếp gian đoàn người nghe gia hỏa này vậy mà còn có hậu chiêu mạch tiểu bạch lấy ra gốm vân phi danh thiếp cũng chính là ngày hôm qua vị kia trung niên chế phục nam tử an giám cục trưởng phòng Mạch Tiểu Bạch trước đem liên quan tới mập mạp chết bầm cái kia video kết nối phát cho gốm Vân Phi, sau đó lại bấm hắn điện thoại. Đào Trường Phong, ta là ngày hôm qua Mạch Tiểu Bạch. Liên quan tới ngày hôm qua Trần Mập Mạp vụ án kia, ta có mới chứng cứ, hiện tại video kết nối phát cho ngươi, ngươi trước nhìn một chút. Ta nói cho ngươi à, vừa rồi lại xảy ra chuyện lớn, các gia trưởng nhìn đoạn video kia về sau, mấy trăm vị phụ huynh hôm nay xông lại đây, thanh cái kia mập mạp kém chút đánh chết, hiện tại người đều đưa bệnh viện, không biết còn có thể hay không sống. Hiện tại các gia trưởng cứng rắn muốn đi đập cái kia mập mạp cửa hàng. Ta tạm thời giúp ngươi ngăn cản, ngươi tranh thủ thời gian phái người tới thanh tiệm này trước cho phòng, nếu không thật còn xảy ra đại sự." Các gia trưởng thấy choáng. "Chúng ta nào có muốn đi phá tiệm a? Chỉ có trực tiếp trong phòng quen thuộc mạch tiểu bạch hồn đàn này các người chơi mới biết được, gia hỏa này lại là lắc lư lên." Khoan hay nói, mạch tiểu bạch tiểu nói này, trực tiếp thất chúng nhân lại thấy được đặc sắc một màn. Tựa hồ kinh mạch tiểu bạch một nhắc nhở như vậy, thật có phụ huynh vọt vào mập mạp trong tiệm, bắt đầu lệnh lên đổ vào tới. Có người dẫn đầu, các gia trưởng là gan lên mập, rất nhiều người vọt vào theo, do đến còn trong lòng run sợ ở tại trong tiệm tiểu muội tranh thủ thời gian chạy ra. Lần này mặt mạm cửa hàng thật xong đời. Cũng không lâu lắm, tiệm tiêu bên trong đã không nhìn thấy một kiện hoàn chỉnh đồ vật, toàn bộ trong tiệm chỉ có thể dùng cảnh hoang tàn khắp nơi để hình dung. Các gia trưởng hài lòng lui đi ra. Không bao lâu, an giám cùng công thương xe quả nhiên lại tới. Đao trưởng phòng, thật sự là xin lỗi a, quá nhiều người, ta thật ngăn không được. Mạch tiểu bạch con hàng này, vậy mà lại tại cùng nam tử trung niên lấy lòng. Con biết xấu hổ hay không? Ngươi có cản qua sao? Nếu không phải ngươi nhắc nhở, các gia trưởng sẽ đi phá tiệm sao? Trực tiếp thất đoàn người thật phục cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Không nói, tại chứng cứ sung túc tình hôn dưới. Công thương hạ thông suốt thu về và hủy trần mập mạp tiệm này bằng buôn bán thông chi. Sau đó ăn dám để tiểu muội đã khóa cửa tiệm, lại tại cửa tiệm bên trên dán lên ăn dám cùng công thương giấy niêm phong. Trần mập mạp cửa hàng thật đóng cửa. Các loại hiện trường các gia trưởng tán đi, mạch tiểu bạch lên xe, thanh lực chú ý trở về trực tiếp thất. Thế nào? Ta nói chuyện làm được ra mới mở miệng, mạch tiểu bạch gia hỏa này biểu lộ lại là lôi kéo không muốn không muốn, không có chút nào gặp khiêm tốn. Nhưng hắn làm được sát thực quá đẹp, mọi người không có thể bắt bẻ. Còn có ủng hộ tiểu hải các gia trưởng, về sau so đụng phải loại chuyện này nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lợi a. Mạch Tiểu Bạch lại xuất hiện một câu như vậy. Xét thực không cần hắn nhiều lời, không phải liền là lắc lư đại gia hỏa đoàn kết lại cùng đi nháo sự sao? Hiện tại, các ngươi nên làm cái gì biết không? Nơi đây hẳn là có cái gì. Kinh Tiểu Bạch tiểu nói này, mọi người lại minh bạch cái này không biết xấu hổ gia hỏa ý tứ. Nơi đây hẳn là có không chỉ là tiếng gỗ tay, càng hẳn là có lễ vật. Mạch Tiểu Bạch gia hỏa này lại là muốn liếm tài. Bất quá không thể chê, từ từ tiểu Bạch bắt đầu ba không thực phẩm nhiệm vụ này đến nay, tất cả mọi người đi theo hắn bị đè ép, thật lâu chưa từng nhìn thấy vợ kịch đặc sắc. Bây giờ thiên trận này lại là trước đó chưa từng có vợ kịch, cảnh tượng hoành tráng. Mạch Tiểu Bạch trực tiếp thất bắt đầu bạo phát, lễ vật bay lượn đầy trời. Không nói đùa, chỉ là hỏa tiễn liền tối thiểu có 780 cái, chỗ có lễ vật cộng lại tối thiểu vượt qua hơn chục triệu tinh tệ. Cứ việc Tiểu Bạch nhiệm vụ này tạm thời vẫn chưa xong, nhưng hôm nay một màn này thật đáng giá, rất nhiều sư nãi bắt đầu đổi phát hiện mình hứa hẹn. Mạch Tiểu Bạch phi thường vui vẻ. Mặc dù hắn đã không phải là đặc biệt để ý trực tiếp cái này chút thu nhập, nhưng với hắn mà nói, mọi người những lễ vật này ý nghĩa trọng đại đây là đối với hắn cố gắng nỗ lực một loại tán thành. Mình cố gắng nỗ lực có thể được mọi người chỗ thừa nhận, loại này cảm giác thành tựu xa hoàn toàn không phải tiền tài có khả năng so. Lễ vật mưa kéo dài thời gian rất lâu về sau, rốt cục chậm dãi dừng lại. Tiểu Bạch a, ta cảm thấy mập mạp chết bầm này chỉ còn chưa đủ ga. Liên xem như hắn bị đánh, cửa hàng cũng bị nốt, nhưng hắn ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, vậy đã sớm lừa đủ rồi. Chuyển sang nơi khác lại có thể tiếp tục làm dạng này sự tình a. Trực tiếp trong phòng bắt đầu có người phát ra bất đồng thanh âm. Mọi người ngâm lại cũng thế. Nếu như chỉ là bị đánh một trận, một cái cửa hàng đóng cửa lời nói, tựa hồ cái kia mập mạp chết bầm vẫn có chút kiếm lợi lớn. Nhìn xem Tiểu Bạch nói thế nào. Bắt mắt. Tiểu Bạch trước biểu dương một cái cùng các người giao cái thực ngon nguồn, trần mập mạp dạng này một cái cửa hàng, hắn mỗi tuần chỉ dựa vào thực phẩm rác có khả năng kiếm được tiền liền không sai biệt lắm có mười ngàn, một năm trôi qua tối thiểu có ba bốn ngàn, mà trần mập mạp làm dạng này sự tình không sai biệt lắm đã làm 3 năm. Mọi người ngấp lại, hắn ở chỗ này đến cùng kiếm lợi bao nhiêu lòng dạ hiểm độc tiền? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết bán thực phẩm rác khẳng định kiếm tiền, nhưng vẫn là không nghĩ tới có thể lừa nhiều như vậy, khó trách có nhiều người như vậy che giấu lương tâm đi kiếm loại này lòng dạ hiểm độc tiền, cho nên. Liền dễ dàng như vậy hắn, đây không phải ta tiểu bạch phong cách, tối nay ta còn có tất sát kỹ chào hỏi hắn, mọi người liền đợi đến xem kịch vui ha. Mạch tiểu bạch còn có thể chơi. Xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng của Úi Trương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 192. Dẫn hận thánh mẫu biểu. Chương 192. Dẫn hận thánh mẫu biểu. Mạch tiểu bạch đương nhiên có thể chơi, chân mập mạp chỉ là hắn hoàn mỹ thu quan kế hoạch bước đầu tiên. Thật liền dễ dàng như vậy hắn. Cái tiêu Tiểu Bạch nhiệm vụ này hoàn thành liền không gọi được là hoàn mỹ đương nhiên, đối Trần Mập Mạp cuối cùng trừ phạt. Đến theo kế hoạch lớn thu quan cùng đi, nếu không liền ảnh hưởng toàn cục đừng quên. Tiểu Bạch trong tay còn có một phần Trần Mập Mạp mua sắm thực phẩm rất hoàn chỉnh đơn đặt hàng danh sách, có liên quan vụ án Kim Lạc Ánh Sáng mua hàng điểm liền tích lũy hơn triệu. Nếu như phần này danh sách đưa ra đi lên, liền đủ Trần Mập Mạp hảo hảo mà ăn được một bình. Chuyện này tạm thời là không thể tại trực tiếp Gian bên trong trước mặt mọi người công bố, bởi vì trực tiếp Gian bên trong còn ẩn nút một cái đối phương trọng yếu nhân vật. Bởi vậy, mặc kệ mọi người lại thế nào truy vấn, Tiểu Bạch vậy chết cắn không chịu buông lòng ra. Không hài hòa thanh âm lại tới. Tiểu Bạch, không sai biệt lắm là được rồi đi, mập mạp này cũng chính là một cái làm tiểu bạn sinh ý, sinh tồn không dễ dàng, cứ việc phạm vào điểm sai lầm, nhưng thật không cần thiết đẩy hắn vào chỗ chết ta. Ta đi, lại còn có người cho cái này, lòng dạ hiểm độc mập mạp chết bầm tới rửa sạch. Tiểu Bạch xem xét, phát biểu là một cái gọi, áo đỏ đại thánh, người chơi, tức vị là quốc công, không, cao vậy không thấp. Mạch Tiểu Bạch đối cái này áo đỏ đại thánh cũng không có quá sâu ấn tượng, trước kia rất ít gặp hắn tại trực tiếp gian bên trong phát biểu, nhưng mạch tiểu bạch biết, người này là tại tiểu bạch tuyên bố muốn thiết hạn trực tiếp lúc đột kích thẻ quản lý. Chẳng lẽ người này liền là đối phương ẩn nút khả nghi nhân vật? Mạch Tiểu Bạch lập tức liền lên lòng nghi ngờ. Tiểu Bạch thật rất sinh khí. Bởi vì thực phẩm giác nhiệm vụ này, hắn làm nhiều như vậy làm việc, thanh rất nhiều manh mối từng đầu địa lý đi ra, càng lý lại càng thấy đến cái này chút tại thực phẩm bên trên chế giả buôn bán người giả thật sự là quá đáng giận, có thể nói là chết không có gì đáng tiếc. Tại Tiểu Bạch chỗ lý những đầu mối này bên trong, đại bộ phận điểm là từ trần mập mạp trên thân từng đầu lột ra tới. Có thể nói, chân mập mạp ghê tởm sắc mặt đã hoàn chỉnh địa dương hiện cho mọi người. Tại dưới tình huống như vậy, lại còn có người dám ở trước mặt mọi người giúp hắn rửa sạch, mạch tiểu bạch không sinh khí mới là lạ. Cơn giận này nhất định phải ra, với lại muốn trở ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này áo đỏ đại thánh nhất định phải hận, với lại muốn hận cho hắn xấu hổ vô cùng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo." Mạch tiểu bạch nhắc nhở trước mình. Hơi lắng lại về sau, mạch tiểu bạch bắt đầu lên tiếng, ngữ khí một cách lạ kỳ bình tĩnh. "Áo đỏ đại thánh đúng không? Ngươi nói tên mập mạp chết bẩm kia liền là một cái khả linh người làm ăn nhỏ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, hắn đến cùng làm sao cái khả linh pháp?" Áo đỏ đại thánh ngây mẫn cả người, Hắn vừa xung động phía dưới, liền phát ra một câu như vậy, vốn cho là dựa theo mạch tiểu bạch tính cách, khẳng định sẽ đem mình thống mạ một trận. Hắn đã làm tốt tướng chiến chuẩn bị, lại không có nghĩ tới tên này bình tĩnh như vậy. Vậy ta liền đến hảo hảo cho ngươi nói dù một tiếng, ứng làm như thế nào tới làm một cái lòng dạ khoan ngặt người. Thôi cân nhắc một chút về sau, áo đội đại thánh bắt đầu hồi phục. Ngạn ngữ nói, giết người bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái này Trần Mập Mạp chỉ bất quá bán một chút rác rưởi thực phẩm, ngươi đã năm lần bảy lượn địa chỉnh hắn, hiện tại hắn người vậy đã thường, cửa hàng vậy nốt, không sai biệt lắm là được rồi, đừng quá mức điểm, phải có đại ái. Xem xét lời này, Mạch Tiểu Bạch cười. Không thể chê, cái này áo đỏ đại thánh xem xét liền là một cái thánh mẫu biểu, là thuộc về không phải là không điểm, thiện ác không phân biệt giả người tốt. Vậy ta liền đến dạy dỗ ngươi người tốt nên làm như thế nào. Tốt một cái chỉ bất quá bán một chút rác rưởi thực phẩm mà thôi. Vậy ta hỏi ngươi một cái, chính ngươi có hai nữ sao? Ta còn chưa kết hôn, lấy ở đâu nhị nữ? Không có hai nữ cũng thành. Nếu không dạng này, ta thanh trần mập mạp bán cái này chút thực phẩm rác làm một chút lại đây, tặng cho ngươi ăn, ngươi liên tục ăn bên trên một tuần lễ, ta liền bỏ qua tên mập mạp chết bẩm này, còn để hắn một lần nữa mở tiệm như thế nào? Ta lại không đốc, biết rõ những vật kia có vấn đề, làm sao có thể hồi ăn. Áo đỏ đại thánh hồi phục quả nhiên như Mạch Tiểu Bạch đoán trước như thế, hắn cũng không phải là loại kia dám lấy thân thử độc chân chính đại ái người, hắn đại ái chi tồn tại ở hắn một mép bên trên. Có thể hận hắn, ta muốn hận chết hắn. Mạch Tiểu Bạch lại tiếp tục lên tiếng. Áo đỏ đại thánh, ngươi rất hiểu ngạn ngữ đúng không? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người câu nói này không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Đương nhiên biết ta, Chính ngươi đều không ăn đồ vật, ngươi dựa vào cái gì để nhiều như vậy tiểu bằng hữu trưởng kỳ tới bị cái này tội. Ngươi thật sự cho rằng cái kia mập mạp chết bầm chỉ là phạm vào một điểm nhỏ sai sao? Áo đỏ Đại Thánh vẫn là không phục, lại không ăn người chết. Nguyên lai like hắn lo diêm lại là dạng này, mạch tiểu bạch minh bạch, đây chính là một cái vô não chuẩn. Ta xin hỏi một chút, đầu ngươi bên trong đến cùng chứa là cái gì? Là bột não sao? Ngươi chính là trong truyền thuyết so heo còn heo loại kia vô não động vật sao? Mạch tiểu bạch bắt đầu báng nổi, dùng lá mắng chửi người không mang theo chữ thô tục loại kia cảnh giới tối cao. Không đợi Áo Đội Đại Thánh có phản ứng, mạch tiểu bạch lại bổ sung một câu, ngươi cho rằng chỉ có giết người phóng hỏa mới gọi phạm tội. Ngươi có biết hay không, Trần Mập Mạp loại hành vi này so muội tại qua điểm càng qua điểm, hắn hại chết hơn người sao? Ngươi không cần khoa trương như vậy. Thiên Luận bên trong áo đỏ đại thánh rốt cục biệt xuất tới một câu như vậy, giả khoa trương sao? Ngươi có hay không nhìn qua Hà Giáo Sư giải thích, trường kỳ ăn Trần Mập Mạp bán cái này chút thực phẩm rắt tiểu bằng hữu, ngươi biết thân thể bọn họ có bao nhiêu mầm họa lớn sao? Trong bọn hắn, triệu chứng nhẹ một chút, liền hội mắc bệnh kén ăn kén ăn trứng, nặng một điểm, liền sẽ trưởng kỳ mập mạp chứng tùy thân, nghiêm trọng đến đâu một điểm, liền hội thận công năng suy kiệt. Có thể nói, tên mập mạp chết bầm này hại những hải tử này cả đời. Ngươi biết, Trần Mập Mạp ở chỗ này mở tiệm 3-4-5, có bao nhiêu tiểu bằng hữu bị tội sao? Tối thiểu mấy trăm hơn ngàn cái a. Nếu như chúng ta trong nước có mười ngàn một ngàn cái Trần Mập Mạp dạng này người, cái kia chúng ta người Trung Quốc lại sẽ bị nhóm người này hại thành Đông Á ma bệnh biết không? Ngươi có biết hay không? Giống Trần Mập Mạp loại này đại diện tích địa nguy hại quốc dân thân thể khỏe mạnh người, là sẽ trực tiếp bị người đánh chết, hoặc là bị quan phủ chặt đầu biết không? Cùng ta nói chuyện gì đại ái? Ngươi chưa hiểu rõ cái gì gọi là đại nghĩa ta? Ngươi có thể lăn, ta trực tiếp sẽ không chào đón như ngươi loại này không phân phải trái vô nao người ngu. Mạch Tiểu Bạch đã lười nhắc cùng loại người này nhiều lời, hắn nói xong cuối cùng một trận về sau, liền trực tiếp đem cái này áo đỏ đại thánh bay ra ngoài. Tiểu Bạch sở dĩ không còn cùng hắn nói nhảm, là bởi vì hắn đã đi qua hệ thống xác nhận, người này cũng không phải là ẩn nút người, thật chỉ là một cái tuổi không nhỏ, có chút cổ hủ đàn ông độc thân. Loại người này, Mạch Tiểu Bạch xác thực không chào đón hắn đến chính mình trực tiếp thất, miễn cho hắn buồn nôn mình vậy buồn nôn mọi người. Tiểu Bạch cái này một trận phát tiết thật sự là lớn nhanh lòng người, mọi người nhao nhao lên tiếng ủng hộ lên hắn tới. Tiểu Bạch nói đúng, người này hoặc là liền là một cái náo tản, hoặc là liền là thánh mỗ biểu hoặc là cũng là mập mạp chết bầm đen như vậy tâm tiện nhân tiểu bạch có thể a mang chửi người đều không mang theo chữ thu tục công lực gặp trứng a bị đá tốt nếu là ta đã sớm đá căn bản là lười nhắc cùng hắn nói nhảm xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ cảm ơn chương 193 ẩn nút người bại lộ chương 193 ẩn nút người bại lộ bởi vì cái này áo đỏ đại thánh mạch tiểu bạch kéo dài tốt mấy ngày hảo tâm tình bị hắn làm cho lập tức liền tổn xong tựa như ăn một con ruồi ác tâm như vậy mạch tiểu bạch vốn cho là cái này háo đoạ đại thánh liền là cái kia ẩn nút người rốt cục không nín được muốn nhảy ra bảo hộ chính mình trên tuyến, ai biết không phải là, xem ra cái này ẩn nút người còn không phải đồng dạng có kiên nhẫn, vậy mà không vì tiểu Bạch hành động mà thay đổi. Nhìn từ điểm này, cái này ẩn nút người Châu Cao Minh cùng cái kia trương màu xám lợi ích lưới ký kết người có thể liệu một trận. Vừa nghĩ đến điểm này, mạch tiểu Bạch liền đột nhiên nghĩ đến, cái này ẩn nút người hẳn là liền là cái lưới kia người sáng lập. Phi thường có khả năng, Mạch tiểu Bạch đột nhiên lại có một cái tân chủ ý, cái kia chính là tiếp tục đả thảo kinh xà, với lại phải thêm trên phạm vi lớn. Nhiệm vụ này Tiêu Bạch làm đến bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có thể kết thúc công việc kết án. Hắn sở dĩ còn chưa bắt đầu hành động, liền là muốn dùng thông thường cùng phi thường quy đem kết hợp biện pháp đến đúng nhiệm vụ này làm cuối cùng kết thúc. Nếu như dựa theo thông thường phương pháp, cái kia chính là trực tiếp báo động, cũng thông qua sứ thiên sứ bối cảnh cùng quan hệ, tại sinh sản, bán buôn, bán lẻ ba cái vòng bên trên toàn diện tiến hành quét sạch, đem tất cả phạm pháp người một mẹ hút gọn. Nhưng dạng này có một cái không tốt hiệu quả. Chính như nước cả chua nói tới như thế, hiện ở trong nước pháp luật đối với loại này vi phạm hành vi phạm tội trừng phạt quá nhẹ đối với cả chương màu xám lợi ích lưới tất cả phạm pháp người tới nói, đi qua thời gian dài như vậy kinh doanh, bọn họ đã lừa đủ rồi. Nếu như chỉ là dựa theo pháp luật tiêu chuẩn tới trừng phạt bọn họ, cái kia không khỏi vậy quá tiện nghi bọn họ một điểm. Huống chi, còn không thể loại trừ một chút người vì quá yếu nhiều tồn tại, hội dẫn đến bộ điểm phạm pháp người không chiếm được phải có trừng phạt đây không phải tiểu Bạch mong muốn, bởi vậy hắn cần khai thác một bộ điểm phi thường quy thủ đoạn đường quên, trong tay hắn còn có một cái rất nhiều xoa hệ thống. Thông thường cùng phi thường quy đem kết hợp, trong lúc này tồn tại nhất định xung đột. Vì để cho kết quả xử lý nhìn càng thêm hợp lý, tránh cho bại lộ hệ thống tồn tại, bởi vậy tiểu Bạch cần khai thác một chút biện pháp, để cả chương lưới người sáng lập tới phối hợp một chút. Cho nên hắn chỉ có thể áp dụng đả thảo kinh xá biện pháp. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Bạch lại phát sóng, còn là công khai trực tiếp phương thức. Các vị nhà có tiểu hài đến trường bằng hữu, có hay không tại Việt Hải thị, các ngươi có muốn hay không chơi một chút ngày hôm qua cái kia cái trò chơi. Vừa mở truyền bá, Tiểu Bạch liền đi thẳng vào vấn đề, hắn đã quyết tâm muốn đả thảo kinh sử. Chơi như thế nào? Tiểu Bạch tiểu nói này, lập tức liền có rất nhiều người chơi hưởng ứng. Tại hiện tại trực tiếp trong bình đài, người chơi bên trên trực tiếp bình đài thời điểm, bình thường đều có một cái, cùng thành chủ truyền bá đề cử, bình đài đề cử giao diện, bởi vậy tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong, có không ít người chơi liền là Việt Hải thị. Chơi như thế nào ta hôm qua thiền đã cho các ngươi làm mẫu, hiện tại chỉ muốn các ngươi cung cấp trường học tên, ta liền lập tức cho các ngươi cung cấp phạm pháp thương gia, để cho các ngươi đi luyện một cái binh. Tiểu Bạch kiểu nói này trực tiếp thất lập tức liền nổ. Nếu như đây là thật, vậy nói rõ Tiểu Bạch thật đã tại nhiệm vụ phía trên lấy được đột phá tính tiến triển, tối thiểu nhất bán lẻ vòng này mạng lưới bố cục hắn đã mạo được nhất thanh nhị sở. Có thông minh một điểm người chơi thậm chí suy đoán ra, nếu như Tiểu Bạch đã nắm giữ trương này, mạo dám lợi ích lưới tất cả bán lẻ mạng quan hệ lợi nói, vậy hắn hẳn là cũng tìm được ở giữa bán buôn thường chỉ có từ bán buôn thương, cái kia vòng xuất phát mới có thể tìm được tuyệt đại bộ điểm bán lẻ mạng quan hệ. Bởi vậy, các loại vấn đề hướng Tiểu Bạch ném tới. Tiểu Bạch, ngươi nhiệm vụ này thật hoàn toàn đột phá. Tiểu Bạch, thực phẩm rác nhà kho đã tìm được chưa? Tiểu Bạch, có thể cụ thể nói một chút nhiệm vụ tiến triển sao? Lâu lại con. Xem ra mọi người đối với toàn bộ nhiệm vụ quan tâm trình độ, so chừng chỉ phạm pháp thương gia quan tâm hơn đây không phải Tiểu Bạch mong muốn, bởi vậy hắn cần đem chủ đề trở về đến hắn muốn phương hướng. Mọi người không cần hỏi, ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, cả chương màu xám lợi ích lưới sinh sản bán buôn, bán lẻ ba cái vòng tất cả phạm pháp thương gia ta đã toàn bộ nắm giữ. Tương quan số liệu ta đều có thể tiết lộ cho mọi người, tổng cộng 34 cái phạm pháp nhà sản xuất 165 loại vấn đề thương phẩm, hơn 800 cái bán lẻ mạng quan hệ, trực tiếp thất lại nổ. Xí Thiên sứ cho Tiểu Bạch Phát tới nói chuyện riêng, Tiểu Bạch ngươi điên đừ, ngươi không phải nói trực tiếp trong phòng có ẩn nút sao? Xí đại gia ý tứ rất rõ ràng, Tiểu Bạch ngươi dạng này chẳng khác gì là nói cho đối phương biết đã xong đời, hội làm cho đối phương chạy trốn. Bán thế lưu ly, tam đại con hắc, nước cả chua các loại tham nưu vậy có dạng này lo lắng, nhao nhào cho Tiểu Bạch Phát tới nói chuyện riêng. Mạch Tiểu Bạch đành phải lại cho mượn ra hổ kéo đại kỳ, từng cái trả lời, yên tâm đi, đây là HK an bài. Người chơi bình thường là không biết ẩn nút người tồn tại, bọn họ quan tâm nhất chỉ có một vấn đề, đã ngươi Tiểu Bạch đã nắm giữ tương quan chứng cứ, cái kia vì sao còn không báo động? Ta cho mọi người hơi giải thích một chút liên quan tới vì cái gì không lập tức báo động vấn đề. Ta là như thế cân nhắc, nếu như trực tiếp báo động lời nói, chương này mạo dám lợi ích lưới sắc thực có thể hủy diệt, tất cả phạm pháp người tất cả đều chạy không thoát. Nhưng làm như vậy đối thực phẩm rắc vấn đề này là chỉ đánh dấu không trị tận gốc. Tại nhiệm vụ này bên trong, ta mắt ngoại trừ muốn nổ chương này mạo dám lợi ích lưới Còn muốn giáo hội mọi người làm sao tới đối mặt loại vấn đề này, dạng này, lúc có đám tiếp theo phạm pháp thương gia xuất hiện lúc, coi như ta không tại, mọi người vậy biết phải làm sao? Cho nên tại báo động trước đó, ta muốn để mọi người mạo xương điểm luyện tập một cái. Lời giải thích này có nhất định đạo lý, mọi người qua loa điệu tiếp nhận. An Khang đường thí nghiệm tiểu học. Có người bắt đầu báo trường học tên, chuẩn bị học tiểu Bạch như thế tới trường phạm, phạm pháp thương gia. 258 sĩ nhiều cửa hàng, lão bản gọi gấu ngay cả chúng, đã bán hơn 2 năm thực phẩm giác, bình quân mỗi tuần có thể bán tám, 9000 thực phẩm giác. Tiểu Bạch lập tức báo ra tương ứng tin tức. Đương nhiên, đây là đang hệ thống phối hợp xuống, thật là có như thế một cửa tiệm. Cái thứ nhất người hưởng ứng ấn chứng tiểu Bạch cung cấp tin tức độ chuẩn xác. Lần này, mọi người không còn hoài nghi tiểu Bạch mới vừa rồi là không phải đang khoác lác, hắn xác thực nắm giữ tất cả phạm pháp người tư liệu. Nhiều người hơn bắt đầu báo trường học tên, tiểu Bạch từng cái cung cấp thực phẩm giác bán lẻ điểm tin tức tương quan. Ta cho mọi người 2 ngày thời gian để luyện tập, 3 ngày sau đó, ta liền đem hội báo cảnh sát, cái kia đến lúc đó mọi người liền không chơi được. Tiểu Bạch lại thiết trí một cái kỳ hạn chót. Mạch tiểu Bạch cái này là cố ý, mắt chính là vì đả thảo kinh xả. Tâm hắn nghĩ Nếu như cái này ẩn nốt người thật tại hắn trực tiếp gian bên trong, thấy cảnh này về sau, hẳn là ngồi không yên a. Cái kia ẩn nốt người hẳn là có hành động mới đúng. Tiểu Bạch phán đoán là đối ẩn nốt người thật không vững vàng, mà lại là tại tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong có phản ứng. Tiểu Bạch, có thể đem ngươi điện thoại cho ta một chút không? Có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Một cái gọi lãnh nguyệt tú chúc người chơi cho hắn phát tới nói chuyện riêng ẩn nốt người rốt cục bại lộ, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 194. Đại ngạc nổi lên mặt nước. Chương 194, đại ngạc nổi lên mặt nước. Tiểu Bạch chờ đến không phải điện thoại, mà là một cái hệ chặt tăng thêm tình cầu. Phát ra người chính là Lãnh Nguyệt U Trúc. Cái này chính giữa Tiểu Bạch ý muốn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thông qua nghiệm chứng về sau, Tiểu Bạch liền nói thẳng hỏi bắt đầu. Tiểu Bạch, ngươi xác định đã nắm giữ thực phẩm dắt toàn bộ chứng cứ. Lãnh Nguyệt U Trúc vấn đạo. Xác định là cái kia ẩn nuốt người không thể nghi ngờ. Tiểu Bạch trả lời, đương nhiên. Có hứng thú hay không phát một phen phát tải. Lãnh Nguyệt U Trúc phản ứng để Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, so với chính mình càng trực tiếp, xem ra là một cái không thích nói nhăng người. A, làm sao phát? Ta biết đối phương lão bản với những chứng cứ này hẳn là có thể đổi một số tiền lớn. Đối phương trực tiếp ngược lại để tiểu Bạch cẩn thận một điểm, hắn đang suy nghĩ mình hẳn là có như thế nào phản ứng mới tương đối phù hợp. Hai người còn vừa mới bắt đầu tiếp xúc, tiểu Bạch liền ý thức được cái này rất có thể là một trận hai quy cao giao phong. Dựa theo mình trước đó tại trực tiếp thất biểu hiện, mình là giả giả vừa không biết đối phương tồn tại, cố ý đang diễn trò cái hắn nhìn. Theo lý thuyết, đối phương cũng không biết điểm này mới đúng. Nhưng đối phương hiện tại phản ứng, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến điểm này, một điểm cửa hàng đều không có, đi thẳng đến có chút không phù hợp lẽ thường. Cái này là đối phương đã đã mất đi có chừng có mực hay là tại đối với mình tiến hành thăm dò. Tiểu Bạch đầu nhanh chóng chuyển động lên, cũng không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là tại cân nhắc ứng làm như thế nào về thích hợp hơn. Ngươi một mực tại ta trực tiếp gian bên trong, ngươi một mực biết việc này, ngươi cùng bọn họ là quan hệ như thế nào? Suy nghĩ kỹ một trận, mạch Tiểu Bạch mới trở về một câu như vậy. Hắn cho rằng, nếu như mình không biết đối phương tồn tại, hẳn là phản ứng như vậy mới tính bình thường. Không sai, ta vốn cho là, lấy ngươi bản sự, ngươi dạy vào cũng không được gì, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm thành. Ngươi có thể nói cho ngươi là làm sao làm được sao? nói như vậy, ngươi hẳn là đối phương người, hoặc là tối thiểu cùng đối phương quan hệ rất mật thiết. vậy chúng ta liền không có gì để nói, dâng tặng các ngươi một câu, ác giả ác báo. mạch tiểu bạch rứt khoát đưa lên bế muôn cành, rất có không muốn cùng đối phương nói thêm gì đi nữa ý tứ. kaka, ngươi sẽ không theo tiền bàn quan a. lãnh nguyệt u chúc tranh thủ thời gian trở về một câu như vậy. tiểu bạch dĩ nhiên không phải thật không cùng đối phương nói chuyện, mà là hắn nhất định phải cho ra phản ứng bình thường, không thể lộ ra sơ hở tới. bởi vậy, hắn lại làm bộ không ghét tiền bộ dáng. nói như vậy, ngươi bây giờ tìm ta, là dự định thu mua ta đúng không? nói một chút, có thể ra bao nhiêu? Nếu như những chứng cứ này không có tiết ra ngoài lời nói, tối thiểu 10 triệu a, Lãnh Nguyệt Vũ trúc trả lời chắc chắn rất nhanh liền tới. 10 triệu, thật nhiều tiền trinh tiền. Nói thật, nếu như không phải có hệ thống tại, không phải hệ thống nói qua, nếu như nhiệm vụ này hoàn thành tốt, Tiểu Bạch lập tức có thể trở thành trăm triệu phú ông lời nói, hắn thật đúng là tâm động. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không sẽ đối với này động tâm, nhưng hắn còn phải tiếp tục hướng xuống diễn, 10 triệu. Đuổi xin cơm a. Đây cũng là Lãnh Nguyệt Vũ chúc chỗ không nghĩ tới, hắn trả lời một câu, vậy ngươi kỳ vọng bao nhiêu? 500 triệu đi, gặp mặt phân một nửa. Mạch Tiểu Bạch công phu hư sư thường Dựa theo hệ thống cung cấp số liệu thống kê, tấm lưới này người tổ chức thông qua thực phẩm rác thu hoạch đến toàn bộ ích lợi lợi nhuận tối thiểu vượt qua 1 tỷ, cho nên Tiểu Bạch có phân một nửa thuyết pháp. Người cái này lộ ra không có thành ý, đối phương toàn bộ lượt đều không nhiều như vậy. Ha ha, nếu như tăng thêm giả bia lợi nhuận đâu? Ta nói qua, ta nắm giữ toàn bộ chứng cứ. Mạch Tiểu Bạch ném ra lại một cái tạc đạn nặng ký đây chính là mạch tiểu bạch tại nhiệm vụ quá trình bên trong một cái khác đặc biệt trọng đại phát hiện, sự nghiêm trọng tính càng không mưa trường học xung quanh thực phẩm rác cái này một màu xám lợi ích lưới, có thể nói là cái lưới kia song hành mặt khác một tấm lưới. Tiểu Bạch cái này hồi phục hẳn là lãnh Nguyệt Tu Chúc chỗ không có dự liệu được, hắn thật lâu đều chưa hồi phục. Ta cần cùng lão bản đàm một cái mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Mời cho ta một chút thời gian. Chú ý, chứng cứ tạm thời không cần tiết ra ngoài. Qua thật lâu, Lãnh Nguyệt Tu Chúc mới trở về một câu như vậy. Hắn hay là tiếp xúc trận này giao phong. Ta cho ngươi hai ngày thời gian, quá thời hạn không đợi. Tiểu Bạch trả lời. Một trận để Tiểu Bạch vắt hết óc giao phong cứ như vậy kết thúc, Tiểu Bạch cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bất quá cái kia cũng không trọng yếu mặc kệ tiếp xuống đối phương có gì loại phản ứng đều chạy không thoát tiểu bạch không chế bởi vì tiểu bạch có không gì làm không được hệ thống tại tiểu bạch sở dĩ còn hao tốn lớn như vậy tâm tư cùng đối phương tiến hành giao phong muốn liền là đối phương đối với cái này làm ra phản ứng chỉ cần đối phương tấu loạn tiểu bạch kế hoạch mới có thể tốt hơn hướng xuống đi trận này giao phong qua đi tiểu bạch buổi chiều không có phát sóng mà là đơn độc tìm tới bán thế lưu ly lưu ly đại gia ngươi đến cùng là làm gì a ngươi hỏi cái này làm gì a tại tiểu bạch đặt câu hỏi về sau bán thế lưu ly tựa hồ có chút không muốn nói mình tư hận tiểu bạch sở dĩ đơn độc tìm tới bán thế lưu ly. Đương nhiên là có thâm ý, bởi vậy hắn kiên nhẫn địa truy hỏi, "Nói một chút thôi, nói một chút không chừng đối ngươi có chỗ cực tốt đâu." Bán thế Lưu Ly li thật không biết Mạch Tiểu Bạch lại tại chơi hoa dạng gì, nhưng hắn vẫn là trở về, "Ta trước mắt là không việc làm một cái, nhưng ta nhìn ngươi đối bán lẻ ngành nghề hiểu rõ rất sâu à, vậy ngươi trước kia là làm gì à? "Có thể không sâu à, ta cùng bán lẻ thương phẩm đánh trên 10 năm quan hệ." Mạch Tiểu Bạch đại hỉ, lại tiếp tục truy và nói, "Vậy ngươi có thể nói một chút ngươi trước kia là làm gì sao?" 71 mắt xích xí nhiều cửa hàng hoa đông địa khu người phụ trách, ngươi hỏi cái này làm gì? Bán Thế Lưu Ly li mặc dù không biết Tiểu Bạch đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là nói ra: "A, vậy bây giờ làm sao không làm a?" "Ha ha, nói đến mất mặt, ta là nội bộ công ty đấu tranh kẻ thất bại." Tin tức này đối Tiểu Bạch thật sự mà nói là quá tốt rồi, hắn lại kéo cái này Bán Thế Lưu Ly li đông kéo tây kéo hỏi nửa tiền, hỏi toàn bộ là một chút đồ ăn vật thương phẩm bán buôn kinh doanh bên trên vấn đề. Bán Thế Lưu Ly li coi là Tiểu Bạch hay là bởi vì nhiệm vụ kia tại hiểu rõ tương quan chi thức, cho nên rất kiên nhận trả lời hắn. Cái này một trò chuyện, không sai biệt lắm liền là một cái bữa tiệc. Khi Tiểu Bạch đang cùng Bán Thế Lưu Ly li trò chuyện hưng khởi thời điểm, có một người lại là đứng ngồi không yên người này liền là lãnh Nguyệt tu trúc lãnh Nguyệt tu trúc tên thật gọi sử ngạn bác là việt tỉnh tiếng tâm lừng lây bán lẻ thương phẩm bán xỉ nghiệp đại nạc nếu như Mạch tiểu bạch nghe được cái tên này lời nói hắn nhất định hội rất quen thuộc bởi vì sử ngạn bác là việt hải dương ánh sáng thực phẩm bán ra công ty trách nhiệm hữu hạn lão bản việt hải thị nổi danh thanh niên xí nghiệp ra ánh nắng thực phẩm là việt hải thị lớn nhất bán lẻ thực phẩm bán buôn xí nghiệp ánh sáng nộp lên cho chính phủ lợi nhuận và thuế hàng năm cao tới ba triệu là việt hải thị trọng điểm đến đỡ xí nghiệp thứ nhất. Sử Ngạn Bắc còn có mặt khác mấy cái thân phận đối mạch tiểu bạch tới nói, trọng yếu nhất một cái thân phận liền là cái kia trương màu xám lợi ích lưới người sáng lập, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của cái trương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 195. Gian thương làm giàu sử. Chương 195, gian thương làm giàu sử. Sử Ngạn Bắc đương nhiên hội đứng ngồi không yên, bởi vì hôm nay là hắn nhân sinh ngã tư đường, hắn đem đứng trước nhất lựa chọn khó khăn, tại việc khắc nghiệp huy hoàng nhất, nhất có chạy đầu thời điểm. Năm nay vừa mới ngoài 30 Sử Ngạn Bắc, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, không chỉ có có được công ty mình, còn quy mô rất lớn. Thân gia vậy tương đương hùng hậu đương nhiên, hắn chân thực thân gia nơi phát ra là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giống như Ban Thế Lưu Ly, Sử Ngạn Bắc cũng là tại bán lẻ thương phẩm ngành nghề pha trộn rất nhiều năm người trong nghề, chỉ bất quá hắn chỗ tinh thông là bán lẻ thực phẩm lĩnh vực này. Tại thành lập công ty mình trước đó, Sử Ngạn Bắc là việc biệt lại một thôn siêu thị xí nghiệp mua sắm tổng thanh tra, chuyên môn phụ trách lại một thôn mắt xích siêu thị thực phẩm mua sắm nghiệp vụ. Tại nhà này trong xí nghiệp, hắn lẫn vào coi như không tệ, có thể nói là quyền cao chức trọng, cái này cũng vì hắn sau đến chính mình mở công ty đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Hơn 4 năm trước, có nhất định tài chính tích lũy, lại xúc tích đầy đủ nhân duyên cùng quan hệ Sư Ngạn bác quyết định nhảy ra làm một mình. Hắn cho rằng, dựa vào bản thân tài hoa cùng năng lực, không nên vì người khác đánh cả một đời công, hẳn là có được chính mình sự nghiệp. Sư Ngạn bác nhắm chuẩn là cỡ nhỏ siêu thị, người sĩ nhiều cửa hàng thực phẩm cung hóa thị trường. Theo Sư Ngạn bác, cái này một khối thị trường thật sự là quá lớn, nếu như hắn có thể tại bên trong chia lên một chén canh, vậy làm sao vậy so giúp người khác làm công cường. Với lại, hắn hiện tại có điều kiện này, bởi vì hắn nắm trong tay một nhóm lớn thực phẩm nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng. Nưu định mà động, Sử Ngạn Bác đăng ký ánh nắng thực phẩm bán ra công ty, mở công ty nhưng thật ra là rất không dễ dàng, đặc biệt là tại Sử Ngạn Bác vốn liếng còn chưa đủ hùng hậu thời điểm. Làm việc sân bãi, nhà kho, nhân viên tiền lương, đưa hàng xe các loại, cái này chút khắp nơi đều phải bỏ tiền. Bằng Sử Ngạn Bác làm công kiếm được cái kia chút tích xúc, coi như hắn tìm bằng hữu thân thích trái cho mượn phải cho mượn, vậy còn chỉ có thể từ tiểu đả tiểu nháo bắt đầu. Tại tài chính có hạn tình hôn giới, Sử Ngạn Bác chỉ có thể từ sữa trâu đồ uống cái này một khối lấy tay, lại nhiều sản phẩm, hắn tài chính liền chơi không vòng vo. Chân chính vận chuyển, Sử Ngạn Bác phát hiện, lão bản cũng không phải là tốt như vậy khi. Bán lẻ thực phẩm bán buôn thị trường đúng là rất lớn, nhưng cạnh tranh vậy phi thường khốc liệt, tại nhập hàng giá cả tương đương trong suốt tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì hộ khách cơ sở Sử Ngạn Bắc muốn cất bước thật rất khó, muốn từ người khác bắt cơm bên trong dành ăn ăn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng Sử Ngạn Bắc vẫn rất có đầu não, hắn so khác thực phẩm bán buôn xí nghiệp lão bản càng linh hoạt, ý nghĩ càng nhiều. Vì lấy được đột phá, tích lũy hộ khách, hắn dùng tương đối có phong hiểm một chiều, cái kia chính là cho phép bán lẻ cửa hàng ép hàng. Cái gọi là ép hàng, liên là tại ngang nhau bán buôn giá tình huống dưới, Sử Ngạn Bắc cho bán lẻ cửa hàng nhất định ép hàng chu kỳ cho phép bán lẻ cửa hàng trì hoãn một đoạn thời gian lại kết toán tiền hàng, thậm chí là hàng hóa bán hết sau lại kết toán. Một chiêu này là rất hữu hiệu. Sử ngạn bác công ty rất nhanh liền mở ra thị trường đột phá khẩu, trong tay tích lũy lên một nhóm bán lẻ hộ khách. Có tốt đẹp cất bước về sau, Sử ngạn bác lại không vừa lòng, hắn muốn đem nghiệp vụ quy mô làm được càng lớn. Bởi vậy hắn lại chiêu đại lượng nghiệp vụ viên đi khai thác thị trường ép hàng là có phong hiểm, đặc biệt là tại Sử nạn bác thanh thị trường quy mô làm được càng lúc càng lớn thời điểm. Rất nhanh, Sử nạn bác phát hiện hắn quay vòng tài chính không đủ, công ty đứng trước mất tích tài chính đứt gãy nguy hiểm đây là một kiện rất tồi tệ sự tình một khi vận hành không tốt, công ty liền hội đóng cửa. hắn hội may mà mất cả chỉ lẫn trải. loại chuyện này sử ngạn bác là tuyệt không cho phép phát sinh, cho nên hắn lại bắt đầu tìm bằng hữu thân thích vay tiền. rất đáng tiếc, dệt hoa trên gấm sự tình rất nhiều người làm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình không có mấy người nguyện ý làm. Sử ngạn bác cầu ra ra cáo nãi mãi mãi, vay tiền sự tình vẫn là xuống đất không cửa. công ty thật nhanh phải sập tiệm, sử ngạn bác lâm vào tuyệt vọng. thời điểm kén chốt, một cái lao quan hệ cứu vãn xử ngạn bác. đây là một nhà nơi đó cấp hai nhãn hiệu sướng nghiệp công ty. nhà này sướng nghiệp công ty lão bản lúc ấy là như thế nói với xử ngạn bác. Sĩ tổng, ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta chỗ này có một nhóm sắp quá thời hạn hộp chứa sữa châu, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp đem bọn nó bán đi lời nói, ta cho phép ngươi sau 3 tháng lại kết toán. Với lại, nhóm này sữa châu cung hóa giá, chỉ có bình thường mãi phẩm một nửa. Sư Ngạn Bắc động tâm. Hắn biết, nếu như nghiêm ngặt dựa theo thực phẩm an toàn pháp quy định, quá thời hạn thực phẩm đặc biệt là sữa châu, là nhất định phải thu về tiêu hủy, bởi vì là quá khứ sữa châu rất nhiều thực phẩm kiếm chất chỉ tiêu đều hội vượt chỉ tiêu. Sư Ngạn Bắc tiếp nhận nhóm này sữa châu, bởi vì đây là hắn duy nhất cơ hội quá thời hạn thực phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý bởi vì cái kia chút bán lẻ chủ tiệm vậy không phải người ngu nhưng xử ngạn bắc vẫn tìm được cơ hội bởi vì hắn có một ít hộ khách đúng lúc là trường học xung quanh bán lẻ cửa hàng những ông chủ kia đối với quá thời hạn thực phẩm không có có nhiều cố kỵ như thế chỉ cần giá cả tiện nghi một chút nguyên nhân rất đơn giản đại nhân mua đồ thời điểm hội lưu ý thực phẩm bảo đảm chất kỳ nhưng tiểu hải từ không hội phát hiện cái này một hơi bí xử ngạn bắc để nghiệp vụ viên trọng điểm để mắt tới trường học xung quanh cái này chút tiểu mại điểm Nhóm này sắp quá thời hạn sữa châu rốt cục xử lý đi ra, với lại tại giá cả có ưu đãi điều kiện tiên quyết, Sử Ngạn Bắc công ty cùng trường học xung quanh cái kia chút bán lẻ cửa hàng vẫn là tiền mặt giao dịch. Sử Ngạn Bắc vượt qua khó khăn nhất vừa đóng. Với lại, Sử Ngạn Bắc còn phát hiện, vấn đề như vậy thực phẩm so chính phẩm muốn lừa tiền nhiều hơn, bởi vì giá cả trên lệch giá so chính phẩm muốn lớn hơn nhiều đây tuyệt đối là một đầu kiếm tiền phương pháp. Sử Ngạn Bắc để mắt tới cái này một khối thị trường. Bởi vì hắn biết, đối với thực phẩm 시 nghiệp tới nói, quá thời hạn, chất kiệm không hợp cách sản phẩm thật sự là nhiều lắm. Mặc dù dựa theo quy định, quá thời hạn sản phẩm Không hợp cách sản phẩm hay là thu về tiêu hủy, nhưng không có có người nào xí nghiệp nguyện ý làm như thế, bọn họ tình nguyện giá thấp xử lý. Có lần thứ nhất liền có hồi hay, sứ ngạn bác đã liêm đến ngoan ngoãn, hắn quyết tâm thanh cái này một bạo lợi sản nghiệp làm lớn. Sứ ngạn bác bắt đầu dùng tâm nghiên cứu lên giả mạo ngụy liệt sản phẩm thị trường tới. Tại thực phẩm tiêu thụ lĩnh vực này, sứ ngạn bác đúng là người trong nghề, hắn đối toàn bộ giá trị liên tất cả vòng vận hành đều hết sức quen thuộc, bao quát thực phẩm kiểm tra an toàn. Sứ ngạn bác bắt đầu dùng tâm lưu đồ bắt đầu bán giả mạo ngụy liệt sản phẩm là có cực đại phong hiểm, đặc biệt là quy mô làm được rất lớn thời điểm không cẩn thận bị phát lời nói cũ dích, là sẽ cho mình mang đến lao ngục hai thương. Cho nên, theo Sử Ngạn Bắc, muốn làm cái này một hồi, đầu tiên đến cam đoan mình an toàn mới được, khác kiếm tiền mất mạng hoa liền không đáng giá đi qua cẩn thận như đồ, một cái lớn mật kế hoạch tại Sử Ngạn Bắc trong lòng thành hình. Sử Ngạn Bắc thanh kế hoạch này xưng là AB kế hoạch. Cái gọi là AB, cái kia chính là A đại biểu chính phẩm, B đại biểu giảm bạo ngụy liệt sản phẩm. Sử Ngạn Bắc cái này AB kế hoạch là một hệ liệt, từ sinh sản, bán buôn đến bán lẻ toàn bộ vòng, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 196 AB bí mật. Chương 196, AB bí mật. Vì thực hiện AB kế hoạch, Sử Ngạn Bắc làm tỉ mỉ chuẩn bị đầu tiên, hắn mua một cái không rõ lai like lịch thẻ căn cước, dùng người khác danh tự mặt khác đăng ký một cái thực phẩm bán buôn công ty, cũng thuê mặt khác sân bãi, nghiệp vụ viên, đưa hàng viên cũng là mặt khác. Từ mặt ngoài đến xem, nhà này công ty mới cùng Sử Ngạn Bắc cùng ánh nắng thực phẩm không có bất cứ quan hệ nào. Tương đối ánh nắng thực phẩm tới nói, này nhà công ty liền là B công ty, AB công ty thành hình, từ làm việc sân bãi, nhân viên đều là AB chế đương nhiên, B công ty nghiệp vụ viên cùng đưa hàng viên, tiền lương trình độ so A công ty cũng cao hơn được nhiều. Bởi vì B công ty tiêu thụ lợi nhuận muốn cao hơn nhiều, kế tiếp là nhà kho. So sánh công ty, hai nhà công ty nhà kho liền không thể cách quá xa, bởi vì hàng hóa phân phối là cần điểm hộ. Bởi vậy, Sử Ngạn bác lại mặt khác thuê địa phương, cố ý thanh hai nhà công ty nhà kho song song đặt chung một chỗ, đồng thời tại bố cục bên trên làm chuyên môn thiết kế. Căn cứ Sử Ngạn bác căn bài, tại ai trong kho hàng để đặt toàn bộ là hợp cách thực phẩm. Mà tại B nhà kho thì là có nhiều bí ẩn. Tại B nhà kho bên ngoài, để đặt toàn bộ là chính quy hợp cách sản phẩm, nhưng đây chỉ là che dấu hai mắt người cùng ứng phó kiểm tra. Tại nhà kho đằng sau Để đặt thì là vấn đề thực phẩm, với lại chiếm cứ đại bộ phận điểm không gian. Mặt khác, B nhà kho trên danh nghĩa cũng là thuộc về A công ty, cùng B công ty không có bất cứ quan hệ nào. Làm như vậy có một chỗ tốt, cái kia chính là B công ty vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy cũng không hội bại lộ nhà kho vấn đề, một khi B công ty bị tra xét, trực tiếp đóng cửa chạy người chính là, tổn thất một cái làm việc sân bãi mà thôi, chuyển sang nơi khác lại có thể đăng ký một cái công ty mới đây chính là sự ngạn bác tại sao phải an bài B nhà kho muốn nửa đêm đưa hàng người nhân, bởi vì B nhà kho là tuyệt đối không thể bại lộ. Tiếp đó, liền là tư phẩm. Thương phẩm khối này Sử Ngạn Bắc cũng muốn chấp hành AB kế hoạch, điểm ấy cần thực phẩm nhà sản xuất phối hợp. Sử Ngạn Bắc cho thực phẩm nhà sản xuất ra rất nhiều cao chiêu. Lấy trước đó đã giúp Sử Ngạn Bắc vượt qua nan quan cái kia nhà sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp tới nói, Sử Ngạn Bắc cho bọn họ nghĩ kế chính là, quá thời hạn sữa châu hoặc là cầm lấy đi làm chỗ nãi, hoặc là quay trở lại một lần nữa đóng gói, thay đổi mới sinh sản ngày, dạng này mới an toàn hơn, nếu như không kiểm chắc lời nói, cái này chút một lần nữa đóng gói qua bê hàng liền xem như người trong nghề cũng nhìn không ra tới đương nhiên, so sánh trực tiếp tiêu thụ quá thời hạn sản phẩm, Sử Ngạn Bác yêu cầu sữa nghiệp công ty làm như thế là cần ngoài định mức sinh ra chi phí. Không quan hệ, dù sao cái này chút sản phẩm là từ Sử Ngạn Bác tới bao tiêu, bộ này chưa bạn Sử Ngạn Bác nguyện ý tới gánh chịu, vì an toàn, Sử Ngạn Bác tình nguyện mình kiếm ít một điểm. Sử Ngạn Bác cảm thấy mình thật không tham. Ngay từ đầu, Sử Ngạn Bác chỉ làm quá thời hạn bê hàng tiêu thụ. Chậm rãi, Sử Ngạn Bác lại không vừa lòng, bởi vì vấn đề như vậy thực phẩm số lượng hơi ít, không thỏa mãn được Sử Ngạn Bác khẩu vị. Sử Ngạn Bác lại có tân chú ý, hắn cho một ít tiêu thụ tình huống không tốt thực phẩm sĩ nghiệp ra tân chú ý, cái kia chính là dùng đồng dạng đóng gói sinh sản khác biệt khối lượng thực phẩm đến nay vượng bài lạt điều làm thí dụ, tới vượng bài lạt điều chính phẩm là phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn, nhưng tiêu thụ tình huống rất không lý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì muốn thực phẩm có thể thông qua kiểm tra an toàn, cái kia rất nhiều thực phẩm chất phụ ra đều là không thể nhiều thả, một khi quá nhiều liền hội vượt chỉ tiêu. Dựa theo xử ngạn bắt cung cấp chủ ý, tới vượng bài lạt điều lại mới sản xuất cùng đóng gói bê phẩm, tại bê phẩm bên trong dùng ăn tinh dầu, dùng ăn sắc tố ngọt ngào làm các loại đều trên phạm vi lớn gia tăng, cảm giác tự nhiên trở nên đã khá nhiều, sinh sản chi phí vậy trên phạm vi lớn địa đem xuống duy nhất vấn đề là bê hàng là không thể thông qua thực phẩm kiểm tra an toàn không quan hệ tới vượng bài bê hàng căn bản cũng không cần lấy ra giám sát cần giám sát thời điểm an bài á hàng đi ứng phó chính là về phần tiêu thụ tự nhiên có xử nạn bác bê công ty tới nhận đầu làm như vậy đối thực phẩm sinh sản bắt đầu tới nói còn có một chỗ tốt cái kia chính là sẽ ra vấn đề lúc liền nói những vấn đề này thực phẩm là khác xí nghiệp tới giả mạo vấn đề thực phẩm sinh sản vòng làm xong đến phiên bán lẻ vòng đến lúc này xử nạn bắt trường học xung quanh bán lẻ mạng lưới đã triệt để thành lập lên Hắn cần làm liền là lựa chọn một bộ điểm nhìn tương đối đáng tin bán lẻ cửa hàng tới gia nhập bê hàng mạng lưới tiêu thụ lạc. Sử Ngạn bắt thật không tham, hắn cũng không có thanh tất cả bán lẻ cửa hàng toàn bộ đặt vào bê hàng mạng lưới tiêu thụ tới đương nhiên, đây cũng là vì Cam Đoan cả trường tuyệt đối an toàn. Sử Ngạn bắt thành công, hắn thành lập một trường to lớn màu xám lợi ích lưới, để cho mình, nhà sản xuất, bán lẻ thương đô thu được to lớn lợi nhuận. Với lại, hắn vận hành đến càng ngày càng thành thạo, từ bán lẻ thương đến nghiệp vụ viên, đưa hàng viên, lại đến sinh sản xưởng, hắn đều tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, giáo bọn họ làm sao tới ứng đối kiểm tra. Vạn vừa xuất hiện tình huống lúc xử lý như thế nào đây chính là mạch Tiểu Bạch làm nhiệm vụ lúc giai đoạn trước vì cái gì như thế gian nan nguyên nhân. Chỗ tốt còn không chỉ là như vậy đối xử ngạn bác tới nói, Bê Hàng màu xám lợi ích lưới thành lập, không chỉ có để hắn kiếm lợi đồng tiền lớn, còn kéo theo A công ty Ánh Nắng thực phẩm nhanh chóng phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, Bê Hàng loại lại nhiều, cũng vẫn là có hạn, đại bộ phận điểm bán lẻ cửa hàng vẫn là muốn tiêu thụ cái khác chính phẩm, nhưng bộ này điểm bán lẻ cửa hàng lúc này đã là xử ngạn bác trung thực hộ khách, bởi vậy cái khác chính phẩm nhập hàng con đường cũng phần lớn lựa chọn xử ngạn bác Ánh Nắng thực phẩm công ty. Sử Ngạn Bắc ánh nắng thực phẩm tiến nhập tốt nhanh trong thời kỳ phát triển, kinh doanh chủng loại càng ngày càng nhiều, quy mô vậy càng làm càng lớn. Sử Ngạn Bắc trở thành biệt hải thị nổi danh sĩ nghiệp gia. Liên xem như dạng này, Sử Ngạn Bắc vẫn còn bất mãn đủ, bởi vì hắn biết, bê hàng màu xám lợi ích lưới một khi bại lộ, hắn thì nên chạy đường. Bởi vậy hắn nhất định phải kiếm nhiều tiền, lừa nhanh tiền, lừa đủ liền chạy đường. Thế là, hắn lại để mắt tới giả mạo sản phẩm. Lấy hiện tại đóng gói kỹ thuật phát triển, thanh giả mạo sản phẩm đóng gói kỹ thuật làm được cùng chính phẩm như nút đồng dạng thật sự là quá dễ dàng. Bởi vậy, Sử Ngạn Bắc quyết định giả mạo sản phẩm mình tới làm. Bộ này chia tiền toàn bộ từ mình tới lựa. Giả mạo sản phẩm cái này một khối, sự ngạn bác để mắt tới là đồ uống cái này một khối. So sánh thực phẩm tới nói, đồ uống giả mạo muốn dễ dàng rất nhiều, bởi vì sinh sản quá trình đơn giản, dùng nước đổi các loại tinh dầu, sắc tố, ngọt nào làm là có thể, đầu nhập thành vốn cũng không cao. Sự ngạn bác bê hàng màu xám giá trị lưỡi rốt cục thành hình, với lại bởi vì kế hoạch chu đáo chắc chẽ, cái này một vận hành liền là gần 3 năm, còn không có xuất hiện qua vấn đề gì đương nhiên, bởi vì kiếm lợi đồng tiền lớn, sự ngạn bác vậy tại quan hệ nhân mạch bên trên bỏ ra tiền vô lớn. Mấy cái ngành chính phủ đều có mấu chốt nhân vật bị hắn hữu thực, thời điểm then chốt là sẽ cho hắn mật báo. Hiện tại, Sư Ngạn Bắc cảm thấy tiếc muối là, chương này màu xám lợi ích lưới thật rất có thể muốn đi đến cuối, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ ra mạch tiểu bạch dạng này một cái yêu nghiệt, vậy mà có thể đột phá hắn tầng tầng phong ngự, tìm tới hắn nhà kho đại bản doanh, ngay cả bê hàng bán lẻ mạng lưới đều toàn nắm giữ. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào đâu? Sư Ngạn Bắc trăm mối vẫn không có cách giải, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của cái ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 197. Phản thực phẩm rắc liên minh. Chương 197. Phản thực phẩm giặc Liên Minh, thực sự đường chạy. Đi qua thăm dò, Sư Ngạn Bắc phát hiện, cái tiêu mạch Tiểu Bạch thật đã nắm giữ bê hàng màu xám lợi ích lưới toàn bộ bí mật. Với lại, mạch Tiểu Bạch khẩu vị quá lớn, hắn vậy mà muốn mình mấy năm này từ màu xám ích lợi một nữa, cái này là chuyện không có khả năng. Sư Ngạn Bắc biết, cái này một ngày sớm muộn sẽ đến, bởi vậy hắn vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Sư Ngạn Bắc an bài xuống, hắn vợ con sớm đã dùng đầu tư gì dân phương thức, định cư đến nước ngoài đi. Mà chính hắn, từ lâu gia nhập ngoại tịch, dựa theo đã từng thuyết pháp tới nói, hắn Sư Ngạn Bắc lúc này đã là ngoại tịch bạn bè. Hiện tại Sử Ngạn bác duy nhất phải làm sự tình liền là tài chính chuyện gì đây cũng không phải việc khó, bởi vì mặc kệ là ánh nắng thực phẩm công ty vẫn là B công ty, Sử Ngạn bác đều để bọn chúng cùng chính hắn ở nước ngoài đầu tư bao gia công ty thành lập mậu dịch vắng lai, làm một cái giả hợp đồng, thôi vận hành một cái, ab B hai nhà công ty trương mục tài chính liền có thể toàn bộ dùng tiền hàng danh nghĩa đánh tới nước khác bên ngoài trong trương mục đi. Nên hành động duy nhất để Sử Ngạn bác cảm thấy tiếc nuối là, liền là hắn vừa mới mở phát ra tới giả bia sự nghiệp đây là gần đã qua một năm Sử Ngạn bác phát ra hiện trọng đại cơ hội buôn bán, tại ánh nắng công ty mới đại diện Châu Giang, Thanh Đảo. Bởi vì các loại đại nhãn hiệu bia bán buôn nghiệp vụ quá trình bên trong, Sử Ngạn bắt phát hiện, tại quán bán hàng, quán ba các loại nơi trốn, giả mạo bia rất lưu hành, với lại lợi nhuận to lớn. Lấy một bình giá cả năm nguyên tạ hữu phổ thông châu giang bia làm thí dụ, chính phẩm bán buôn giá cả muốn tiếp cận 4 nguyên, mà giả mạo bia bán buôn giá chỉ cần 2-3 nguyên, giá vốn thì thấp hơn. Đối với quán bán hàng cùng quán ba, cờ tờ vờ các loại nơi trốn tới nói, đang theo đuổi lợi nhuận tối đại hóa điều kiện tiên quyết, bọn họ càng muốn tiêu thụ rượu giả, dù sao đại bộ phận điểm khách hàng đều không phân biệt được. Sử Ngạn bác lại để mắt tới cái này một khối bởi vì tương đối mà nói, giả mạo bia thị trường khả năng so thực phẩm giắt thị trường còn muốn đại, giả mạo bia chế tác vậy cũng không khó, bởi vì nguyên liệu liền là giá cả tiện nghi, khối lượng độ trên lệch đông địa, lại thêm tinh dầu, sắt tố các loại pha chế rượu là có thể, hoàn toàn có thể làm được cảm giác tiếp cận chính phẩm, nhưng sinh sản chi phí lại muốn thấp hơn rất nhiều. Thế là, ước chừng một năm trước, sử ngạn bác lại đầu tư xây một nhà giả mạo bia rót chứa nhà máy, hắn làm cái này một khối thật sự là quá dễ dàng, bởi vì hắn đồng thời còn làm chính phẩm bán buôn, bình rượu nơi phát ra vậy rất đơn giản, thu về trở về chính phẩm bình rượu, hắn giữ lại một bộ điểm trực tiếp đưa đi mình bia rót chứa nhà máy dạng này hắn chỗ tiêu thụ giả bia thực sự không thể lại thật. Sử Ngạn Bác rất nhanh liền đang giảm bão bia lĩnh vực này chiếm cứ rất lớn phân lượng lợi nhuận thật rất cao theo cái này xu thế xuống dưới rất nhanh liền có thể thật to vượt qua thực phẩm rác tiêu thụ lợi nhuận thật thật là đáng tiếc đều do cái kia mạch tiểu bạch chuyển di trong tư kim hậu đang chạy đường trước đó muốn hay không trả thù một cái cái kia gãy mất mình tài lộ ra hòa đâu không trả thù hắn thật không cam lòng a Sử Ngạn Bác lại nghiêm túc nghĩ ra tới Sử Ngạn Bác đang hành động mạch tiểu bạch lại tại án binh bất động đương nhiên tự mình an bài vẫn là có bao quát sĩ thiên sứ đều bị hắn điều động. Mạch Tiểu Bạch đang chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến, ở sau đó trong hai ngày, có một kiện đặc biệt sự tình hỗn náo đặc biệt lớn, tại truyền thông báo dưới đường, lập tức liền đưa tới toàn xã hội rộng khắp chú ý theo truyền thông đưa tin. Tại Việt Hải thị có mười mấy vợ con học gia trưởng tự phát tính tổ chức, tại tiểu học cổng vòng vây một chút buôn bán đồ ăn vặt đồ uống sĩ nhiều cửa hàng, không khiến cái này cửa hàng mở cửa làm ăn, sau khi được năng chứng, nguyên lai like cái này chút xí nhiều. Cửa hàng có trưởng kỳ bán thực phẩm rất hiềm nghi. Những báo cáo này vừa ra tới, Lập tức liền đưa tới toàn xã hội rộng khắp chú ý phải biết, thực phẩm rác vấn đề từ trước đến nay là một cái nhiều lần cấm không ngừng xã hội tính vấn đề, mặc kệ là chính phủ ngành tương quan, vẫn là xã hội người của mọi tầng lớp, đối với vấn đề này đều không có xuất ra hữu hiệu biện pháp. Hiện tại, những học sinh này phụ huynh tự phát tính chống lại hành vi, chẳng khác gì là cho rất nhiều người làm một cái làm mẫu, đặc biệt là cái kia chút nhà có con cái cũng thâm thụ thực phẩm rác nguy hại các gia trưởng, bắt đầu bắt chước lên loại mô thức này tới. Trong lúc nhất thời, cả nước nhấc lên một bộ thông dân chúng liên hợp lại chống lại thực phẩm rác hành động tiểu cao triều. Mạch Điểu Bạch nhìn thấy những tin tức này về sau, Hắn lại động lên tâm tư tới, chuyện này có thể lại làm lớn một chút, đồng thời tốt nhất có thể đem nó trường kỳ kéo dài tiếp, như vậy thực phẩm giác nhiệm vụ này mình hoàn thành đến liền rất hoàn mỹ. Thế là, Tiểu Bạch lại bắt đầu tại trực tiếp thất bên trong kích động mà bắt đầu. Mọi người nói, chúng ta có khả năng hay không đồng tâm hiệp lực làm một cái cả nước tính phản thực phẩm giác liên minh tới. Thành lập một cái công ích tính phản thực phẩm giác liên minh, đây chính là Tiểu Bạch tiếp xuống muốn làm sự tình. Nếu có dạng này một cái liên minh tồn tại, có thể có tổ chức lại tính nhắm vào địa lãnh đạo cả nước dân chúng tập thể hướng thực phẩm giác nói không? Cái kia nói không chừng về sau thực phẩm rác tồn tại nói không chừng liền thật không cách nào ẩn trốn. Cụ thể muốn làm thế nào? Đề nghị này vừa ra, rất nhiều người chơi liền lập tức bắt đầu cảm thấy hứng thú, bởi vì chống lại thực phẩm rác hành động liền là tiểu Bạch mang động, hiện tại mọi người chơi đến chính này, đã tiểu Bạch hiện tại lại có mới cách chơi, mọi người tự nhiên hội thuận nước đẩy thuyền. Ta ý nghĩ là, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, có thể hay không cùng một chỗ làm một cái chuyên môn công lích tính tổ chức đi ra, làm một cái dân gian phản thực phẩm rác liên minh, chuyên môn dẫn dạo mọi người hướng các loại thực phẩm rác nói không. Về phần cụ thể làm thế nào, còn cần mọi người tiếp thu ý kiến của chúng một cái nguyên tắc, chúng ta có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, mấu chốt nhất là cái này liên minh muốn đối cả nước phản thực phẩm giác hành động đưa đến dẫn đạo cùng chỉ đạo tác dụng. Mạch Tiểu Bạch đưa ra hắn suy nghĩ bước đầu. Trên thực tế, cụ thể làm sao vận hành, hắn đã có tương đối hoàn thiện cấu tứ, nhưng hắn cũng không muốn lập tức toàn bộ nói ra, mà là hy vọng thả con đep, bắt con tôm, đem tất cả đều phát động. Quả nhiên, Tiểu Bạch Tiểu nói này, mọi người liền mồm năm miệng mười phát biểu từ bản thân ý kiến tới. Đầu tiên đến xây một cái có sức ảnh hưởng trang ép mới được. Trang web này bên trên hẳn là đối như thế nào phân biệt thực phẩm rác đưa đến chỉ đạo tác dụng, đối với thực phẩm rác vậy đưa đến cho hấp thụ ánh sáng tác dụng. Chúng ta trực tiếp thất thổ hào nhiều như vậy, tốt nhất có thể có tiền tài trợ một chút kinh phí, dạng này mới có thể giải kỳ vận hành. Tốt nhất có thể vì phản thực phẩm rác hành động cung cấp một chút ban thưởng hoặc là kinh phí tài trợ, dạng này dân chúng mới có trường kỳ hành động động lực. Tốt nhất đối mọi người hành vi có thể làm ra quy phạm, không thể gây nên xã sẽ động đãng. Tiểu Bạch muốn hiệu quả đạt đến, hắn quyết định lại đẩy lên một thanh, kinh phí không là vấn đề cá nhân ta trước tiên có thể vì cái này liên minh tài trợ 1 triệu, nếu như hiệu quả tốt lời nói, hậu kỳ ta còn có thể thêm vào tài trợ kinh phí, mấu chốt là phải có người dẫn đầu mới được à? Wa, tiểu bạch ngươi thật có tiền, tốt lắm, lại lệch gia lâu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn, trương 198, cuối cùng điên cuồng, trương 198, cuối cùng điên cuồng, tiểu bạch cái này dẫn đầu nhận quyết hành vi làm ra rất tốt hiệu quả, ngay cả tiểu bạch cái này dựa vào trực tiếp kiếm tiền dẫn chương trình đều lớn như thế thu hút trực tiếp gian bên trong cái kia chút đám thổ hào vậy ngồi không yên phượng hoàng ca tất trí thành lại phát huy ra hắn nhà giàu mới nổi bản sắc lập tức liền bung ra tài trợ 2 triệu hứa hẹn chỉ bất quá lần này hắn nhà giàu mới nổi hành vi không chỉ có không có lọt vào phê bình ngược lại đưa tới mọi người tán thưởng ngay cả qua điểm đông trời đều khen tất trí thành một câu tốt lắm qua điểm đông thiên mình cũng không có hẹn hỏi nàng vậy nhận góp 1 triệu tiếp đó xí si thiên sứ bán thế lưu ly li, tam đại con hát các loại vốn liếng tương đối hùng hậu người chơi vậy nhao nhao nhận góp cái này phản thực phẩm giác liên minh còn không thành lập kinh phí hoạt động liền đã gần mười triệu sạc thực có thể làm chút động tĩnh đi ra Nhưng vấn đề là, nếu là một cái công lích tính tổ chức, lại có đại buốt kinh phí hoạt động, cái kia cái tổ chức này liền phải chính quy một điểm mới được. Mấu chốt nhất là, nhất định phải có người dẫn đầu mới được. Mạch Tiểu Bạch mình là không muốn đi làm cái này người dẫn đầu. Cho nên, hắn trước hướng mọi người đề cử hai người, cái kia chính là rơi khói lửa cùng nước cà chua. Hai người kia làm hắn thực phẩm rắc nhiệm vụ bên trong trọng yếu tham lưu, một cái đối thực phẩm rắc có phong phú đấu tranh kinh nghiệm, một cái tinh thông pháp luật, bởi vậy, Tiểu Bạch đẩy tiến, liền lập tức đạt được mọi người tán thành. Mà rơi khói lựa cùng nước cả chua mình cũng đối cái này liên minh có hứng thú, bởi vậy cụ thể làm như thế nào vận hành liền từ bọn họ đi chủ hoạch cùng tổ chức bọn họ trực tiếp đối tài trợ phương phụ trách nhiệm lại một kiện đại sự đại công cáo thành mạch tiểu bạch tiếp xuống làm việc trọng điểm liền là thực phẩm dắt nhiệm vụ này cuối cùng thu lưới cùng lãnh nguyệt tu trúc cho ước định hai thiên đã qua tại trong hai ngày này lãnh nguyệt tu trúc cũng không có lần nữa liên hệ mạch tiểu bạch bất quá cái này đã không trọng yếu mạch tiểu bạch sở dĩ muốn đem lãnh nguyệt tu trúc kích động ra đến mắt chỉ là muốn đả thảo kinh xả để bọn họ có hành động dạng này hắn mới thật là hoàn mỹ địa thu lưới mặc kệ lãnh nguyệt tu trúc phải trang lần nữa liên hệ tiểu bạch đều sẽ không ảnh hưởng hắn cuối cùng ăn bài căn cứ mạch tiểu bạch kế hoạch, nhiệm vụ này thu lưới hành động bao quát ngoài sáng cùng ngầm hai bộ điểm. bên ngoài hành động, cần từ sĩ thiên sứ cân đối chính phủ ngành tương quan tới áp dụng. bởi vậy, tại hệ thống trợ giúp giới, mạch tiểu bạch đem một hệ liệt hoàn chỉnh thống kê bảng báo cáo cùng video chứng cứ tư liệu sách giao cho sĩ thiên sứ để hắn liên hệ ngành tương quan, tùy thời chuẩn bị khởi xướng cuối cùng thu lưới hành động đây đối với sĩ thiên sứ cùng ngành tương quan tới nói, cái này thu lưới hành động cũng là một cái đại công trình, bởi vì dính đến phạm pháp nhà sản xuất, thương gia nhiều lắm một điểm. về phần ngầm hành động, tự nhiên là có hệ thống xuất thủ đối mạch tiểu bạch tới nói, hắn cuối cùng cần hiệu quả chính là để tất cả phạm pháp người đều muốn lấy được phải có trừng phạt. Thứ ba thiên sáng sớm, mạch tiểu bạch đang đợi sĩ thiên sứ bên kia tin tức lúc hắn lại lại đột nhiên nhận được lãnh Nguyệt thú trúc điện thoại. cái này lãnh Nguyệt thú trúc còn muốn chơi hoa dạng gì? trên thực tế, khi lãnh Nguyệt thú trúc trước tiên tìm tới mạch tiểu bạch lúc mạch tiểu bạch liền đã biết hắn là ai, hắn tiếp xuống làm ra đại bộ phận điểm sự tình vậy đã tại tiểu bạch không chế ở trong. sở dĩ có thể rằng này là bởi vì tiểu bạch có không gì làm không được hệ thống tồn tại. thời hạn đã qua, ngươi tìm ta còn có ý nghĩa gì sao? điện thoại kết nối về sau, tiểu bạch lạnh lùng vấn đạo đối tiểu bạch tới nói. Hết thể đều đã trở thành kết cục đã định, hắn thật không có quá nhiều tâm tư lại cùng Sử Ngạn Bắc chơi tiếp tục. Nhưng Sử Ngạn Bắc cũng không biết điểm này, hắn còn tại dùng lợi ích tới dụ Hoặc Tiểu Bạch, ngươi yêu cầu lão bản đã đồng ý, hắn muốn cùng ngươi gặp một lần. Có cái gì tốt gặp, thời hạn đã qua, ta đã chuẩn bị trực tiếp báo án. Mặc dù không biết Sử Ngạn Bắc còn muốn chơi hoa chiêu gì, nhưng bây giờ Tiểu Bạch rất nhàn nhã, hắn cũng không ngại đang trêu chọc một cái Sử Ngạn Bắc. Ngươi sẽ không theo một số tiền lớn ban quan đi, gặp mặt về sau, ngươi không hài lòng lại báo động cũng không muốn a, Sử Ngạn Bắc còn tại dụ Hoặc Tiểu Bạch. Hắn thấy, không ai có thể ngăn cản được tiện dụ Hoặc. A vậy làm sao gặp ở nơi nào gặp mạch tiểu bạch quyết định tương kế tử kế hắn muốn nhìn một chút sử ngạn bắc còn muốn chơi hoa dạng gì ba hợp thôi đi người đánh chúng ta bảo an cái chỗ kia thời gian liền định tại sáng hôm nay 10 điểm ngươi hẳn là đuổi qua được a sử ngạn bắc nói ra thời gian cùng địa điểm đây tuyệt đối là một cái bẫy rõ ràng nắm giữ sử ngạn bắc hành tung mạch tiểu bạch biết hiện tại sử ngạn bắc căn bản vốn không ở chỗ đó một hội vậy không có khả năng ở nơi đó xuất hiện nhưng tiểu bạch vẫn là muốn biết tại thời khắc cuối cùng sử ngạn bắc còn có thể chơi ra hoa chiêu gì bởi vậy Mạch Tiểu Bạch vẫn là lái xe xuất phát, đồng thời lại một lần khai thông mượi hình thức trực tiếp, hắn muốn cho tham nhưu tổ các thành viên vậy nhìn xem, sự ngạn bác đến cuối cùng đến cùng có thể có bao nhiêu đi cùng. Tiểu Bạch ngươi cái này là muốn đi làm gì? Xem xét mạch Tiểu Bạch phát sóng, hơn nữa còn là ở bên ngoài, Sí Thiên sứ nhịn không được tò mò hỏi lên, dựa theo hắn lý giải, lúc này Tiểu Bạch hẳn là ở nhà chờ đợi thu lưới hành động kết quả mới đúng. Sư Ngạn Bác ước gặp mặt ta, nói là phải cho ta một số tiền lớn tới thu mua ta, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch rất tùy ý điệu trả lời. Sư Ngạn Bác là ai? trực tiếp tất những tham lưu khác nhóm đều tại buồn bực vấn đề này, bởi vì liên quan tới màu xám lợi ích lưới người sáng lập thân phận chân thật mạch tiểu bạch tạm thời chỉ để lộ cho Xí Thiên sứ. Đều lúc này ngươi còn dám đi? Hơn nữa còn là một thân một mình đi. Ngươi cho rằng ngươi là quan vũ a? Vừa nghe nói cùng Sử Ngạn Bắc có quan hệ, Xí Thiên sứ nhịn không được phê bình mạch tiểu bạch đến, ngay cả quan vũ đơn đao phó hội điện Cố Đô bị hắn dùng tới. Làm sao? Xí đại gia ngươi cảm thấy có uy hiếp. Mạch tiểu bạch lơ đến vấn đạo. Có thể không có gặp nguy hiểm sao? Người gây mất nhiều người như vậy tại lộ, đoán chừng không ít người hận không thể muốn ăn ngươi thì ta ngươi khác cho là mình có chút bản lẫnh liền không xem ra gì à, đến lúc đó ta cũng không cho ngươi tới nhặt xác." Xem ra, Sí Đại gia thật là tức giận, ngay cả nhặt xác hai chữ đều tung ra đi ra. Mạch Tiểu Bạch nghiêm túc trả lời, "Sí Đại gia, ta hiểu rõ phong hiểm, nhưng cái nguy hiểm này ta vẫn phải bước lên một cái, ta muốn thấy hắn đến cùng phát rồ đến loại trình độ nào, cũng tốt quyết định cho hắn loại nào trừng phạt." Cái này cũng thực là là Mạch Tiểu Bạch ý tưởng chân thật, hiện tại hắn tựa hồ có chút lòng tự tin bạo dạn đã Mạch Tiểu Bạch khăng khăng như thế, Sí Thiên sứ cũng liền lười nhắc quên, hắn hiện tại tinh lực thạt tại theo vào chính thức thu lưới hành động phía trên. Mạch Tiểu Bạch rất nhanh lại một lần đi tới đầu kia, hắn đã quen thuộc nông thôn đường cái, phía trước liền là đầu kia tư gia đường nhỏ, lại phía trước liền là ba hợp thôn vị trí. Mạch Tiểu Bạch dừng lại. Vào hay là không vào? Hắn vậy đang do dự. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ do dự, bởi vì hệ thống đã thông qua ẩn hình cùng đập khí phát hiện chỗ khả nghi. Không hề nghi ngờ, đây đúng là sự ngạn bắc cuối cùng điên cuồng, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 199. Mạo hiểm một màn. Chương 199, mạo hiểm một màn. Mạch Tiểu Bạch vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước địa ngọc lên tư gia đường nhỏ. Hắn muốn biết, Sử Ngạn Bắc cuối cùng đến cùng có thể điên cuồng đến loại trình độ nào. Vừa ngoặt lên đường nhỏ không bao lâu, Mạch Tiểu Bạch liền biết Sử Ngạn Bắc đến cùng muốn làm gì. Mạch Tiểu Bạch vừa ngoặt lên tư ra đường nhỏ không bao lâu, hắn phía sau xe liền xuất hiện một cỗ xe tải nặng, tốc độ rất nhanh đuổi theo hắn. Hết thảy đều rất sáng suốt, Sử Ngạn Bắc cuối cùng muốn liền là hắn Mạch Tiểu Bạch mệnh ở trên con đường này đến đúng Mạch Tiểu Bạch tiến hành kết thúc đúng là một cái lựa chọn tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường này độ rộng cũng liền khó khăn lắm đủ hai chiếc xe thắt thân mà qua, một điểm dư thừa vị trí đều không có. Với lại Tại con đường này thẳng đến khác một cái cửa ra ngoặt lên mặt khác một đầu nông thôn đường cái trước đó, Mạch Tiểu Bạch không có cái khác lối rẽ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Đối mặt đằng sau bộ kia xe tải không ngừng gia tốc, Mạch Tiểu Bạch một điểm cân nhắc thời gian đều không có, hắn đành phải vậy tăng nhanh tốc độ, hướng một cái cửa ra khác chạy đi. Mạch Tiểu Bạch xe rất nhanh liền xông qua lần trước cái kia lan can bị trí. Có tốt, lần trước đầu kia lan can bị Mạch Tiểu Bạch làm hư về sau, vẫn không có chữa trị, ngay cả người an ninh kia đỉnh vậy bị bỏ hoang. Nhưng Mạch Tiểu Bạch vẫn là không dám xem thường, bởi vì đằng sau bộ kia xe cần Kenler đang tại theo đuổi không bỏ. Với lại, Mạch Tiểu Bạch không biết là phía trước còn sẽ có cái gì đang chờ hắn, đối phương đã bố trí xuống như thế một cái bẫy, tự nhiên không hội chỉ an bài ngần ấy thủ đoạn. Lại rẽ ngoặt một cái về sau, sự tình sáng suốt. Lại con đường này chính giữa, lưng lại một cái khác đài xe container, chiếm cứ toàn bộ lộ diện, Mạch Tiểu Bạch xe căn bản là không cách nào thông qua đây là một con đường chết. Rất hiển nhiên, đối phương đã sớm biết Mạch Tiểu Bạch hội lái xe hốt hoảng mà chạy, mới cố ý xếp đặt như thế một cái bẫy. Một khi Mạch Tiểu Bạch thực có gan dám lại tới đây, loại kia đại hắn liền là bị có nhân mấy mệnh. Tại hai đài cao cao to to xe container ở giữa, Mạch Tiểu Bạch biết SUV liền là một đài nhỏ đến không thể ít hơn nữa đổ chơi xe. Nhìn xem phía trước càng ngày càng gần bộ kia xe container, Mạch Tiểu Bạch không thể không hàng xuống xe nhanh. Lúc này, đằng sau theo đuổi không bỏ bộ kia xe container lại càng ngày càng tới gần. Làm sao bây giờ? Tại cao như thế tốc độ xe tình huống dưới, Mạch Tiểu Bạch muốn ngoặt hướng hai bên đường vườn trái cây đều có chút khó khăn, bởi vì tại con đường này hai bên liền là hai hàng cao lớn đại thụ. Với lại, coi như Mạch Tiểu Bạch xông về ven đường vườn trái cây, vậy hắn càng thêm không đường có thể trốn, chỉ có bị nghiền ép phần. Lúc này Mạch Tiểu Bạch thật có điểm rối hợt. Hắn hối hận không có nghe từ sĩ thiên sứ khuyến cáo, thanh mình đưa thân vào như thế hiểm cảnh ở trong tới. Mạch Tiểu Bạch nhìn một chút phía trước bộ kia ở lại xe tại vị trí, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lên đối sách tới. Có lẽ chỉ có đánh cược lần cuối. Theo phía trước bộ kia xe tại càng ngày càng gần, Mạch Tiểu Bạch lại một lần thấp xuống tốc độ xe, đồng thời bắt đầu dựa vào đường bên phải đi, cơ hồ là sát ven đường cao lớn xanh hóa cây lao vùn vụt mà qua. Lúc này trực tiếp thất các tham lưu đã thấy tâm đều treo lên. Vừa rồi một màn này, mọi người từ nhưng đã thông qua ẩn hình cùng đập khí toàn bộ hành trình nhìn thấy, nhưng mọi người ai vậy không coi lên tiếng. Sợ bởi vậy hội phân tán Mạch Tiểu Bạch lực chú ý chẳng lẽ Tiểu Bạch là muốn từ ở lại bộ kia xe cần Kenner vị trí trên đi qua, nhưng vị trí rõ ràng có chút không đủ a. Đằng sau bộ kia xe cần Kenner tựa hồ vậy phát hiện Mạch Tiểu Bạch trí đồ, vậy đi theo khuynh hướng phía bên phải, đồng thời lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ba đài chỗ đậu đưa càng ngày càng gần, Mạch Tiểu Bạch phía trước hơn 10 mét liền là bộ kia ở lại xe cần Kenner. Tại phía sau hắn hơn 10 mét, thì là một cái khác đài điên cuộn đuổi theo hắn xe cần Lúc này chân ga đã dẫm lên ngọn nguồn, tựa hồ không đem mạnh Tiểu Bạch kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt không bỏ qua. Thật đã không đường có thể đi. Theo vị trí càng ngày càng gần sát, trực tiếp thất chúng nhân đã rõ ràng phát hiện, ở lại bộ kia thẻ bên phải xe là không đủ vị trí thông qua. Mạch Tiểu Bạch muốn cưỡng ép thông qua lời nói, người khác cùng xe đều đem sẽ bị bộ kia xe cần kenner gò sạch một bên. Mọi người tâm đều đã nâng lên cổ học lên. Ngay tại mạch Tiểu Bạch lập tức sẽ đột tiến về phía trước bộ kia xe cần kenner thời điểm, ngoài ý muốn rốt cục xuất hiện. Chỉ gặp mạch Tiểu Bạch tay trái mạnh mẽ đánh tay lái, tay phải kéo một phát tay sát, hắn SUV tới một cái xinh đẹp chín độ vung đuôi về sau, bắt đầu dán phía trước ở lại bộ kia xe cần ngang di động, khó khăn lắm dán bộ kia xe tải xông lên ven đường sau đó tại hai viên sanh hóa cây ở giữa sông về ven đường vườn trái cây cuối cùng khó khăn lắm dừng lại một màn này phát sinh đột nhiên như thế không chỉ có ngoài trực tiếp gian các vị dự kiến để mọi người thoáng nhất đến cổ họng tâm hơi để xuống càng là ngoài đằng sau đuổi theo bộ kia xe container lái xe dự kiến mạch tiểu bạch vừa rồi xinh đẹp cái này ngang vung đôi mang ý nghĩa hai đài xe container ở giữa đã không có bất luận cái gì giám sóc cùng đập ca mây ra rõ ràng đập xuống tiếp xuống một màn này hẳn là mạch tiểu bạch vừa rồi hành vi quá làm cho xe cần lái xe cảm thấy ngoài ý muốn hắn bỏ qua tốt nhất phanh lại thời gian Màn ảnh bên trong truyền đến xe container lái xe thất kinh gương mặt, hắn liều mạng ngựa ra sau, muốn đào thoát cái này chí mạng va chạm đáng tiếc đã không còn kịp rồi, cứ việc xe container lái xe đã qua gắt gao điệu dâm ở phanh lại, xe container đằng sau vậy kéo lấy thật dài dừng ngay cao su lốp xe hắn gần, nhưng chí mạng va chạm vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Cứ như vậy trong nháy mắt, tại trung điểm va chạm phía dưới, đằng sau đài này xe container phòng điều khiển bị kẹp đã bị đánh một khối đĩa sắt. Sau đó, để mọi người cảm thấy buồn nôn muốn nôn một màn xuất hiện, loại kia thảm trạng gần như bất nhẫn miêu tả. Lúc này mạch tự bạch đang ngồi ở mình SUV bên trong sắc mặt một trận tái nhợt, vừa rồi một màn này, hắn đã thông qua sau xem cảnh thấy được, thảm trạng như vậy, để hắn dạ dày một trận cuộn cuộn, hắn tranh thủ thời gian hạ xuống cửa sổ xe nằm sắp nôn mà bắt đầu. một trận cuồng thổ về sau, mạch Tiểu Bạch mới thoáng khôi phục bình thường, nhưng hắn úp sấp trên tay lái mặt, cũng không dám lại đi xem phía sau hắn cái kia thảm thiết chẳng diện, nhìn sẽ làm ác ngộ. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể động sao? Sau một lát, mạch bên trên truyền đến Xí Thiên sứ lo lắng thanh âm. Về phần những người khác, lúc này đều sợ ngây người. vừa rồi một màn kia đơn giản so phim bên trong đặc kỹ màn ảnh còn muốn mạo hiểm kích thích ngay cả tam đại con hát cái này đạo diễn hiện tại vậy nhìn ngây người cái này là chân thật đâm máu tràn diện còn có thể mạch tiểu bạch lưu khí vô lực trả lời một câu cũng không thấy nữa trước đó bình tĩnh cùng bình tĩnh vậy ngươi đi trước đi thanh vừa rồi video phục chế cho ta một phần đằng sau sự tình giao cho ta xử lý xí thiên sứ phân phó nói tình huống bây giờ mạch tiểu bạch sát thực không thích hợp lưu tại hiện trường tới chờ cảnh sát tới xử lý mạch tiểu bạch cố nén buồn nôn lần nữa đem xe ngọc trở về đầu kia tư gia trên đường nhỏ bắt đầu đi trở về qua hồi lâu Mạch tiểu Bạch mới hơi khôi phục một chút xíu, hắn đối với Xí Thiên Sứ nói ra: Xí đại gia, thúc giục ngành tường quan tranh thủ thời gian hành động a. Sau đó, hắn nốt trực tiếp. Sau đó, sắc mặt thương Bạch mạch tiểu Bạch không có quên phân phó hệ thống, bắt đầu hành động a. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của yêu trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Trương 200, thu lưới hành động lớn. Trương 200, thu lưới hành động lớn. Không nói trước mạch tiểu Bạch bên kia như thế nào đi, Trần An mình chưa tỉnh hồn tâm. Lúc này, Việt Hải Thị bên này lại bị Xí Thiên Sứ một viên tạc đạn nặng ký làm cho ngọng để cho ẩu thỏa. Sĩ thiên sứ trực tiếp thanh báo cáo vật liệu sách giao cho chủ quản thực phẩm dược phẩm giám thị, công thương quản lý, công an các loại công việc hoàng phó thị trưởng nơi đó đây là một phần nhìn thấy mà giật mình báo cáo vật liệu. Tại phần này cùng thực phẩm giám tương quan báo cáo vật liệu bên trong, liên quan đến thực phẩm sinh sản xưởng 34 nhà, phân bố tại Việt tỉnh từng cái địa thị. Có liên quan vụ án vấn đề thực phẩm, đồ uống nhiều đến 165 loại, tích lũy có liên quan vụ án kim ngạch đã vượt qua 2 tỷ nguyên. Có liên quan vụ án bán lẻ mạng quan hệ nhiều đến hơn 800 nhà, phân bố tại Việt Hải thị từng cái trường học xung quanh. Nhất nhìn thấy mà giật mình là, dạng này một cái phạm pháp thương phẩm giao dịch qua mạng lạc vậy mà tại Việt Hải thị ngành tương quan giám thị phía dưới bình yên vô sự địa vận tắc dài đến 3 năm thời gian chính phủ ngành tương quan vậy có một phần nhân viên vượt vào trong đó thu lấy đại lượng hối lộ phần này báo cáo vật liệu thật thanh hoàng phó thị trưởng cho là khó lớn như thế một cái giả mạo nguy liệt thực phẩm bản án có liên quan vụ án kim ngạch to lớn như thế thẹp án nhân viên nhiều như thế phóng tới cả nước tới nói đều là một cái đại án trọng án lớn như vậy bản án phát sinh ở Việt Hải thị đây đối với Việt Hải thị tới nói tuyệt đối là một cái rất lớn chỗ bẩn bất quá sự tình đều là có nó tính hai mặt giả mạo nguy liệt thực phẩm thực phẩm rắc vấn đề Tại cả nước tới nói đều là một cái nhiều lần cấm không ngừng nghiêm trọng xã sẽ hỏi đề, có thể bị phá lấy được đại án càng là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy, vụ án này làm xong, đối Việt Hải thị cùng đối Hoàng Phó thị trưởng bản thân tới nói, đều là một cái to lớn công tích. Lớn như vậy bản án, muốn che là không bưng bí được, Hoàng Phó thị trưởng muốn cân nhắc là làm sao tới làm tốt nó. Đứng tại thị phủ góc độ tới cân nhắc, dạng này một cái đại án, muốn cân nhắc không chỉ là bắt người, nghiêm phong tương quan xí nghiệp liền làm qua loa, còn muốn cân nhắc cán này mang đến xã sẽ ảnh hưởng cùng an định đoàn kết nhân tố, càng muốn cân nhắc toàn thành phố kinh tế ổn định phát triển các phương diện nhân tố. Vụ án này đến tiếp sau ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Suy nghĩ một hồi, hoàng phó thị trưởng vẫn cảm thấy trong lòng không chắc, liền lập tức đem báo cáo trong tài liệu chuyển cho thị trưởng. Thư ký cùng chủ quản phó tỉnh trưởng đi. Lớn như thế án, ở đâu đều sẽ dành cho cao độ coi trọng. Chủ quản phó tỉnh trưởng chỉ thị rất nhanh liền hạ thông suốt. Nhanh tra, tra đến cùng, các nơi thị toàn lực phối hợp án này xét xử. Phó tỉnh trưởng chỉ thị một cái đạn. Việt Hải thị mấy vị đại lao đã tổ chức gặp mặt hội, ngắn gọn hiệp thương về sau. Thư ký chỉ thị vậy minh xác. Nhanh tra, tra sẽ ảnh hưởng, kinh tế ổn định phát triển sự tình bên cạnh tra bên cạnh ứng đối xử lý sự tình lại về tới hoàng phó thị trưởng trên đầu chuyện này dễ làm từ báo cáo vật liệu đến xem vụ án này chứng cứ thật sự là quá đầy đủ hết có liên quan vụ án sưởng thực phẩm tên số lượng kim ngạch giao dịch thời gian chờ trên cơ bản là nhất thanh nhị sở tương quan video chứng cứ cũng không ít trên cơ bản là tra một cái một cái chuẩn hoàng phó thị trưởng không nhịn được cô dưới ai có lớn như vậy năng lực có thể đem báo cáo vật liệu làm cho như thế đầy đủ nói thầm về nói thầm hoàng phó thị trưởng vẫn là trước tiên triệu tập thị an thúc giám thị công thương thị công an người phụ trách bắt đầu thảo luận hành động kỹ càng phương án không bao lâu Cụ thể phương án hành động đi ra. Hành động trước đó, đem nội bộ chính phủ tương quan thiệp án nhân viên báo cáo ban kỷ luật thanh tra đi đầu giam, để phòng ngừa hành động tiết ra ngoài. Bước đầu tiên, Nghiêm Phong xử ngạn bác ánh nắng thực phẩm cùng B công ty, đây là toàn bộ màu xám lợi ích lưới hai tâm. Bước thứ hai, điều động toàn thành phố lực lượng, đối 34 nhà có liên quan vụ án xưởng tiến hành chiều sâu điều tra, lấy chứng, đang tranh thủ cái khác địa thị phối hợp tình hình dưới, căn cứ vấn đề tính nghiêm trọng, nên ngừng, ngừng nên quan quan, nên chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn và cải cách. Bước thứ ba, nghiêm phong tất cả có liên quan vụ án bán lẻ mạng quan hệ. Cùng lúc đó Dựa theo pháp luật quy định, nên bắt thiệp án nhân viên một cái đều không buông tha, toàn bộ giam bắt đầu chờ đợi tiến một bước thẩm tra. Cứ như vậy, một lần dính đến toàn bộ Việt Hải thị ăn thuốc dám, công thường, công an liên hợp hành động lớn cứ như vậy triển khai. Liên hợp hành động lớn tiến triển rất thuận lợi, bước đầu tiên cứ dựa theo báo cáo vật liệu chỉ minh địa chỉ, đối ánh nắng thực phẩm, B công ty cùng hai nhà công ty nhà kho tra vừa bạn, đồng thời tại B nhà kho truy tầm đại lượng còn chưa kịp xử lý vấn đề thực phẩm, đồ uống, hơn nữa còn cần cứ báo cáo vật liệu truy tầm một nhà quy mô tương đối lớn giả bệ rốt chứa nhà máy. Giám vấn đề thực phẩm, thiệp án nhân viên, phong tổn công ty khoản tài khoản các loại, đây hết thể cũng rất thuận lợi, bất quá tiếc nối là, chân chính lao bản Sử Ngạn bác không thấy tâm hơi. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục thanh bước thứ 2 bước thứ 3 hoàn thành lại nói. Bước thứ 2 cùng bước thứ 3 đi được vậy phi thường thuận lợi, tất cả có liên quan vụ án sưởng, bán lẻ mạng quan hệ đều bị liên phong, thiệp án nhân viên cũng bị tạm thời giam, cùng một chỗ nhìn đều rất hoàn mỹ đương nhiên, bởi vì nhân thủ quan hệ, bước thứ 2 cùng bước thứ 3 hoàn thành, đã là hành động bắt đầu sau 24 giờ sau. Bất quá vấn đề tới, ngoại trừ chính chủ Sử Ngạn Bắc không thấy tâm hơi bên ngoài, còn có một cái rất quái dị sự tình để tổ chuyên án nhân viên chăm mối vẫn không có cách giải. Theo tất cả có liên quan vụ án bán lẻ chủ tiệm lộ ra, bọn họ cá nhân tài khoản đang hành động bắt đầu rớt chừng mới trước đây mấy giờ, có một số lớn khoản tiền không cánh mà bay, bị người từ thẻ ngân hàng bên trên tự động chuyển đi đây là đại sự, tổ chuyên án nhân viên hơi chút điều tra, liền phát hiện mấy điểm rất kỳ quái sự tình. Một là số tiền này đi hướng toàn bộ chỉ hướng sử ngạn bác bê công ty tài khoản. Hai là mỗi người hạn mức không sai biệt lắm vừa lúc là thực phẩm giác nói đến lợi nhuận gấp hai, trừ phi là nên lão bản cá nhân Trương Mục thật sự là không có tiền nhưng vòng vo. Ba là số tiền kia vừa đến bệ công ty tài khoản về sau, lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi căn bản tra không được cuối cùng đi hướng kỳ quái hơn nữa là không chỉ là bán lẻ chủ tiệm như thế, sinh sản xưởng công ty tài khoản hoặc lão bản cá nhân tài khoản cũng là như thế, vượt vào án này cá nhân cũng là như thế, chỉ cần là có từ thực phẩm rác nghiệp vụ bên trong được lợi đều có khoản tiền từ cá nhân trong chương mục vô duyên vô cớ địa bị chuyển đi. Về phần xử ngạn bác ánh nắng thực phẩm cùng B công ty lên công ty trong chương mục tài chính đã sớm lấy thanh toán tiền hàng danh nghĩa chuyển hướng ngoại cảnh, hai nhà công ty chương mục tích lũy cũng không đủ một triệu nguyên đây chính là chuyện lớn, cũng là công nghệ cao phạm tội thủ pháp. Nhưng tổ chuyên án tra tới tra lui điều tra không được nguyên nhân cụ thể chỉ có thể thanh mục tiêu nhìn chăm chú về phía sử ngạn bác nhưng vấn đề là sử ngạn bác đã tìm không thấy người hẳn là đã sớm chuẩn bị bỏ trốn nước ngoài duy nhất còn lại chỉ có hai nhà công ty đã một tòa không kịp chuyển di biệt tự sang trọng mặt khác tổ chuyên án nhân viên còn ở phi trường phát hiện sử ngạn bác thường dùng tòa giá ngay cả chìa khóa xe cũng chưa từng rút ra vấn đề nghiêm trọng nhưng tổ chuyên án nhân viên tra tới tra lui vẫn là khó giải xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ cảm ơn chương 2001 hỏa tiễn bạo phản tinh chương 2001 Hỏa Tiễn Bạo phàm tinh đây là một cái chấn kinh cả nước chế giả buôn bán giả đại án. Trước mặc kệ sự ngạn bác phải chăng không có bắt được, vậy tạm thời gác lại các vị thiệp án nhân viên tài chính đi hướng không rõ vấn đề, vụ án này giai đoạn thứ nhất hành động cũng đủ để triệu mở một lần quy mô thượng tạp chí lớn tuyên bố hội. Chỉ là bị thu được giả mạo thực phẩm, vấn đề thực phẩm, giả mạo địa, liền có thể dùng trồng chất như núi để hình dung, viết biển chính phủ thành phố còn tập trung một bộ điểm chuyên môn tới cử hành tương quan truyền thông tuyên bố hội. Tổng tới nói, truyền thông cùng xã hội các giới đối với lần này đánh giá hành động đánh giá là phi thường chính diện. Không chính diện không được. Tại cả nước phạm vi bên trong, đánh giả hành động kéo dài nhiều năm như vậy, không có cái nào một lần có khổng lộ như thế thu hoạch, hơn nữa còn là cùng bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh cùng một nhiệm tử. Có thể nói, thông qua như thế một lần đánh giả hành động, toàn bộ Việt tỉnh tiểu Bằng Hữu đều được lợi, lập tức liền thiếu đi số lớn thực phẩm giác độc hại. Trước mặc kệ truyền thông phản ứng, tổ chuyên án hành động còn phải tiếp tục, vụ án này còn có quá nhiều đến tiếp sau vấn đề cần phải xử lý. Sự ngạn bác đi hướng đại khái rõ ràng, hắn hẳn là đổi tên đổi họ trốn hướng cùng Trung Quốc không có dẫn độ điều ước đại dương bị ngạm, tạm thời không cách nào bắt quý án biến mất tài chính án chưa giải quyết cũng chỉ có thể tạm thời gác lại tội danh đồng thời chỉnh lý đến sự ngạn bắt trên đầu thương tổn thất người bàn giao ngược lại thật là tốt xử lý bởi vì căn cứ điều tra kết quả biểu hiện những tiền này chuyển đến gì toàn bộ là người mất tại mình thường dùng địa điểm hoặc là văn phòng hoặc là trong nhà tự hành lẫn lộn chuyển khoản ghi lại ở mất chủ điện não hoặc trên điện thoại di động thanh thanh sở sở tra được lẫn lộn im địa chỉ cũng là tại người mất thường dùng địa phương bởi vậy phá án nhân viên có thể tạm thời thanh vấn đề giao cho người mất mình có phải hay không các ngươi mình lầm thao tác mình tìm đáp án đi cái này chút người mất hiện tại thế nhưng là thiệp án nhân viên đã bị không chế Có lý đều không địa phương nói, phá án nhân viên duy một tương đối hiếu kỳ là, đây hết thể xử ngạn bắc đến cùng là làm sao làm được? Có trong hồ sơ tử đến tiếp sau xử lý bên trong, Mạch Tiểu Bạch vậy thoát ly không được quan hệ, bởi vì hắn liền là bản án trực tiếp báo cáo người, hơn nữa còn cùng một kiện án lưu sát có trực tiếp liên quan. Bất quá đây đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói ngược lại không có vấn đề gì lớn, toàn bộ quá trình hắn đều có nhân chứng cùng video chứng cứ, hắn là thấy việc nghĩa hăng hái là người, là dũng cảm cùng chế giả buôn bán giả làm đấu tranh đại anh hùng, cũng là án lưu sát trực tiếp người bị hại, kém chút liền chết bởi phần tử phạm tội chi thủ. Mạch Tiểu Bạch duy nhất phải giải thích liền là báo cáo vật liệu nơi phát ra. Mạch Tiểu Bạch giải thích rất đơn giản, tại hắn tiếp xúc vụ án này thời điểm then chốt, có người phát một phần kỹ càng chứng cứ tư liệu đến hắn hồng thư. Phá án nhân viên tra một cái, quả nhiên báo cáo vật liệu nguyên thủy địa chỉ vậy mà đến từ xử ngạn bắc bê công ty. đương nhiên, cụ thể người gửi là tra không được, chẳng lẽ là xử ngạn bắc công ty bên trong có người nạp danh nhân chứng? Đây cũng là một quả cám chưa giải quyết. Mạch Tiểu Bạch sinh hoạt lại khôi phục bình thường. Tại án mưu sát phát sinh sau thứ hai tiền, hắn liền phối hợp tổ chuyên án phá án nhân viên bản giao hắn hiểu biết, toàn bộ tình huống. Thanh mình hái được không còn chút nào. Thứ Ba Thiên, mạch tiểu Bạch liền khôi phục trực tiếp. Hắn là tới thu lễ. Ban đầu ở bắt đầu nhiệm vụ lúc, thế nhưng là có không ít người hứa hẹn một khi hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, liền muốn cho hắn soát hỏa tiễn. Cho đến bây giờ, hắn nhiệm vụ này có thể nói là hoàn thành đến siêu cấp xinh đẹp, cơ hội là không có thể bắt bẻ. Mọi người biết hôm nay nên làm gì à? Nên nạp tiền tranh thủ thời gian nạp tiền đi thôi, dùng các ngươi hỏa tiễn tới chiếm lấy hôm nay phẩm tình tất cả đầu đề. Mạch Tiểu Bạch vẫn là như vậy đắc chí. Nhưng hôm nay hắn đắc chí tất cả mọi người phục, vậy cam tâm tình nguyện đi nạp tiền. Tiếp xuống lái xe. Mạch Tiểu Bạch không nói gì nữa, hắn bắt đầu phát ra một cái video biên tập hắn chấp hành bà không thực phẩm nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Video từ hắn tại trực tiếp thất lời thế bắt đầu, đến đơn thương độc mã đi văn hoa đường tiểu học quan sát tình huống lúc phát hiện Trần Mập Mạp Tiểu Điếm, đến cùng bánh bao thịt, Lang Vi đóa đóa cùng đi lắc lư mập mạp chết bầm đây là toàn bộ nhiệm vụ một cái hoàn chỉnh xem. Bên trong có hắn tại quán bán hàng chinh phục tên sinh mình màn ảnh, có hắn cùng mập mạp chết bầm đấu trí đấu dũng man ảnh, có hắn đơn thương độc mã theo dõi màn ảnh, có hắn hành hung bảo an độc sông tư ra đường nhỏ màn ảnh, có văn minh chống lại mập mạp chết bầm màn ảnh, vậy có hắn kém chút thảm tao mưu sát màn ảnh lại đến tổ chuyên án chỗ công bố từng đóng quả lớn. Tại cái này bên trong có thật nhiều màn ảnh là trước kia cũng không có công khai thẳng truyền ra, lần này mới hướng mọi người công bố chân tướng. Nhìn cái này chút màn ảnh về sau, mọi người mới biết được, nguyên lai tiểu bạch vì nhiệm vụ này làm nhiều như vậy làm việc, mạo lớn như vậy phong hiểm. Rất nhiều nguyên bản còn đang do dự người chơi vậy lập tức đi nạp tiền đi đây đúng là một cái dùng hỏa tiễn chiếm lấy toàn bộ phàm tinh đầu để buổi sáng. Từ phát sóng bắt đầu, mạch tiểu bạch trực tiếp gian bên trong hỏa tiễn không ngừng qua, hắn trực tiếp gian bên trong rất nhanh liền bão mãn. Tất cả mọi người là đến xem hỏa tiễn mưa. Bị vùi dập giữa chợ tiểu bạch, hôm nay ta phủ ngươi. Ngay cả luôn luôn keo kiệt cây bá, hôm nay đều hào phóng địa soát đi ra hai cái hỏa tiễn. Cả buổi trưa, Tiểu Bạch trực tiếp gian phá kỷ lục, kinh khủng địa soát ra hơn 1200 cái hỏa tiễn, đây là toàn bộ phạm tình trước đó chưa từng có rầm rộ. Về phần cái khác thật to tiểu tiểu lễ vật liền càng thêm không cần nói, Tiểu Bạch trực tiếp gian lễ vật cho tới bây giờ liền không có ngừng qua, rất nhiều trước kia chưa từng có xông qua giá trị người chơi, lần này vậy thoải mái mạo xưng lên một bút, mắt chính là vì cho Tiểu Bạch soát lễ vật đây là mọi người đối Tiểu Bạch chỗ làm việc tán thành, mọi người là coi hắn là thành một cái anh hùng mà đối đãi. Về phân tiểu bạch, hắn thì là cười ha hả tới hưởng thụ giờ khắc này vinh quang. Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới ý thức tới, hắn thật làm một kiện phi thường khó lường sự tình, một kiện đối toàn bộ xã sẽ có tích cực ảnh hưởng sự tình. Mặc dù nói, lấy mạch tiểu bạch tình huống bây giờ, hắn đã không thế nào coi trọng Phạm Tinh trực tiếp phần này thu nhập, nhưng sáng hôm nay trận này trực tiếp, thu nhập có thể nói kinh người, đạt tới kinh khủng 100 triệu hơn 5 ngàn vạn tinh tệ, cũng chính là hơn 1.5 triệu NDT. Một buổi sáng, mạch tiểu bạch Phạm Tinh chủ truyền bá đẳng cấp trực tiếp lên tới 18 vư miệng. Nói cách khác, tăng thêm lúc trước hắn chỗ thu được lễ vật, mạch tiểu bạch tại không đến một tháng trực tiếp thời gian bên trong, hắn đã thu hoạch hai triệu hai ngàn ldt lễ vật. cái này có thể nói là phàm tinh một cái trước đó chưa từng có ghi chép. từ dẫn chương trình đẳng cấp đi lên giảng, mạch tiểu bạch chỉ kém lẹ và hai liền có thể lên tới truyền kỳ dẫn chương trình đó là đại chủ truyền bá tiêu chí. nhưng muốn từ nơi này tháng bảng danh sách mà nói, nếu như tăng thêm hôm nay thu nhập, hắn đem vững vàng chiếm cứ tháng bảng thứ nhất, với lại hẳn là hội kéo ra tên thứ hai rất xa. từ nơi này trên ý nghĩa mà nói. Mạch Tiểu Bạch đã trở thành dẫn chương trình bên trong người kiện, thực hiện hắn thu hoạch được hệ thống sau cái thứ nhất tiểu mục tiêu đây hết thảy, đến mức như thế đột nhiên, vậy đến mức như thế tự nhiên. Nước chảy thành sông. Mạch Tiểu Bạch vừa lòng thỏa ý hạ truyền bá, lại một kiện có ý tứ sự tình tới. Lúc này hắn là đã ở Đại Dương bị ngạn sử ngạn bác lại còn không có quên Mạch Tiểu Bạch, hắn vậy mà thông qua hệ chặt cho Mạch Tiểu Bạch phát tới tin tức, Mạch Tiểu Bạch, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Giọng điệu này nghe có chút tức hỗn hẹn. Mạch Tiểu Bạch cười. Cười đến vui vẻ như vậy. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 202 Chuẩn bị đại tụ hội. Chương 202, chuẩn bị đại tụ hội. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên muốn cười, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một khắc đây hết thảy đều là xuất từ hắn nhu đồ. Sử Ngạn Bắc đương nhiên phải tức hỗn hận. Bởi vì hắn vừa mới xuống phi cơ, hắn liền phát hiện hắn tài khoản tiền toàn bộ không cánh mà bay, bao quát hắn chỗ có người tài khoản, vợ hắn tài khoản, nước khác bên ngoài cái kia bao ra công ty tài khoản, một phần tiền cũng không có, hắn cùng vợ hắn trong tay chỉ còn xuống chút ít tiền mặt đây chính là Sử Ngạn Bắc Tân Tân khổ khổ địa chuyển đi ra tất cả lòng dạ hiểm độc tiền, hắn thấy, đó là hắn lây trốn rời quê quán làm đại giá chỗ lừa tiền mồ hôi nước mắt. Hắn nửa đợi tích lũy, cũng là hắn. Về sau tại Tha Hương nơi đất khách quê người sống yên phận vô liếng. Hiện tại, số tiền này toàn cũng bị mất, đi tương quan ngân hàng thẩm tra, biểu hiện tất cả đều là chính hắn thao tác kết quả. Hắn khiếu nại không cửa. Trong mối vẫn không có cách giải phía dưới, Sử Ngạn Bác nghĩ đến mạch Tiểu Bạch, nghĩ đến hắn cái kia không rõ lai lịch chứng cứ, liên quan tới cùng chính hắn tương quan vụ án kia, Sử Ngạn Bác tự nhiên biết phía sau kết quả, truyền thông một mực tại theo dõi đưa tin đâu. Đồng thời, Sử Ngạn Bác cũng biết, hắn cuối cùng bỏ ra hơn triệu đến mua mạch Tiểu Bạch nhân mạng sự tình cũng không có đạt hiệu quả. Ngược lại để cho mình trên lưng mua hung giết người hiểm nghi tội danh đương nhiên, có một số việc xử ngạn bác là không biết. Nói thí dụ như tất cả thiệp án nhân viên tài chính đột nhiên đi hướng không rõ sự tình đây đối với tổ chuyên án tới nói, thế nhưng là đang tại tra rõ đại sự, tại không có tra rõ ràng trước đó, là cần trọng điểm giữ bí mật. Nếu không không, cách nào hướng công chúng bàn giao đương nhiên, có thể hay không tra rõ ràng là một chuyện khác. Dù sao cái này nổi xử ngạn bác là lương định, việc quan hệ mình toàn bộ thân ra, bởi vậy xử ngạn bác lại kiên trì lên ngoại trang, tìm tới mạch tiểu bạch, mạch tiểu bạch đáp lời. Nha xử đại lão bản, đối ta xuống như thế độc thủ về sau ngươi lại còn dám tới tìm ta, tuyệt đối cùng gia hỏa này có quan hệ. Bởi vì sự ngạn bác từ mạch tiểu bạch hồi phục bên trong, nghe không ra có bất kỳ tức hồn hện. Cái này quá không bình thường, theo lý thuyết, mình thế nhưng là suýt chút nữa thì mạch tiểu Bạch bệnh, hắn hẳn là hận chết chính mình mới đối. Sự ngạn bác càng cho hơi vào hơn vẫn có theo, hắn lại hỏi một câu, ngươi cái này hỗn đản, đến cùng đối ta làm cái gì? Mạch tiểu bạch bắt đầu giả vô tội, "Sư đại lão bản, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn giết ta sự tình ta còn không có cùng ngươi thanh toán đâu, có cái gì giá trị đến chuyện tao hứng, nói ra để cho ta vậy cao hứng một cái thôi." sử ngạn bắc thật muốn tức chịu, ta tiền đâu? ngươi đem ta tiền làm đi nơi nào? ngươi tiền? không phải nói ngươi đem tiền đều chuyển đi rồi sao? nghe nói có bên trên một tỷ a, làm sao? hiện tại không thấy sao? thật sao? mạch tiểu bạch nhìn có chút hả hê trả lời một câu. thiên địa tuyệt đối là chứa. sử ngạn bắc cảm giác được. mau nói, ngươi đem ta tiền làm đi nơi nào? nếu không ngươi nhất định phải chết. tới a, việc này dù sao ngươi đã làm qua một lần, lại đến mấy lần ta cũng không sợ. ngươi tiền thật không thấy? thật sao? chẳng lẽ chuyện xấu làm nhiều thật hội gặp báo ứng sao? ha ha. Thương Thiên cuối cùng mở mắt, Sứ Ngạn bác bó tay rồi, hắn rất muốn lại mua hung tới giết Mạch Tiểu Bạch một lần, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lấy ở đâu tiền? Đừng nói mua hung giết người, hiện tại ngay cả hắn một nhà lớn nhỏ sinh hoạt cũng thành vấn đề, trước mắt hắn đường ra duy nhất liền là đem hắn bây giờ tại nước ngoài mua bất động sản bán đi, mới có thể có tháng sau tiền sinh hoạt. Có thể coi là là Sứ Ngạn bác không muốn nói chuyện với Mạch Tiểu Bạch, nhưng Mạch Tiểu Bạch còn chưa thả qua hắn. Người tiền thật không thấy, nếu không ngươi về nước tự thú thôi, trong nước cảnh sát rất có trách nhiệm, nói không chừng có thể giúp ngươi đem tiền tìm trở về. Nhìn thấy câu này về sau. Sử Ngạn Bác suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn dám trở về sao? Đừng nói hắn tổ chức màu xám lợi ích lới, chỗ phạm tội đi nếu như truy cứu xuống tới, tối thiểu liền đủ phán vô kỳ. Lại thêm mua hung giết người án, hắn một khi dám trở về, nói không chừng trực tiếp liền cho đỡ chết, tối thiểu nhất cũng là một cái chết trọng. Thật chỉ có thể bán nhà cửa, trước vượt qua nan quan lại nói. Sử Ngạn Bác kéo đen mạch tiểu bạch. Sử Ngạn Bác không biết là, bởi vì hắn cuối cùng mua hung giết người, hắn cả đời này đều sẽ bị hệ thống để mắt tới. Bởi vậy, ở phía sau đến, khi hắn vừa thanh phòng ở bán đi, tiền cương đi vào hắn mới mở ngân hàng thẻ về sau. Tiền hắn lại là lập tức không cánh mà bay. Lại về sau, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vì sinh tồn, hắn đành phải đi làm công, rửa chén bát, làm khổ lực, loại sự tình này hắn đều làm qua, nhưng chỉ cần tiền vừa vào hắn hoặc vợ hắn thẻ ngân hàng, liền sẽ lập tức không cánh mà bay. Có thể nói, sự ngạn bác cả đời này đều cùng thẻ ngân hàng vô duyên. Nghe nói, ở phía sau đến, có người ở nước ngoài trên đường cái nhìn thấy một người xin cơ người hoa, dung mạo thật là giống Sử Ngạn Bác, về phần hắn vợ con, sớm đã không biết đi hướng đương nhiên, đây là nói sau đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói, Sử Ngạn Bác chết sống hắn hiện tại đã lười quan tâm tới. Với hắn mà nói Hắn cảm thấy sự ngạn bác hạ tràng, tuyệt đối là còn sống so chết còn khó chịu hơn. Mạch Tiểu Bạch còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Buổi chiều không có phát sóng trước đó, Mạch Tiểu Bạch lại tại hệ chặt bẩy bắt đầu dương ai. Các vị đại gia đại mụ, chúng ta tới tụ hội chúc mừng một cái đi. Cùng đi này trước 3 năm thiên thế nào. Mạch Tiểu Bạch tại hệ chặt trong đám phát ra mời. Nhiệm vụ này hoàn thành, thật vất vả mọi người, hắn muốn tìm cái cơ hội cảm tạ một cái mọi người. Cái này có thể có. Trước hết nhất hưởng ứng là Sí Thiên Sứ Sí đại gia. Tiểu Bạch hôm nay phát tài, sát thực có thể giúp hắn tiêu hết một điểm. Đây là tam đại con hắc. Bạch đại gia bao tất cả phí tổn không, đây là bán thế lưu ly, bao nhất định phải bao, đại bảo kiện phí tổn tự gánh vác, cái khác toàn bao. mạch tiểu bạch rất là hào khí một thanh, bạch đại gia, ngươi chút tiền nhỏ kia vẫn là tôi đi, ta cách việt hải thị rất gần, xem như nửa cái chủ nhà, lần này tụ hội phí dùng ta toàn trường tài trợ, đây là tất trí thành, hắn cái kia nhà giàu mới nổi cá tính còn không có hoàn toàn từ bỏ. ai lại bị phượng hoàng ca rất khinh bị. mạch tiểu bạch quỷ dị một người cũng không có mở miệng phản bác, bất quá bây giờ phượng hoàng ca giống như có người thu thập, qua điểm đông ngày qua một câu. Người cái mang cánh điều nhân, lại đang khoe khoang nhiều tiền đúng không? Để mạch tiểu bạch cảm thấy kỳ quái là, Tất Chí thành giống như rất là có chút e ngại qua điểm Đông Thiên, hắn rất điệu thấp điệu trả lời một câu, "Đông Thiên tỷ, ta là nhìn tiểu bạch kiếm tiền không dễ dàng, giúp hắn giảm nhẹ một chút gánh vác. Địa phương ta tới an bài đi, ta có một cái coi như không tệ tư nhân sân trang." Bất quá nói xong, nơi này một cái đều không cho thiếu. Cuối cùng là Xí Thiên sứ giải quyết dứt khoát đối với trong đám những người này tới nói, ngoại trừ rơi khói lửa, lang vi đóa đó còn có nước cả chua vốn liếng không rõ ràng bên ngoài, tổ hội phí dùng đúng ai tới nói đều không là vấn đề, bởi vậy ai vậy không nhắc lại. Tu chuyện xảy ra tình cứ như vậy quyết định, thời gian ngay tại 2 ngày sau đó, đúng lúc là cuối tuần, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế ủng hộ hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 203. Nữ vương Phạm Đông Thiên. Chương 203, Nữ vương Phạm Đông Thiên. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại trong 2 ngày này, Mạch Tiểu Bạch cho mình thả cái tiểu giả, bất luận cái gì nhiệm vụ đều không có đi làm, chỉ là mỗi ngày đúng hạn trực tiếp một hội, cùng các người chơi thổi một chút nước trêu chọc việc vui. Muốn tới tham gia tụ hội người lại thêm một cái. Người này liền là ra mặt dạy đến không muốn không muốn cái bá. Khi Tiểu Bạch tại trực tiếp gian thảo luận lên tụ chuyện xảy ra tình thời điểm, kê Bá lập tức liền tỏ thái độ, vậy ta nhất định phải tới a. Thiếu đi ta lời nói, các ngươi tụ đến chẳng phải là rất không có tí sức lực nào. Mạch Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện, muốn so ra mặt dày lời nói, hắn cách kê Bá thật là có chút khoảng cách. Mạch Tiểu Bạch ra mặt dày là diễn, mà kê Bá ra mặt dày là thật đối với cái này, Mạch Tiểu Bạch cũng không phản đối, ngược lại rất ngoan nên. Lần này tụ hội vốn chính là mở ra tính, nhiều người càng nóng nhiệt, càng về sau, Tiểu Bạch phát hiện ra mặt dày chỗ tốt rồi. Liên quan tới tụ chuyện xảy ra, Tiểu Bạch tại trực tiếp gian bên trong hướng mọi người công khai phát ra mời. Truy đấu nghị đến đều có thể báo danh, nhưng ngoại trừ cây bá, những người khác vậy mà không người báo danh. Có thể nhìn ra được, kỳ thật có không ít người vẫn là rất tâm động, xí đại gia tư nhân sân trang, phí tổn toàn bao, ngâm lại đều dụ hoặc rất lớn. Tiểu Bạch hơi phân tích một chút, cảm thấy những người này sở dĩ tâm động còn không báo danh, đơn giản là bởi vì hai điểm, một là cảm thấy mình cùng các vị thổ hào đại gia lẫn vào còn không quen, hai là cảm thấy mình cho tiểu Bạch suất lễ vật không đủ nhiều, sẽ có ăn nhờ ở đậu nghi nghi, ba là cảm thấy đây là đám thổ hào tu hội, về mặt thân phận có khoảng cách. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì gia mặt quá mỏng. Xí diện Bọn họ thật suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, đối với không chủ động báo danh người, Tiểu Bạch là không hội cưỡng ép mời. Tôi biết cái này tiên rốt cuộc đã đến. Sáng sớm, Tiểu Bạch liền bị bắt trong dinh, hắn đến phụ trách tiếp người, tiếp quá phân Đông Thiên cùng Lăng Vi Đoá Đoá. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là đi trước Mỹ viện núi liền Lăng Vi Đoá Đoá. Lăng Vi Đoá Đoá hiện tại là Tiểu Bạch trong lòng đau nhất. Nhìn thấy Lăng Vi Đoá Đoá thời điểm, mạch Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm giác được, đoá đoá cô nương này mặc dù đối với mình cũng không xa lánh, như thường lệ chào hỏi, nhưng loại kia khoảng cách cảm giác lại rõ ràng nhất tổ tại các loại khoảng cách cảm xúc không che giấu chút nào địa tại hướng mạch tiểu bạch biểu thị làm bằng hữu có thể nhưng muốn tiến một bước không cửa ai đều là bởi vì lần trước tiểu ma nữ pha trộn di chứng đến việc này còn thật sự không cách nào miễn cưỡng tiểu bạch thở dài một hơi liền chờ lăng vi đóa đóa đi sân bay chuẩn bị xin đợi quá phân đông thiên đại giá quan lâm quá phân đông thiên rất nhanh liền đến một cái liền sáng mù tiểu bạch con mắt mạch tiểu bạch không nghĩ tới quá phân đông thiên thật là một đại mỹ nữ luận tư sắc nàng không có chút nào bại bởi tiểu bạch bên người lang vi đóa đóa với lại cái đầu rất cao tiểu bạch mắt liếc một cái coi như nàng mặc tính toán đấy bằng dày cái đầu tối thiểu vậy có một mét bảy so với chính mình thấp không có bao nhiêu cái này tại nữ nhân bên trong đơn giản liền có thể làm người mẫu mẫu chốt nhất là quá phân đông thiên khí chất cùng khí thế cũng không phải đồng dạng nữ nhân so vừa thấy được mạch tiểu bạch cùng lăng vi đoá đoá quá phân đông thiên liền chủ động đi lại đây đưa tay phải ra tự nhiên hảo phong nói đoá đoá tiểu bạch nhận thức lại một cái ta gọi diêm đông khó trách nàng gọi quá phân đông thiên nguyên lai tên thật cứ như vậy lạnh lên xe về sau diêm đông lại bắt đầu ra lệnh tiểu bạch lại đi núi liền ma tiểu dĩnh cùng hướng tiểu kiếm các nàng vậy tại việt hải thị người biết một cơn nồng đậm nữ vương phạm khí tức sông và muối. Tiểu Bạch xem như đối quá phân Đông Thiên phong cách có mới quen. Rất hiển nhiên, quá phân Đông Thiên hẳn là đã cho tiểu ma nữ cùng tiểu tài mê chào hỏi, mạch tiểu Bạch lại về cư xá tiếp Dương Lệ dính thời điểm, nàng đã tại cửa tiểu khu chờ lấy. Ngắm lại cũng thế, hiện tại Hắc Bạch công hội chủ truyền bá đều là quá phân Đông Thiên đang quản, nàng và dẫn chương trình nhóm liên hệ nhưng so sánh tiểu Bạch mật thiết nhiều. Tiểu ma nữ hiện tại cùng tiểu Bạch ở giữa bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Từ từ tiểu Bạch lần trước hận qua nàng về sau, tiểu ma nữ liền không còn có đi tìm tiểu Bạch. Hiện tại coi như lần nữa nhìn thấy tiểu Bạch, cũng chỉ là ánh mắt rất phức tạp nhìn hắn một cái. Sau đó liền nhiệt tình cùng Quá phân Đông Thiên chào hỏi, "Đông Thiên tỷ." Đối với Mạch Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa biến hóa vi diệu, ngồi phía trước sắp xếp lăng vi đóa đó cảm giác được, nàng nghi ngờ nhìn Mạch Tiểu Bạch một chút, nhưng không nói gì thêm. Nhìn ra được, Quá phân Đông Thiên đối tiểu ma nữ là thật ưa thích. Dương Lệ Dĩnh vừa lên xe, Quá phân Đông Thiên bên cạnh giữ nàng lại tay, hai người rất nhanh liền quen thuộc địa trò chuyện lên, không hề giống là vừa gặp mặt bộ dạng. Nên đi tiếp tiểu tài mê. Hướng kiếm kiếm vậy tại Việt Hải thị, điểm ấy tiểu Bạch là biết, nhưng hắn một mực không biết nàng ở nơi đó. Hiện tại rốt cuộc biết Tôn Kiếm Kiếm liền ở tại Việt Hải thị ngoại ô thành phố, vừa lúc ở đi xí đại gia tư nhân sơn trang trên đường. Rốt cục có thể gặp đến cái này tiểu tài mê cùng tiểu vưu Vật, tiểu Bạch có loại không hiểu bức thiết tâm tình. Nói hướng Kiếm Kiếm là vưu Vật, thật đúng là không phải đoán. Bản thân nàng nhìn so trực tiếp lúc càng xinh đẹp càng có mị lực, đây là một cái tiểu xương khung nữ nhân, vóc dáng không cao lắm cũng không thấp, đại khái 1.6 ra mặt bộ dáng. Lan ra không công, được không để đại đa số nữ nhân đều đấu kỵ loại kia. Bởi vì xương không nhỏ, hướng Kiếm Kiếm nhìn thì tỉnh, nhưng lại không lộ vẻ mập mờ. Cô nàng này tay dám khẳng định rất tốt, Mạch Tiểu Bạch đột nhiên sinh ra một loại muốn đi bóp nàng một thanh tà niệm. Nhất động lòng người là, cô nàng này vốn liền một chương quyến rũ mặt, nhìn vĩnh viễn giống như là tại cười bộ dáng, để cho người ta xem xét liền rất vui vẻ. Hướng Kiếm Kiếm hiện tại đối Tiểu Bạch là thật nhiệt tình, vừa thấy được Tiểu Bạch, liền lập tức tiểu chạy lại đây, vui vẻ ra mặt hô to, Tiểu Bạch ca, thanh em này ngọt đến ngắn người. Ngồi phía trước sắp xếp lăng vi đóa đóa dị dạng nhìn Hướng Kiếm Kiếm một chút, loại kia bất mãn thần sắc ngay cả Mạch Tiểu Bạch đều có thể cảm giác được. Hướng Vưu Vật vẫn là hiểu lễ phép, cứ việc nàng có rất nhiều lời muốn theo nàng Tiểu Bạch ca nói, nhưng lên xe về sau. Nàng vẫn là trước chủ động cùng quá phân đông thiên cùng mặt khác hai lưu chào hỏi. Lần này tốt, một xe năm người, ngoại trừ tiểu bạch mình là nam bên ngoài, cái khác đều là nữ nhân xinh đẹp. Mạch tiểu bạch tức thời nhắm lại miệng mình. Quá phân đông thiên nữ vương phạm lại một lần hiện ra. Tại mấy cái mỹ lệ cô nàng trước mặt, quá phân đông thiên trời sinh liền có một loại đại tỷ phong phạm, mấy cái cô nàng không tự chủ được liền lấy nàng làm hạch tâm trò chuyện mà bắt đầu. Quá phân đông thiên loại này nữ vương phạm không phải chứa, mà là bẩm sinh. Từ nàng tức giận chất xem xét, liền biết nàng xuất thân không phú thì quý. Loại cảm giác này, bạch tiểu bạch chỉ có tại sỉ thiên sứ trên thân mới có thể cảm giác được. Mạch Tiểu Bạch căn cứ sứ thiên sứ phát tới địa chỉ, chở một xe nữ nhân xinh đẹp, hướng sứ thiên sứ tư nhân Sơn Trang chạy tới ở đây trước kia, tư nhân Sơn Trang cái này khái niệm chỉ có tại phim bên trong mới ngộ thấy qua, hiện tại hắn rất muốn biết, sứ đại gia tư nhân Sơn Trang đến cùng là cái bộ dáng gì đó là một cái tiểu bạch chưa từng tiếp xúc đến cảnh giới, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 204. Một cái cục diện rối rắm. Chương 204, một cái cục diện rối rắm. Từ hướng dẫn biểu hiện vị trí đến xem, sứ thiên sứ tư nhân Sơn Trang tại Cựu Long hộ phong cảnh khu phụ cận. Sau khi tới, Mạch Tiểu Bạch mới hiểu được sĩ thiên sứ trong miệng cũng không tệ lắm khái niệm là cái gì. Thuận cửu long hồ phong cảnh khu ngắm cảnh đường đi đến cuối cùng, xuất hiện lớp kín mang theo cửa sắt lớn tường vây, tường vây bên trong lờ mờ là một đầu tư gia đường nhỏ. Tại vây bên ngoài tường, Mạch Tiểu Bạch lại thấy được một khối tư gia lãnh địa, không phải mời chớ nhập, bảng hiệu, cái này khiến hắn lại một lần nhớ tới làm nhiệm vụ lúc đầu kia tư gia đường nhỏ. Chỉ bất quá đầu này tư gia đường nhỏ rõ ràng muốn so đầu kia cao hơn một cái cấp bậc. Tại trải qua hỏi thăm tiến vào tư gia đường nhỏ về sau, Mạch Tiểu Bạch liền phát hiện hai bên đường tất cả đều là buồn bực mênh mang cổ thụ một gốc chừng một người vây kín lớn như vậy từ hai bên đường xuyên thấu qua đi có thể phát hiện nơi này cảnh sắc vậy mà so phong cảnh bên ngoài khu càng đẹp đây không phải người bình thường có thể ủng có địa phương ngay cả quá phân đông thiên đều như thế cảm khái đầu này tư ra đường nhỏ không tính là quá lâu tại rẽ ngoặt một cái về sau rất nhanh liền đến cuối đường đầu đập vào mắt là một tòa hơi có chút phong cách cổ xưa to lớn kiểu dáng châu Âu kiến trúc to lớn như thế dùng biệt thự để hình dung chỉ sợ đều không thích hợp tiểu bạch vừa dừng xe lại một vị tuổi trưởng ba tới tuổi nam tử liền tiến lên đón. Đằng sau đi theo hai vị nhìn giống nhân viên tạp vụ tiểu tử. Bạch đại gia, có thể nhìn thấy con số ngươi, thật tốt. Không cần phải nói, một nghe thanh âm liền biết đây là xí thiên sứ. Tiểu Bạch không khỏi lại đánh giá một phen đại danh đỉnh đỉnh xí đại gia. Từ bên ngoài nhìn vào đến, thật nhìn không ra hắn cùng thường nhân có cái gì hai loại, nhiều lắm là có chút trầm ổn, có một chút như vậy là trai, dáng người không ngập, ngược lại có chút lệch lục soát, cho tiểu Bạch ấn tượng sâu nhất là một cặp rất đậm mày kiếm. Xí đại gia, ngươi yên tâm, mệnh ta lớn, sẽ không dễ dàng treo. Bạch tiểu Bạch tự nhiên biết sĩ thiên sứ nói là ý gì hắn hiện tại còn tại rất mịt mờ hiện trách mình lần trước đặt mình vào nguy hiểm sự tình, cùng quá phân đông thiên mấy cái cô nàng hàn huyên qua đi, xí thiên sứ quay đầu hướng hai vị tiểu tử phân phó nói, trước mang mấy vị mỹ nữ đi chọn tốt gian phòng a, giọng điệu này có chút không được xé vào hương vị, quá phân đông thiên các loại đánh phải đi theo đã vận chiếm hữu nàng nhóm hành lý tiểu tử trước đi vào, xí thiên sứ mình ôm lên tiểu bạch bả vai, mang theo hắn hướng kiến trúc đi vào trong đi, hắn vậy mà không để mắt đến mấy vị mỹ nữ tồn tại, gia hỏa này không phải là hảo nam phong đi, mạch tiểu bạch nhịn không được oán thầm, vừa vào cửa sảnh, mạch tiểu bạch lại nhỏ tiểu kinh ngạc một chút không lỗ như thế mà tráng lệ lại sành, đơn giản có thể tổ chức một trận quy mô long trọng vũ hội, thế nào? Ta lấy nơi này tới giúp ngươi chiêu đái khách nhân, đủ ý tứ a. Xem xét mạch tiểu bạch ngẩn người bộ dáng, xí thiên sứ cười vấn đạo. Mạch tiểu bạch không có trực tiếp trả lời, mà là thì thào nói, cái này là người bình thường chỗ ở phương, nếu như ngươi tham chính lời nói, ta nhất định hoài nghi ngươi là cự tham. Xí thiên sứ lại cười, hắn nói ra, yên tâm đi, gia tộc bọn ta đều là không nhập chính, về phần ta, càng là người rảnh rỗi một cái, nơi này cũng không tính là chính ta sáng nghiệp, ta cũng chính là giúp gia tộc quản quản mà thôi. Xí sí Thiên sứ kiểu nói này, liền càng thêm ấn chứng mạch tiểu bạch suy đoán. Xí sí Thiên sứ họ Diệp, chỉ sợ thật cùng trong truyền thuyết Lĩnh Nam Vương gia tộc có quan hệ. Cái này thiết kế đến cá nhân tư ẩn, mạch tiểu bạch càng là không thể tùy tiện nghe ngóng. Những người khác làm sao lại đây? Mạch tiểu bạch đành phải nói sang chuyện khác, bởi vì lần này tụ hội tiếp đãi sự tỉnh sứ sí Thiên sứ đã đảm nhiệm nhiều việc, hết thảy đều là hắn tại an bài. Người đây liền không cần lo lắng, nơi này cách sân bay không xa, đã sắp xếp người đi đón. Hai người chủ đề rất nhanh lại cho tới nhiệm vụ phía trên. Mạch tiểu bạch thế mới biết Xí Thiên sứ sở dĩ đánh trước phát quá phân đông thiên các nàng đi trước dàn xếp, muốn nhân cơ hội trước cùng mình trò chuyện một cái nhiệm vụ sự tình. Tiểu Bạch, hành động lần này thu hoạch rất lớn a, có quan hệ phương diện để cho ta hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Bất quá tiếc nuối là sự ngạn bác vậy mà chạy. Yên tâm đi, hắn sẽ sống đến sống còn khó chịu hơn chết. Mạch Tiểu Bạch rất tùy ý địa trả lời. Tiểu Bạch lời này để Xí Thiên sứ ngây dại. Hắn thăm dò tính địa hỏi, chẳng lẽ ngươi còn an bài có hậu chiêu? Mạch Tiểu Bạch cười quỷ dị một cái, không có trả lời. Cùng người thông minh tiếp xúc liền là tốt, chính như Tiểu Bạch không hỏi Xí Thiên sứ ra thế đồng dạng. Xí Thiên sứ vậy không có hỏi tới Tiểu Bạch Hậu Chiêu, chỉ bất quá Xí Thiên sứ vẫn có chút kìm nén không được mình lòng hiếu kỳ lý, hắn lại bắt đầu thử dò xét. Hành động lần này mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng là di chứng cũng không nhỏ a. Nói thế nào, sứ ngạn bác cái kia hai nhà công ty khoản tài chính cơ bản đều bị rời đi, hiện tại thanh tính được, Ánh Nắng Thực phẩm còn thiếu mấy chục triệu tiền hàng không có kết toán, mấy trăm hào nhân viên vậy ở vào đỉnh công trạng thái, cái này cục diện dối giám xử lý không tốt a. Xí Thiên sứ nói ra, sứ ngạn bắc hẳn là còn có chút tài sản đi, Ánh Nắng Thực phẩm hẳn là cũng có rất nhiều tiền hàng thu về mới đúng a đối với sử ngạn bác công ty tình huống mạch tiểu bạch là đại khái rõ ràng, cho nên hắn mới có kiểu nói này. Ngoại trừ ánh nắng thực phẩm này nhà công ty, sử ngạn bác còn lại tài sản cũng chỉ còn lại có một căn biệt thự cùng mấy đại xe, tính đi tính lại vẫn là tư không gắn nợ. Với lại cái kia chút đợi thu khoản cũng phải có người đi thu mới được ra, như thế một cái cục diện rồi dám, không ai nguyện ý đi đón tay à? Mạch tiểu bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy sĩ thiên sứ nói hẳn là phù hợp tình hình thực tế. Sử ngạn bác vừa chạy đường, ánh nắng thực phẩm nhân viên đoán chừng lòng người lìa tản. Mặc dù này nhà công ty là chính quy, nhưng công ty trên chương mục không có tiền, đoán chừng tiền lương đều không phát ra được, nhân viên tự nhiên là không tâm tư làm việc. Mà tại chính phủ cấp độ này tới nói, bạn án làm, nhưng đến tiếp sau sự tình cũng phải đi theo xử lý mới được, đặc biệt là nhất định phải đối ánh nắng thực phẩm tất cả nhân viên cùng nhà cung cấp hàng phụ trách mới được. Nhưng chính phủ tài chính là có hạn, tại ánh nắng thực phẩm tư không gắn nợ tình huống dưới, nếu như không ai nguyện ý tiếp nhận này nhà công ty lời nói, đây đối với chính phủ tới nói đúng là cái vấn đề lớn. Ánh nắng thực phẩm đại khái mắc nợ bao nhiêu? Mạch tiểu bạch lại hỏi đường. Coi như thanh sử ngạn bắt bất động sản, xe ứng thu khoản toàn bộ quy ra đi vào, tối thiểu vậy còn có hơn 20 triệu thâm hụt. Xí Thiên sứ nói ra một thứ đại khái số lượng. Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đối Xí Thiên sứ nói ra, nếu như không ai nguyện ý tiếp nhận lời nói, có lẽ ta có thể cân nhắc, nhưng ta có một ít ý nghĩ, cần cùng chính phủ ngành tương quan nói một chút. Xí đại gia, ngươi có thể giúp đỡ dựng cái dây sao? Lời này lại để cho Xí Thiên sứ hùng nghi, hắn kinh ngạc nhìn xem Mạch Tiểu Bạch, hỏi, ngươi có nhiều như vậy tiền? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Việc này sớm muộn sẽ để cho Xí Thiên sứ biết một chút, bởi vậy, vậy Tiểu Bạch cũng không muốn quá nhiều địa dầu diếm. Với lại, hắn lại có thể kéo ra hổ kéo đại kỳ, ta không có lời nói, còn có người có a, ta chẳng qua là một cái người phát ngôn mà thôi. Xí Thiên sứ thức thời lên không có hỏi tới, hắn tự nhiên biết Tiểu Bạch chỉ là cái kia thần bí mà thân phận mẫn cảm thổ lão hắc. Vậy ngươi muốn làm sao chơi? Xí Thiên sứ lại rời đi chủ đề. Cụ thể chơi như thế nào, còn phải đợi một người khác đến mới có thể định. Mạch Tiểu Bạch thần bí nói, Người này, Tiểu Bạch chỉ là bán thế lưu ly, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 205, Thang lưu đoàn chân diện ủ. Chương 205 tham lưu đoàn chân diện ngũ. Bởi vì ước định tập hợp thời gian liền là tại trước giữa trưa, bởi vậy tụ hội người lần lượt bị sứ thiên sứ an bài đưa đón xe tiếp đến đây. Mạch Tiểu Bạch cũng nhìn được các vị trong truyền thuyết nhân vật, trước hết nhất đến là Tam Đại Con Hát cùng rơi khói lửa. Hai người một cái từ kinh thành xuất phát, một cái đến từ xuyên phủ chi quốc, vậy mà tại sân bay đủ phải. Tam Đại Con Hát là một cái một mét tám mấy to con, giữ lại một cái đầu đinh. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ tới phim, nhường cho con bắn bay một hội. Bên trong gương văn hình tượng, vừa thấy được Tiểu Bạch cùng sứ thiên sứ, Tam Đại Con Hát bên cạnh phong quang nói, Bạch đại gia tốt, vị này nhất định là sứ đại gia tự giới thiệu mình một chút, ta, Tam đại con hát, đại danh lý Trung nam. Tam đại con hát vừa báo ra bản thân đại danh, Mạch Tiểu Bạch liền cùng một vị nào đó có chút danh khí đạo diễn đối đầu số. Trên thực tế, Tam đại con hát không hề giống là chính hắn nói tới như thế là một vị bị vùi dập giữa chợ đạo diễn, ngược lại ở trong nước có chút danh tiếng, chỉ là hắn phim có chút lệch văn nghệ, đều không phải là đặc biệt lớn bán tiền lớn phòng phim nữa. Một cái to con nam nhân vậy mà đánh ra như vậy văn nghệ, như vậy tinh tế tỉ mỉ phim nhựa, trong lúc này tương phản thật sự là có chút đại. Trái lại rơi khói lửa, đây là một vị ước chừng khoảng 30 tuổi trung đẳng tư sắc nữ tử, nhìn rất trầm ổn hẳn là thuộc về tính cách tương đối ôn hòa loại kia. Tiểu bạch tốt, xí si đại gia tốt, ta là rơi khói lửa, bản danh cứ gọi bôi diễm bình. rơi khói lửa không nói nhiều, nhưng rất sắc bén rơi. tại tam đại con hát cùng rơi khói lửa giàn xếp quá trình bên trong, những người khác vậy lần lượt chạy tới. tiếp xuống đến là tất trí thành, hắn là từ bằng thành mình lái xe lại đây, mở là một cố bảy hệ xe bằng tục ngữ nói, ngồi Mercedes-Benz, mở BMW, tại sớm mấy năm nước người nhận biết bên trong, xe bi liền là kẻ có tiền lái hào xe, này cũng phù hợp tiểu bạch trong ấn tượng đối tất trí thành cái này nhà giàu mới nổi nhận biết. so sánh tam đại con hát phong quang. Tất Chí Thành liền lộ ra câu nệ nhiều, đặc biệt là tại sứ thiên sứ trước mặt. Một xuống xe, nhìn thấy nên tại cửa ra vào tiểu Bạch cùng sứ thiên sứ, Tất Chí Thành cũng nhanh bước đi tới, hai tay nắm thật chặt sứ thiên sứ tay, hơi nóng tình quá độ nói, sứ đại ra, kính đã lâu, kính đã lâu. Ai, Phượng Hoàng Ca liền là Phượng Hoàng Ca, mặc dù người nhìn rất tinh anh, nhưng hắn cái kia từ tầng dưới chót đứng lên xu nịnh tính tình vẫn không thể nào vượt qua, vừa thấy được rất có thượng vị giả phong phạm sứ thiên sứ, mình khí thế lập tức liền hàng đi xuống. Vừa nhìn thấy nhiệt tình quá độ, trên mặt đều nhanh cởi ra hoa Tất Chí Thành, mạch tiểu Bạch nhịn không được oán thầm hắn không tiến triển. Bán Thế Lưu Ly Nước cà chua cùng cây bá là cùng một chỗ đến. Bán thế Lưu Ly ngược lại là rất phù hợp tiểu Bạch trong suy nghĩ hình tượng đây là một vị 30 ra mặt chỗ làm việc tinh anh, quần áo cách ăn mặc rất thỏa đáng, nói chuyện vậy rất thỏa đáng, rõ ràng nhận qua quy phạm chỗ làm việc lễ nghi hun đúc loại kia. Tiểu Bạch đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Về phần nước cà chua vị này đại luật sư thì là một bộ thư sinh yếu đối bộ dáng, vóc dáng không tính quá cao, giữ lại một cái chia ra, mang theo một bộ viền vàng mắt cảnh, nói chuyện vậy rất nhỏ nhã, nhìn cho tiểu Bạch một loại tính trầm trạp cảm giác. Da mặt dày kê bá cho tiểu Bạch tương phản lớn nhất, hắn lại là một tên mập. Với lại cùng trực tiếp gian bên trong rất thích cùng tiểu bạch tranh cãi cái kia kê bá không giống nhau là hắn nhìn lại có điểm ngại ngủng, trên mặt luôn luôn treo một bức tiện tiện tiếu dung đây cũng là một cái bản tính rất ôn hòa gia hỏa tiểu bạch đối đến từ vu hồ kê bá có như thế phán đoán đợi mọi người dàn xếp về sau làm chủ nhà xí thiên sứ tự nhiên đạt được mặt mang mọi người cùng nhau thăm một chút hắn địa bàn cùng hắn chân thực bối cảnh so sánh xí thiên sứ lúc này không có chút nào cao lãnh ngược lại lộ ra rất hiền hòa các vị tốt bởi vì tiểu bạch chúng ta hôm nay hữu duyên gom lại cùng một chỗ tiếp xuống mấy ngày nơi này chính là mọi người căn cứ địa làm địa chủ Ta trước mang mọi người làm quen một chút cái này tiểu tiểu Long Nước Sơn Trang. Đủ địa thấp. Mạch Tiểu Bạch Thế mới biết, cái này không có treo biển hành nghề định cấp tư nhân Sơn Trang nguyên lai gọi Long Nước Sơn Trang. Tiếp đó, Tiểu Bạch một nhóm may mắn kiến thức Long Nước Sơn Trang hoàn chỉnh diện mạo. Trong Sơn Trang, ngoại trừ cái kia tòa nhà to lớn, có hơn 30 gian phòng kiểu dáng châu Âu kiến trúc bên ngoài, tại phòng ở đằng sau, còn có một cái to lớn vườn hoa, một cái cẩn thận bên ngoài tennis trận, cùng một cái to lớn sơn thủy bể bơi. Cái này còn không phải khoa trương nhất. Khi mọi người quấn trở về phòng tử phía trước lúc, Sí Thiên Sư chỉ chỉ đỉnh tiền một đầu đường nhỏ nói ra từ đầu này đường nhỏ đi qua, chính là mọi người quen thuộc cựu long hồ. Bên hồ có một cái no nhỏ tư gia bến tàu, trên bến tàu đặt lấy một đầu tiểu du thuyền, có yêu mến câu cá, ngắm cảnh bằng hữu, có thể ngồi du thuyền tại cựu long trong hồ vẫy vùng một phen. Xí thiên sứ vừa chỉ chỉ bên phải, sát vách cách đó không xa liền là cựu long hồ gôn cầu hội, ưa thích đánh gôn cầu bằng hữu cũng có thể đi tận hướng một thanh. Về phần cái khác, liền cần tiểu bạch tới an bài. Tư nhân du thuyền, gôn cầu, đây đều là tiểu bạch trước kia không có tự mình tiếp xúc qua đồ vật. Xí thiên sứ nói tới cái này chút, tại từng bước hướng hắn biểu hiện ra người giàu có giai tầng sinh hoạt thường ngày có lẽ tương lai mình cũng muốn thói quen loại cuộc sống này. đang lúc tiểu bạch nghĩ như vậy thời điểm, không biết xấu hổ kê bá lại nhảy ra làm bầu không khí. tiểu bạch, nơi này có đại bảo kiện sao? chúng ta tối nay là không phải tập thể đi đại bảo kiện. thật là không biết xấu hổ, kê bá vậy mà ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy nói lên như thế kiên kỵ chủ đề. lan cầu, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. tiểu bạch tức giận trả lời. chỉ bất quá tại nhiều như vậy người bên trong, không biết xấu hổ kê bá cùng phong khoáng tam đại con hát ngược lại là nhất làm cho tiểu bạch không có khoảng cách cảm giác hai cái. kê bá như thế nháo trò, ở đây địa khí phân ngược lại hòa hợp mà bắt đầu. Tam đại con hát tiếp lời, "Cây bá, ngươi muốn đại bảo kiện, ta đoán chừng tìm tiểu Bạch vô dụng, đây là vẫn là đến tìm Sí đại gia, hắn ăn bài đó mới là cấp cao luận." Sí thiên sứ cũng cười, hắn nói ra, "Các ngươi nếu như muốn đại bảo kiện lời nói, cái này ngược lại không tính là gì sự tình." Bất quá nói xong, theo quy củ, Thiến oa ta cũng không chịu trách nhiệm. Xem ra, tại nam nhân trưởng thành miệng bên trong, vĩnh viễn vậy cách không gian nữ nhân cái đề tài này, cái này khiến còn là sự nam tiểu Bạch rất là có chút không quen, loại lời này để tiểu Bạch tạm thời là không chen lời vào. "Con tốt, đối cái đề tài này mọi người vậy vẫn chỉ là nói một chút mà thôi." cũng không có quá thâm nhập. Giữa trưa chúng ta liền không đi ra ăn, liền trong sơn trang ăn nơi này, hoàng dại đập chứa nước cá cùng nơi này nông ra đặc sắc đồ ăn, đã có đầu bếp chuẩn bị xong. Tại vừa rồi sứ thiên sứ giới thiệu bên trong, mọi người đã cái này, lòng nước sơn trang liền là sứ thiên sứ chuyên môn dùng để hưu nhàn nghỉ phép địa phương, chiếm diện tích hơn 600 mẫu đất nơi này có thể nói là đầy đủ mọi thứ, ngay cả đầu bếp đều có phân phối. Cái này mới là nhà giàu sang chân thực sinh hoạt, ở đây những người này bên trong, chỉ sợ có rất nhiều trước đó cũng còn không có thể nghi qua. Tiểu Bạch tham lưu đoàn tụ hội bắt đầu như thế đó, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vở. cảm ơn chương 206 hành động tiếp theo chương 206 hành động tiếp theo. cơm trương là tại vui sướng bầu không khí bên trong bắt đầu. xí thiên sứ xuất phẩm rượu ngon món ngon khối lượng tự nhiên là không thể chê tuyệt đối đủ cấp bậc. qua 3 lần rượu về sau gặp mọi người vẫn còn có chút lạnh nhạt cảm xúc tam đại con hát bắt đầu làm bầu không khí. hắn thanh mục tiêu nhắm ngay từ bạch bạch đại gia mọi người đều quen thuộc ngươi trực tiếp lúc lại tiện lại túm bộ dáng hiện tại tụ hội lúc ngươi lại an tĩnh như vậy giống như có điểm gì là lạ a ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a Sát thực, Mạch Tiểu Bạch hôm nay sát thực tương đương yên tĩnh, hắn trên cơ bản liền là tại làm một người nghe, rất ít nói chuyện, sát thực cùng hắn trực tiếp thời điểm không đồng nhất dạng. Mạch Tiểu Bạch cũng không phải tận lực muốn dạng này, hắn nhưng thật ra là tại nghiêm túc quan sát mỗi người. Hiện tại đầu mâu nhắm ngay hắn, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên không thể luống, hắn bắt đầu nói ra, lý đại ra, ngươi đây liền không hiểu được à? Ta trực tiếp thời điểm sở dĩ có các loại biểu hiện, đó là bởi vì ta kinh nghiệm, là vì làm tốt trực tiếp thất bầu không khí, giải trí tốt mọi người. Kỳ thật ta tính chân thực nghiên cứu hẳn là hiện tại cái dạng này, có câu nói nói thế nào? Ta muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Ta nhổ vào, "Còn yên tính mỹ nam tử, nơi này nhiều như vậy ăn ngon, ngươi nói để cho chúng ta đều muốn nói, ngươi có chủ tâm à?" Tiểu Bạch vừa rồi một câu cuối cùng, tự nhiên là vì làm bầu không khí, cho nên lập tức bị cây bá bắt lấy đầu để câu chuyện, lại cùng hắn nâng lên thứ tới. Hai người như thế nháo trò, mọi người phản phất lại về tới trước tiệc thất, lẫn nhau ở giữa loại kia lạnh nhạt cảm giác sắc thực ít một chút đã nhưng đã mở đầu, Tiểu Bạch liền không muốn tiếp tục giữ im lặng, hắn quyết định đem chủ đề để hắn hy vọng phương hướng mang. Tiểu Bạch sở dĩ đem tất cả triệu tập cùng một chỗ, đương nhiên không chỉ là vì đơn thuần tu hội hắn còn có một số ý nghĩ đặc biệt, muốn nhìn một chút có thể hay không cùng mọi người cọ sát ra hòa hòa. Rất cảm tạ sĩ đại gia cung cấp tốt như vậy một chỗ, để mọi người có thể thật vui vẻ địa tập hợp một chỗ. Chúng ta mặc dù là quen biết tại phàm tình, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta kể vai chiến đấu, một lần làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình, sắp thực hẳn là chúc mừng một cái, đây chính là ta đem tất cả gom lại cùng một chỗ nguyên nhân, để cho chúng ta trực vì thắng lợi cạn một chén. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu lấy một cái người biết cách triệu tập cùng chủ nhân tư thái tới chủ đạo rượu cục không khí. Tiểu Bạch lại mở miệng Đều nói cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua tình nghĩa là thâm hậu nhất, chúng ta mặc dù là quen biết tại trên mạng, nhưng đã nhưng đã có chiến đấu tình nghĩa, vậy chúng ta vì cái gì không thể trở thành trong hiện thực bằng hữu đâu? Đây là ta đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ cái nguyên nhân thứ hai. Đến, để cho chúng ta là bạn nghị cả ly. Mạch Tiểu Bạch lại một lần giơ ly lên. Mặt khác, ta còn có một cái ý nghĩ. Đã chúng ta có thể cùng một chỗ hoàn thành kiện thứ nhất có ý nghĩa sự tình, vậy kế tiếp chúng ta phải chẳng có thể tiếp tục làm một điểm có ý nghĩa sự tình đâu. Đây là ta đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ cái nguyên nhân thứ ba. Tiểu Bạch lại mở ra một cái khác chủ đề. Chỉ bất quá cái đề tài này hắn tạm thời vẫn chỉ là mở một cái đầu, cho nên lần này hắn cũng không có nắm chén. Lời này tựa hồ làm cho mọi người có chút mơ hồ, không khí hiện trường một cái liền lạnh, tất cả mọi người đang đợi Tiểu Bạch nói dưới. Bạch đại gia, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng a. Vẫn là tất trí thành trước hết nhất không nín được. Tiểu Bạch nói ra, ta ngược lại thật ra có một chuyện rất muốn làm tốt, bất quá tại làm trước đó, ta muốn hỏi một chút hai người ý kiến. Cái gì a? Mọi người còn nhớ rõ ta đề cập qua phản thực phẩm giắc liên minh không? Ta muốn đem nó chân chính làm, việc này ta cần trước tìm hiểu một chút rơi khói lửa cùng nước cả chua ý nghĩ, Bởi vậy vậy Một hội hai người các ngươi thời gian ta trước dự định. Mạch Tiểu Bạch nhắc lên hắn muốn làm chuyện thứ nhất đương nhiên, chuyện này hắn xác thực cần phải có người giúp hắn dẫn đầu đi làm chuyện cụ thể, bởi vậy, hắn hiện tại đánh lên rơi khói lửa cùng nước cả chua chú ý, tại sự tình không có rõ ràng trước đó, hắn cũng không muốn ở chỗ này trò chuyện quá nhiều. Bởi vậy, khi mọi người nói ra để hắn cụ thể nói một chút thời điểm, Mạch Tiểu Bạch nói ra, đây là vẫn chỉ là một cái tư tưởng, chờ ta cùng rơi khói lửa cùng nước cả chua tán go qua về sau, lại cụ thể nói với mọi người. Đối với Tiểu Bạch tới nói, tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tình huống dưới, hắn sợ dĩ nhắc lên việc này chẳng qua là muốn thả con tép, bắt con tôm, để mọi người quen thuộc bắt đầu. Thế là, không đợi mọi người phản đối, hắn lại đề nghị các ngươi học một cái ta à, đang ngồi đối với người nào có hứng thú lời nói, có thể sớm đặt trước một ít thời gian, lẫn nhau thông đồng một cái, sau khi ăn xong liền có thể tới va chạm hòa hoa. Tiểu bạch thuyết pháp này có chút ý tứ, có người học theo. Lý đại gia, liên quan tới tiểu thuyết cải biên truyền hình điện ảnh phương diện ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo, có thể đặt trước ngươi chờ chút thời gian sao? Trước hết nhất đi theo phát biểu là cây bá. Khó trách hắn muốn chủ động tham gia tụ hội, nguyên lai like là để mắt tới tam đại con hát cái này đạo diễn không có vấn đề à vừa lúc tiểu thuyết cải biên phương diện sự tình ta vậy có hứng thú chúng ta vừa lúc có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận một cái tam đại con hát thỏa mãn kê bá người vọng đông thiên tỷ chúng ta thế nhưng là hắc bạch công hội chính phủ hội trưởng một hội chúng ta có phải hay không cũng nên cùng một châu nghiên cứu thảo luận một cái để tiểu bạch cảm thấy kỳ quái là tất trí thành giá hỏa này vậy mà liếc tới quá phân đông thiên với lại lý do còn như thế gỡ ép quá phân đông thiên nhìn chằm chằm tất trí thành nhìn một chút không có tỏ thái độ mọi người len lén vui cười mà bắt đầu lẫn nhau ở giữa bầu không khí rốt cục hòa hợp mà bắt đầu bữa ăn về sau Là mọi người ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Dựa theo mọi người ước định, buổi chiều mọi người đem cùng một chỗ ngồi du thuyền đi du lịch Cựu Lâm Hồ, thuận tiện câu câu cá. Thừa dịp cái này đứng không, Mạch Tiểu Bạch thanh rơi khói lửa cùng nước cả chua cho lưu lại, thuận tiện gọi lên xí Thiên sứ, hắn có chính sự phải làm. Bối tỷ, ngươi có thể nói với ta một cái, ngươi bây giờ cụ thể đang làm cái gì sự tình sao? Bởi vì là tự mình trường hợp, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp gọi lên rơi khói lửa họ. Ta à, tại núi mạng cửa hàng, tại trên mạng kiếm chút tiền. Ta có thể hỏi một chút ngươi, vì cái gì không tại ăn giáng cục làm sao? chủ yếu là ta không thích loại kia phức tạp quan hệ nhân mạch, mạch tiểu bạch minh bạch rơi khói lửa ý tứ. tương đối mà nói, chính phủ đơn vị quan hệ nhân mạch xác thực muốn phức tạp rất nhiều. xem ra rơi khói lửa làm việc càng là giảng cứu vui vẻ càng quan trọng nguyên tắc. ta có thể hỏi một chút ngươi, hiện tại thu nhập thế nào sao? mạch tiểu bạch bắt đầu nói thẳng. đại khái vạn thanh khối tiền một tháng a. mạch tiểu bạch tâm lý nắm chắc, hắn càng thêm trực tiếp nói ra. vậy ngươi có hứng thú hay không thanh phản thực phẩm rác đây là coi như một phần công tác chính thức tới làm. ta có thể cho ngươi cung cấp hai tiền lương, nếu như thành tích tốt lời nói, tiền lương còn có thể gia tăng đây chính là tiểu bạch chân chính mắt hắn muốn đem phát thực phẩm ra chuyện này coi như một cái công lực hoạt động trưởng kỳ kéo dài tiếp tốt như vậy rơi khói lửa trả lời để tiểu bạch vì đó vui mừng xem ra sự tình có chỗ dựa rồi mạch tiểu bạch chuẩn bị nói thẳng ra mình kế hoạch xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ quân vờ cảm ơn chương 207 chơi đến có chút đại chương 207 chơi đến có chút đại việc này chỉ cần có thể làm tốt thiền không là vấn đề mạch tiểu bạch rất phong khoáng địa nói một câu không phải đâu ngươi thật muốn chơi lớn như vậy lần này ngay cả một cái ở bên nghe sứ thiên sứ cũng nhịn không được giật mình. Tại sứ thiên sứ xem ra, công ích loại chuyện này hẳn là cần toàn xã hội đồng tâm hiệp lực đi làm. Nếu như mạch tiểu bạch thanh mình đại bộ phận phân thân nhà đều đi làm loại chuyện này, liền có chút quá câu chấp đương nhiên. Đây là bởi vì sứ thiên sứ không biết mạch tiểu bạch lực lượng duyên cớ. Tại sao lại không chứ? Có người đối ta nói qua, chúng ta sinh hoạt ở thời đại này, tại áo cơm không lo điều kiện tiên quyết, liền phải làm điểm có ý nghĩa sự tình vừa đi vừa về báo cái này xã hội. Ta nghĩ nếu như tiêu ít tiền liền có thể kéo theo mọi người cùng nhau giải kỳ chống lại thực phẩm rác lời nói, chuyện này có phải hay không rất có ý nghĩa đâu. lại nói, làm dạng này sự tình, chưa hẳn thật muốn hoa quá nhiều tiền. ta sợ dĩ thành lập phản thực phẩm rác liên minh, liền là muốn vì cái kia chút tích cực cùng thực phẩm rác, giả mạo nguy liệt thực phẩm làm đấu tranh người cung cấp tất yếu chỉ đạo, kinh phí cùng pháp luật viện trợ. xí thiên sư ngây ngẩn cả người. mặc dù hắn một mực tại ủng hộ tiểu bạch làm thực phẩm rác nhiệm vụ, nhưng hắn ở phương diện này rất thực nghĩ đến không có tiểu bạch sâu, hắn vậy không nghĩ tới tiểu bạch đối với việc này mà quyết tâm lớn như vậy đang tiếp vừa cơm nước xong xuôi, nếu không liền xông ngươi mấy câu nói đó, ta liền phải thật tốt kính ngươi một chén. Xí Thiên sứ rất cảm khái nói ra. Xí đại gia, không cần khoa trương như vậy chứ. Mạch Tiểu Bạch có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng để Tiểu Bạch không nghĩ tới là, Xí Thiên sứ đột nhiên trở nên rất cảm tính. Không phải khen trương, lời này của ngươi nhắc nhở ta. Kỳ thật ngươi nhìn ta hiện tại, sắp thực hẳn là được sương tụng áo cơm không lo, trên phương diện làm ăn sự tình cũng không cần ta phí quá nhiều tâm tư, bởi vậy ta cảm giác mình sống được có chút chất lạng, cho nên mới bên trên phạm tinh để giết thời gian. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta có lẽ ta cũng có thể đi theo ngươi tới làm điểm có ý nghĩa sự tình. Cao đoan đại khí cao cấp sĩ đại gia đột nhiên trở nên như thế cảm tính, để tiểu bạch đột nhiên cảm thấy có chút không quen. xem ra lại có thân phận và địa vị người, hắn cũng vẫn là người, vậy có thất tình lục rủ, vậy đang tìm kiếm hoặc là ý nghĩa. vậy thì tới đi, việc này cũng coi như ngươi một phần. ta nói, nếu như chúng ta thật thanh việc này cho làm thành công, nước người khỏe mạnh trình độ liền có thể dâng lên một mảng lớn, quốc gia có phải hay không hẳn là phát cái thật to huy hiệu cho chúng ta. mạch tiểu bạch cười nói. Hắn gần đây giống như chơi cười nói pháp, ngược lại để xí thiên sứ tự cảm tính trạng thái đi ra ngoài. Xí thiên sứ cười nói, đi, việc này thêm ta một suất, bất quá muốn làm liền được thật tốt chuẩn bị một cái. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ rơi khói lửa, nói ra, đó là nàng sự tình, việc này cụ thể làm sao vận hành, cho nàng tới quyết định, chúng ta chỉ phụ trách thẩm tra kế hoạch cùng bỏ tiền liền tốt. Tiểu Bạch cách làm này ngược lại là đạt được xí thiên sứ tán thành, ngươi ngược lại là rất có làm lãnh đạo lật chất, khoa tay muối chân lười biếng bản sự còn thật không ít, bất quá làm đại sự liền phải dạng này. Lúc này, một mực tại bên cạnh nghe nước cả chua rốt cục nhịn không nổi, hắn nói ra. Việc này vậy thêm ta một suất, tiền ta không bỏ ra nổi đến, nhưng suất một chút lực là không có vấn đề. Mạch Tiểu Bạch vừa lúc muốn cho nước cà chua phân phối nhiệm vụ, việc này ngươi chạy không được, tại phản thực phẩm rất quá trình bên trong, tất yếu pháp luật viện trợ khẳng định là không thể thiếu. Ta hôm nay sở dĩ đem ngươi cũng cho kéo lên, liền là muốn ngươi tới làm phương diện này sự tình. Về phần ngươi đánh ngộ, tạm thời cùng bôi tỷ đồng dạng, tiền lương hai ngàn. Nước cà chua vội vàng cự tuyệt nói, việc này ta đâu còn có thể cầm tiền lương đâu. Các ngươi xuất tiền, ta ra thêm chút sức là là. Đây không phải Tiểu Bạch muốn hiệu quả. Tiểu Bạch rất chân thành nói, không. Ngươi nhất định phải cầm tiền lương. Việc này đã làm, liền làm một cái trường kỳ quá trình. Ngươi cùng Bôi tỷ đều là cụ thể làm sự tình người, bởi vậy ta trước hết để cho các ngươi háo cơm không lo, mới có thể để các ngươi quá chú tâm đầu nhập đi vào. Cái kia cũng có chút nhiều, ta tại hồ bắt chỗ kia, hiện tại thu nhập cộng lại vậy không đến thu nhập một tháng hai ngàn. Nước cả chua vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên ta muốn cho ngươi cao một chút ta. Dạng này ngươi mới hội càng có động lực. Phát thực phẩm dắt liên minh sự tình cứ như vậy sơ bộ định xuống, thừa dưới làm việc, liền phải rơi khói lửa cùng nước cả trưa hai người đi tốn tâm tư một khi có thể đi phương án vừa ra tới, việc này liền có thể thao tác cụ thể. các loại rơi khói lửa cùng nước cả chua sau khi đi, xí thiên sứ lại nhịn không được tò mò hỏi, đối với việc này mặt ngươi đến cùng chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu? tiểu bạch hả háp một cười, nói ra, ngay từ đầu hẳn là không cần bao nhiêu tiền, năm thứ nhất ném qua 10, 20 triệu nên đủ. lần này, ngay cả xí thiên sứ đều bị tiểu bạch cuồn cuộn nuốt ở xí thiên sứ tức giận nói ra, cái này còn gọi không cần bao nhiêu tiền? hàng năm 10, 20 triệu, trường kỳ kiên trì, vậy thì không phải là một số lượng nhỏ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? ngươi nói ngươi có phải hay không đã làm gì nhận không ra người sự tình? Xí Thiên sứ đã có chút hoài nghi Tiểu Bạch nguồn kinh tế, Mạch Tiểu Bạch đành phải lại bắt đầu kéo đại kỳ, không phải ta tiền, ta chỉ là một cái người phát ngôn. Vì hòa hoan không khí, Mạch Tiểu Bạch lại nói đùa, Xí đại gia, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta quan hệ tốt liền có thể nói lung tung a. Không có chứng cứ lời nói, cẩn thận ta cáo ngươi. Xí Thiên sứ cười, hắn lại thiện ý nhắc nhở, cái này thật không phải một số lượng nhỏ, ngươi vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng a. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên không nói, hắn đang nghĩ, tự mình có phải hay không thật chơi đến có chút lớn thậm chí ngay cả xí đại gia đều đối với cái này không yên lòng. nghĩ tới nghĩ lui, mạch tiểu bạch cảm thấy mình kế hoạch vẫn là có thể đi được rồi, vậy liền để xí thiên sứ càng thâm nhập tìm hiểu một chút ý nghĩ của mình, lấy bỏ đi hắn lo lắng a nghĩ nghĩ, mạch tiểu bạch nói ra, xí đại gia, yên tâm đi, cái này an bài là có bảo hộ. dứt khoát dạng này, chúng ta thanh một người khác vậy kéo vào được, nhìn xem có thể chơi hay không một cái chân chính đại thủ. bút, nếu như cái kia một đợt có thể chơi thành, vậy chuyện này liền có bảo đảm. xí thiên sứ không rõ ràng cho lắm xem lấy bạch tiểu bạch, tiểu bạch không có làm bất kỳ giải thích nào, mà là cầm điện thoại lên, lưu ly đại gia. Ngươi bây giờ có rảnh không? Mời tới đây một chút. Gặp xí thiên sứ vẫn là rất mơ mị. Mạch tiểu bạch rốt cục giải thích nói, ta trước đó không phải nói nhưng có tiếp nhận ánh nắng thực phẩm à? Cần chờ người này liền là bán thế lưu ly. Xí thiên sứ vẫn là không rõ bạch mạch tiểu bạch trong hồ lô bán là thuốc gì, bất quá hắn vẫn rất có kiên nhẫn, bắt đầu lẳng trở bán thế lưu ly đến. Tiểu bạch, ngươi cùng xí đại gia tìm ta có việc. Bán thế lưu ly sau khi tới, xem xét xí đại gia cũng ở tại chỗ, hắn hơi ngây ra một lúc. Bạch tiểu bạch lại bắt đầu nói thẳng, lưu ly đại gia, nghỉ ngơi lâu như vậy, có hứng thú hay không trở ra làm chút chuyện? Ngươi muốn người ta? Bán Thế Lưu Ly li như mày, tiểu Bạch cười, hắn có thể nhìn ra được, bán thế Lưu Ly li nhưng thật ra là rất cao ngạo một người, hiện tại hắn trong lời nói y tứ, rõ ràng có chút ít nhìn mình. Chỉ bất quá, bán thế Lưu Ly li nhưng là tiểu Bạch để mắt tới người, muốn chạy không cửa. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 208, muốn hay không như thế hảo? Chương 208, muốn hay không như thế hảo? Làm sao? Ta không ngợi nổi ngươi. Việc quan hệ kế hoạch lớn, tiểu Bạch không có chút nào khách khí. Nếu như hắn ngay cả bán thế Lưu Ly li điểm này náo khí cũng không thể tiêu trừ vậy chuyện này liền không có cách nào tiếp tục hướng xuống nói chuyện tiểu đả tiểu nháo coi như xong ta không có hứng thú gì bán thế lưu ly nạo khí cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ chân chính có mới người hoa mới có cao nạo vô liếng tiểu bạch đối với cái này cũng không thế nào để ý hắn trực tiếp ném ra mình danh giới cuối cùng duy nhất một lần đầu tư 500 triệu để ngươi toàn diện tới tiết tháo bản dạng này ngươi vậy không hứng thú lần này không chỉ có bán thế lưu ly ngây ngẩn cả người ngay cả sĩ thiên sứ đều có chút động ánh nắng thực phẩm thâm hụt cũng chính là hai triệu tạ hữu mà thôi ngươi cần phải chơi lớn như vậy sao Xí Thiên sứ lại nhịn không được tiết lộ thiên cơ. Tại Xí Thiên sứ xem ra, coi như tiểu Bạch thực tình muốn tiếp nhận ánh nắng thực phẩm, cái kia đầu tư cái hơn mấy ngàn ức tài chính vậy như vậy đủ rồi. Làm thực phẩm bán buôn một chuyến này, chỉ cần có nhất định vốn lưu động, lại thêm ánh nắng thực phẩm bản thân liền đã có tốt cơ sở, thật không cần tiểu Bạch nói tới lớn như vậy đầu nhập. Mạch tiểu Bạch rốt cục bắt đầu giao đề, nếu như vẹn vẹn bảo trì ánh nắng thực phẩm nguyên dạng, vậy ta đối này nhà công ty thật đúng là không có hứng thú gì. Ta muốn chơi, liền muốn chơi một thanh đại. Vậy ngươi muốn làm sao chơi? Xí Thiên sứ đã hoàn toàn kìm nén không được mình lòng hiếu kỳ sửa lại. Ta muốn dựng một cái an toàn thực phẩm thương nghiệp Vương quốc, lấy bán buôn cùng bán lẻ làm chủ, bộ điểm liên quan đến thực phẩm cùng đồ uống sinh sản." Mạch Tiểu Bạch trước nói ra mình ý nghĩa chính. Bán Thế Lưu Ly đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra. 500 triệu đầu tư, một cái an toàn thực phẩm thương nghiệp Vương quốc, đây đối với nhiều năm xử lý bán lẻ thương phẩm ngành nghề Bán Thế Lưu Ly tới nói, thật sự là một cái khó mà ngăn cản dụ hoặc. Hắn rốt cục nhịn không được, thái độ vậy cung kính rất nhiều, "Bạch đại gia, ngươi có thể cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao?" Tiểu Bạch nhìn Bán Thế Lưu Ly li một chút, làm sơ giải thích nói, "Ánh nắng thực phẩm ngươi cũng biết, hiện tại liền là một cái cục diện rối rắm, bởi vì khoản tài chính đã thâm hụt gần 20 triệu, hiện tại không ai tiếp nhận, ta muốn đem nó tiếp nhận lại đây, tại cơ sở này bên trên đem nó làm lớn. Một cái thực phẩm bán buôn xí nghiệp mà thôi, làm thế nào đại?" Bán Thế Lưu Ly li vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Xí thiên sứ vậy nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Bán Thế Lưu Ly li cái nhìn. Tiểu Bạch lại cao thâm mặt chắc điệu một người, nói ra, "Các ngươi quên, đồng thời bị Niệm Phong còn có hơn 800 nhà bán lẻ cửa hàng." Lưu Ly đại gia, ngươi là làm mắt xích sĩ nhiều cửa hàng xuất thân, ngươi liền không nghĩ tới đem những này bán lẻ điểm vậy tiếp nhận lại đây, biến thành mắt xích sĩ nhiều cửa hàng sao? Bán thế Lưu Ly lại là sướng sở, hắn cảm thấy mạch Tiểu Bạch Chí nghĩ này xác thực rất lớn mật. Dựa theo Tiểu Bạch Chí tứ, hắn sở dĩ muốn đầu tư 500 triệu, mắt hẳn là thành lập một cái mắt xích bán lẻ mạng lưới. Với lại, cái này bán lẻ mạng lưới còn rất đặc biệt, cái kia chính là làm là trường học xung quanh sinh ý, nói trắng ra là mục tiêu hộ khách liền là học sinh nhóm thể. Sĩ thiên sứ vậy minh bạch Tiểu Bạch Chí tứ. Nhưng hắn còn có nghi vấn, cái này hơn 800 nhà bán lẻ cửa hàng thế nhưng là thuộc về khác biệt lão bản, đây là dễ dàng như vậy tiếp nhận lại đây sao? Đối với cái này, Mạch Tiểu Bạch là từng có nghĩ sâu tính kỹ. Hắn tiếp tục giải thích nói, nếu như là tại bình thường, cái này trên cơ bản là không thể nào. Nhưng bây giờ nhưng là thời kỳ phi thường, hơi chơi chút thủ đoạn, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nói thế nào? Xí thiên sứ cùng bán thế Lưu Ly đều đang đợi Tiểu Bạch ở dưới. Hiện tại cái này hơn 800 nhà bán lẻ cửa hàng đều bị niêm phong đúng không? Xí tiên sư cùng bán thế Lưu Ly đều nhẹ gật đầu. Tại tình huống bây giờ dưới, Nguyên lai những ông chủ kia bằng buôn bán đều sẽ bị thu về và hủy, chính bọn hắn khẳng định là không có cách nào làm tiếp chuyến đi này đúng không? Bởi vậy, bọn họ duy nhất lựa chọn liền là đem những này cửa hàng chuyển tay ra ngoài, lấy van hồi một điểm tổn thất. Cái này không sai a. Xí Thiên sứ cùng bán thế Lưu Ly li lại gật đầu một cái, nhưng là bọn họ vẫn là có không đồng ý với ý kiến. Xí Thiên sứ nói ra, liền tính bọn họ muốn chuyển tay, cũng chưa chắc muốn chuyển tay cho ngươi a. Mạch Tiểu Bạch lại cười cười, nói ra, cho nên cần chơi một chút thủ đoạn a. Chơi như thế nào? Hiện tại cái kia chút cửa hàng đều bị nứt vong. Những lao bản này muốn chuyển tay ra ngoài lời nói, đang mở phong trước đó, hẳn là không người nguyện ý tiếp nhận đúng không? Xí Thiên sứ cùng Bán Thế Lưu Ly lại gật đầu một cái. Nếu như chúng ta lúc này đi đón tay đâu, đồng thời cho ra giá vị còn không có trở ngại lời nói, những lao bản này hội không hội rất tình nguyện đâu? Xí Thiên sứ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Chúng ta tiếp nhận lời nói, cái này chút cửa hàng cũng vẫn là bị phong ngưỡng a. Bán Thế Lưu Ly chỉ ra không thích hợp địa phương. Tiểu Bạch nhìn hai người một chút, đối Xí Thiên sứ nói ra, đây chính là ta để Xí Đại gia hỗ trợ dắt cầu dựng dây nguyên nhân. Ta muốn đi cùng chính phủ ngành tương quan đàm luận điều kiện, yếu điểm đặc thủ chính sách." Xí Thiên sư cuối cùng minh bạch Mạch Tiểu Bạch ý tứ. Hắn làm sơ cân nhắc, lại hỏi, "Ngươi ý tứ là muốn cho chính phủ vì ngươi tiếp nhận cái này chút cửa hàng bật đèn xanh. Cái này tựa hồ có chút độ khó a." Mạch Tiểu Bạch xem thường nói, "Cho nên ta nói điều kiện tiên quyết là thành lập một cái an toàn thực phẩm vương quốc a. Nếu như ta hướng chính phủ hứa hẹn, tiến chúng ta cái này chút cửa hàng thực phẩm, đều là tuyệt đối đáng tin an toàn thực phẩm đâu. Nếu như chúng ta có thể làm được điểm này, đây đối với chính phủ tới nói, có phải hay không một cái tự đại công trạng?" Sĩ Thiên sứ cùng bán thế Lưu Ly nhìn nhau một cái, cảm thấy Tiểu Bạch ý nghĩ này thật có thể đi đặc biệt là Sĩ Thiên sứ, hắn là khá hiểu chính phủ vận hành. Nếu quả thật có thể có như thế một sĩ nghiệp, có thể hiệp trợ chính phủ tại toàn bộ Việt Hải thị đều thành lập một cái nhằm vào học sinh an toàn thực phẩm mạng lưới tiêu thụ lạc, vậy cái này phần chiến tích có thể nói tại cả nước đều là to lớn vô cùng, xác thực đáng giá trọng điểm đến nữa. Bởi vậy, Sĩ Thiên sứ muốn biết là Tiểu Bạch như thế nào cam đoan thực phẩm an toàn điểm này? Rất đơn giản à, chúng ta có thể cùng cơ cấu tương quan hợp tác trực tiếp tại ánh nắng thực phẩm nhà kho thiết lập thực phẩm an toàn kiểm chất chỗ. Mỗi một nhóm tiến vào chúng ta mạng lưới tiêu thụ lạc thực phẩm, đều phải đi qua an toàn kiểm tra mới lên cùng, lần này hẳn là có bảo đảm à. Bán Thế Lưu Ly nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, tại bán buôn vòng liền tự hành tiến hành an toàn kiểm tra, cái này tại toàn bộ ngành nghề bên trong cũng coi là chế. Thật đúng là có thể thử một lần, ngươi xuất ra một cái cụ thể phương án đến, cái này dây ta có thể dắt. Kinh Tiểu Bạch như thế một giải thích, Xí si Thiên sứ rốt cục đáp ứng. Hắn cảm thấy Tiểu Bạch cái phương án này xác thực có thể đi. Mạch Tiểu Bạch lại đắc ý cười. Hắn nhìn về phía Bán Thế Lưu Ly, hỏi, thế nào? Hiện tại đến lượt ngươi tỏ thái độ đi có hứng thú hay không? bán thế lưu ly cười xấu hổ cười, nói ra, ta thừa nhận kế hoạch này thật rất để ta tâm động. bất quá thật muốn thanh cái kia hơn tám cửa tiệm lấy xuống lời nói năm triệu tựa hồ còn có chút ít ta. ha ha, vậy cụ thể phương án sự tình liền giao cho ngươi. nếu như ngươi thật có thể thanh cái kia tám cửa tiệm lấy xuống, lại nhiều ném năm triệu lại có làm sao? muốn hay không như thế hảo. sĩ thiên sứ cùng bán thế lưu ly hoàn toàn bị mạnh tiểu bạch gây kinh hãi, xin hãy vội chín điểm đánh giá chất lượng của ý chưa ủng hộ cuốn vở. cảm ơn. chương hai quý tộc vận động. chương hai Quý tộc vận động. Mạch Tiểu Bạch sợ dĩ như thế hảo, hắn đương nhiên là có lực lượng. Bởi vì hắn có một cái, tiền không là vấn đề, hệ thống chỗ dựa. Tại thực phẩm giắc cái này một đợt nhiệm vụ bên trong, bởi vì Tiểu Bạch chủ hạch, tất cả thiệp án nhân viên không đứng đắn thu nhập, có thể nói toàn bộ bị hệ thống vơ vét đi, cái kia chút không pháp nhân viên thậm chí còn bồi lên mình nội tình đối với cái này một cách làm, Mạch Tiểu Bạch cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo pháp luật tới đối với những người này tiến hành xử phạt, Tiểu Bạch cảm thấy thật sự là quá tiện nghi những người kia. Với lại, theo Tiểu Bạch, vốn có hệ thống tình huống dưới Như thế cũng không phải là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiểu Bạch cho rằng, hiện tại dựa theo hắn chủ hạch, cái kia bút không đứng đắn thu vào trong tay hắn, hắn dùng để thành lập một cái an toàn thực phẩm vương quốc lại thêm một cái phản thực phẩm giắc liên minh, cái này mới là hồi báo xã hội, hồi báo quần chúng phương thức tốt nhất. Mạch Tiểu Bạch tiếp tục cho bán thế Lưu Ly li nói rõ ngọn ngành, tại cái này an toàn thực phẩm trong vương quốc, ta cũng không yêu cầu người truy cầu lợi ích tối đại hóa, mà là an toàn đệ nhất, cùng hợp lý lợi nhuận tới cam đoan toàn bộ hệ thống tốt địa vận hành suốt dưới. Thôi dừng lại một lúc sau, Tiểu Bạch lại bổ sung nói ra, nếu như ngươi có bản lĩnh, ánh mắt có thể không cực hạn tại một cái việc hại thì có thể phóng nhãn toàn bộ vi tỉnh, thậm chí cả nước phạm vi bên trong. Mạch Tiểu Bạch dã tâm không phải đồng dạng đại. Bán Thế Lưu Ly li kiên định gật gật đầu, hắn thật không cách nào kháng cự phần này dụ hoặc. Một cái bảng đại thương nghiệp vương quốc trong tay hắn quật khởi, chỉ là ngẫm lại liền để hắn kích động không thôi. Mạch Tiểu Bạch đắc ý cười. Cho tới bây giờ, hắn mục tiêu từng bước một thực hiện, tự nhiên đáng giá tiểu tiểu đắc ý một cái. Hắn vừa cười hỏi, ngươi cứ như vậy mắc câu rồi, vậy không nói đàm đãi ngộ. Hiện tại bầu không khí đã rất nhẹ nhàng, Bán Thế Lưu Ly li cũng cười nói, so sánh cái kia phần thành tiểu to lớn cảm xúc đãi ngộ đáng là gì? Lại nói lấy mạch lão bản đại khí, hẳn là sẽ không bạc đãi ta đi. Bán Thế Lưu Ly li thật là bị khuất phục, ngay cả mạch lão bản đều gọi. Mặc dù Bán Thế Lưu Ly li không có đàm đãi ngộ, nhưng Tiểu Bạch vẫn phải nói rõ ràng, toàn bộ công ty cho ngươi 5% kỳ quyền, nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn làm đầy 5 năm, vậy cái này bộ theo giai đoạn quyền tự động chuyển hóa thành cổ phần. Còn có, toàn bộ hệ thống tiền lương đãi ngộ toàn bộ từ ngươi tới cân nhắc, bao quát chính ngươi lương một năm, hợp lý là được. Dạng này hài lòng không? Không có vấn đề. Bán Thế Lưu Ly li thống khoái mà đáp ứng. Chú ý một chút, nếu như ngươi làm không được tốt, thế nhưng là hội tùy thời bị cuốn gói cái này đã không còn gì để nói, hết thề đều phải bằng công trạng nói chuyện. Bán thế Lưu Ly tự nhiên minh bạch điểm này. Cho tới bây giờ, trận này Tụ Hội Tiểu Bạch đã đem Bán Thế Lưu Ly rơi khói lửa, nước cả chua đều lắc lư xuống nước, thanh bọn họ trói lại mình trên thuyền. Nhưng Tiểu Bạch còn chưa đầy đủ, còn kém trọng yếu nhất một cái nhân vật. Sĩ Đại Gia nói nhiều như vậy, ngươi liền không có chút nào tâm động. Mạch Tiểu Bạch lại đem mục tiêu chuyển hướng Sĩ Thiên sứ. Làm sao, ngươi muốn kéo lên ta, để cho ta vậy phát chút ý tải? Sĩ Đại Gia cười. đương nhiên, đối với chuyện này ngươi cũng không có ít tốn tinh lực, bởi vậy, ta dự định trực tiếp cho ngươi 5 phần trăm cổ phần, về phần ngươi có muốn hay không thêm vào đầu nhập, càng nhiều chiếm một điểm cổ phần, liền xem chính ngươi, chỉ cần tổng thể không cao hơn 20 phần trăm ta đều sẽ không cự tuyệt. Mạch Tiểu Bạch nói ra hắn danh giới cuối cùng. Bởi vì Tiểu Bạch sở cầu quá lớn, bởi vậy vì cam đoan này nhà công ty vận chuyển bình thường, hắn là cần chiếm cứ tuyệt đối không cổ quyền. Sí Thiên Sứ tỏ thái độ, nếu như xác thực có thể đi lời nói, ta ném 100 triệu đi, lại nhiều lời nói ta vậy không lấy ra được, ta nhưng cũng không như ngươi vậy nhiều tiền nhàn rỗi. Toàn bộ giải quyết. Theo Tiểu Bạch Thực phẩm giác nhiệm vụ làm đến bây giờ, mới xem như chân chính hoàn mỹ đương nhiên, đến tiếp sau cái này chút hành động, còn yêu cầu thời gian đến hoàn thành. Tối thiểu nhất, Tiểu Bạch hiện tại lại có thể buông lòng một xuống. Tiếp đó, tu hội tiến nhập hưu nhàn thời gian, mạch Tiểu Bạch lại phải bắt đầu làm vùng tay trường quỹ. Bởi chiêu thời điểm, vốn là kế hoạch mọi người cùng nhau đi ngồi du thuyền du lịch hồ, câu cá, kết quả Sí Thiên Sứ nhất thời hứng khởi, nhất định phải lôi kéo mạch Tiểu Bạch đi đánh gôn. Mạch Tiểu Bạch vốn là đối gol một chút hứng thú đều không có, nhưng Sí Thiên Sư một câu liền để hắn cải biến chú ý, ngươi cũng lớn như vậy một lão bản, không luyện tập một cái gol về sau làm sao cùng cấp độ này người tiếp xúc, mạch tiểu bạch cái này mới tình ngộ, nguyên lai like kẻ có tiền chơi đồ vật cùng người nghèo thật không đồng nhất dạng, thế là đại đội nhân mã chia binh hai đường, xí thiên sứ, mạch tiểu bạch, tam đại con hát, bán thế lưu ly, còn có phượng hoàng ca tất trí thành một đường tiến về cựu long hồ sân gôn chuẩn bị huy can tiến hành, mà quá phân đông thiên thì là mang theo khác một đám người đi ngồi du thuyền xem cựu long hồ mỹ hảo cảnh sắc, kỳ thật cái này một đám người bên trong có hai người là tương đối xoan xuyết, một cái là tất trí thành. Hắn muốn là rất muốn đi ngồi du thuyền câu cá, nhưng hắn gần nhất đang tại Học Gôn, vừa nghe nói cửu Long hồ Gôn trận là toàn bộ Việt Tỉnh tốt nhất tiêu chuẩn Gôn trận thời điểm, hắn lại tâm động. Cuối cùng, tất chí thành ý vị thâm trường nhìn quá phân đông thiên một chút về sau, vẫn là lựa chọn cùng xí thiên sư tới kiến thức tốt nhất của trận. Một người khác là Hướng Kiếm Kiếm. Lần này tụ hội, bởi vì quá phân đông thiên mời, Hướng Kiếm Kiếm rốt cục hữu cơ gặp được trong nội tâm nàng tốt nhất Tiểu Bạch Ca. Thế nhưng, cái này phơi trần cho thiên hạ đến, nàng đều một mực không có cơ sẽ cùng Tiểu Bạch Ca đơn độc ở chung, rất là có chút tiếc bối. Buổi chiều nàng vốn là muốn theo nàng Tiểu Bạch Ca cùng một chỗ thế nhưng là nàng lại không hội chơi gôn với lại tiểu bạch ca cũng không phải một thân một mình bởi vậy nàng cắn răng cuối cùng vẫn lựa chọn cùng với quá phân đông thiên đến cựu long hồ gôn cầu hội mẠch tiểu bạch mới biết được kẻ có tiền vì cái gì ưa thích chơi gôn bởi vì bức cách rất cao lấy cựu long hồ gôn cầu sẽ vì lệ cầu hội lưng dựa liên miên số 10 cây số thanh thúy tươi tốt dây núi vòng ngửa cựu long hồ 2, năm cây số vương mặt hồ cùng 42 cây số vương cước tiền gửi diện tích phong cảnh tươi đẹp như vẽ chỉ là hoàn cảnh này liền xa không phải cái khác vận động có thể so sánh Mạch Tiểu Bạch bên này còn tại cảm khái hoàn cảnh ưu mỹ cùng phục vụ chuyên nghiệp, bên kia hắn lại muốn nhận Xí Thiên Sứ nhân tình, cho vị tiên sinh kia một cái hội tịch, lại cho hắn cầm một bộ tốt nhất trang bị. Xí Thiên Sứ chỉ chỉ Mạch Tiểu Bạch. Mạch Tiểu Bạch bị hồn. Phần nhân tình này cũng không thiểu. Nơi này một cái hội tịch giá tiền là 650.000, lại thêm một bộ đỉnh cấp tạp lạp vi lệ gạ sỉ hoàng kim kỷ niệm bản cao phu bộ cán 70.000 nhiều, Xí Thiên Sứ hết thệ vì Mạch Tiểu Bạch rút hơn 700.000 nguyên. Nếu là trước kia, Mạch Tiểu Bạch đánh chết cũng không dám tiếp nhận dạng này nhân tình, hiện tại hắn lại yên tâm thoải mái điệu tiếp nhận. Hắn biết Đây là sĩ thiên sứ đối với hắn Tán thành, đã hoàn toàn coi hắn là làm là địa vị cung cấp bằng hưu. Vài người khác là không có loại đãi ngộ này. Ngoại trừ tất chí thành bởi vì từ điều khiển mang theo trang bị bên ngoài, tam đại con hát cùng bán thế lưu ly đều là lâm thời thuê bộ cán. Tất chí thành giống như có chút đố kỵ, hắn liếm lấp cái mặt đối sĩ thiên sứ nói ra, sĩ đại gia, cái này không công bằng à? Vì sao tiểu bạch có đặc biệt đãi ngộ? Sĩ thiên sứ lạnh lùng nói một câu, ta đây là tại đầu tư, hiểu không? Phượng hoàng ca lại bị rất kinh bỉ, hắn thật sự là không hiểu rõ, mạch tiểu bạch một cái tiểu chủ chuyên bá, đến cùng có cái gì đáng giá sĩ thiên sứ tìm tới tư? xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. cảm ơn chương 210 vĩnh viễn cầu đồng chương 210 vĩnh viễn cầu đồng mạch tiểu bạch hiện tại rất điệu thấp hắn sắp mở xử lý an toàn thực phẩm vương quốc việc này tạm thời ngoại trừ sĩ thiên sứ cùng bán thế lưu ly bên ngoài bất kỳ người nào khác đều còn không biết hai người kia miệng phong vậy rất căng cũng không có cùng bất kỳ người nào khác nhấc lên việc này mạch tiểu bạch cũng không định chưa dương hắn chuẩn bị làm một cái ẩn thân kệ sau màn sĩ thiên sứ tam đại con hát bán thế lưu ly đều là lao thủ bởi vậy bọn họ chuẩn bị trực tiếp hạ 18 động quốc tế tiêu chuẩn trận, mà mạch tiểu bạch cùng phượng hoàng ca hai vị này người mới, tạm thời chỉ có thể đang luyện tập trận chơi. xí thiên sứ trước giúp tiểu bạch đang luyện tập trận mở một cái đỉnh cấp viễn phòng, lại an bài cho hắn một vị mỹ nữ huấn luyện viên về sau, chính hắn cùng tam đại con hát bán thế lưu ly li hạ chẳng đi. tại xí thiên sứ bọn họ đi về sau, vừa kinh ngạc phượng hoàng ca chuẩn bị trên người mạch tiểu bạch tìm xem tồn tại cảm. bạch đại gia, trang bị không tệ à? kim quang long lãnh, đáng tiếc huống công tốt như vậy trang bị à? con hàng này là đang trả thù, tại trực tiếp thất thời điểm. Tất Chí thành tại mạch Tiểu Bạch trước mặt, một mực chỉ có bị đánh ép phần, hiện đang phản kích cơ hội rốt cuộc đã đến, con hàng này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ việc Tất Chí thành mình vậy là người mới, nhưng hắn dù sao đã học qua một đoạn thời gian, cũng coi là có chút cơ sở. Tại mạch Tiểu Bạch tức giận ánh mắt bên trong, Tất Chí thành từ mình cầu trong túi lấy ra một căn số 7 đáng tin, cầm lấy một cái gôn cầu bỏ vào cầu chấu ngồi mặt, sau đó huy can. Ai nha, không sai, hơn 150 mã, ổn định phát huy. Mà lúc này mạch Tiểu Bạch, còn vừa mới bắt đầu đi theo mỹ nữ huấn luyện viên học động tác. Bạch tiên sinh, nắm bóng tốt cán về sau, thân thể muốn tự nhiên đứng thẳng sau đó hai cước tự nhiên tách ra cùng vai rộng bằng nhau đầu lại nhẹ nhõn cúi xuống nhìn chăm chú cán đầu mỹ nữ huấn luyện viên dạy bảo tự nhiên là phi thường chuyên nghiệp vậy phi thường có kiên nhẫn chỉ bất quá mạch tiểu bạch lúc này lại phi thường thiển bởi vì cái kia đáng giận phượng hoàng nam một mực tại bên cạnh chơi ác wow hơn 160 mã theo cái này thế tới ta luyện thêm mấy lần liền có thể hạ tràng bạch đại gia quý tộc vận động không phải tốt như vậy nắm giữ đi nhiều học tập lấy một chút à ha ha bạch đại gia ngươi lại đánh hụt xác thực vừa tiếp xúc gôn mạch tiểu bạch lúc này mới phát hiện gôn nhìn xem tựa hồ phi thường dễ dàng nhưng chân chính học lại là rất khó. Hắn một người mới, cho dù có mỹ nữ huấn luyện viên ở một bên càng không ngừng giúp hắn luôn nắn động tác chỉ điểm hắn, nhưng hắn vẫn là thường xuyên phạm sai lầm, ra sai chỗ thật sự là nhiều lắm. Tiểu bạch huy can về sau, hoặc là liền là động tác không đúng tiêu chuẩn, hoặc là liền là đánh hụt, hoặc là không có đánh trúng bộ vị bay không đủ xa, hoặc là liền là đánh vật ra, mà tất chí thành cái kia đáng giận ra hỏa, thì là đang không ngừng cười nào hắn, mạch tiểu bạch đơn giản muốn tức nổ tung. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a? Đang lúc mạch tiểu bạch rất phiền muộn thời điểm, đã lâu hệ thống âm thanh lại tới. Golden, ngươi bây giờ thế, nhưng là có hơn 7000 điểm biểu diễn tích phân, không quất một lần tự sao. Mạch Tiểu Bạch đại hỉ, nhìn đến như vậy lâu vô dụng biểu diễn tích điểm, hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hệ thống vừa nói như vậy, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên biết, lại có thể ra lận. Tại tiêu hết 1000 biểu diễn tích phần có về sau, Mạch Tiểu Bạch quất trúng một phần cơ sở gôn kỹ thuật bóng xảo. lại là một trận dòng điện xuyên qua Tiểu Bạch thân thể, Mạch Tiểu Bạch lập tức cảm thấy mình đối Golden kỹ thuật đã đã tính trước. Mà lúc này, Tất Chí Thành còn tại lưu lo không ngừng địa nói xong, Bạch đại gia, ngươi trước nghĩ sẽ đi, Golden cầu trình độ không phải nhất thời nửa hội liền có thể nắm giữ. Mạch Tiểu Bạch quỷ dị một cười. cái này không biết tiến bộ, không nhớ được giáo huấn gia hỏa, lại nên tốt dễ thu dọn hắn một xuống. Phương Hoàng Ca, ngươi trình độ rất cao sao? Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu diễn, hắn cười vẫn đạo. Đó là đương nhiên, so ngươi trình độ tự nhiên muốn cao hơn như vậy một cái cấp bậc. Không biết sống chết tất trí chí thành chính ở chỗ này nói khoác. Đã dạng này, nếu không chúng ta tiểu bị một trận như thế nào? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu gáy bấy. Tất trí thành có chút kinh ngạc, hắn không biết Mạch Tiểu Bạch lấy ở đâu rũ khí. Hắn hỏi, làm sao so? Chúng ta mỗi người mười cái cẩu, xem ai đánh trúng xa, như thế nào? khi dễ ngươi một người mới có ý gì a lười nhác cùng ngươi so tất trí thành xem thường nói mạch tiểu bạch cười cười nói ra nếu như ngươi cảm thấy không kích thích vậy chúng ta liền thêm điểm tiền đặt cứ thôi lần này tất trí thành tâm động có thể thắng cái này rất phách lối mạch tiểu bạch cảm giác hẳn là rất không tệ bởi vậy hắn nói ra đánh có gì ít hơn so với một triệu chớ cùng ta mở miệng a mắc câu rồi liền dễ làm đối ở hiện tại tiểu bạch tới nói một điểm nhỏ tiền thật đối với hắn đã không có lực hấp dẫn gì bởi vậy hắn còn nói thêm đam nhiều tiền tổn thương cảm tình a hai ta đổi một cái từ pháp đánh có gì Người nào thua liền cho đối phương khi cầu đồng thôi. A, đề nghị này không tệ, sắp thực so đánh bạc có ý tứ nhiều. Nhưng Tất Chí Thành vẫn cảm thấy tiền đặt cược có chút ít. Muốn cược thì cược cả một đời, về sau lại cùng một chỗ chơi bóng lúc, thua liền phải cho đối phương vĩnh viễn làm cầu đồng. Tất Chí Thành tăng giá cả. Thành giao. Mạch Tiểu Bạch cầu còn không được. Tất Chí Thành còn có chút không yên lòng, đây chính là ngươi tự tìm a, đừng nói ta khi dễ ngươi, cũng không cho đổi ý a. Ai đổi ý ai là chó nhỏ? Lại một trận tiền đặt cược đã thành. Mỹ nữ huấn luyện viên lúc này đã nhìn mấy người. Nàng đang nghĩ, kẻ có tiền thật họ chơi đồng thời, nàng cũng không biết vị kia bạch tiên sinh lấy ở đâu tự tin, liền động tác cũng còn không đúng tiêu chuẩn, liền dám cùng người khác đi cược. mỹ nữ huấn luyện viên không riêng gì xem náo nhiệt, nàng còn trở thành buồn chàng tiền đặt cược nhân chứng cùng trọng tài. tranh tài bắt đầu, ai tới trước? tất trí thành vấn đạo, ta tùy tiện, vẫn là ngươi tới trước đi, nếu như ta tới trước lời nói, ta sợ ngươi không có lòng tin hủy gan. tất trí thành tràn đầy tự tin nói ra, vậy được rồi, mạch tiểu bạch đứng ở luyện tập vị, cầm lên số bảy sát, một cây vung ra ngoài. mỹ nữ huấn luyện viên cùng tất trí thành đồng thời nhìn mấy người, bởi vì cầu bay thẳng ra chỗ xa nhất, chứng ngại. Oa, wow, Bạch tiên sinh, cái này một cây tối thiểu có 230 mã trở lên. Mỹ nữ huấn luyện viên rốt cục phản ứng lại đây, báo ra thành tích. Thối tiểu Bạch, ngươi vừa rồi nhất định là đụng tới vận cước chó. Tất Chí Thành vẫn cảm thấy khó có thể tin. Có đúng không? Mạch tiểu Bạch lại là một cây đánh ra. Oa, wow, nhìn ra cái này một cây có 240 mã. Bạch tiên sinh, ngươi thật là thiên tài. Mỹ nữ huấn luyện viên lại một lần báo ra thành tích. Tất Chí Thành lúc này đã biết bị lừa rồi, hắn rất là khinh phục, chết tiểu Bạch, ngươi nhất định là tại gian lận. Ngươi đã liên hội đúng hay không? Mạch Tiểu Bạch rốt cục có thể đắc trí, ngươi quản ta làm không dối trá, ngươi quản ta trước kia hội không hội, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Đại gia ngươi. Tất Chí Thành hung hăng nói một câu 10 phút sau. Mạch Tiểu Bạch đối mỹ nữ vấn luyện viên nói ra, mỹ nữ, mang ta hạ chẳng a. Sau đó, Mạch Tiểu Bạch lại quay đầu hướng Phượng Hoàng Ca nói ra, cầu đồng, giúp ta thanh cầu túi trên lưng. Tất Chí Thành muốn bị làm tức chết, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 211. Ngoài ý muốn hoa hoa. Chương 211, ngoài ý muốn hoa hoa đi theo mỹ nữ vấn luyện viên xuống trận về sau. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu chứa mẻ mới. Hắn thanh mình bây giờ tài nghệ thật sự thu liễm. Đi theo mỹ nữ vấn luyện viên học tập lên hạ tràng chơi bóng yếu lính tới. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ làm như thế, liền là không muốn để cho mình trở nên quá đột ngột. Tương đối xí thiên sứ bọn họ cũng ở tại chỗ bên trên. Nếu như một hội đụng tới lời nói, mình nhanh như vậy liền lại lần nữa tay đến cao thủ. Biến hóa này xác thực không tốt giải thích. Còn có, Mạch Tiểu Bạch vậy vừa lúc cho mượn cái này cơ hội, làm quen một chút các loại dưới tình huống cầu đậm đẽ. Tiểu Bạch duy nhất không có thu liễm liền là hắn mở cầu. Hắn đang sử dụng số một gỗ mở cầu tình vuông dưới, có thể nhẹ nhóm liền đánh ra hơn ba mã. Với lại phương hướng còn rất chuẩn, trình độ này đã không thua gì chuyên nghiệp tuyển thủ. Bạch Tiên Sinh, lực lượng ngươi thật đủ. Mỹ nữ huấn luyện viên nhịn không được tán thưởng nói. Phi thường buồn bực con cầu bao theo ở phía sau Tất trí Thành không phục địa chen miệng nói, hắn có công phu, cho nên có mấy điểm ma lực. Lời này ngược lại rước lấy mỹ nữ huấn luyện viên đối mạch tiểu Bạch một mặt sùng bái ánh mắt, Tất trí Thành nhanh đấu kỵ chết, càng làm cho Tất trí Thành phiền muộn sự tình tới. Im miệng, cầu đồng phải có cầu đồng giắt nộ, loạn cắm lời gì. Mạch tiểu Bạch ngữ khí lôi kéo không được. Tốt ở sau đó mạch tiểu Bạch biểu hiện lại để cho Tất Chí Thành thấy được báo thủ hy vọng. Mạch Tiểu Bạch tại một cái bốn cán tiêu chuẩn độ phía trên, vậy mà bỏ ra tám cán mười tiến. Hắn đẩy cán sai lầm nhiều lắm, xem ra bạo lực nam lực lượng nắm chắc không có như vậy tinh tế tỉ mỉ, ta trở về luyện thật giỏi một cái, hẳn là rất nhanh liền có thể ở đây bên trên vượt qua hắn, lại tìm cái cơ hội tới báo thủ. Tất chí thành nghĩ thầm. Nhưng hắn làm sao biết, Mạch Tiểu Bạch nhưng thật ra là tại đếm thử các loại thủ pháp, đang tìm thuộc về mình dẫn bóng cảm giác. Không lâu sau đó, Mạch Tiểu Bạch ba người ngay tại trên sân đụng phải Sí Thiên Sư bọn họ một nhóm. Bạch đại gia, ngươi nhanh như vậy liền có thể hạ chàng? Tam đại con hắc nhịn không được kinh hô bắt đầu. Sĩ Thiên sứ cùng bán thế Lưu Ly vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy Tiểu Bạch cùng sử dụng ánh mắt hướng Mị Nữ huấn luyện viên chứng thực. Nói như vậy, Tân Thủ nếu như không đang luyện tập trên sân huy can mấy chục lần, đang động làm quy phạm, huy can ổn định trước đó, huấn luyện viên đồng dạng là không cho phép bên dưới chuyện. Đây là bởi vì sân gôn bên trên thảm cỏ thật sự là quá chân quý. Bạch Tiên Sinh rất có thiên phú, hắn mở cầu đã rất ổn định rất tốt, cho nên dẫn hắn hạ trạng trải nghiệm một cái. Mị Nữ huấn luyện viên lễ phép trả lời, hắn liền là cái bạo lực nam. Tất Chí Thành lại ở phía sau tức giận bất bình địa chen vào nói, im miệng. Tất Chí Thành lập tức lại lọt vào Tiểu Bạch khiển chẳng lẽ cầu đồng liền không nhân quân sao? Tất trí thành thật sự là có chút buồn bực. chuyện ra sao? Tam đại con hát nhịn không được tò mò hỏi mà bắt đầu. Mạch tiểu bạch đắc chi nói, ta mới cầu đồng, đánh cược thắng. tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, xí thiên sứ đám ba người nhịn không được mừng rỡ ha ha cười to. Tất trí thành thật buồn bực. Bạch đại gia, nếu đều đã hạ tràng, muốn hay không so một trận a? Tam đại con hát trêu chọng nói. Tốt, ngươi có muốn hay không vậy đi theo ta cược một trận a? Tam đại con hát nghi nghĩ, nói ra, cái kia thôi được rồi, cùng ngươi cược không có một cái có thể chiếm được tiền nghi không thể không nói, hát hí khúc sắc thực so tất trí thành khôn khéo nhiều, thà rằng nhận sợ cũng không dễ dàng mắc lửa đối vu tam, thay mặt con hát người này, mạch tiểu bạch một mực rất ngạc nhiên, cảm thấy hắn chính là một người tinh. Với lại, hắn cách đối nhân xử thế vậy tương đương giả dặn. Lần này tụ hội những người này bên trong, trên bản chất có chút cao lãnh xí thiên sứ, nhìn như đối với người nào đều rất khách khí, nhưng trên thực tế đối với mạch tiểu bạch nhìn với con mắt khác. Nhưng xế chiều hôm nay vừa đánh một trận cuốn cầu, hắn cùng tam đại con hát liền trò chuyện rất này. Xem ra, tam đại con hát người này cách đối nhân xử thế xác thực có chỗ thích hợp, mạch tiểu bạch cảm thấy hẳn là tìm cơ hội hảo hảo cùng hắn trò chuyện chút. Từ sân gôn sau khi đi ra, mọi người bắt đầu liên hệ quá phân Đông Thiên các nàng, đến nên ăn bữa tối thời điểm. Bữa tối là tại Cửu Long Cảnh Hồ khu một quán rượu giải quyết địa phương tự nhiên là xí thiên sứ đề cử, bất quá lại là mạch Tiểu Bạch tính tiền, hắn rốt cục làm một lần đông ra, bất quá tốn hao lại không cao lắm, nhiều người như vậy tính cả rượu cũng mới ăn một vạn khối tiền không đến. Bữa ăn sau liền náo nhiệt, quá phân Đông Thiên mang theo mấy nữ hải tử nói muốn đi dạo phố, mà xí thiên sứ thì thu xếp lên mang các nam nhân tới kiến thức Việt Hải thị cấp cao sống về đem sự tình tới đang ngồi những nam nhân này bên trong, ngoại trừ mạch Tiểu Bạch cũng tất trí thành bên ngoài. Cái khác giống như đều là đã có ra thất nam nhân. Mạch Tiểu Bạch mơ hồ biết bọn họ miệng bên trong nói tới cấp cao sống về đêm chỉ là cái gì, nhưng không nghĩ tới bọn họ tại mấy mỹ nữ trước mặt vậy mà một điểm kiên kỵ đều không có. Mấy nam nhân nguyên vốn còn muốn kéo lên Mạch Tiểu Bạch cùng một chỗ, nhưng Mạch Tiểu Bạch kiên quyết không làm. Vẫn là Tam Đại Con Hát ra mặt giúp Tiểu Bạch giải vây, Tiểu Bạch hiện tại vẫn là chỗ, chúng ta vẫn là chớ miễn cưỡng hắn đi, để hắn hay là tại tình cảm phương diện giữ lại một điểm hồn nhân a. Mạch Tiểu Bạch nhịn không được lại đối Tam Đại Con Hát cao nhìn thoáng qua đây là một cái hiểu được người nội tâm người. Cuối cùng. Mạch Tiểu Bạch bị Quá phân Đông Thiên bắt đi làm người đánh xe, để Tiểu Bạch cảm thấy kỳ quái là Tất Chí Thành. Theo lý thuyết, Tất Chí Thành mặc dù không có kết hôn, nhưng khẳng định đã trải qua chuyện nam nữ, vì sao hắn vậy không có đi đâu, có thể nhìn ra được, hắn kỳ thật vẫn là có chút tâm động a. Đáp án đang ngồi mấy vị mỹ nữ dạo phố thời điểm tìm được. Tất Chí Thành vậy mà len lén thanh Mạch Tiểu Bạch kéo sang một bên nói ra, "Bạch đại gia, ngươi cùng Diêm Đông quan hệ tốt nhất, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút nàng có bạn trai hay không?" Mạch Tiểu Bạch tròn váng. Hắn biết, lúc trước Tất Chí Thành sở dĩ trầm mê phàm tình, liền là muốn Thanh Tịch Văn Quân lấy về nhà làm vợ. Về sau hắn lại đánh qua tiểu ma nữ chủ ý không nghĩ tới, hiện tại nhìn thấy tiểu ma nữ chân nhân về sau, hắn phản mà không có đi sung xoe, nguyên lai là coi trọng Diêm Đông cái này rất có nữ vương phạm nữ tỷ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Diêm Đông không chỉ có tại gia thế, bề ngoài, khí chất bên trên đều rất không tệ, 27, 28 tuổi tác vậy cùng Tất trí Thành rất xứng đôi. Đồng thời, Tất trí Thành từ trước đến nay liền nữa loại kia có chút cao lãnh, có quý khí nữ nhân, đoán chừng Diêm Đông thật là đối đầu hắn khẩu vị. Nếu như có thể chu toàn hai người này, cũng coi là một kiện chuyện tốt, bởi vậy tiểu Bạch rất sung sướng địa liền đáp ứng xuống. Nói làm liền làm. Mạch Tiểu Bạch bước nhanh gặp phải quá Phân Đông Thiên, giữ chặt liền hỏi, Đông Thiên tỷ, hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi bây giờ có bạn trai hay không à? Quá Phân Đông Thiên đứng vững, ngắm dưới Mạch Tiểu Bạch, lạnh lùng hỏi, làm sao? Tiểu đệ đệ, đối tỷ cảm thấy hứng thú. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian dơ lên hai tay lắc lắc, vừa chỉ chỉ Tất Chí thành, nói ra, không phải ta, là hắn. Tất Chí thành hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào, hắn không nghĩ tới Mạch Tiểu Bạch vậy mà hỏi được trực tiếp như vậy, lần này mất mặt ném đại phát. Lệnh Ngươi bất ngờ phản ứng tới, Qua Phân Đông Thiên nhìn một chút Tất Chí Thanh, sau đó đôi Tất Chí Thanh ngoắt ngón tay, nói, lại đây tị cho ngươi cái cơ hội, đêm nay hảo hảo biểu hiện một chút. nhưng tất chí thành ngượng ngùng đi vào về sau, quá phân đông tiên thanh mình bao kín đáo đưa cho hắn cầm, đuổi theo. lần này thanh đoàn người toàn thấy thoáng, cái này một đôi bắt đầu như thế đó. xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn. chương 212 xấu hổ một muộn. chương 212 xấu hổ một muộn. bất quá ngẫm lại cũng thế, hai người này kỳ thật rất xứng, đặc biệt là tại trong tính cách rất bổ sung. một cái là nữ vương phàm, một cái hiếu thụ nửa khuyên hướng, hai người cùng một chỗ khẳng định rất ít nho nhau, nhau khùng chẳng qua là nữ cường nam yếu mà thôi. Tiếp xuống sự tình tựa hồ vậy đã chứng minh điều này. Quá phân Đông Thiên tiếp tục nữ vương Phạm địa đi ở phía trước, mà Tất trí Thành thì là mang theo nàng bao, hấp tấp cùng tại nàng đằng sau, thái độ phục vụ tốt không thể tốt hơn, nhưng hình tượng nhìn lại là như thế cân đối. Kinh như thế một lần, 6 người dạo phố đội ngũ chia làm 3 tiểu phát. Không biết tại sao, nguyên bản bởi vì tiểu ma nữ lần trước quấy rối sự kiện, lang Vi Đóa đối dương lệ dính vốn là có chút ngăn cách, nhưng hôm nay hai mỹ nữ lại tốt trở thành một đoàn, không chỉ có lúc ăn cơm một mực ngồi cùng một chỗ trò chuyện không ngừng, hiện tại dạo phố cũng là tay nắm tay điệu dính vào cùng nhau cơ hội chưa từng tách ra qua. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Vi đóa đóa phát hiện nàng sát thực cùng Mạch Tiểu Bạch cũng không có quan hệ nam nữ. Nhìn xem cái kia hai mỹ nữ, Mạch Tiểu Bạch lúc đầu cảm thấy nữ nhân ở giữa quan hệ thật có điểm khó mà thuyết phục. Bất quá Mạch Tiểu Bạch cũng không cô đơn đã sớm muốn cùng Tiểu Bạch ca cùng một chỗ hướng kiếm kiếm rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng không chút do dự đi lại đây, sắn lên Mạch Tiểu Bạch cánh tay, "Tiểu Bạch ca." Thanh âm này ngọt đến ngắn người, hướng kiếm kiếm trên mặt vậy cười nở hoa, nhìn xem liền hạ quan. Có này vui vật làm bạn, còn có thể có gì cầu đâu? Mạch Tiểu Bạch dứt khoát vậy bung ra, cũng lười quản Lang Vi Đóa Đóa cảm thụ, yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lên hướng khiếm khiếm thân cận tới. Chỉ bất quá, thấy cảnh này về sau, Lang Vi Đóa Đóa cùng Dương Lệ Dĩnh Tựa Hồ cũng có chút không thích, nhìn về phía hai người biểu lộ đều là lạ, cũng biến thành rất lạnh. Mạch Tiểu Bạch cũng có chút hơi buồn bực đối với hắn mà nói, từ khi có hệ thống về sau, hắn tại những khác bất cứ chuyện gì phía trên đều coi là xôi gió xôi nước, duy chỉ có tại tình cảm phương diện, quả thực là có thể dùng một đoạn dây rối để hình dung. Nguyên bản chính hắn là đối Lang Vi Đóa Đóa có cảm giác, nhưng hắn cùng Lang Vi Đóa Đóa ở giữa thủy chung có một loại khoảng cách cảm giác tồn tại. Mà Tiểu Bạch tại tình cảm phương diện cũng không phải loại kia quấn quýt chặt lấy người, cho nên giữa hai người quan hệ thủy chung như thế cứng lấy. Mà đối với Tiểu Ma nữ, Mạch Tiểu Bạch bản năng ý thức được nàng khả năng đối với mình có một điểm cảm giác, nhưng Mạch Tiểu Bạch mình lại đối Tiểu Ma nữ tính cách có chút sợ hãi. Đồng thời từ lần trước Tiểu Bạch hận qua Tiểu Ma nữ về sau, hai người thật giống như đã thật lâu không nói chuyện. Chỉ có cái này hướng Tiểu Tài mê, Mạch Tiểu Bạch hiện tại đối nàng cảm nhận thật rất tốt, cảm thấy cùng nàng ở chung bắt đầu phi thường nhẹ nhõm. Mạch Tiểu Bạch mình vậy không rõ ràng, đây rốt cuộc có tính không là giữa nam nữ tình cảm lực rồi, mặc kệ nhiều như vậy, trước hưởng thụ nhẹ nhõm lại nói Tiểu Tài Mê, ca hôm nay cao hứng, nếu không đêm nay ngươi muốn cái gì ca đều mua cho ngươi." Thật, hướng Vưu vật lại cười nở hoa, Mạch Tiểu Bạch nhìn xem đã cảm thấy vui mừng. Hướng Tiểu Tài Mê kỳ thật cũng không tham. Cho dù có Mạch Tiểu Bạch hứa hẹn, một đêm đi dạo xuống tới, nàng vậy chẳng qua là mua một chút vật nhỏ, mới bỏ ra Tiểu Bạch hơn 2000 khối tiền, có cái gì còn là Tiểu Bạch cố gắng nhét cho nàng. Đồ vật không ở chỗ quý không quý, mà tại với mình là có hay không ưa thích. Đây là hướng khiếm khiếm tiêu phí xem, nghe được Tiểu Bạch càng là cảm thấy nữ hải tử này không sai. Buổi nữ hải tử dạo phố thật sự là một chuyện rất mệt mỏi sự tình. Từ ăn cơm tối xong bắt đầu, mấy nữ nhân dĩ nhiên thẳng đến đi dạo đến ban đêm 10 điểm, không sai biệt lắm tất cả cửa hàng đều đóng cửa mới lưu luyến không rời rời đi. Tại dạo phố phương diện, nữ nhân tựa hồ Vĩnh Viễn cũng không biết giá rời. Mà lúc này Tất Chí Thành, hai chân đều đã như nhũn ra, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì lấy, một điểm không kiên nhận thần sắc đều không có hiện lộ ra. Gia hoàn này, vì tình yêu còn thật là liều mạng. Mạch Tiểu Bạch còn tốt, thân thể của hắn từ khi đi qua báo lực hoàn cải tạo về sau, tựa hồ luôn luôn có dùng không hết kinh. Dạo phố điểm ấy tiểu tiêu hao với hắn mà nói không tính là gì đi dạo xong đường phố về sau, mấy người lại tìm một nhà bữa ăn khuya cửa hàng ngồi xuống, chuẩn bị bổ sung một một ít thể lực. Tại phương nam đây là rất bình thường sự tình, dựa theo Việt tỉnh người thuyết pháp, ban đêm 10 điểm, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mấy người ngồi xuống về sau, mạch tiểu bạch lại bắt đầu gây sự, hắn hiện tại tâm tình coi như không tệ. Đông Thiên Tỷ, đêm nay đối phượng hoàng ca khảo sát như thế nào a? Mạch tiểu bạch cười đùa tí từng hỏi bắt đầu. Tất Chí thành một mặt mong đợi nhìn xem quá phân Đông Thiên. Diêm Đông nắm Tất Chí thành một chút, hoàn thành đi, nếu như có thể một mực kiên trì có dạng này biểu hiện, Có lẽ có thể cho điểm cơ hội. Quá phân Đông Thiên nói lời này thời điểm tự nhiên hào phóng, không có chút nào nhăn nhó, rất là phù hợp nàng tính cách. Yên tâm, ta chính là tuyệt thế nam nhân tốt một cái, cam đoan thủy chung như một bảo chỉ có tốt biểu hiện. Phượng Hoàng ca gia hòa này, vì tình cảm vậy thật là không thèm đếm xỉa. Không đợi Diêm Đông phát biểu, mạch tiểu Bạch lại khi dễ lên tất trí thành tới, Phượng Hoàng ca ngươi nhớ kỹ đêm nay lời nói à. Đông Thiên tỷ thế nhưng là chúng ta Bạch gia nhân, ngươi nếu là dám làm có lỗi với Đông Thiên tỷ sự tình, chúng ta Bạch gia quân một người một miếng nước bọt là có thể đem ngươi cho chết đuối. Tất chí thành khu phục, tung tung cùng ngươi có quan hệ gì? quá phân đông thiên tỏ thái độ, làm sao không quan hệ, tiểu bạch sau này sẽ là em ta. Tất trí thành lập tức im lặng không dám nói thêm nữa. Bạch tiểu bạch mừng rỡ ha ha cười to, chỉ vào tất trí thành nói ra, về sau khách khí với ta điểm, về sau ngươi chính là ta bạch gia cô gia. Tất trí thành cùng mạch tiểu bạch chỗ không nghĩ tới là, tất trí thành cô gia, xưng hô thế này, tại không lâu sau đó rất nhanh liền tại tiểu bạch trực tiếp gian cho truyền ra. Không bao lâu, lần phụ cha tấn tất trí thành rốt cuộc tìm được phản kích cơ hội, hắn nhìn thấy hướng khiếm khiếm thủy trung là cùng tiểu bạch ngồi cùng một chỗ, hai người vẫn rất thân mật bộ dáng, liền lấy cười lên tiểu bạch tới, bạch đại gia. Ngươi hôm nay cùng hướng mỹ nữ là không là vậy mắt đối mắt ta. Lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng. Lần này mạch tiểu bạch thật lúng túng, hắn không biết trả lời như thế nào, bởi vì bên cạnh còn có lăng vi đoá đoá cùng dương lệ dĩnh tại. Mạch tiểu bạch lén lén nhìn về phía hai vị kia. Quả nhiên, hai vị nguyên bản còn tại tất trí thành chủ đề bên trong vui cười cô nương, vừa nghe đến tất trí thành câu này treo chọc lời nói về sau, sắc mặt lại trầm xuống. Ngược lại là hướng khiếm khiếm lại một lần cười nở hoa, nàng tựa hồ rất vui vẻ. Quá phân đông thiên nhìn ra không thích hợp, nàng hung tỵ nói với tất trí thảnh một câu, im miệng, ngươi mủ đảo cái gì loạn. Sau khi nói xong, nàng còn ý vị thâm trường nhìn Tiểu Bạch một chút. Tất Chí Thành có chút hổ bức, hắn đến bây giờ đều không biết mình chỗ nào phạm sai lầm. Lần này tất cả mọi người lung túng, bầu không khí một cái liền lạnh xuống. Mạch Tiểu Bạch thật là đau đầu, hắn nhất không am hiểu ứng đối liền là cùng mấy nữ nhân đồng thời ở chung, trước kia Lăng Vi Đoá đoá cùng Dương Lệ dính hai cái cùng một chỗ liền để hắn nhức đầu, hiện tại lại thêm một cái tựa hồ không có quá đa tâm cơ hướng kiếm, liền càng làm cho hắn không biết ứng đối như thế nào. Thật là xấu hổ một đêm, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa hùng hổ con vợ. Cảm ơn. Chương 213 cùng con hát và chạm. Chương 213, cùng con hát và chạm. Tụ hội ngày thứ 2 là tự do thời gian hoạt động, trên cơ bản là riêng phần mình đang thông đồng tại giao lưu. Rơi khói lửa cùng nước cả chua là bận rộn nhất. Bởi vì thụ tiểu Bạch đại thủ bút đầu nhập kích thích, rơi khói lửa tối hôm qua ngay cả chơi đều không đi chơi, liền bắt đầu tại cấu tứ phản thực phẩm giắc liên minh vận hành phương án, mà sáng sớm hôm nay càng là kéo lên nước cả cá chua cái này đại luật sư cùng đi đi thương, hy vọng mau chóng làm ra một cái có thể đi vận hành phương án. Bản thế Lưu Ly li cũng không được ngừng bởi vì hắn so rơi khói lửa nhiệm vụ càng gấp gáp hơn. cần tại tiểu bạch tiếp nhận ánh nắng thực phẩm trước đó xuất ra một cái có thể đi vận hành phương án đi ra. Mặc dù nói hắn đã tại bán lẻ thương phẩm cái nghề này bên trong sờ soạn lần mò rất nhiều năm, nhưng dù sao tiểu bạch hiện tại chỗ sách cái này bán lẻ mạng lưới là cùng học sinh tương quan, vẫn là hơi có chút không đồng nhất dạng. Mà hắn đứng tại một cái kẻ kinh doanh góc độ tới nói, còn muốn cân nhắc hôm nay phát triển cùng lớn mạnh, cho nên cần rất phí tâm tư. Mạch tiểu bạch cái này buông tay trưởng quỹ ngược lại là thoải mái nhất, hắn đuổi kịp tam đại con hát, nói muốn cùng lý đại gia trao đổi một chút tình cảm. Kỳ thật Mạch Tiểu Bạch sở dĩ rất muốn tìm Tam Đại con hát giao lưu nguyên nhân, ở chỗ hắn gần nhất lại cảm thấy có điểm mê mang. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình gần nhất lại có chút đã mất đi phương hướng. Gần nhất có điểm lạ, không biết hệ thống có phải hay không đang khảo nghiệm Tiểu Bạch, nó trong khoảng thời gian này vậy mà không có cho Tiểu Bạch tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ mới, coi như Tiểu Bạch chủ động tìm nó, nó cũng là lấy một câu, chính ngươi suy nghĩ, tới thanh Tiểu Bạch đuổi đi. Mà tại ba không thực phẩm nhiệm vụ bên trên, nhiệm vụ này tạm thời là ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Theo tiểu Bạch, đây cũng là nhiệm vụ này đưa đến di chứng còn không có xử lý xong, cho nên hắn mới như vậy tích vùng địa cực tới đón ánh nắng thực phẩm cùng thành lập phản thực phẩm giác liên minh. Hiện tại, hai chuyện này đều có người cụ thể đi làm, tiểu Bạch lập tức lại trở nên rất nhẹ nhàng, thế nhưng là hắn đã mất đi phương hướng, không biết tiếp xuống phải làm gì. Tại tụ hội những người này bên trong, mạch tiểu Bạch cảm thấy tam đại con hắc tuổi tác tương đối lớn, cũng là sống được tương đương minh bạch một người, bởi vậy hắn muốn từ lý đại gia trên thân tìm một chút linh cảm. Chủ đề còn chưa bắt đầu, quá phân đông thiên vậy đã tìm tới cửa, nàng la tìm đến tiểu Bạch câu thông hắc bạch công hội vận chuyển sự tình. Vừa lúc Quá phân Đông Thiên vậy là Tiểu Bạch muốn xâm nhập hiểu rõ một người, Tiểu Bạch dứt khoát liền kéo lên nàng cùng nhau gia nhập chủ đề, Hắc Bạch công hội sự tình trước quật ngã một bên. Lý Đại gia, ngươi nói người muốn như thế nào còn sống mới hội thu hoạch được có ý tứ chứ? Mạch Tiểu Bạch đem thoại đề mở rất lớn, ngay cả Quá phân Đông Thiên cũng không biết hắn đến cùng là muốn nói cái gì. Tam đại con hát chỗ hơn người thể hiện ra, Tiểu Bạch ngươi hỏi vấn đề này hẳn là liên quan tới phương diện tinh thần truy cầu, nói rõ ngươi hy vọng mình sống được có ý nghĩa một điểm đúng không? Mạch Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Vấn đề này kỳ thật liền là đang hỏi người vì cái gì còn sống, thật đúng là khó trả lời. Tam đại con hát lắc đầu, nhưng hắn rất hiển nhiên còn có đoạn dưới. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng truy cầu, có người truy cầu tiền tài, có người truy cầu quyền lợi, có người truy cầu cảm giác thành tựu, có người nỗ lực bính bác vẹn vẹn vì để cho mình cùng người nhà sống được càng dễ chịu một điểm, cho nên trăm loại người có trăm loại cách sống. Tam đại con hát nói một tràng, vẫn là không có một cái rõ ràng đáp án. Mạch Tiểu Bạch dứt khoát trực tiếp một điểm, cái kia Lý đại gia ngươi dứt khoát nói một chút chính ngươi, vì sao còn sống thôi. Vấn đề này đối Tam đại con hát ngược lại là không có gì độ khó, hắn hầu như không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời nói, với ta mà nói rất đơn giản. Ta chính là vì phim cùng nghệ thuật mà xuống lấy, đánh ra một chút có chiều sâu có nội hàm phim chính là ta truy cầu." Mạch Tiểu Bạch cười hỏi, "Không phải là vì đánh ra phòng bán vé bán chạy đại phim?" Tam đại con hát ha ha một cười nói, bạch đại gia, người đây là đang đánh ta mà ta, là muốn cười nhạo ta rất bị vùi dập giữa chợ đúng không?" Mạch Tiểu Bạch thật là có điểm phương diện này ý tứ. Hắn thấy, Tam đại con hát chỗ đập cái kia chút phim, mặc dù phương diện nghệ thuật hương vị là có, nhưng xác thực không thế nào ăn khách. Hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Tam đại con hát thật cứ như vậy không thèm để ý hắn cho đánh ra tới vé xem phim phòng sau? Tam đại con hát nhìn tiểu Bạch cười không nói, còn nói thêm, "Đến, hôm nay ta không hảo hảo cho ngươi nói một chút, thật đúng là muốn bị ngươi đánh mặt. Không phải ta khoát lác, nếu quả thật chỉ là vì phòng bán vé lời nói, với ta mà nói cũng không tính là cái gì việc khó. Nói trắng ra là, tại hiện tại dưới thị trường, muốn đánh ra một bộ ăn khách phim còn không phải việc khó gì. Chỉ cần bỏ được đầu nhập, tùy tiện tìm cố sự, kéo lên mấy cái tiểu chỉ tươi, thanh tình hơi làm cho kích thích một điểm, phiến tình một điểm, lại dùng đặc kỹ làm nhiều mấy cái cảnh tượng hoành tráng, dạng này phim muốn không lượt đều rất khó." Tam đại con hát điểm ấy nói là sự thật, mà tiểu Bạch muốn không đồng ý đều rất khó. Bởi vậy hắn hỏi, vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy đâu? Rất đơn giản a, chúng ta không tiếp thu được làm như vậy phẩm. Như thế phim mặc dù phòng bán vé rất tốt, nhưng sau khi xem xong, ngoại trừ diễn viên nổi danh một điểm, thì giác hiệu quả đặc sắc một điểm, ở bên trong cho bên trên lại không cách nào để cho người ta cộng minh làm cho người suy nghĩ sâu xa, căn bản không để lại cái gì đáng đến dư vị đồ vật, dạng này phim ngoại trừ có thể kiếm tiền còn có cái gì đâu?" Tam đại con Hát giải thích nói. "Kiếm tiền không tốt sao?" Mạch Tiểu Bạch tiếp tục tranh cái. "Kiếm tiền tốt thì tốt, nhưng nếu như thuần túy là vì kiếm tiền, cái kia với ta mà nói liền không có ý nghĩa." Tại ta áo cơm không lo điều kiện tiên quyết, ta còn đáng giá đơn thuần vì tiền đi dạy vào sao? Cùng sáu thiên sứ đồng dạng, tam đại con hát vậy nâng lên áo cơm không lo cái tiền đề này. Mạch Tiểu Bạch tiếp nhận cái thuyết pháp này, không còn cùng Lý Đại Gia tranh cãi, mà là hỏi: nhưng ngươi phi mặc dù nghệ thuật giá trị có, nhưng lại không thế nào ăn khách, vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Đây chính là ta phải giải quyết sự tình. Lại có nghệ thuật nội hàm phim, nếu như không tiếp đất khí, không ai nhìn, vậy cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta sau đó phải làm liền là giải quyết nghệ thuật truy cầu cùng phòng bán vé truy cầu ở giữa vấn đề thăng bằng xem ra cái này hát hỷ khúc cũng không phải là chết đầu óc mà mạch tiểu bạch đối tam đại con hát lại nhiều một điểm thưởng thức vậy ngươi tìm tới biện pháp này sao đang cố gắng bên trong mạch tiểu bạch nhịn không được phốc một cười, ngay cả quá phân đông thiên vậy không có đình chỉ tam đại con hát xem thường nói các ngươi lại đang chê cười ta bị vùi dập giữa chợ đúng không ta vậy không sợ các ngươi cho cười ta sở dĩ tuổi đã cao còn chơi phàm tình liền là có bằng hữu nói ta cùng xã sẽ coi chút thoát không hiểu rõ hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ rất không tiếp đất khí cho nên mới tới phàm tình tìm linh cảm tiếp địa khí mạch tiểu bạch bừng tỉnh đại nộ hắn một mực rất ngạc nhiên Tam đại con hát thân làm một cái đạo diễn, vì sao không đi quay phim mà là chỉnh thể ngâm mình ở phàm tinh, nhìn thật là có chút không muốn phát triển bộ dáng. Nguyên lai like là vì tìm linh cảm tiếp địa khí tới. Tiểu bạch lại hài hứa hỏi, vậy ngươi đã tìm được chưa? Ân, có chút đầu mối, vẫn phải cảm ơn ngươi bạch đại gia. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng buổi trưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 214 cùng con hát và chẳng 2. Chương 214 cùng con hát và chẳng 2. Lần này đến phiên mạch tiểu bạch có chút mơ hồ, hắn không biết tam đại con hát lời này gì từ nói lên. Nhìn thấy tiểu bạch một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Tam đại con hát vừa cười nói, "Ta là nghiêm túc." "Nói thế nào?" Mạch Tiểu Bạch tò mò hỏi mà bắt đầu. "Ngay từ đầu ta sợ dĩ bị ngươi trực tiếp hấp dẫn, là cảm thấy ngươi những nhiệm vụ kia có chút ý tứ, liền xem như coi như phim đến xem, toàn bộ tình vậy đủ đặc sắc. Lấy ngươi cái kia tán gái nhiệm vụ làm thí dụ, toàn bộ quá trình có chập trùng, có biến hóa, có ngoài dự liệu địa phương, mà ngươi cái này dẫn chương trình cũng là một cái mâu thuẫn tông hợp thể, lại thêm đây cũng là chân thực chuyện phát sinh, bởi vậy tại ngươi bản sắc diễn xuất phía dưới, dạng này nhiệm vụ hoàn toàn có thể coi như một bộ hài kịch đến xem." Mạch Tiểu Bạch nghe được có chút đáp ý chuyển hướng tới. "Nhưng là những nhiệm vụ kia cùng ngươi ba không thực phẩm nhiệm vụ vừa so sánh liền lộ ra tái nhật nhiều vì cái gì mạch tiểu bạch kinh ngạc vấn đạo tam đại con hát giải thích nói hài kịch liền là vui kịch bắt người một cười vẫn được nhưng đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa địa phương cũng không nhiều ba không thực phẩm nhiệm vụ này liền không đồng dạng tại nhiệm vụ này bên trong ngươi để ta thấy được chân thực nhân tính để ta thấy được xã hội lê tễ một mặt để ta thấy được chúng ta cái này tồn tại xã hội một vài vấn đề cái đề tài này có chút chiều sâu mạch tiểu bạch chờ mong tam đại con hát ở dưới ngay cả quá phân đông thiên vậy mở to hai mắt nhìn nhìn xem tam đại con hát không chỉ có như thế. Tại nhiệm vụ này bên trong cũng làm cho ta thấy được tích cực một mặt. Nói thí dụ như ngươi Tiểu Bạch làm vì một người bình thường, lại bởi vì ngươi chấp nhất cùng cố gắng, cuối cùng lại làm thành dạng này đại sự. Tại quá trình này bên trong, nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, lên tiếng ủng hộ ngươi, nói do tại cái này trong xã hội, đại đa số người kỳ thật đều vẫn là rất phù hợp thẳng Cho nên, Mạch Tiểu Bạch vấn đạo. Tam đại con hát cười nói, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi a là ngươi để ta hiểu được, kỳ thật ta kiên trì là đúng, ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Cùng Tam đại con hát giao lưu còn thật là hơi mệt, bởi vì hắn chủ đề nhảy quá nhanh. Trước đó rõ ràng còn tại nói tiểu Bạch nhiệm vụ, hiện tại đột nhiên lập tức lại nhảy về mình trên người. Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới, trước đó hắn cùng Tam đại con hát đàm chính là liên quan tới hắn phim, hắn linh cảm cùng tiếp được khí. Không có cách, hiện tại chủ đề quyền chủ đạo đã tại Tam đại con hát trong tay, mạch tiểu Bạch đành phải tiếp tục phối hợp, vậy ngươi định làm gì? Ta có một cái đại khái ý nghĩ, kia chính là ta sau đó phải được ảnh, nhất định là có thể phản ứng một chút giá sẽ hỏi đề, có thể gây nên người suy nghĩ sâu xa đề tài, có chính diện, cũng có thể là có mặt trái. Mạch tiểu Bạch cười hỏi, vậy ngươi không sợ lại khen hay không gọi tòa? Tam đại con hát đối tiểu bạch câu này lại không phải rất tán thành, vậy cũng chưa chắc. Từ ngươi nhiệm vụ có thể thấy được, kỳ thật đại đa số người hay là tại hướng tới chính nghĩa, công bằng cùng xã hội lương tri. Chỉ cần ta đem những này để tài đập đến có chiều sâu có tư tưởng, nói không chừng thật đúng là có thể gây nên đại đa số người của mình, từ mà không cần lo lắng phòng bán vé quá tệ. Tam đại con hát cái thuyết pháp này ngược lại là đưa tới tiểu bạch tán đồng. Mạch tiểu bạch bởi vì diễn kỹ cần, gần nhất hắn vậy một mực tại nghiên cứu phim, tại hắn nhìn rất nhiều phim bên trong, một chút chân chính gọi tốt lại an khách phim, đúng là phát dương một chút tích cực tư tưởng. Nói thí dụ như gần nhất rất thụ trong nước người xem ưa thích nước ngoài màn lớn, huyết chiến cơ bằng kim loại lĩnh, liền là lấy chiến tranh làm đề tài, tại phát dương nhân tính, kiên trì, tín niệm loại hình đồ vật, rất nhiều trong nước người xem ngay tại phần nản, vì sao trong nước liền đập không ra có chiều sâu như vậy phim. Tam đại con hát hiện tại ý nghĩ này, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn đánh ra một chút tốt phim nhựa đi ra. Tiểu Bạch, ngươi có hay không phát hiện, kỳ thật ngươi đã tại làm một chút rất có ý nghĩa sự tình. Ngươi hoàn toàn có thể đem dạng này sự tình tiếp tục nữa, để chính ngươi sống được có ý nghĩa a. Tam đại con hát lời nói phong nhất chuyện, lại đem thoại đề kéo trở về Tiểu Bạch trên thân. Hán Tự hồ vậy giúp Tiểu Bạch tìm được đáp án. Tiểu Bạch chỗ không nghĩ tới là cái này kéo một cái lại kéo ra tới một cái thiên đại chủ đề. Tiểu Bạch, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta bây giờ cái này xã hội, kinh tế là phát triển, nhưng tinh thần văn minh phát triển cũng không có đuổi theo. Tốt đại nhất đề tài. Bạch Tiểu Bạch lập tức không biết nên làm sao tiếp. Ngươi làm ra cái này ba không thực phẩm nhiệm vụ liền rất tốt địa phản ứng điểm này. Nói trắng ra là hiện tại rất nhiều người đã kiếm tiền không có điểm mấu chốt. Ngươi nhìn ba không thực phẩm cả trưa trên mạng những người này, vì mình kiếm tiền, căn bản cũng không thanh những người khác khỏe mạnh coi là chuyện đáng kể. Cái này hợp lý sao? cái này chỉ là cá biệt hiện tượng sao? lúc này tam đại con hát đột nhiên trở nên như cái lao bình xịt, cảm xúc lập tức liền kích động bắt đầu. dạng này hiện tượng còn không chỉ là thực phẩm cái nghề này, cái khác ngành nghề rất có thể càng thêm tràn lan. người bên trên đảo bảo nhìn xem, toàn bộ đảo bảo hàng giả chả lan, rất khó mua được mấy thứ thật đồ vật. có thể nói, ở trong nước làm giả buôn bán giả hiện tượng đã rất nghiêm trọng, rất nhiều người kiếm tiền đã không có làn danh. người nhìn nhìn lại trong nước giá phòng, rõ ràng rất nhiều thành thị bỏ trống suất cao như vậy, nhưng giá phòng vẫn là không hạ xuống được. đại bộ phận phân công tuổi giai tầng đã mua không nổi phòng. vì cái gì? còn không phải là bởi vì nhà đầu tư tại cố tình nâng giá, đây cũng là kiếm tiền không điểm mấu chốt. hiện tại lừa đảo vậy càng ngày càng nhiều, điện thoại lừa dối, bán hàng đa cấp, dùng kém chất vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa gạt lao nhân tiền quan tài, cái này chút càng thuộc về kiếm tiền không điểm mấu chốt. vì cái gì dạng này, chính là cái này xã hội giá trị quan đã bị bóp méo, người người đều đang nói tiền, người người đều đang nghị phát tài làm giàu, đã quên đi chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức, quên đi quân tử ái tài lấy chi lấy đường đạo lý này. ngươi nhìn nhìn lại hiện tại người trẻ tuổi, đam không phải lý tưởng gì, muốn là thế nào đi kiếm tiền còn động một chút lại định một cái tiểu mục tiêu trước lửa hắn 100 triệu tiếp tục như vậy nữa chúng ta quốc gia này liền muốn xảy ra vấn đề lớn mạch tiểu bạch cùng quá phân đông thiên lập tức liền em động đối vu tam thay mặt con hát đột nhiên bạo phát đi ra cảm xúc cùng chủ đề hai người cũng không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp tại tam đại con hát vừa rồi nói cái đề tài này phương diện mạch tiểu bạch còn thật không có nghĩ quá nhiều đương nhiên nếu như chỉ là xử lý thực góc độ tới lý giải mạch tiểu bạch là phi thường tán thành tam đại con hát nói tới cái này chút xác thực nhìn bên ngoài trong nước kinh tế những năm này phát triển sát thực thật nhanh nhưng tồn tại vấn đề cũng không ít ngoại trừ tam đại con hát vừa rồi nói cái này chút hiện tượng còn có rất nhiều chuyện kỳ thật vậy là tiểu bạch không có nhìn có lẽ chính như tam đại con hát nói tới như thế cái này xã hội tương đương một một số người giá trị quan đã bị bóp méo mạch tiểu bạch liền nghĩ tới hệ thống nói tới xã hội ý thức trách nhiệm chẳng lẽ bên ta hướng ngay tại cái này một thối tiếp tục cùng cái này xã hội gây tẩm hiện tượng làm đấu tranh mạch tiểu bạch tựa hồ đột nhiên có linh cảm xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn mở cảm ơn chương 215 công hội mới phương hướng Chương 215: Công hội mới phương hướng. Mạch Tiểu Bạch mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình đã tìm được bước kế tiếp phương hướng. Khi hắn đang muốn nói điểm lúc nào, một mực tại khi người nghe quá phân Đông Thiên lại lên tiếng. "Lý đại gia, không nghĩ tới ngươi cũng tuổi đã cao, còn như thế phật thành, bất quá ngươi nói đều rất có đạo lý." Đừng nhìn quá phân Đông Thiên bình thường kiệm lời ít nói, nhìn như có chút cao lãnh, nhưng lúc này tại Tam Đại Con Hát trước mặt, lại giống như là một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài, lại còn mở lên hắn chơi cười tới. Tam Đại Con Hát nghe vậy lập tức liền cười, "Ai nha, một kích động bệnh cũ liền vào vào, làm các ngươi cười cho rồi." Mạch Tiểu Bạch cũng cười. Nghe Tam đại con hát trong lời nói ý tứ, xem ra hắn lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái phun lứa tử, bây giờ trở nên như thế khéo đưa đẩy, lối đời, xem ra đều là thông qua thời gian tích lũy tu luyện được. Bất quá Tiểu Bạch cũng không thể không thừa nhận, Tam đại con hát tại cách đối nhân xử thế phương diện đúng là rất có nghề. Tiếp đó, Tiểu Bạch chứng kiến kỳ tích phát sinh. Xưa nay không đàm mình thân thế quá phân đông thiên lại bị Tam đại con hát thoải mái mà cậy mở miệng. Diêm tiểu thư, ta quan sát qua ngươi một đoạn thời gian, cảm thấy nhà ngươi cảnh cũng không đồng dạng, cá tính cũng cùng cái kia chút bình thường nữ hài tử không đồng nhất dạng, năng lực cũng hẳn là rất không tệ, ta liền rất tò kỳ. Vì sao ngươi không thừa dịp tuổi trẻ đi làm điểm việc của mình? Vậy Thiên Thiên của Phạm Tinh bội tiểu bạch đâu? Lời này nếu như là đổi lại là Tiểu Bạch hoặc là những người khác tới hỏi, Quá phân Đông Thiên khẳng định là một câu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, liền đuổi. Nhưng bây giờ Diêm Đông lại lên tiếng, "Lý đại gia, ta là chết Tỉnh Đông Dương người, chỗ kia ngươi biết ta." Tam đại con hát nhẹ gật đầu. Tại chúng ta Đông Dương, tại một số phương diện quan niệm rất truyền thống, nữ hài tử vừa sinh ra tới liền là người khác nhà, bởi vậy đồng dạng không thể bước chân ra tộc sự nghiệp. Nhà chúng ta ngay tại chỗ điều kiện cũng coi là không tệ, nhưng ta mặt trên còn có hai người ca ca. Tam đại con Hát nói tiếp, ngươi ý tứ là, gia tộc của ngươi cái kia chút kinh doanh trong nhà không cho ngươi nhúng tay, cho nên ngươi rất nhàn. Diêm Đông nhẹ gật đầu nói, không sai, ta muốn dùng tiền không có vấn đề, nhưng muốn làm chút chuyện lại không môn. Một nghe đến đó, Mạch Tiểu Bạch minh bạch. Khó trách quá phân Đông Thiên mặc dù không thiếu tiền, nhưng tính cách lại có chút cổ quái, nguyên lai là trong lòng kìm nén một hơi. Cho nên ngươi nguyện ý tới giúp ta quản lý Hắc Bạch công hội. Mạch Tiểu Bạch cười chen vào nói, đúng vậy à, dù sao ta lại không sự tình, không bằng giúp ngươi tới giải vờ một cái. Vậy muốn chứng minh một cái mình cũng không phải là một cái phế vật, thế nào, ngươi có phải hay không đã kiếm được. Lúc này Diêm Đông nhìn Tâm Tình rất buông lỏng, không có thường ngày bộ kia cao lạnh bộ dáng. Xem ra, cái này mới là nàng tính tình thật. Tại tuổi tác cùng kiến thức đều dài hơn nàng rất nhiều Tam Đại Con Hát trước mặt, nàng không cần quá nhiều che giấu, lại thêm Tiểu Bạch vậy đã lấy được nàng tín nhiệm, cho nên nàng hoàn toàn đem mình mở ra. Mạch Tiểu Bạch cười cười. Lúc này nói chuyện không khí đã trở nên phi thường nhẹ nhõm. Tam Đại Con Hát vậy hài hước nói ra, Diêm tiểu thư, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm gì không lấy chồng đâu, lấy chồng sau liền có thể làm điểm việc của mình a. Không cần đến tiện nghi tiểu bạch. Quá phân Đông Thiên lập tức phản bác, lấy chồng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Đàn ông các ngươi không có mấy cái thứ tốt, không có bản sự không có năng lực ta chứng mắt, có chút bản lãnh cùng bốn liếng lại yêu thích ở bên ngoài làm loạn, còn lớn hơn bộ điểm là đại nam tử chủ nghĩa, loại này ta càng không muốn gả. Thì ra là thế. Mạch Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, cho nên ngươi muốn tìm một cái có chút bản lãnh lại nghe lời. Quá phân Đông Thiên trợn nhìn tiểu bạch một chút, tức giận nói ra, ngươi không phải liền là muốn nói ta cùng tất chí thành sự tình à, nói rõ không phải, thì ta lại không muốn giấu giếm. Mạch Tiểu Bạch lúng túng sợ lên đầu. Tam đại con hát lập tức tám má bắt đầu, tình huống như thế nào? Mạch Tiểu Bạch trả lời, Phượng Hoàng Ca rất có thể muốn trở thành ta bạch gia quân cô gia. Tam đại con hát đem đầu ngặt về phía Quá Phân Đông Thiên, muốn chứng thực cái này bạo tạc tính chất tý tức. Quá Phân Đông Thiên rước hoa thừa nhận nói, không sai à, gia hỏa này mặc dù làm chất kém một chút, nhưng năng lực không kém, mấu chốt nhất là còn có chút sợ nữ nhân, cho nên ta cảm thấy hắn xác thực có thể cân nhắc. Diêm Đông lại bổ sung một câu, cùng tìm một cái có bản lĩnh nhưng không đáng tin cậy, còn không bằng tìm một cái hắn dạng này mình có thể quản được ở. Nhìn xem Quá Phân Đông Thiên cái này cần ý bộ dáng. Mạch Tiểu Bạch nhịn không được vì tất trí thành thở dài một hơi, xem ra tên kia ngày tháng sau đó không có dễ dàng. Bất quá, có lẽ đây là tất trí thành rớt gì sự tình. Tam đại con hát cũng cười nói, người ý tưởng này đáng tin cậy, có chút ý tứ, ta ủng hộ. Chủ đề chuyển đến Hắc Bạch Công Hội vận hành phía trên, quá phân Đông Thiên chính là vì này tìm đến Tiểu Bạch đi qua quá phân Đông Thiên một đoạn thời gian quản lý, Hắc Bạch Công Hội các loại chế độ đã tạo dựng lên, Công Hội dẫn chương trình vậy đã tiếp cận 10 người, nhưng quá phân Đông Thiên tuyệt đối Công Hội phát triển giống như tiến nhập bình cảnh, cho nên hôm nay cố ý tìm đến Tiểu Bạch thương lượng đối sách. Diêm tiểu thương, phương diện này ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Mạch tiểu bạch trong khoảng thời gian này bệ bận nhiều việc nhiệm vụ sự tình, công hội sự tình hắn rất ít đúng tay, bởi vậy ở phương diện này hắn tạm thời vậy không có gì tốt chú ý. Ngược lại là Tam đại con hát có chuyện muốn nói. Lý đại gia mời nói. Diêm Đông muốn rỡ. Trong mắt của ta, dẫn chương trình cái nghề này cũng thuộc về hiện giải trí một loại, bởi vậy người muốn đem hát bạch công hội làm lớn, ánh mắt liền phải buông dài ra một chút, không cần chỉ nhìn chằm chằm dẫn chương trình cái này một khối nhỏ. Tam đại con hát nói ra, cái kia muốn làm sao làm? Nếu là công ty giải trí, ngoại trừ dẫn chương trình cái này một khối, ngươi còn có thể hướng âm nhạc, truyền hình điện ảnh, quảng cáo cái này một khối phát triển a, dạng này ngươi chiêu cái kia chút dẫn chương trình còn có thể nhìn thấy phát triển thêm một bước hy vọng a. Tam đại con hát chỉ điểm. Ngươi là ý nói khiến cái này dẫn chương trình đi ra đĩa nhạc, tiếp lập truyền hình điện ảnh cùng quảng cáo. Diêm Đông Truy vấn đường. Tam đại con hát nhẹ gật đầu nói, vì cái gì không thể đâu. Tỷ như lấy ma tiểu dĩnh thực lực, ra đĩa nhạc không hề có một chút vấn đề, kém liền là đóng gói cùng mở rộng. Chúng ta công hội rất nhiều dẫn chương trình bằng các nàng hình tượng, tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong đảm đương một nhân vật nhỏ có vấn đề sao? Đây đúng là một cái rất mới lạ ý nghĩ, ngay cả Mạch Tiểu Bạch đều cảm thấy Tam đại con hát nói rất có đạo lý. Nhưng Quá phân Đông Thiên vẫn có chút không yên lòng, lấy ở đâu cơ hội đi tiếp truyền hình điện ảnh quảng cáo phương diện nhân vật a? Lần này ngay cả Mạch Tiểu Bạch đều nghe không nổi nữa, có lý đại gia cái này đại đạo diễn ở chỗ này, ngươi không biết bắt hắn tráng đi sao? Quá phân Đông Thiên bị nuốt ở Tam đại con hát cũng nói, bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi không đi làm, vậy thì cái gì cơ hội đều không có. Một khi ngươi bắt đầu làm, Nói không chừng liền hội phát hiện cơ hội càng ngày càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Tam Đại Con hát lại bổ sung nói ra, hiện tại mạng lưới phim như thế phát đạt, tại giai đoạn trước ngươi thậm chí có thể mình ném chút ít tư đập một chút mạng lưới đại phim tới làm nếm thử. Diêm Đông con mắt đột nhiên sáng lên, hỏi Tiểu Bạch, ngươi có tiền sao? Muốn bao nhiêu? Một trăm triệu ngươi có sao? Diêm Đông hài hước vấn đạo, trên một chút hẳn là có. Lần này quá phân Đông Thiên cùng Tam Đại Con hát cùng một chỗ nghe ngươi người. Đỡ hôm nay còn kém một chương, tối nay mới có thể đổi mới. Đang tại mã, xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng cuối trưa ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 216, kẻ có tiền trò chơi. Chương 216, kẻ có tiền trò chơi. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Quá phân Đông Thiên cùng Tam Đại Con Hát không sai biệt lắm là đồng thời mở miệng đặt câu hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Mạch Tiểu Bạch cũng không muốn giấu giếm hai người này, hắn thanh ánh nắng thực phẩm sự tỉnh toàn diện nói cho hai người này. Chuẩn bị đầu tư 500 triệu. Quá phân Đông Thiên thật không nín được nàng kinh ngạc. Không sai, tiền không phải ta, nhưng ta có quyền chi phối, ta chính là một cái đầu tư người phát luôn. Mạch Tiểu Bạch lại tìm ra một cái rất tốt giải thích đầu tư người phán luôn, đây là một cái không sai che giấu thân phận vậy ta cũng muốn tiền tới thanh hắc bạch công hội làm lớn quá phân đông thiên lần này muốn bắt lấy tiểu bạch không thả tiền không là vấn đề vấn đề là ngươi đến có thể đi vận hành phương án còn có nếu như muốn mở rộng đầu tư vậy ngươi cũng phải học bán thế lưu ly li đồng dạng thanh công ty chính quy hóa vận hành vậy bao quát chính ngươi đãi ngộ cùng kỳ quyền phương diện này ngươi có thể đi cùng bán thế lưu ly li nghiên cứu thảo luận một cái lúc này mạch tiểu bạch mơ hồ đã có đại lao bản phóng phạm đi quá phân đông thiên nhìn đã có chút không thể chờ đợi mạch tiểu bạch lại chuyển hướng tam đại con hát Lý đại gia liên quan tới ngươi tại phim phương diện kế hoạch, nếu như ngươi có rõ ràng ý nghĩ, đồng thời có thể tận lực cam đoan không lỗ bản, phương diện này có lẽ ta cũng có thể đầu tư. Vui như lên trời. Tam đại con hát có chút khó có thể tin hỏi, bạch đại gia, ngươi thật có nhiều tiền như vậy. Mạch tiểu bạch cười nói, ngươi có thể không tin. Đại gia ngươi, những người này bên trong đoán chừng ngươi là rồi giàu nhất, có tiền như vậy, còn tới ta lại nhóm lễ vật, thật là quá quá mức, trả lại tiền. Tam đại con hát lại nháo đằng bắt đầu, chính là trả lại tiền. Ta tối thiểu đã cho ngươi xuất bốn năm Quá phân đông thiên vậy bắt đầu ồn ùa lên. Các ngươi suy nghĩ nhiều đi, đó là ta dựa vào bản thân cố gắng kiếm được, muốn ta trả lại tiền, không có cửa đâu. Nói đến làm ở mỹ, hai người này thật không là tiểu bạch đối thủ. Diêm đông, được rồi, không cùng hắn náo loạn, chúng ta làm chính sự đi. Nói đến phim, ta còn thực sự có một cái suy nghĩ bước đầu, nói không chừng chúng ta có thể liên tụ vận hành một cái. Nhìn thấy náo không thắng tiểu bạch, tam đại con hát thù bình, bắt đầu chuyển hướng hắn chính sự, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Làm sao làm? Quá phân đông thiên vấn đạo. Chúng ta đi trước tìm cây bá. Tên kia ta biết một chút, tại sáng tác phương diện quả thật có chút trình độ, chúng ta có thể cùng hắn cùng một chỗ trò chuyện một cái kịch bản sáng tác lại nói. Đây đúng là một ý kiến hay. Tam đại con hát nếu quả thật muốn đập mới phim, lại đem Diêm Đông kéo đến cùng một chỗ, quả thật có thể cho Hát Bạch công hội mới phát triển mang đến không ít cơ hội, lại là một kiện có thể cả hai cùng có lợi sự tình. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ có can đảm mở cái miệng này, là bởi vì hắn đã quen thuộc Tam đại con hát phong cách, dựa theo Tam đại con hát nhất quán tác phong, hắn muốn điện ảnh, hẳn là bằng nội dung thủ thắng loại kia, mà không phải loại kia dựa vào tiểu thịt tươi. Đại chế tắt máy lưới tới làm phòng bán vé bởi vậy đầu tư hẳn là sẽ không quá lớn hiện tại muốn tiểu bạch xuất ra mấy chục triệu đến giúp hắn tròn một cái cái này mộng thật đúng là không tính là cái gì vấn đề với lại tiểu bạch vậy phi thường tán thành tam đại con hát ý nghĩ cảm thấy nếu như tại có chiều sâu phim phương diện làm một chút đầu tư có thể ảnh hưởng một một số người lời nói đây cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình dựa theo hệ thống thuyết pháp hiện tại tiểu bạch vậy không thế nào thiếu tiền chỉ muốn hắn làm là có ý nghĩa sự tình bởi như vậy quá phân đông thiên tam đại con hát cây bá vậy trong lúc vô tình bị tiểu bạch kéo xuống nước bắt đầu quay trúng quanh hắn hát bạch công hội cùng đại phi bận rộn bắt đầu bởi vì việc quan hệ hắc bạch công hội diêm đông ngay cả lăng vi đoá đoá dương lệ dĩnh hướng kiếm kiếm đều chưa thả qua vậy kéo các nàng cùng đi và chạm mã hoa lần này tụ hội cho đến nay cũng chỉ còn lại có mạch tiểu bạch xí thiên sứ cùng tất trí thành cái này ba cái người rảnh rỗi những người khác tại bắt đầu công việc lưu đủ lên hơn nữa còn đều cùng mạch tiểu bạch có quan hệ như thế mạch tiểu bạch không có dự liệu được hắn thật không phải cố ý đang lừa dối không có việc gì tiểu bạch chuẩn bị tìm mặt khác hai cái người rảnh rỗi đi chơi thật cô gia chúng ta đánh gôn đi thôi không đi thật sao ta có đông thiên tỷ bí mật a ngươi không có gặp ta Tất Chí Thành một cái liền bị Tiểu Bạch cầm chắc lấy. Có tin hay không là tùy ngươi." Tiểu Bạch chảnh chảnh nói. "Vậy chúng ta đi." Tất Chí Thành lập tức liền tỏ thái độ. "Ân, hôm nay ngươi đem cầu đồng khi tốt, nói không chừng ta một cao hứng, liền đem kinh thiên đại bí mật cho tiết lộ." Tất Chí Thành càng thêm kìm nén không được, hung hăng địa thúc giục Mạch Tiểu Bạch đi mau. Ngay cả Sí thiên sứ vậy hỏi, "Ngươi lại tại chơi trò siết gì a?" Những người khác đâu? Bọn họ đều đang bận rộn, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 người chúng ta người rảnh rỗi." Mạch Tiểu Bạch nói ra. "Bất cứ gì?" Mạch Tiểu Bạch lại đành phải thanh vừa rồi chỗ chuyện phát sinh nói một lần. Mạch Tiểu Bạch vốn là muốn điệu thấp một điểm, nhưng bây giờ ẩn không dối gạt được. Hắn cũng không muốn che giấu, đã tất cả mọi người đã bắt đầu quay trùng quanh hắn tới làm việc tình, cái kia cũng không có cái gì tốt xấu giễu. Bạch đại gia, ngươi thật có tiền như vậy. Đến viên Tất Chí Thành sợ ngây người đối vượng hoàng ca tới nói, hắn tại tiểu Bạch nơi này ưu thế duy nhất liền là hắn càng có tiền hơn, hiện tại ngay cả cái này một chút ưu thế cũng bị đảo ngược. Người cho rằng đâu, ngươi cái kia một điểm tài sản, tại ta Bạch đại gia trước mặt, cái giấm cũng không tính. Xí tiên sư vậy nho nhỏ địa đả kích Tất Chí Thành một thanh. Tất Chí Thành triệt để tiết khí, nhưng hắn vì quá phân Đông Thiên bí mật Vẫn là hữu khí vô lực nói ra, Bạch đại gia, xí đại ra, đi thôi, chúng ta con đi. Mạch Tiểu Bạch cùng xí Thiên Sứ nhìn nhau một cười, ba người đồng thân. Tuy nói tất chí thành trên danh nghĩa là Tiểu Bạch Vĩnh Cửu Cầu Đồng, nhưng Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không như thế làm, bởi vậy tất chí thành vậy được cho phép hạ tràng. Ba người sau lưng đi theo cái kia thiên vị mỹ nữ kia vấn luyện viên cùng cầu sẽ an bài mấy vị cầu đồng đây coi như là Mạch Tiểu Bạch lần thứ nhất hoàn chỉnh tiến hành 18 động golf luyện tập. Hôm nay Tiểu Bạch, hắn lại hơi buông ra một điểm không còn giống lần trước như thế cô ý cầm banh để luyện tập, hơi nghiêm túc một chút như vậy 18 động đánh xuống, hắn thành tích vậy mà tiếp cận 72 cán tiêu chuẩn cán, vì 70 tứ cán, so sánh thiên sứ cái này nghiệp dư cao thủ còn ra sắc. Bạch đại gia, ngươi làm sao như vậy Châu? Tất Chí thành lại sợ ngây người, hắn đã triệt để chết muốn đuổi theo mạch tiểu Bạch tâm. Là một cái sơ hạ trà người mới, Tất Chí thành thành tích tự nhiên là hỏng bét cực độ, càng về sau hắn thậm chí đều không có ý tứ cái phân. Có loại người gọi là thiên tài người không biết sao? Mạch tiểu Bạch trành trành nói. Tiểu Bạch, ngươi ở phương diện này xác thực quá có thiên phân. Lại hảo hảo luyện luyện Ta dẫn ngươi đi thắng chút món tiền nhỏ. Ngay cả Sí Thiên sứ cũng không nhịn được tán thưởng. Thắng chút món tiền nhỏ. Chẳng lẽ gôn còn có thể cược? Đây là có tiền người ở giữa trò chơi. Lại một phiến đại môn hướng mạch tiểu Bạch rộng mở. Ngo nhỏ, nhỏ chơi một chút là không có vấn đề, ở phương diện này tiểu Bạch đã đối với mình hoàn toàn có lòng tin. Hắn cũng rất tò mò, kẻ có tiền ở giữa trò chơi đến cùng là thế nào chơi, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 217, ba cái đều có ý tứ. Chương 217, ba cái đều có ý tứ. Hai ngày tụ hội thời gian thoáng một cái đã qua. Tại ngắn ngủi này 2 ngày thời gian bên trong, mọi người thu hoạch hữu nghị, vậy thu hoạch tương lai. Rơi khói lửa cùng nước cả chua đi trước, bọn họ cần về nhà trước thu thập một chút trước kia một vài sự vụ kết thúc công việc, sau đó lại chuẩn bị tới Việt Hải thị toàn lực xử lý phản thực phẩm giác liên minh công ích sự vụ. Rơi khói lửa tự nhiên là không cần nói, 20 ngàn tháng riêng tuổi, để nàng có thể đi làm mình hữu tâm làm công ích, nàng cầu còn không được, sớm liền đã hạ quyết tâm muốn đi theo Tiểu Bạch đem việc này tiến hành tới cùng, bởi vậy nàng rất nhanh liền hội thu thập xong đồ vật tới Việt Hải thị tìm nơi nương tựa mạch Tiểu Bạch đi qua ngắn ngủi cân nhắc về sau. Nước cả chua vậy quyết định, hắn dự định buông xuống quê quán bên kia luật sư sự vụ, toàn chức tới Việt Hải thị làm phản thực phẩm dân liên. Minh cô Vấn luật sư, cũng có thể thuận tiện giúp rơi khói lửa làm một cái chuyện. Với hắn mà nói, 200000 tiền lương cũng đủ làm cho hắn động tâm đây là chuyện tốt, chỉ cần bọn họ nguyện ý dụng tâm đi làm việc tỉnh, 200000 tiền lương chỉ là cất bước, tiểu Bạch cũng không tính thua thiệt đợi bọn họ. Tam đại con hát vậy đi. Có tiểu Bạch hứa hẹn, tam đại con hát thật chuẩn bị tay một bộ mới phim, đương nhiên, nội dung cụ thể cùng đề tài hắn còn cần châm trước, bất quá hắn đã dự định một cái biên kịch, cái kia chính là kế bá, tại tam đại con hát xem ra cây bá cái này tiểu thuyết mạng viết lách vẫn có chút liệu, cây bá cũng là mang theo tràn đầy thu hoạch đi. làm một cái mạng lưới viết lách, cây bá nằm mơ đều là muốn cùng truyền hình điện ảnh đắp lên quan hệ, để cho mình cái chức mới bậc thang. lần này tam đại con hát mặc dù không phải cãi biên hắn tiểu thuyết, nhưng một phần biên tập sống có thể làm cho hắn bắt đầu bước chân cái vòng này, ý vị này càng nhiều cơ hội. cô ra tất trí thành có chút không muốn đi, bởi vì hắn đã từ tiểu bạch miệng bên trong biết được, hắn thật bị quá phân đông thiên xếp vào khảo sát đối tượng, với lại hắn vẫn phải biết quá phân đông thiên còn không có ý định đi, cho nên hắn vậy muốn lưu lại. chỉ bất quá hắn mình còn có lấy một đám tử sự tình phải xử lý, cho nên hắn không thể không về. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ, dù sao bằng thành cách việt hải thị rất gần, lái xe chỉ cần hơn một giờ, cho nên hắn dự định hai địa phương bốn ba. Quá phân đông thiên tự nhiên là không có ý định đi ở nhà không có việc gì nàng. Bây giờ tại tiểu bạch nơi này có một cái có hy vọng chứng minh năng lực cùng tài hoa cơ hội, cho nên nàng muốn lưu lại ở chỗ này bắt đầu hắc bạch công hội huy hoàng, thành lập chính thức công ty giải trí. Bán thế lưu ly tự nhiên là không thể đi. Một cái tương lai an toàn thực phẩm vương quốc đang chờ hắn chuẩn bị phương án. Phương án sau khi hoàn thành hắn còn muốn hiệp trợ Tiểu Bạch cùng chính phủ ngành tương quan đi đón hiệp, bàn bạc xong về sau, một khi sự tình thành công, liền phải lập tức tiếp nhận ánh nắng thực phẩm, bắt đầu công ty sự vụ. Hắn phải bận rộn sự tình thật sự là nhiều lắm. Dù quá phân Đông Thiên cùng bán thế Lưu Ly tìm cái khách sạn lâm thời dàn xếp lại về sau, mạch Tiểu Bạch buông lòng xuống, chuẩn bị lại trải qua thêm mấy ngày người dành dội thời gian. Thế nhưng là hắn nhàn không được, quá phân Đông Thiên khi hắn tỉ đã lên làm nghiện, rất nhanh lại tìm tới hắn, nói phải quan tâm một cái đệ đệ tình cảm đại sự. Tiểu Bạch không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì, vẫn là đáp ứng nàng hai người tìm cái quán cà phê ngồi xuống. Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi bây giờ trở thành bánh trái thơm ngon à? Diêm Đông ngồi xuống nói câu nói đầu tiên liền để Tiểu Bạch có chút không nghĩ ra. Nhìn thấy mạch Tiểu Bạch rất kinh ngạc bộ dáng, Diêm Đông lại nói tiếp, tụ hội ba cái kia cô nương đối ngươi cũng có chút ý tứ, ngươi không biết sao? Không có khả năng. Lang Vi Đóa Đóa hiện tại liền là đang tận lực cùng ta giữ một khoảng cách. Tiểu Bạch nhịn không được thốt ra, a, các ngươi trước đó có cố sự? Diêm Đông vấn đạo, rơi vào đường cùng, mạch Tiểu Bạch đành phải đem hắn cùng Lang Vi Đóa Đóa ở giữa cố sự còn có bởi vì tiểu ma nữ chỗ tạo thành lầm sẽ chờ các loại, từ đầu chỉ cuối nói ra, khó trách, diêm đông cảm thán một câu, lại nói tiếp, tiểu bạch ngươi đây là không hiểu nữ nhân a, lang vi đoá đoán nếu là đối ngươi không có ý nghĩa lời nói, cũng liền không hội tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách, yêu chi sâu, thậm chí cắt ngươi hiểu không? tiểu bạch lắc đầu, bởi vì đối ngươi có ý tứ, cho nên mới hội để ý ngươi cùng khác nữ nhân ở giữa quan hệ, đây là đang hướng ngươi biểu thị bất mãn, ngươi biết không? diêm đông bổ sung nói ra, mạch tiểu bạch vẫn lắc đầu một cái, hắn cảm thấy nữ nhân thật là quá phức tạp đi một điểm, diêm đông thở dài một tiếng hơi lạnh. Có chút chỉ tiếc rèn sát không thành thép nói, "Ngươi à, có lầm hội liền nhất định phải chủ động đi giải thích, nếu không giữa hai người quan hệ chỉ hội càng đổi càng lạnh, đến cuối cùng món ăn cũng đã lạnh." "Ta giải thích qua à, nàng không nghe." Mạch Tiểu Bạch phản bác, "Cho nên nói ngươi không hiểu nữ hài tử à. Nữ hài tử tốt như vậy truy lời nói, giống lăng vi đóa đó loại kia làm chất còn đến với ngươi. Mạch Tiểu Bạch sững sờ, nghĩ thầm, ta rất kém cỏi sao? Đương nhiên, nếu như đổi lại là trước đó, hắn khẳng định không dám nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại lực lượng đủ, tâm tính cũng liền thay đổi. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lại nhắc nhở mình không tiêu ngạo hơn. Lập tức trở về nói, ngươi ý tứ là ta hẳn là lại tìm cơ hội giải thích cho nàng một phen. Đã muốn giải thích lại phải hống, thẳng đến nàng cao hứng cùng tha thứ ngươi mới thôi. Thế nhưng là ta cũng không sai a. Mạch Tiểu Bạch không phục địa nói. Diêm Đông tức giận, bắt đầu dằn dạy lên Tiểu Bạch tới, ngươi cái đồ đần, ngươi hay là cùng nữ vẫn là đàm tình cảm vẫn là giảng đúng sai? A. Mạch Tiểu Bạch con mắt trừng to đại. Cùng nữ hải tử là không theo đạo lý nào. Diêm Đông tức giận giải thích nói, a, vậy ta lại tìm cái cơ hội giải thích cho nàng một cái. Mạch Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch mình chỗ nào làm được không tốt, muốn tìm cơ hội đi đền bù một chút. Tại ba cái kia cô nương bên trong, Kỳ thật Tiểu Bạch nhất có cảm giác liền là lang Vi Đoá Đoá. Thật không nghĩ đến là, lúc này Diêm Đông lại lại bắt đầu rội nước lạnh, kỳ thật, ta cảm thấy tại cái này ba cái cô nương bên trong, lang Vi Đoá Đoá cũng không phải là người lương vối. Mạch Tiểu Bạch trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không biết Diêm Đông vì sao nói như vậy. Giải thích tới, kỳ thật lang Vi Đoá Đoá tính cách cùng ta có chút giống, rất thông minh, rất hiếu thắng, vậy rất có chủ kiến, đặc biệt là tại phương diện nghệ thuật có mình truy cầu. Diêm Đông câu đầu tiên giải thích liền để Tiểu Bạch cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lang Vi Đóa đó ngoại trừ không có Diêm Đông lạnh như vậy bên ngoài, phương diện khác thật rất giống. Biết ta vì sao tình nguyện tìm tất trí thành như thế, vậy không đối với ngươi Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú không?" Diêm Đông nghiền ngẫm hỏi đường. "Vì sao?" "Bởi vì hai cái đều rất hiếu thắng người cùng một chỗ rất dễ dàng náo mâu thuẫn, thời gian lâu dài liền không có kết cục tốt." Mạch Tiểu Bạch trầm mặc lại, hắn đang suy nghĩ tự mình có phải hay không mạnh hơn người. Nếu như đổi lại là có được hệ thống trước đó, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình là không có gì tính tình, chuyện gì đều chỉ biết là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng có được hệ thống về sau, đây hết thảy giống như hồ đã thay đổi, mình quả thật trở nên rất có chủ kiến rất yếu thắng, tựa hồ mình tiềm năng đã bị hệ thống mở mang ra. Chẳng lẽ mình cùng Lăng Vi Đoá đoá thật không thích hợp? Mạch Tiểu Bạch rất là có chút không cam tâm, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 218, ai là tốt nhất lương phối? Chương 218, ai là tốt nhất lương phối? Mình nhất có cảm giác người lại không phải mình lương phối, đây đối với tình cảm ngớ ngẩn tiểu bạch tới nói, là một kiện rất bị đả kích sự tình đương nhiên, tiểu bạch không chịu thua một mặt lại thể hiện ra. Hắn không tin tà, hắn chuẩn bị mới hảo hảo thử một chút, mình đi thể hội một chút có phải hay không chuyện như vậy. Đông Thiên Tử Vậy ngươi nói ai là ta lương phối? Chủ ý nhất định, Mạch Tiểu Bạch lại nghiền ngẫm hỏi lên Diêm Đông tới. Diêm Đông bắt đầu lời bình bắt đầu. Ta trước tiên nói hướng khiếm khiếm cô nương này. Theo lý thuyết, cô nương này kỳ thật cũng không tệ, tâm tư không phải rất phức tạp loại kia, vậy không, có quá nhiều ý đồ xấu. Nhưng là có một chút, cô nương này có chút không phong khoáng, làm việc có chút không biết có chừng có mực. Mạch Tiểu Bạch tỏ mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Diêm Đông giải thích nói, ta cái này mấy ngày cơ hồ Thiên Thiên cùng với các nàng, tự nhiên giải một chút. Nói một cách khác, dạo phố cái kia buổi tối, rõ ràng bên cạnh còn có nhiều người như vậy rõ ràng nàng rất ngươi quan hệ còn rất đồng dạng, lại lập tức liền cùng ngươi lộ ra rất thân mật, hoàn toàn không thèm để ý những người khác ánh mắt. đây chính là một loại không biết có chừng có mực biểu hiện. tiểu bạch nghĩ thầm, ta cùng hướng tiểu tài mây ở giữa đã sớm quan hệ rất sâu tốt à, chỉ là ngươi không biết mà thôi. đương nhiên, bởi vì tầng kia quan hệ cùng thổ lao hắc có quan hệ, mạch tiểu bạch cũng không tốt giải thích nhiều. diêm đông lời nói vẫn chưa xong, nếu như ngươi là phổ thông nam hải, vậy ngươi cùng với hướng kiếm kiếm rất thích hợp, nhưng lấy ngươi bây giờ điều kiện tới nói, hướng kiếm kiếm liền có chút không xứng với ngươi, nàng quá không phong quang, không lấy ra được. mạch tiểu bạch cười hỏi ta liền dân chúng bình thường một cái, nào có cái gì thân phận a? Lời này Diêm Đông liền không đồng ý, nàng phản bát nói, khả năng chính ngươi còn không có cảm thấy, nhưng lấy ngươi bây giờ điều kiện, tương lai tiếp xúc toàn bộ là sĩ thiên sứ cái kia một cái cấp độ người, cho đến lúc đó, ngươi cảm thấy hướng khiếm khiếm ngoại trừ xinh đẹp một điểm, còn có cái gì đáng giá ngươi mang đi ra ngoài sao? Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm, tìm lao bà không phải liền là tìm mình thích sao? Quan ngươi khác nhiều như vậy cảm thụ làm gì? Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn liền điểm ấy cùng Diêm Đông tới tranh chấp, bởi vậy lại đổi đề tài, muốn ngươi nói như vậy, vậy ai chính là ta lương phối đâu? đương nhiên là Dương Lệ Dĩnh. Diêm Đông cơ hồ là tốt ra, mạch tiểu bạch trợn tròn mắt. Hắn thấy, ai đều có thể là hắn lương phối, nhưng tuyệt đối không phải tiểu ma nữ. Ngươi không có lầm chứ? nghiêm trọng hoài nghi ngươi ánh mắt. Mạch tiểu bạch khinh bỉ nói ra, chiến hỏa bạo phát. Diêm Đông lùa cợt địa hỏi, nói ngươi là tình cảm nỡ ngẩn ngươi còn không phục. Ta hỏi ngươi, Dương Lệ Dĩnh hình tượng thế nào? Vậy dĩ nhiên không thể chê. Nàng tài hoa thế nào? Cái kia cũng không được nói, ca hát đúng là nhất tuyệt. Cái kia nàng nhân phẩm thế nào? Không được, nàng thanh ta thế nhưng là khi dễ thảm rồi. Mạch tiểu bạch không chút do dự trả lời, bầu không khí lâm vào ngắn ngủi dừng lại sau đó liền là Diêm Đông mãnh liệt bộc phát, ngươi chính là một con lợn, hoàn toàn không hiểu nữ hài. khi dễ người vẫn là tốt nhân phẩm. cái gì lo Diêm? Mạch Tiểu Bạch không phục. nàng nếu là đối ngươi không có cảm giác, ai mà thèm khi dễ ngươi? Diêm Đông không chút nào yếu thế, suýt chút nữa thì chỉ trích Mạch Tiểu Bạch cái mũi nói. có cảm giác liền muốn khi dễ người sao? vậy dạng này ta cảm giác không có thèm. Diêm Đông tiết khí. lại qua một trận, nàng mới sâu kín nói ra, kỳ thật Dương Lệ Dinh giống như ngươi, tại tình cảm phương diện cũng là một kẻ ngu ngốc, không biết như thế nào đi ưa thích một người. Mạch Tiểu Bạch vậy tắt máy, hắn lại là sương sờ. Nguyên lai chân tướng là như thế này, tiểu ma nữ sở dĩ khi dễ mình, thật là bởi vì đối với mình có hảo cảm sao? Còn giống như thật có chuyện như vậy. Gặp mạch tiểu bạch không nói, diêm đông lại kiên nhẫn bắt đầu. Nàng giải thích nói, kỳ thật dương lệ dinh thật rất tốt, nàng người này đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, vậy phi thường thiện lương, ngươi chỉ cần cho nàng một chút xíu trưởng thành cơ hội, nàng liền là một cái tốt nhất thê tử nhân tuyển. Mạch tiểu bạch dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn xem diêm đông, biểu thị đối nàng lợi này cũng không đồng ý. Diêm đông thở dài một hơi, nói, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, chuyện tình cảm, mấu chốt nhất vẫn là xem chính ngươi. Lời này còn tạm được. Không có tranh chấp, hai người bầu không khí ngược lại là lại hòa hợp mà bắt đầu. Hai người ở chung đến bây giờ, thật là có một điểm tỷ đệ quan hệ ý tứ, có lời gì liền nói thẳng ra, có thể tranh chấp, có thể phản bác, có thể không phục, nhưng sẽ không dễ dàng ảnh hưởng tình cảm. Dạng này rất tốt, không khách khí. Thanh Diêm Đông đưa về khách sạn về sau, Mạch Tiểu Bạch trở về nhà mình, bắt đầu nghiêm túc suy tính tới chuyện tình cảm tới. Cái này thật sự là một chuyện rất đau đầu sự tình. Nguyên bản Tiểu Bạch đã cảm thấy việc này đã đủ loạn, Diêm Đông như thế vừa động tâm, ngược lại làm chuyện này loạn hơn. Theo Mạch Tiểu Bạch, mình nhất có cảm giác Vậy muốn nhất có quan hệ thân mật tự nhiên là Lăng Vi Đoá Đoá, nhưng Diêm Đông lại nói nàng tuyệt không phải như vối, còn giống như có nhất định đạo lý. Với lại, vừa rồi tại tranh chấp bên trong, Diêm Đông còn lơ đãng đề cập qua một điểm, Lăng Vi Đoá Đoá tựa hồ có đi nước Pháp du học dự định đây cũng là một chuyện phiền toái, nếu như Lăng Vi Đoá Đoá muốn đi nước Pháp lời nói, cái kia coi như hai người đạm tình cảm, chẳng phải là còn muốn hai địa phương ở riêng đã nhiều năm. Việc này mình có thể tiếp nhận sao? Nhưng Mạch Tiểu Bạch thật không cam lòng. Về phần hướng kiếm kiếm, Tiểu Bạch cảm thấy Diêm Đông nói có nhất định đạo lý, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tán thành. Hai người cùng một chỗ không phải vui vẻ trọng yếu nhất sao? Quản nhiều như vậy cái khác nhân tố làm gì? Chỉ là Tiểu Bạch không quyết định chắc chắn được là đến cùng là tuyển lăng vi đoá đoá vẫn là tuyển hướng kiếm kiếm. Tiểu Ma Nữ cũng không cần nói, mặc kệ Diêm Đông nói thế nào, Tiểu Bạch là không có thanh nàng cân nhắc ở bên trong. Đối với Tiểu Ma Nữ Tiểu Bạch thật sự là có chút sợ đương nhiên. Kinh Diêm Đông vừa nói như vậy, Tiểu Bạch đối Tiểu Ma Nữ ác cảm vậy không có mãnh liệt như vậy. Chuyện tình cảm thật giống một đoàn dây rối, mặc kệ Tiểu Bạch làm sao lý, vẫn là càng lý càng loạn. Nếu như không phải một đầu hệ chặt tới đánh gãy mạch Tiểu Bạch suy nghĩ, hắn cảm thấy mình kém chút liền muốn điên rồi. Tiểu Bạch, trường học bên cạnh lại bắt đầu xuất hiện quán ven đường, làm sao bây giờ a? Hoẹ chặt là Dương Lệ Dinh trong trường học lần trước mấy cái kia nhập viện rồi tiểu Hải tử phụ huynh bên trong một cái, xem ra là gặp vấn đề mới, hướng Tiểu Bạch nhờ giúp đỡ. Xuất hiện các ngươi liền liên hợp đem hắn đuổi đi a. Mạch Tiểu Bạch tùy ý địa trả lời một câu. Như thế không tốt à, người ta làm chút ít bạn sinh ý cũng không dễ dàng, không có xác định có vấn đề trước đó chúng ta không thể làm như vậy a. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh ngộ đúng vậy a, mặc dù quán ven đường không phù hợp thành thị quản lý quy phạm, nhưng đây đúng là một bộ phân gia cảnh không tốt dân chúng lưu sinh một loại thủ đoạn, nếu như chưa xác nhận có vấn đề liền đi nện người ta bắt cơm, cái này cũng không tốt giữ trật tự đô thị khác nhau ở chỗ nào đâu. Xem ra chính mình lại có chút việc làm. Mạch tiểu bạch đột nhiên nhớ tới, kỳ thật liên quan tới ba không thực phẩm nhiệm vụ, mình bên trong nhưng thật ra là phó xe, chân chính nhiệm vụ chủ tuyến quán ven đường, quán lưu động đường dây này cũng không có đi hoàn thành. Nhiệm vụ hiện tại vẫn là chưa hoàn thành trạng thái cùng cái này có quan hệ hay không? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 219, không có khả năng nhiệm vụ mới. Chương 219, không có khả năng nhiệm vụ mới. Vừa dạng sáng ngày thứ hai. Mạch Tiểu Bạch lại mở trực tiếp. Phía trước mấy ngày tụ hội thời gian bên trong, hắn đều không có trực tiếp tiếp sóng, tất cả mọi người cảm thấy phi thường khó chịu, đặc biệt là trực tiếp gian bên trong cái kia chút danh nhân, tất cả mọi người muốn gặp đến bọn họ chân diện mục. Tiểu Bạch, ngươi thật không tử tế, tụ hội lớn như vậy sự tình ngươi vậy mà đều không trực tiếp. Mạch Tiểu Bạch ha ha một cười, ai nha, ta quên, mỹ nữ quá nhiều, chơi vui sự tình quá nhiều, ta chơi đến vui đến quên cả trời đất. Gia hỏa này biểu lộ thật sự là quá vô sĩ một điểm, lập tức ngay tại trực tiếp gian bên trong đưa tới câu vẫn. Tiểu Bạch, ngươi chính là tên hỗn đản. Tiểu Bạch ngươi thật sự là vô sĩ rất muốn đánh ngươi một chầu, Tiểu Bạch, thanh địa chỉ phát lại đây, ta muốn cho ngươi gửi lưỡi dao. Mọi người vẫn là đánh giá quá thấp gia hỏa này vô sỉ. Mạch Tiểu Bạch vậy mà nói ra, gửi lưỡi dao coi như xong đi, như thế thật phiền toái. Nếu không dạng này, ngươi đem mua lưỡi dao tiền cùng tiêu phí quy ra thành tiền, trực tiếp soát lễ vật cho ta liền tốt. Đối với như thế không biết xấu hổ dẫn chương trình, mọi người còn có thể có cái gì tốt chiêu đâu. Tiểu Bạch, ngươi tiếp tục như vậy hội không có bằng hữu. Nhưng mà cũng không hội, bằng hữu của ta khắp thiên hạ. Tiểu Bạch, tiết tháo đâu, ngươi tiết tháo đi nơi nào? Tiết tháo là cái gì ý tứ? Bao nhiêu tiền một cân? mặc kệ mọi người làm sao ra chiêu, mạch tiểu bạch đều là gặp chiêu phá chiêu, từng cái ngăn cản trở về. không chỉ có như thế, hắn lại còn bắt đầu dọa dẫm bắt chẹt. lần này tụ hội có không ít chơi vui sự tình a, các ngươi muốn biết sao? nói thí dụ như đông thiên tỷ có xinh đẹp hay không, cây bá dung mạo như thế nào. nghĩ, tiểu bạch mau nói. muốn biết vậy còn không mau soát lễ vật. mọi người choáng, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. nhưng mọi người thật sự là không có chiêu, bởi vì không soát lễ vật lời nói, con hàng này chết sống cũng không chịu mở miệng. tiếp đó, mạch tiểu bạch tựa như là tại nói không chủ định giống như. Thu chút lễ vật liền lộ ra một chút tụ hội chuyện lý thú, Đức Quang mới đem tụ gặp qua trình nói đầy đủ đương nhiên, Mạch Tiểu Bạch còn giữ một cái lớn nhất chuyện lý thú không có lộ ra. Tối hậu quan đầu, hắn rốt cục muốn để lộ mê đề. Cô gia, ngươi đi ra cho ta. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên tại trực tiếp gian bên trong hét to bắt đầu. Cô gia, có ý tứ gì? Ai là cô gia? Trực tiếp gian bên trong đoàn người bị Tiểu Bạch cái này đột nhiên một cái làm mơ hồ. Bạch đại gia, chuyện gì? Phượng Hoàng Ca tất chí thành xô ra. Mọi người chính đang nghi ngờ Vượng Hoàng Ca làm sao đột nhiên nhiều hơn một cái cô gia danh hầu lúc, Mạch Tiểu Bạch lại mở miệng. Lớn như vậy về vui, ngươi không cho mọi người phát điểm phúc lợi phái điểm kẹo mừng sao? Đại hỷ sự. Cái gì đại hỷ sự? Càng làm cho mọi người kỳ quái lạ, tụ hội đám người kia vậy mà cùng một chỗ ồn ào lên. Phượng Hoàng Ca giống như có chút ngượng ngùng, trả lời một câu, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, như vậy không tốt đâu. Mọi người đã hoàn toàn bị làm đến như lọt vào trong sương ngủ. Càng ngạc nhiên hơn sự tình tới. Lúc này, một mực tại lặn xuống nước quá phân đông tiên đột nhiên xuất hiện một câu, ngươi không muốn phái sao? Phái? Nhất định phải phái. Ta lập tức đi đặt tiền. Mọi người sợ ngây người. Vì cái gì Quá Phân Đông Thiên lời nói tại Phượng Hoàng Ca trước mặt như thế có uy lực? Chẳng lẽ? Không bao lâu, Phượng Hoàng Ca lại trở về, bắt đầu đại phái phúc lợi. Quản lý phúc lợi, tài thần, khắp trốn mừng vui. Các loại vui mừng lễ vật càng không ngừng suốt đi ra, mọi người đoạt tệ đều giành được nương tay. Sau đó, Phượng Hoàng Ca lại bắt đầu cho Quá Phân Đông Thiên soát hỏa tình tiễn, liên tiếp soát mười một cái. Không cần phải nói, đây là đang thổ lộ tỏ tình. Thật là chuyện lớn. Một lần tụ hội, vậy mà để Phượng Hoàng Ca cùng Quá Phân Đông Thiên đụng trở thành một đôi, loại này chuyện tốt thật sự là hâm mộ chết mọi người, bất quá mọi người vẫn là nhao nhao đưa lên chúc phúc. Tiểu Bạch trực tiếp gian không khí một cái liền trở nên náo nhiệt vô cùng. Sự tình vẫn chưa xong, cô ra, ta cái này bà mối đáp tạ lấy đâu? Mạch Tiểu Bạch lại dọa dẫm lên tất trí thành tới. Lần này Phượng Hoàng Ca có chút không vui, nhưng hắn lại không dám trực tiếp hận Tiểu Bạch, thế là bắt đầu hướng quá Phân Đông Thiên cầu viện. Đông Thiên, ngươi mặc kệ quản hắn sao? Hắn dọa dẫm ta, ai biết quá Phân Đông Thiên vậy mà nói ra, a, ngươi không có tiền sao? Chúng nhân cười rút, chưa thấy qua tuổi trọi như thế ra bên ngoài mặt bại ra nương muôn. Tất trí thành bất đắc dĩ, đành phải cho Tiểu Bạch xoát bước cháy tiến tới. Tiểu Bạch hôm nay khẩu vị có chút khó thỏa mãn. Tất Chí thành liên tiếp xoát 10 cái hỏa tiễn, mạch tiểu bạch còn đang kêu gạo, vài phút lừa mấy chục triệu ta, đáp tạ lễ liền đáng giá ngần ấy sao? Giá hỏa này thật sự là quá vô sỉ. Mại cho đến Tất Chí thành soát 20 cái hỏa tiễn, mạch tiểu bạch lúc này mới buông tha hắn. Huyên nào không sai bị lắm, tiểu bạch chuẩn bị nói chính sự. Mọi người còn nhớ rõ văn hoa đường tiểu học cái kia năm vị quán ven đường nổ độc thức ăn tiểu bằng hữu sao? Việc này mọi người tự nhiên là nhớ kỹ, chỉ là không biết tiểu bạch đột nhiên nhấc lên cái này làm gì đã tới. Tối hôm qua có một vị mụ mụ gửi tin tức cho ta, Thuyết văn hoa đường tiểu học xung quanh lại xuất hiện tương đương số lượng quán lưu động buôn bán, nhưng là không thể xác nhận cái kia chút có phải hay không thực phẩm giác. Hiện tại vấn đề tới, ta muốn hỏi một chút mọi người, đụng phải loại chuyện này nên làm cái gì? Đây là một cái rất phức tạp vấn đề, mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một câu địa cãi lộn mà bắt đầu. Có ảnh hình người tiểu bạch vừa mới bắt đầu phản ứng như thế, có cái gì tốt nói, liên hợp lại cưỡng chế gì rồi thôi. Vậy khẳng định không được a, vạn nhất người ta bán là đang lúc thực phẩm đâu? Hiện tại có dân chúng sinh hoạt khó khăn biết bao a, ta đến giảng chọn người tính, nhiều chút nhân tình vị, ý kiến phản đối lập tức liền đi ra. Mọi người tranh tới nhau nháo đi thật lâu, nhưng thủy Trung không có một cái ý kiến thống nhất. Tiểu Bạch lại không thể không đi ra chủ trì đại cục, mọi người chờ ồn ào nào, lấy chút hữu dụng đề nghị đi ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Mọi người dứt khoát thanh trách nhiệm giao cho Mạch Tiểu Bạch. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là có chuẩn bị. Ta ý kiến có mấy điểm, nhân tình vị ta đến dạng, nhưng vấn đề chúng ta cũng phải tra. Với lại, vĩ đại tiểu bạch ta lại chuẩn bị cho mọi người biểu diễn một phen, muốn cho mọi người xử lý dạng này sự tình làm ra một cái tiêu chuẩn bản mẫu. Mạch Tiểu Bạch ra hòa này, vậy mà tại làm chính sự thời điểm còn không quên khoác lác, hướng trên mặt mình tiếp vàng. Bất quá vì nghe Tiểu Bạch cao chiêu, mọi người đành phải nhịn. Chuyện này ta có mấy điểm ý kiến. Một là nếu như cái này chút quán ven đường thực phẩm sát thực tồn tại khối lượng vấn đề, như vậy mặc kệ chủ quán có đáng thương biết bao, vậy chúng ta đều là muốn đem bọn họ cưỡng chế gì rời. Điểm này tất cả mọi người rất đồng ý, nếu như thực phẩm khối lượng vấn đề không lớn, vậy chúng ta đã muốn giảng nhân tính, cũng muốn giảng quy củ, muốn đem những này quán ven đường, quán lưu động quy phạm bắt đầu. Mọi người đối Tiểu Bạch điểm ấy ý kiến cũng là tán thành, bất quá vẫn là đến hỏi rõ ràng, cái kia muốn làm sao làm. Cái này tối nay lại nói, mấu chốt nhất là Ta muốn dạy mọi người làm sao đi giải quyết triệt để quán ven đường vấn đề lớn nhất cống ngầm dầu. Tiểu Bạch câu nói này nói đến có chút chém đinh chặt sắt. Giải quyết triệt để cống ngầm dầu vấn đề, điều này có thể sao? Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của Y Trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 220. Lắc lư, lại gặp lắc lư. Chương 220, lắc lư, lại gặp lắc lư. Mặc kệ mọi người có tin tưởng hay không nhiệm vụ này có thể hay không có thể hoàn thành, Tiểu Bạch đều chuẩn bị xuất phát. Hắn đã cùng Văn Hoa Đường Tiểu học mấy cái kia phụ huynh đã hẹn. Bạch Tiểu Bạch trên cơ bản là bóp lấy điểm tới bởi vì đi sớm cũng vô dụng, cái kia chút quán lưu động đồng dạng chỉ ở tan học đoạn thời gian tả hưu xuất hiện. các loại tiểu bạch lúc chạy đến đợi, đã có một đống phụ huynh đang chờ hắn đi qua lần trước cùng mập mạp chết bầm phản thực phẩm rắc chiến đấu sự kiện về sau. văn hoa đường tiểu học các gia trưởng đã phi thường đoàn kết, vừa có gió thổi có lay, lập tức liền có đại lượng phụ huynh tương ứng. không hề nghi ngờ, mạch tiểu bạch bây giờ tại đám này phụ huynh trước mặt là rất được hoan nghênh. tiểu bạch mới vừa đến, liền bị các gia trưởng bao quanh vây mà bắt đầu. tiểu bạch, việc này làm sao làm a? quá tốt rồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi quyết định. tiểu thúc tử, lần này ngươi lại phải cho lực một điểm a. Mạch Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, lại là cơ linh tiểu tử Dương Hiểu Thiên mụ mụ, nàng lại còn nhớ thương cái này, chính mình cái này tiện nghi tiểu thúc tử. Thật là có chút hưu a. Mạch Tiểu Bạch ngay cả vội vàng nói, mọi người đừng nổi, trước hết để cho ta thở một ngụm. Mọi người thật sự là quá nhiệt tình một điểm, sát thực vây Tiểu Bạch có chút không thở nổi. Tại Dương Hiểu Thiên mụ mụ chủ trì phía dưới, mọi người cuối cùng khôi phục trật tự, cho Tiểu Bạch đưa ra nhất điểm không gian. Ta cho mọi người giảng một cái, đúng phải loại này quán lưu động ứng làm như thế nào tới xử lý. Tiểu Bạch bắt đầu giảng giải. Trực tiếp thất người vậy bắt đầu nghiêm túc nghe lên, đặc biệt là rơi khói lửa, nàng bắt đầu thu hình lại, cái này thu hình lại về sau hay là coi như dạy học video. Bỏ mặc không quan tâm khẳng định là không được, chúng ta nhất định phải quản. Nhưng muốn chú ý một chút, chúng ta phải văn minh chấp pháp. Mạch Tiểu Bạch cố ý nhấn mạnh chấp pháp hai chữ, các gia trưởng đều cười, đây chính là ngành chính phủ mới có thể làm sự tình. Chúng ta quản mắt là cái gì đây? Một là muốn hỏi thăm cái này chút thực phẩm nguyên liệu nơi phát ra, nhìn xem có tồn tại hay không khối lượng vấn đề Hay là muốn tuyên truyền thực phẩm vệ sinh an toàn, Cổ Vũ quán lưu động chủ đi mua sắm khối lượng đáng tin thực phẩm nguyên vật liệu, cũng đối thực phẩm nguyên vật liệu có bảo hộ quán lưu động chủ cho nhất định đến đỡ. Mạch Tiểu Bạch lần này giải thích là khá là rõ ràng, nhưng các gia trưởng lại ồn ào lên, "Tiểu Bạch, vậy ngươi cho chúng ta làm mẫu một cái thôi." Tiểu Bạch cười một cái nói, "Làm mẫu không có vấn đề, bất quá ta làm mẫu xong cái thứ nhất về sau, tiếp xuống liền đến chính các ngươi ra tay." "Không có vấn đề, cái thứ hai ta xuất mã." Dương Hiểu Thiên Mụ Mụ chủ động xin đi rất giặc. "Không sai, cái này xinh đẹp tay mẹ rắc thực có giỏi tài ăn nói." Sự tình liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Thời gian rất nhanh liền tới gần tân học, mấy cái quán lưu động lần lượt xuất hiện ở trường học phụ cận bên lề đường. Nên Tiểu Bạch ra tay. Tiểu Bạch ra hiệu tới mấy cái phụ huynh cùng hắn đồng thời xuất động, nhưng nhân số không nên quá nhiều, 4-5 cái liền không sai biệt lắm. Mạch Tiểu Bạch mang theo mấy vị phụ huynh hướng gần nhất một vị quán lưu động chủ đi đến đây là một vị đại khái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, mặc ngược lại là rất sạch sẽ. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy cùng đi lại đây, nàng biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối. Mạch Tiểu Bạch mở miệng, "A di ngài khỏe chứ? Chúng ta là văn hoa đường tiểu học phụ huynh phụ huynh hội viên hội, thuận tiện cùng ngài phiếm vài câu sao?" Mạch Tiểu Bạch vừa mới mở miệng, liền để mấy vị phụ huynh cùng trực tiếp thất chúng nhân ngây ngẩn cả người. Con hàng này lúc nào trà trộn vào Văn Hoa Đường Tiểu Học Phụ Huynh Ủy Viên sẽ đi. Cái này rõ ràng là đang lừa dối a. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vị tiêng quán lưu động a di cũng là sức sở, bất quá vẫn là cẩn thận địa trả lời. Chuyện gì? Là như thế này. Đi qua lần trước xảy ra chuyện về sau, nhà chúng ta trường ủy viên hội quyết định đối trường học xung quanh quán lưu động vị tiến hành có thứ tự quản lý, vệ sinh, có bảo hộ chúng ta đem đại lực đến đỡ. Mà thực phẩm khối lượng có vấn đề quầy hàng, chúng ta là không cho phép xuất hiện ở đây. Mạch Tiểu Bạch lời này là có chút do người. Vị kia trung niên A Di tranh thủ thời gian trả lời: Ta nguyên liệu nấu ăn đều là không có vấn đề, không tin các ngươi nhìn. Nói xong, A Di lập tức cầm lên từng chuỗi thực phẩm cho tiểu Bạch nhìn đây là một cái bán bún thập cầm tay quầy hàng. Mấy vị phụ huynh kết quả cái này chút nguyên liệu nấu ăn nhìn một chút, lại ngửi ngửi, ra hiệu cái này chút nguyên liệu nấu ăn xác thực không có phát hiện vấn đề. Bạch tiểu Bạch lại mở miệng: A Di, tiếp xuống chúng ta hội chuyên môn cho nguyên liệu nấu ăn hợp cách quầy hàng cấp cho một cái khối lượng yên tâm đánh dấu tiếp, có một cái dạng này đánh dấu tiếp về sau. Vậy ngài quầy hàng lại xuất hiện ở đây thời điểm. Các gia trưởng là sẽ không lại tới can thiệp. Các học sinh nhìn thấy về sau vậy sẽ thả tâm trước tới mua. Khi đó ngươi sinh ý liền sẽ tốt hơn. Ngài nguyện ý phối hợp chúng ta làm như vậy sao? Đây là thiên đại chuyện tốt ta. Trung niên A liên tục gật đầu ra hiệu mình nguyện ý. đã dạng này, chúng ta liền cần đối ngươi thực phẩm nơi phát ra làm một cái đại khái hiểu rõ. Ngài có thể nói cho ta biết, ngươi cái này chút nguyên liệu nấu ăn đều là ở nơi nào mua sắm sao? A rất phối hợp, các ngươi yên tâm, ta cái này chút rau xanh đều là tại phụ cận La Cương vị đại thị trường mua sắm, tuyệt đối mới dễ. Vậy ngươi dùng dầu đâu? Có thể cho ta nhìn một chút không? Mạch Tiểu Bạch rốt cục ngoảnh hướng về phía mình muốn chủ đề. Aji nói ra: "Ngươi yên tâm, ta dùng đều là siêu thị mua thùng chứa dầu, loại kia có vấn đề dầu ta thế, nhưng là không dám dùng." Tiếp theo, Aji từ quầy hàng dưới đáy sách đi ra một trận dầu đến cho Tiểu Bạch nhìn. Tiểu Bạch tiếp nhận xem xét, mặc dù đây chỉ là một trận giá cả rẻ nhất thùng chứa dầu, nhưng đúng là chính quy sản phẩm. Bất quá, Tiểu Bạch lại bắt lấy Aji trong lời nói lỗ thủng: "Aji, nói như vậy cái kia chút có vấn đề dầu ngươi trước kia vậy dùng qua?" Aji này ngây mẩn cả người, nhưng lúc này nàng đã không tốt chống chế, "Là dùng qua, nhưng trước kia ta không biết cái kia chút dầu có vấn đề." ra sự kiện kia về sau ta liền cũng không dám lại dùng. Mạch Tiểu Bạch lại truy hỏi, vậy ngài trước kia cái kia chút dầu là ở nơi nào bán? Ngài có thể nói cho ta biết không? A Di chần chờ một chút, vẫn là nói, La Cương vị chợ bán thức ăn có một nhà tạp hóa cửa hàng liền có bán a khác biệt giá cả đều có, đều là dùng loại kia hình bung thùng nửa chứa. Tiểu Bạch muốn câu trả lời rốt cục thật được, được, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Vị kia A Di bổ sung nói ra, lần trước cái kia bán nổ đậu hũ, dùng hẳn là loại kia rẻ nhất hàng dầu dầu, loại kia dầu xem xét liền không sạch sẽ, ta cũng không dám dùng. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hỏi cái kia aji ngài nhận biết cái kia bán nổ đậu hũ sao tiểu bạch nghĩ thầm nếu là có thể tìm tới cái kia chủ quán thì càng có thể cho mấy vị học sinh phụ huynh một cái công đạo đáng tiếc để hắn thất vọng trung niên aji nói ra ta cùng với nàng không quen bất quá nghe nói ra sự tình về sau nàng sợ bị bắt đã chạy về lao ra mặc dù có hơi thất vọng nhưng tiểu bạch vẫn là rất hài lòng vừa rồi thu hoạch hắn bắt đầu thu chàng aji vậy thì tốt tạ ơn ngài xin ngài nhất định phải chú ý về sau mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn vẫn là dầu hoặc là cái khác phối liệu nhất định phải mua xong có bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu, dạng này chúng ta mới có thể giải kỳ cho ngươi cấp cho khối lượng yên tâm đánh dấu thiệp. Trung nhiên, a Azi lại là mảnh liệt gật đầu. Tiểu Bạch làm mẫu kết thúc, mặc dù mọi người lại gặp được Tiểu Bạch lắc lư, nhưng thu hoạch quả thật không tệ, nhất định phải cho hắn biểu hiện điểm cái tán. Trực tiếp gian lại bay lên thật to tiểu tiểu lễ vật tới, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 221. Sư nãi nhóm quá mạnh. Chương 221, sư nãi nhóm quá mạnh. Mạch Tiểu Bạch xem như cho đám này phụ huynh sư nãi nhóm làm một cái đặc sắc làm mẫu. Dựa theo quyết định, kế tiếp đến phiên Dương Hiểu Thiên Mụ Mụ ra sân. Dương Hiểu Thiên Mụ Mụ cũng không luống cuống, vừa rồi tiểu Bạch biểu diễn nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy, cứ việc vừa mới bắt đầu còn có chút không trôi chạy, nhưng Dương Hiểu Thiên Mụ Mụ khẩu tài vậy rất là cao minh, cuối cùng vẫn thuận lợi địa thành, cái thứ hai quán lưu động buôn bán giải quyết cho đương nhiên, Dương Hiểu Thiên Mụ Mụ cũng không có đi lời nói khách sáo cống ngầm dầu khối này nội dung. Có thể là bởi vì lần trước sự kiện ảnh hưởng, cái thứ hai quán lưu động buồn bán nguyên liệu nấu ăn cũng không có phát hiện vấn đề gì, đồng thời vậy nguyện ý tiếp nhận các gia trưởng giám sát. Cái thứ 3 Cái thứ tư vậy thuận lợi giải quyết, cái cuối cùng ra chút xíu ngoài ý muốn. Nhìn thấy một đống các gia trưởng đi qua, cái kia chủ quán vậy mà đẩy quán lưu động nhanh chóng rời đi. Các gia trưởng có chút kinh ngạc, liền vội hỏi Tiểu Bạch, có muốn đuổi theo hay không? Tiểu Bạch cười nói, truy hắn làm gì? Các ngươi thật đúng là có thể đem hắn bắt bắt đầu không thành. Đối với loại này quán lưu động buôn bán, nếu như nguyên liệu nấu ăn không có bảo hộ, vệ sinh không chiếm được các ngươi tán thành lời nói, các ngươi có thể làm được nhiều nhất liền là không để bọn họ ở chỗ này làm ăn, trừ phi các ngươi có mạo xương điểm chứng cứ chứng minh bọn họ nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Lúc này đã ra về, nhưng các gia trưởng cũng không có vội vã đi đón Tiểu Hải mà là lại vây lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói ra làm sao đi quản lý cái này chút quán lưu động buôn bán hôm nay các ngươi đã biết phải làm sao tiếp xuống liền nên chân chính đi áp dụng mà các ngươi lại là cho cái này chút quán lưu động buôn bán phái thả khối lượng yên tâm đánh dấu tiếp chuyện này có phải hay không nên đi đổi hiểu đâu Dương Hiểu Thiên mụ mụ ha ha một cười bắt đầu tranh cãi đây chính là ngươi hứa hẹn ngươi phải chịu trách nhiệm mạch Tiểu Bạch lần này không làm đối với đám này các gia trưởng nhu cầu Tiểu Bạch có thể cung cấp biện pháp giải quyết cùng mạch suy nghĩ nhưng tuyệt không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm, làm cho các nàng đối với mình sinh ra hoàn toàn dị lại tâm lý, cho nên tiểu bạch bắt đầu ăn vạ, ta thân tẩu tử cũng không có ngươi như thế không đau lòng nhà mình tiểu thúc tử a. còn như vậy, môn thân này ta thế nhưng là không nhận, một sẽ lập tức đổi dễ số xóa hệ trạng. lần này tốt, tiểu bạch thành công dưỡng họa vào thân. ai nha, hiểu thiên à, ngươi vậy thật là quá không hiểu đến người đau lòng một điểm, như vậy xuất khí tiểu thúc tử, ngươi còn không mang về nhà hảo hảo đau lòng một cái, chính là tốt nhất đưa đến trong chân hảo hảo đau một cái. hiểu thiên mẹ tiếp xuống sự tình chúng ta ba người, ngươi yên tâm mang ngươi tiểu thúc tử về nhà yêu thương à? Tiểu Bạch hoàn toàn chấn váng. Hắn không nghĩ tới, mình một câu lời nói đùa, vậy mà đưa tới đám này Sư Nai như thế mãnh liệt công kích. Xem ra, đã kết hôn, sinh qua em bé Sư Nai nhóm tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, các nàng chủ đề quá an mạn muốn không kỵ. Mạch Tiểu Bạch ngay cả vội xin tha. Sư Nai nhóm tại qua đủ miệng miệng về sau, cuối cùng bỏ qua cho hắn. Trực tiếp thất đoàn người đều cởi rút, bọn họ rất ít trông thấy Tiểu Bạch lộ ra như thế khiếu dạng. Có lòng người nghĩ Tại trực tiếp thất bên trong có phải hay không cũng có thể như thế đối phó cái này bình thường rất không biết xấu hổ ra hòa đâu. Thật là mất mặt ném đại phát, mạch tiểu bạch mau chóng thoát đi văn hoa đường tiểu học đương nhiên, trước khi rời đi, tiểu bạch vẫn là rất tận trách cùng sư nãi nhóm bàn giao tiếp xuống nên làm như thế nào. Tiểu bạch ý kiến có 2 điểm. Một là khối lượng yên tâm đánh dấu thiếp là nhất định phải ấn chế, dạng này mới có thể chân chính đem những này quán lưu động buôn bán chân chính đặt vào các gia trưởng quản lý phía dưới. Thứ hai là muốn rồn định một cái đơn giản quy tắc, cũng ấn chế thành tiểu truyền đơn phái phát cho quán lưu động chủ đối quán lưu động phiến môn nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh các phương diện đưa ra một chút yêu cầu và ràng buộc. Lớp không bằng khai thông, sơ không bằng đạo. Mạch Tiểu Bạch đang lưu động bán hàng rong tự chủ quản lý phương diện thực hành liền là nguyên tắc này. Rời đi Văn Hoa Đường tiểu học về sau, Mạch Tiểu Bạch cuối cùng lại hữu tâm nghi tới đối phó trực tiếp thất đám này, cười trên nỗi đau của người khác đám gia hỏa. Tiểu Bạch, cuối cùng cái kia bán hàng rong ngươi vì cái gì không đuổi theo? Cái kia bán hàng rong khẳng định có vấn đề, ngươi nếu là đuổi kịp, nói không chừng liền có thể tra được cống ngầm dầu đầu mối. Tiểu Bạch còn không có phát biểu ý kiến, trực tiếp trong phòng liền có người trước đối với hắn làm có dễ. Mạch Tiểu Bạch xem xét, đồng ý cái nhìn này, người vậy mà không phải số ít. Tiểu Bạch không làm, tại trực tiếp trong phòng hắn liền là quyền uy, sao có thể tùy tiện để người nghi vấn đâu đám gia hỏa này lại thích gián đòn. Cho nên Tiểu Bạch lại báo nổi, "Vô chi, ngây thơ, một đám không có thưởng thức không pháp luật ý thức gia hỏa." Trùng mũ trước giữ lại lại nói, "Đuổi kịp lại có thể thế nào? Đem hắn đánh một trận, vẫn là đem hắn đưa phái xuất sở. Các người có thể lập tức cung cấp tính thực chất chứng cứ chứng minh hắn nguyên liệu nấu ăn có vấn đề sao? Coi như đưa đồn công an." Cảnh sát hội xử lý sao? Tiếp đó, Tiểu Bạch lập tức liền dùng liên tiếp hỏi lại đem tất cả hận đến á khẩu không trả lời được. Coi như hắn dùng là cống ngầm dầu, ta bắt được hắn thì có ích lợi gì đâu? Coi như ta dùng điểm vi phạm thủ đoạn, đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn, nhiều lắm là cũng bất quá là hỏi ra cái này chút cống ngầm dầu là ở nơi nào mua mà thôi, có ý nghĩa sao? Liên quan tới điểm ấy mọi người liền có không đồng ý với ý kiến. Làm sao không có ý nghĩa? Biết ở nơi nào mua liền có thể tiếp tục hướng xuống cha seta. Cống ngầm dầu ở nơi nào mua còn phải hỏi sao? La bên cạnh đại thị trường A địa phương ta đều biết, làm gì lại vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu? ngươi làm sao sẽ biết liền cái kia một nhà đâu? mạch tiểu bạch ngứa mày, phản hỏi, có phải hay không một nhà rất trọng yếu sao? ta cần tra là cống ngầm dầu đầu nguồn, đầu nguồn tra được, phản lại đây tra một cái, bất luận cái gì một nhà buôn bán cống ngầm dầu thương gia lập tức hội không chỗ che thân. ta làm gì lại đi đại phế chắc trở? tiểu bạch đây là cùng đoàn người cho khí lên, coi như tiểu bạch lợi hại hơn nữa, tại hắn không có chân chính hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc là lấy được tính thực chất tiến triển trước đó, là không dễ dàng như vậy để tất cả mọi người tin phục. dù sao tất cả mọi người là có ý tưởng, có chủ kiến người. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, Tiểu Bạch lập tức lại lôi kéo không được. Đó là đương nhiên, Tiểu Bạch xuất mã, vài phút giải quyết. Tiểu Bạch, ngươi lại đang khoác lấp bước. Chính là, Tiểu Bạch ngươi có thể hay không chân thành một điểm. Tiểu Bạch, đừng hoàng hốt lấy nói mạnh miệng. Trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói. Mỗi lần Tiểu Bạch đắc chí thời điểm, liền là nhất trêu chọc liều hận thời điểm. Mọi người vừa thấy được cái này không biết xấu hổ ra hỏa vừa được sát, liền hận không thể nào lên dẫm lên hai cước. Rất đáng tiếc, Tiểu Bạch ra hỏa này thật rất khó không cho hắn tốn. Ai, không tại một cái cấp bậc thật sự không cách nào cầu thông a. Cao thủ tịch mười ta ta vì sao có anh Tuấn tiêu sái còn muốn trí dụng xong toàn đầu, cho nên ta mới như thế chiêu các người đám này ngược trí ra hỏa ghen ghét đúng không? Mạch Tiểu Bạch không chỉ có không biến mất, ngược lại càng thêm khoa trường, đem tất cả hận đến nghiến răng đương nhiên. Mọi người sớm đã quen thuộc hắn cái này tính tình, biết hắn là đang làm bầu không khí, bởi vậy mọi người mặc dù khí, nhưng vậy còn không đến mức cùng giá hỏa này trở mặt. Lại tiếp nhận một phen mãnh liệt khiển trách về sau, Mạch Tiểu Bạch nói ra, muốn tra được cống ngầm dầu đầu nguồn, ta tối thiểu nhất không còn có tại hai loại phương pháp. Chờ ta sau khi ăn bữa trưa, buổi chiều tiếp tục trực tiếp cho mọi người làm làm mẫu. Sau đó ra hỏa này vậy mà cũng không quay đầu lại hạ chuyên bá, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của cái chương hùng hộ con bờ. Cảm ơn. Chương 222. Cống ngầm dầu manh mối. Chương 222. Cống ngầm dầu manh mối. Lần nữa nhìn thấy tiểu Bạch thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều, rất hiển nhiên, hắn cơm chưa lại là ở bên ngoài giải quyết, hắn ngay cả nhà đều không có về. Một cái giữa trưa không thấy, mạch tiểu Bạch tựa hồ lại đổi một cái bộ dáng. Buổi chiều tiểu Bạch không tiếp tục đắc trí. Mọi người tốt, xế chiều hôm nay ta liền trực tiếp bắt đầu cống ngầm dầu nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu chúng ta không ngại tới phổ cập một cái cống ngầm dầu chi thức để mọi người biết dạng này nhiệm vụ làm như thế nào đi làm hiện tại Mạch tiểu bạch chính kinh rất muốn bản tin thời sự người chủ trì cống ngầm dầu phiếm chỉ tại trong sinh hoạt tồn tại các loại kém chất dầu thu về dầu chủ yếu nguyên liệu bắt nguồn từ thành thị cỡ lớn tiệm cơm công thoát nước cách dầu lao tiệm cơm nước gạo cùng đồ ăn cặn bã thị trường thịt heo ngăn kém chất thịt heo heo nội tạng da heo dầu chiên thực phẩm tàn dầu các loại cái này chút nguyên liệu đi qua đơn giản loại bỏ làm nóng lắng động tách rời xử lý về sau liền có thể biến thành trong chèo ba dùng ăn dầu 39, nhưng cùng chân chính an toàn dùng ăn dầu so sánh, bên trong lại nhiều hơn rất nhiều gây nên bệnh, gây nên ung thư độc tính vật chất. Nhưng bởi vì nó giá cả tiện nghi, bởi vậy rất thụ rất đa dụng dầu lượng rất lớn, tham tiện nghi quán lưu động chủ, giá rẻ chủ quán cơm, công trường quán cơm người phụ trách các loại không tốt thương nhân hoàn nền, trở thành phá hư mọi người thân thể khỏe mạnh đu ác tính. Nói đến đây, mạch tiểu bạch hơi dừng lại một chút, còn nói thêm, buổi sáng ta sợ dĩ nói ta tối thiểu có mấy loại phương pháp tra được cống ngầm dầu đầu ngẩn, nguyên nhân ngay tại ở ta sớm làm cái này chút bài tập, tiếp đó, ta liền tự mình cho mọi người làm làm mẫu. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch lập tức lái xe thẳng đến phụ cận La bên cạnh đại thị trường. La bên cạnh đại thị trường là Văn Hoa Đường Tiểu Học phụ cận một cái cỡ lớn nguyên liệu nấu ăn bán buôn thị trường, ứng quy mô khổng lồ, chủng loại đầy đủ. Nơi này là xung quanh rất nhiều cỡ lớn tiệm cơm, ăn tứ lao bản mua sắm nguyên liệu nấu ăn chọn lựa đầu tiên thị trường. Mạch Tiểu Bạch đến La bên cạnh thị trường về sau, hơi chút đi dạo, liền tìm được vị kia quán lưu động buôn bán Aji nói tới cái kia nhà tạm hóa bán buôn ngăn miệng. Nhà này gọi Hồng Phát tạm hóa bán buôn, ngăn miệng quy mô xác thực không nhỏ, sinh ý vậy rất náo nhiệt. Tiểu Bạch đi vào xem xét, bên trong chất đầy các thứ gạo, bột mì các loại, trứng gà, mì sợi gia vị các loại vậy đầy đủ mọi thứ, tại trong tiệm một bên, tiểu bạch càng là thấy được các loại thật to tiểu tiểu phương hình thùng nhựa chứa dùng ăn dầu. Bởi vì sinh ý thật sự là quá tốt, tiểu bạch tiến vào nửa ngày đều còn không người chào hỏi. Vừa lúc, tiểu bạch bên cạnh đứng ở một bên lưu tâm quan sát lên, hắn nhất là tại lưu tâm cái kia chút hàng rời dùng ăn dầu tiêu thụ. Tiệm này hẳn là một đôi đôi vợ chồng trung niên hai người đang xử lý, hơi có vẻ đen gầy trưởng phu chủ yếu đang chiếu cố hủ tiếu cái kia một khối sự vụ, mà mập mạp thê tử thì là đang bận bịu dùng ăn dầu, gia vị sinh ý, vừa có hộ khách hai loại đều muốn, béo phụ nhân liền hội lớn tiếng quát hắn trưởng phu chuyển hủ tiếu lại đây. Loại này 5 kg chứa 40 nguyên một thùng, 10 kg chứa 76 nguyên một thùng, 25 kg chứa đã không có hàng. Rẻ hơn một chút loại kia 25 kg chứa còn có 140 một thùng, có muốn không? Tiện nghi loại kia không cần, loại kia xào rau có một chút hương vị, khách hàng không thích. Béo phụ nhân lúc này đang cùng một vị muốn dầu khách hàng nói chuyện làm ăn, tiểu bạch hơi chút lưu tâm liền nghe đến rất nhiều tin tức. Tại sai song vị kia hộ khách về sau, béo phụ nhân rốt cục có thời gian tới quản lý tiểu bạch, lá bản muốn chút gì? Mạch tiểu bạch lập tức liền diễn lên, bà chủ, ta phải lượng lớn mua sắm gạo dầu ăn, ngươi nơi này hàng đủ sao? béo phụ nhân lập tức liền không vui, nhìn ngươi nói, toàn bộ la bên cạnh đại thị trường ta nhà này là lớn nhất, ta chỗ này nếu là không đủ hàng, vậy liền không có nhà khác có thể có nhiều như vậy hàng. tiểu bạch con mắt quét ngang, trao phu nói, khác con lác, biết ta muốn bao nhiêu sao? béo phụ nhân lập tức liền mềm nũa ra, nàng gặp tiểu bạch nhưu như vậy khí, biết rất có thể là làm ăn lớn muốn tới. lão bản, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu a? giá bao nhiêu vị? gạo mỗi chu khởi mã 5.000 nghìn ngàn cân, dầu một chu thiếu nói cũng phải năm cân a. mạch tiểu bạch khẩu khí rất lớn đây đối với nhà này tạm hóa cửa hàng tới nói đúng là hiếm có làm ăn lớn, béo phụ nhân trở nên thái độ tốt hơn, lão bản, ngươi sinh ý làm được lớn như vậy à? Ta có thể hỏi một chút ngươi là cho cái dạng gì người ăn sao? Mạch Tiểu Bạch hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nói ra, bên trong sắt kiến trúc biết đi, phía trước bích suối cư xá lập tức liền muốn khai công, chúng ta trên công trường mỗi ngày hơn 500 trăm hảo công nhân ăn cơm đâu? Ta đi, Tiểu Bạch cái này đại lát lư, lúc nào lại biến thành kiến trúc công trường mua sắm viên, trực tiếp thất đoàn người thấy say sưa ngon lành đồng thời, lại bắt đầu nảo lên, chỉ bất quá Tiểu Bạch tạm thời không để ý tới bọn họ. Hắn đang toàn lực vai diễn công trường mua sắm viên nhân vật này đúng là làm ăn lớn, béo phụ nhân lập tức nhiệt tình đến không được, tại hỏi rõ tiểu bạch xưng hô về sau, chủ động hướng tiểu bạch chào hàng mà bắt đầu. Bạch lão bản, nếu như là cho công nhân ăn lời nói, gạo ta đề nghị ngươi dùng loại này hồ bắc gạo, giá cả không quý, hương vị vậy còn có thể, còn rất phát cơm. Giá tiền đâu? Mạch tiểu bạch bất động thanh sắc vấn đạo, loại này mét giá bán lẻ là 2 khối một cân, ngươi muốn số lượng nhiều, ta theo bán buôn giá cho ngươi một khối 81 cân. Béo phụ nhân nói ra, một khối bảy, biên lai like vẫn là theo hai khối mở. Bạch tiểu bạch lập tức cò kè mà cả, thành chúng ta kết giao bằng hữu, ta không kiếm tiền cho ngươi. Nhìn đến đây, trực tiếp thất đoàn người lập tức liền cười rút. Tiểu Bạch con hàng này, giả trang một cái công trường mua sắm viên không nói, lại còn chính nhi bắt kinh muốn về trụ, cái này cũng không có người nào. Không cẩn thận mảnh một lần vị bắt đầu, mạch tiểu bạch dạng này ngược lại càng giống là một cái mua sắm viên, nếu như không tham lời nói, ngược lại không giống. Mạch tiểu bạch biểu diễn vẫn còn tiếp tục, cái kia dầu đâu? Tiệm này hàng rời dầu phân hai loại, một loại nhan sắc cạn một điểm, một loại sâu một điểm. Béo phụ nhân chỉ vào nhan sắc cận một điểm loại kia nói ra, loại này lượng nhỏ lời nói là tám khối 1 kg. Ngươi muốn được nói nhiều ta theo bảy khối 2 cho ngươi. Sau đó, béo phụ nhân vừa chỉ chỉ nhan sắc sâu một điểm loại kia, loại này tiện nghi một chút, nhưng xào rau lời nói hương vị kém một chút, dùng để dầu chiên đồ ăn cũng không tệ lắm. Giá bán lẻ 6 khối 1kg, bán buôn giá ta theo 5 khối 3 cho ngươi. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là muốn có kẻ mà cả, hắn rất thản thán, rẻ hơn một chút, báo rẻ nhất giá cả cho ta. Béo phụ nhân lập tức nói ra, Bạch lão bản, ta cái này đã là thực sự giá, loại kia ta nhập hàng giá đều muốn 7 nguyên 1kg. Xem xét Tiểu Bạch lập tức lộ ra không vui dáng vẻ, béo phụ nhân lại bổ sung nói ra, Bạch lão bản tương đối lớn mét, tại dầu bên trên ngươi lửa không có bao nhiêu tiền a, nếu không dạng này, gã biên lai like ta theo hai khối một cho ngươi mở phiếu, như thế ngươi kiếm được càng nhiều a. Cái này tựa hồ là cái không sai chủ ý, mạch tiểu bạch đáp ứng xuống. Sau đó, tiểu bạch móc ra 200 nguyên tiền, cho béo phụ nhân nói, cái kia hai loại dầu ngươi trước đồng dạng cho ta một thùng 5 kg, còn lại cho ngươi làm tiền thế trước, ngày mai ta mang xe tới kéo một nhóm thử một chút, ngươi chuẩn bị cho ta 2000 cân gạo, 200 kg loại kia tốt đi một chút dầu, ta thử trước một chút, chất lượng không tệ lời nói về sau ngay tại ngươi nơi này trữ kỳ mua sắm. Sinh ý đã thành. Tiểu Bạch bỏ ra 200 nguyên ôm 2 thùng hàng mẫu dầu về xe của mình bên trong. Hắn một cử động kia để trực tiếp gian đoàn người rất là không hiểu. Rõ ràng 80 nguyên liền có thể giải quyết sự tình, tiểu Bạch con hàng này vì sao muốn bao nhiêu móc 120 nguyên đầu? Là ngại nhiều tiền sao? Ai biết, mọi người hỏi lên như vậy, lại bị mạch tiểu Bạch rất khinh bỉ. Nói các ngươi trình độ không được đi, các ngươi còn không tin, ta cảnh giới há lại các ngươi có thể hiểu. Lại thấy rõ sát, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 223. Nhẹ nhõm hiện đầu nguồn. Chương 223. Nhẹ nhõm hiện đầu nguồn. Con tốt, đắc trí qua đi, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu vì chính mình hành vi làm giải thích, ta sở dĩ cho thêm tiền, chính là vì để chủ cửa hàng vững tin, ta thật là muốn ở ngoài sáng ngày qua mua sắm dầu ăn. Trước đó các ngươi hẳn là nghe được, thùng lớn 25 kg chứa loại kia dầu ăn tiệm này bên trong đã thiếu hàng, chủ quán kia tiếp xuống hội làm sao làm? Lập tức đặt hàng. Trực tiếp gian bên trong có người thốt ra. Không sai. Chỉ cần chủ quán một đặt hàng, cái kia đầu nguồn đưa hàng xe tự nhiên sẽ đến, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc." Mạch Tiểu Bạch tán thành nói. Không thể không nói, Mạch Tiểu Bạch cân nhắc là phi thường chu đáo chắc chắn. Mọi người lúc này đã vững tin hắn quả thật có thể rất ngo tìm tới đất câu dầu đầu nguồn. Loại thứ nhất cha được cống ngầm dầu đầu nguồn phương pháp ta đã làm mẫu cho mọi người nhìn, kỳ thật loại thứ hai, loại thứ ba vậy vô cùng đơn giản, chỉ cần hơi động đậy đầu óc liền có thể nghĩ ra được. Mạch Tiểu Bạch nói tiếp đối với cống ngầm dầu nhiệm vụ này, Mạch Tiểu Bạch xác thực có quá nhiều mặt pháp tìm tới đầu nguồn, tại hiện tại đã có tương đương nắm chắc tình huống dưới, hắn không chuẩn bị từng cái đi nếm thử, bởi vậy hắn chuẩn bị trực tiếp đem phương pháp nói ra, lại làm sơ làm mẫu liền có thể để mọi người minh bạch. Loại phương pháp thứ hai, liền là theo dõi khách sạn lớn đồ ăn cặn bã đi hướng. Theo ta hiểu rõ khách sạn lớn đồ ăn thừa cặn bã, mỗi ngày đều là cố định có người tới thu, cái này chút đồ ăn thừa cặn bã cuối cùng đi hướng, ngoại trừ trại chăn nuôi bên ngoài, liền là cống ngầm dầu sinh sản chế tác nhà máy. Theo dõi đầu này dây vậy cũng không khó. Điểm này cũng đã nhận được mọi người tán thành đối với cống ngầm dầu đầu nguồn sinh sản phương tới nói, vì kiếm tiền, hẳn là sẽ không dung tha cho cái này một khối nguyên liệu nơi phát ra. Dù sao tại đại thành thị bên trong, các tiệm cơm đồ ăn thừa cặn bã thật sự là nhiều lắm một điểm, xử lý như thế nào cái này chút đồ ăn thừa cặn bã chính là các chủ quán cơm đau đầu nhất vấn đề, cho nên thu những vật này căn bản cũng không cần chi phí. Mạch Tiểu Bạch lại nói tiếp, thừa dịp hiện tại tạp hóa cửa hàng nhập hàng còn phải đợi một trận, ta hiện tại liền cho mọi người đơn giản làm mẫu loại thứ ba phương pháp. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ bên cạnh là bên cạnh đại thị trường. Tại chúng nhân nghi hoặc bên trong, Mạch Tiểu Bạch thẳng đến thị trường thịt heo ngăn khu vực mà đi. Bởi vì đã gần buổi chiều bốn điểm, trong chợ đã không có quá nhiều khách hàng, nơi này mấy chục nhà thịt ngăn lão bản đại bộ phận điểm đã nghỉ ngơi, chỉ có số ít chính đang bận rộn. Mạch Tiểu Bạch chọn lấy một nhà chính đang bận rộn thịt ngăn đi tới, ngăn chủ là một vị 20 tuổi kiện tên nô con, trên mặt thủy trùng treo tiểu dung, nhìn rất ôn hòa. "Lão bản, muốn chút gì?" mặc dù nhà này ngăn miệng còn thừa loại thịt đã không nhiều, nhưng ngăn chủ tiểu tử hay là tại Nhật tỉnh chào hỏi tiểu bạch, ta muốn mua điểm thịt, đều cái giờ này, thịt đều không mới dễ đi. mạch tiểu bạch bắt đầu đáp lời, ngăn chủ tiểu tử ngược lại là rất ngay thẳng, cùng buổi sáng so khẳng định hay là kém chút, bất quá còn không có hỏng, có thể ăn. vì thu hoạch lão bản tín nhiệm, mạch tiểu bạch vẫn là bỏ tiền sương hơn một cân thịt. bất quá thịt tới tay về sau, mạch tiểu bạch cũng không có lập tức đi, mà là nhìn xem lão bản tiếp tục công việc lưu đủ lên. ngăn chủ tiểu tử chính tại xử lý thừa thịt một chút phế liệu, lão bản, ngươi đây là làm gì? Mạch Tiểu Bạch ra vẻ tò mò hỏi mà bắt đầu, "Cái này chút không ai muốn thịt hơi xử lý một chút." Ngăn chủ tiểu tử bên cạnh làm việc bên cạnh trả lời, "Chỉ gặp ngăn chủ tiểu tử rất nhuần nhuyễn địa thanh một khối muốn bởi, vì thời tiết biến hóa mà làm hỏng thịt dùng dao điểm cắt lên, da là da, thịt mỡ là thịt mỡ, thịt nạc là thịt nạc, gân thịt là gân thịt điểm cắt xong sau, hắn thanh thịt phân loại địa cất kỹ, sau đó lại thuận tay thanh ra thịt hướng trên mặt đất ném một cái." Mạch Tiểu Bạch thăm dò hướng trên mặt đất xem xét, kém chút gác tâm muốn luôn. Bởi vì trên mặt đất chính chất đống một đống da thịt, gân thịt, nội tạng hỗn tạp cùng một chỗ đồ vật, bên trong còn kèm theo rất nhiều theo lông, bụi đất cùng vết máu. Đồng thời tản ra một trận mùi hôi thối, Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian thu hồi thân thể. Bất quá vì nhiệm vụ, hắn vẫn là hướng ngăn chủ tiểu tử lời nói khách sáo, "Lão bản, cái kia chút mấy thứ bẩn thỉu ngươi còn ném nơi đó làm gì? Không sợ thối đến mình sao?" Ngăn chủ tiểu tử rất tùy ý hồi đáp, "Cái kia chút một sẽ có người tới thu, bất quá không đáng giá bao nhiêu tiền, cái kia một đống không sai biệt lắm liền hai ba khối tiền." "Dễ dàng như vậy?" Nơi đó tối thiểu có 5 6 cân a. Mạch Tiểu Bạch ra vẻ kinh ngạc phân đạo. "Những điều đó là không ai muốn, có người nguyện ý cho ít tiền thế là tốt rồi." Ngăn chủ tiểu tử vừa cười vừa nói, "Không cần nói." Đây nhất định liền là cống ngầm dầu nguyên liệu. Mạch Tiểu Bạch lại chỉ vào lão bản điểm cắt ra tới cái kia chút thịt mỡ hỏi, cái này chút vậy có người muốn? Đương nhiên, cái này chút có thể dùng tới ép dầu. Là cùng một người thu sao? Đúng vậy a. Mạch Tiểu Bạch cần tin tức đã đủ rồi, hắn lách mình rời đi. Mọi người thấy, vừa rồi đóng kia mấy thứ bẩn thỉu, liền là cống ngầm dầu nguyên vật liệu một cái khác trọng yếu nơi phát ra, thuận đường dây này hướng xuống tra, cũng có thể tra được cống ngầm dầu sinh sản đồ mượn. Đi qua vừa rồi buồn nôn, Mạch Tiểu Bạch đã không có quá nhiều hào hứng đến nói chuyện. Bởi vậy hắn về tới xe của mình bên trong, bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia nhà Hồng Phát Tạp Hóa bán buôn, cửa hàng ước trừng lại qua hơn nửa giờ về sau, một cú kéo hàng dùng ba lựa xe gắn máy đột đột đột địa chạy đến, hồng Phát Tạp Hóa bán buôn, cửa tiệm, lái xe bắt đầu hướng tạp hóa trong tiệm chuyển thùng chứa dầu, chính là 25 kg một thùng loại kia. Không hề nghi ngờ, tạp hóa chủ tiệm đúng là tại vị tiểu Bạch ngày mai đơn đặt hàng tại, đồ phụ tùng. Vừa nhìn thấy đài này xe xích lô, mạch tiểu Bạch lập tức thật hưng phấn mà bắt đầu. Hắn chỉ vào bộ kia xe xích lô đối trực tiếp gian đoàn người nói ra. Loại này xe xích lô bình thường là dùng để khoảng cách ngắn vận chuyển, bởi vậy ta có thể phán đoán, nhà này cống ngầm dầu sinh sản đầu nguồn cũng không xa, hẳn là liền tại phụ cận. Đợi xe xích lô gỡ xong dầu bắt đầu đường về về sau, mạch tiểu bạch không xa không gần địa đi theo. Cùng ba không thực phẩm cái kia chút đưa hàng xe so sánh, đại này xe xích lô tính cảnh giác rõ ràng không có cao như vậy, từ camera chuyển về hình tượng có thể nhìn thấy, xe xích lô thời gian cũng không có tận lực đi để phòng khả năng theo dõi. Rất hiển nhiên, xử lý loại này cống ngầm dầu bán buôn nghiệp vụ cũng không phải là chỉ có Hồng Phát Tạm Hòa bán buôn, một nhà. Đài này xe xích lô từ hông phát tạp hóa bán buôn rời đi về sau lại ngoặt hướng về phía la bên cạnh đại thị trường một chỗ khác tại mặt khác một nhà tạp hóa bán buôn cửa hàng lại rỡ xuống một chút hàng rời dầu về sau mới một lần nữa hướng la bên cạnh đại thị trường phía đông mở đi ra mạch tiểu bạch nhìn một chút hướng dẫn địa đồ phát hiện la bên cạnh đại thị trường lại hướng đông phương hướng là một cái gọi thái thôn thành trung thôn Cống ngầm dầu sinh sản đầu nguồn rất có thể ngay tại thái thôn mạch tiểu bạch mẫn cảm địa ý thức được dạng này theo dõi đuổi tiểu bạch tới nói xác thực không có bao nhiêu độ khó tại một đầu chợ hẹp trên đường nhỏ bảy lần quặt tám lần rẽ về sau mạch tiểu bạch đi theo xe xích lô đi tới tầm nhìn đây là một nhà gọi Gia Hào đồ ăn dầu chân nhà máy, dàn dị nhà máy. Mạch Tiểu Bạch muốn tìm cống ngầm dầu đầu nguồn xuất hiện, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 224, lại gặp Hà giáo sư. Chương 224, lại gặp Hà giáo sư. Nhìn thấy Gia Hào đồ ăn dầu chân nhà máy, sau khi xuất hiện, Mạch Tiểu Bạch lại không cần theo dõi đi xuống. Bất quá hắn cũng không có lập tức dừng lại, mà là lại lái xe chưa tới một đoạn ngắn đường, mới tìm cái địa phương dừng lại. Mặc dù theo dõi cũng không có độ khó, nhưng Tiểu Bạch vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Loại này dính đến vi phạm phạm tội lòng dạ hiểm độc sinh ý sưởng, coi như để phòng lại thế nào thư giãn, nhưng ở đại bản doanh nơi này khẳng định là không hội chủ quan. Tiếp xuống liền là lấy chứng, mạch tiểu bạch lại bắt đầu tại trực tiếp gian bên trong tiến hành giải thích. Bởi vì là thuận tiêu thụ điểm đường ta đến, vì chứng cứ liên hoàn chỉnh, ta còn cần ghi lại nguyên vật liệu vào sưởng quá trình. Mạch tiểu bạch kiên nhẫn giải thích nói, lại là một trận dài dằng dặc chờ đợi. Cái này nhất đẳng, không sai biệt lắm liền là đến ban đêm gần mười điểm, trong lúc đó bởi vì là thời gian quan hệ, mạch tiểu bạch thậm chí xuống trực tiếp bắt đầu nghiêm túc lấy chứng. Chờ đợi là đáng giá đại khái hơn 6 giờ chiều gần 7 giờ thời điểm, bộ kia xe xích lô lại bắt đầu xuất động, sau đó liên tiếp kéo về mấy xe thịt heo cạnh góc phế liệu. Tại cái này về sau, bởi vì xe xích lô chủ xe cũng không có kết thúc công việc rời đi, tiểu Bạch vậy đói bụng tại kiên nhẫn chờ. Bất quá, tại bực này đợi quá trình bên trong, mạch tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu khống chế ẩn hình cùng đập camera quan sát trong xưởng tình huống. Lúc mới bắt đầu đợi, đại môn đóng chặt trong xưởng chỉ có tương đương nhàn tản tầm hai ba người. Tại xe xích lô đem thịt heo phế liệu, nội tạng, biến chất thối thịt các loại vận lại đây về sau, lập tức đem những này thối không ngửi được vật liệu chuyển vào một cái đề nghị xưởng, mang theo khẩu trang lần nữa điểm nhặt lên. Cái trang diện này quả thực là khó mà lọt vào trong tầm mắt, bởi vì cái này chút nguyên vật liệu thật sự là quá một điểm đại khái ban đêm 7 điểm nhiều về sau, vậy mà lại có mấy cái công nhân vào xưởng, toàn bộ nhà xưởng nhỏ bắt đầu toàn lực vận chuyển lên, Mạch Tiểu Bạch thuận lợi địa ghi chép xuống lợi dụng cái này chút kem chất thịt heo nguyên liệu tiến hành chế biến, loại bỏ, làm động, tách rời toàn bộ quá trình. Mạch Tiểu Bạch mắt thấy rác rồi cũng, dùng ăn dầu, hoàn chỉnh quá trình. Đi qua cái này chút đơn giản trình tự làm việc, tại tăng thêm qua một chút không biết tên hóa chất dược tể về sau, từng thùng sắt trạch kim hoàng, nhìn rất xinh đẹp, dùng ăn dầu, mới mẹ xuất hiện ở buổi tối đại khái 9 điểm nhiều 10 điểm thời điểm, càng buồn nôn hơn chàng diện xuất hiện, bởi vì bộ kia xe xích lô lôi kéo từng thùng nước gạo trở về, cũng chính là tiệm cơm đồ ăn cặn bã. cái này chút nước gạo xử lý qua trình quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, mạch tiểu bạch thấy đều suýt chút nữa thì nôn mửa. cùng thịt heo phế liệu xử lý hơi khác biệt là, cái này chút nước gạo cặn bã chỉnh tự làm việc là lấy loại bỏ, làm nóng, lắng động, tách rời vì tự, đồng thời, cuối cùng xử lý đi ra, dùng ăn dầu, màu sắc lệch đỏ hơi tối, hẳn là tạp hóa bán buôn cửa hàng loại kia khá là rẻ, dầu ăn. Để Mạch Tiểu Bạch cảm thấy đặc biệt phẫn nộ là, toàn bộ xử lý quá trình bên trong các đạo trình tự làm việc phi thường dạng ẩn dị, cũng không có đặc biệt phức tạp dụng cụ, cũng không có nghiêm ngặt trừ độc chương trình. Lại càng không cần phải nói có độc, có hại vật chất tách rời cùng khử trừ. Dạng này dầu ăn nhiều không xảy ra vấn đề mới là lạ. Mạch Tiểu Bạch biết Văn Hoa Đường tiểu học cái kia năm cái tiểu bằng hữu vì cái gì dễ dàng như vậy liền sẽ trúng độc nằm viện nguyên nhân. Nhóm người này thật đáng chết. Mạch Tiểu Bạch làm mang theo vô cùng phẫn nộ về nhà. Bất quá có tốt, sau khi về đến nhà có tiểu kinh hỉ. Bản thế Lưu Ly đã đem ánh nắng thực phẩm chỉnh thể vận hành phương án hoàn thành. Đồng thời đã phát đến hắn Hồng thư. Mạch Tiểu Bạch nhìn một chút, bán thế Lưu Ly không hổ là bán lẻ thương phẩm chuyên gia, tại hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực tình huống dưới, rất nhiều vấn đề so Mạch Tiểu Bạch cân nhắc còn muốn càng có thể đi, nhỏ hơn gây nên. Phần này phương án vừa xuất ra đi, tuyệt đối sẽ đối với chính phủ ngành tương quan có rất lớn lực hấp dẫn. Mạch Tiểu Bạch nhìn qua phương án về sau, không khỏi lại hưng phấn lên, mau đem phương án phát cho Sí thiên sứ, để hắn trước cùng chính phủ ngành tương quan tiếp xúc, lấy tham dò chính phủ ngành tương quan thành ý cùng danh giới cuối cùng xử lý xong ánh nắng thực phẩm sự tình về sau, mạch tiểu bạch lại nghiêm túc nghiên cứu cùng suy tính tới cống ngầm dầu vấn đề tới với hắn mà nói đơn thuần giải quyết cái này cống ngầm dầu chế tạo đầu nguồn đã không có bất luận cái gì độ khó trực tiếp thanh tương quan chứng cứ đưa ra cho ngành tương quan tức là nhưng nếu như chỉ là như vậy, mạch tiểu bạch cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ, còn có một số tương quan đầu đôi vấn đề mạch tiểu bạch cũng muốn thuận tiện xử lý một chút. bất quá cái này chút đầu đôi vấn đề xử lý dựa vào mạch tiểu bạch hiện tại nắm giữ tri thức còn có chút độ khó, hiện tại trên mạng cũng chỉ tìm được một thứ đại khái loại chuyện này vẫn là đến lại tìm chuyên gia mới được. bởi vậy Vừa dạng sáng ngày thứ hai, mạch tiểu bạch lại lái xe ra cửa, tầm nhìn là hoa nông hà giáo sư kiểm soát phòng thí nghiệm. Chuyến này hắn có hai cái mắt. Cái thứ nhất tự nhiên là vì kiểm soát cái kia hai thùng hàng mẫu dầu. Mặc dù cụ thể chứng cứ liên đã rất hoàn thành, nhưng mạch tiểu bạch cũng cần một phần cụ thể kiểm soát kết quả. Thông qua phần này kết quả, hắn có thể càng thêm kỹ càng địa thành cống ngầm dầu tính nguy hại cáo chi cho mọi người. Cái thứ hai mắt hay là hướng hà giáo sư thỉnh giáo, thỉnh giáo cống ngầm dầu có thể đi phương pháp giải quyết. Lại cụ thể một điểm tới nói, mạch tiểu bạch là muốn mạo xưng điểm tìm hiểu một chút tiệm cơm cái kia chút đồ ăn tạp bã kém chất thịt heo phế liệu cái này chút cống ngầm dầu chủ yếu nguyên liệu nơi phát ra có hay không càng thêm ổn thỏa biện pháp giải quyết rất có thể đây cũng là một cái đại công trình nhưng mạch tiểu bạch vẫn là muốn cụ thể tìm hiểu một chút cái thứ ba mắt là cùng ánh nắng thực phẩm có quan hệ bởi vì nhiệm vụ lần trước mạch tiểu bạch cùng hà giáo sư một mực duy trì liên lạc tại hà giáo sư xem ra đây là một cái rất có xã hội trách nhiệm tâm thanh niên bởi vậy mạch tiểu bạch đến lập tức nhận lấy hà giáo sư nhiệt tình bàn giao mạch tiểu bạch thanh ý đồ đến nói chuyện hà giáo sư lập tức liền có hứng thú cống ngầm dầu kiểm soát vấn đề không lớn ta hơi an bài một chút hẳn là buổi chiều liền có thể ra kết quả, cái thứ nhất mắt thuận lợi giải quyết, đồ ăn cặn bã, kèm chất loại thịt phế liệu xử lý, kỳ thật hiện tại cũng không tính là việc khó. nói rõ một chút, kỳ thật vẫn là cống ngầm dầu đến tiếp sau gia công, thông qua đúng câu dầu tiến hành chiều sâu gia công, có thể đem biến thành sinh vật dầu đi hydrogen, nhiên liệu ướt thuần, dầu bơi trơn, hàng không dầu nhiên liệu các loại, còn thừa cặn bã cũng có thể phân giải làm khí methane, nông dùng phân bón, đồ ăn các loại. vấn đề thứ hai tại Hà giáo sư bên này cũng không phải việc khó gì, chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp, còn không chỉ có là như thế, Hà giáo sư lại bổ sung nói ra. Ta có thật nhiều học sinh ngay tại xử lý phương diện này đầu để nghiên cứu, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể an bài người chỉnh lý ra một phần hoàn chỉnh khả thi phương án đi ra, bao quát phương án giải quyết, đầu tư dự toán các loại. Liên quan tới vấn đề thứ 3, vậy ta liền phải hướng ngươi gửi lời chào mới được. Nếu như mỗi một cái thực phẩm xí nghiệp đều có thể có ngươi dạng này cách nghĩ cùng mạch suy nghĩ, cái kia quốc gia chúng ta thực phẩm vấn đề an toàn liền đem thật to làm dịu, quốc dân thân thể làm chất cũng liền có thể có tốt hơn cam đoan. Mạch Tiểu Bạch cái thứ ba mắt, liền là muốn cùng Hà giáo sư kiểm tra phòng thí nghiệm hợp tác, trực tiếp tại ánh nắng thực phẩm thành lập chuyên môn thực phẩm an toàn kiểm tra phòng thí nghiệm đây là thuận lợi tiếp nhận ánh nắng thực phẩm khác hoạch định một đại kế, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng cuối e chưa ủng hộ con Bờ. Cảm ơn. Chương 225, thị phủ gặp mặt hội. Chương 225, thị phủ gặp mặt hội. Khi Mạch Tiểu Bạch cùng Hà giáo sư cho chuyện chính là lựa nóng thời điểm, Việt Hải thị chính phủ bên này vậy bắt đầu công việc lu đủ lên, Sử Ngạn Bắc Quân bán giả đại án tổ chuyên án các hoạch tâm lãnh đạo thành viên đã tể tụ chính phủ thành phố, chuẩn bị tham gia tổ chuyên án lại một lần lãnh đạo gặp mặt hội. Hội nghị là Hoàng Phó Thị trưởng tự mình chủ trì, Thị trưởng, Thị ủy thư ký lại một lần dự thính hội nghị. Hôm nay khẳng định lại có chuyện trọng đại. Xem xét địa bộ này, an giám cục phó cục trưởng kiêm giám sát xử sự, sự trưởng Guo Văn Phi liền mẫn cảm địa ý thức được điểm này. Hắn biết nếu như chỉ là đồng dạng gặp mặt hội nghị, là không sẽ kinh động thư ký cùng Thị trưởng. Hội nghị chính thức bắt đầu. Hoàng Phó Thị trưởng câu nói đầu tiên liền thẳng đến hoạch tâm chủ đề, Can cục trưởng, ánh nắng thực phẩm bên này tiến triển như thế nào. Can Vượng Vũ là Việt Hải thị công thương hành chính cục quản lý cục trưởng. Lần này buôn bán giả đại án hán phụ trách chính là ánh nắng thực phẩm cùng sự ngạn bác bê công ty kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tổ lãnh đạo sự vụ. Bị hoàng phó thị trưởng cái thứ nhất điểm danh về sau, can Vượng vụ không chút hoang mang địa sửa sang lại một cái trong tay tư liệu, bắt đầu chính thức báo cáo. Tổ chuyên án thành lập về sau, tổ chức chúng ta nhân thủ trước tiên liền đối bê công ty tiến hành niêm phong, trước tiên liền giam chỗ có giả mạo ngụy liệt thực phẩm cùng đồ uống, tương quan thiệp án nhân viên vậy đã giam giữ. Tiếp đó, tổ chức chúng ta đại lượng nhân thủ đối sự ngạn bác danh nghĩa ánh nắng thực phẩm tiến hành tài sản cùng nợ nần thanh toán, tình huống bây giờ rất là không thể lạc quan. Cụ thể tình huống thế nào? Hoàng Phó thị trưởng vấn Đạo. Bởi vì sự ngạn bác bỏ trốn trước đã đem hai nhà công ty Trương Mục chủ yếu tài chính đã toàn bộ chuyển đi, chúng ta phong tồn khoản về sau, phát hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cam Vượng Vũ lật ra trong tay báo cáo vật liệu, bắt đầu báo cáo con số cụ thể. Trước mắt hai nhà công ty Trương Mục tiền tiết kiệm số dư còn lại thêm hiện kim nhất trung chỉ còn 840.000 nguyên, hàng tồn giá trị cực lớn khái 12 triệu nguyên, ứng thu khoản hơn 8 triệu nguyên. Nhưng hai nhà công ty còn thiếu hơn 54 triệu nguyên tiền hàng cùng cái khác khoản tiền chờ đợi thanh toán. Thống kê xuống tới, hai nhà công ty thực tế thâm hụt 33 triệu tả hữu. Hoàng Phó thị trưởng nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp nói, cái kia hai nhà công ty tài sản cùng sử ngạn bắc tài sản cá nhân đâu. Cam Vượng Vũ trả lời, theo thống kê, sử ngạn bắc danh nghĩa tổng cộng có ánh nắng thực phẩm cùng bê công ty hai nhà công ty cùng một cái giả mà bia rót chứa nhà máy, những xí nghiệp này tài sản cố định cũng không giá trị quá nhiều tiền, gây tính được đại khái giá trị 6 triệu tài hưu. Mặt khác sử ngạn bắc danh nghĩa còn có biệt thự một tòa cùng xa hoa xe nhỏ hai đài, thị giá trị ước chừng giá trị 12 triệu. Cho nên một hạch tính được, sử ngạn bắc danh nghĩa tất cả tài sản trên thực tế muốn thâm hụt được trường mười triệu tài hưu. Nghe đến mấy cái này số liệu về sau, Hoàng phó thị trưởng cùng thị ủy thư ký. Thị trường liếc nhau một cái, lại tiếp tục dò hỏi, hiện tại ánh nắng thực phẩm công ty vận hành tình huống thế nào? Cam Vượng Vũ trả lời, vấn đề khá là nghiêm trọng. Bởi vì sự ngạn bát chạy tin tức đã truyền ra, bởi vậy rất nhiều nhà cung cấp hàng đã tới cửa đòi nợ, yêu cầu chính phủ cùng tổ chuyên án thay thanh toán tiền hàng, làm cho tổ chuyên án nhân viên áp lực rất lớn. Ngừng lại thở ra một hơi, Cam Vượng Vũ còn nói thêm, về phần công ty nhân viên bên này, mặc dù đại bộ phận điểm nhân viên còn tại bình thường đi làm, nhưng cảm xúc rất không ổn định, đại bộ phận điểm đều là tại tiêu cực nghiêm nhắc, cái công ty này vận chuyển đã gần đến tê liệt. Với lại, nhân viên tiền lương vậy lập tức cần cấp cho. Đây cũng là rất mấu chốt một vấn đề." Hoàng phó thị trưởng nhẹ gật đầu, bắt đầu tự mình hướng thư ký cùng thị trưởng làm báo cáo. "Thư ký, thị trưởng, Sử Ngạn bắt danh Nghĩa B công ty mặc dù có liên quan vụ án, nhưng Ánh Nắng Thực Phẩm lại là một nhà vận chuyển bình thường xí nghiệp, đồng thời còn đã từng là chúng ta Việt Hải Thị Minh Tinh xí nghiệp, nhưng tình huống bây giờ cũng rất là không thể làm quan. Nếu như là phổ thông xí nghiệp, chúng ta có thể theo nếp theo phá sản quá trình tới thanh toán xử lý. Nhưng Ánh Nắng Thực Phẩm liên lụy tới hơn 140 nhà thượng du nhà cung cấp hàng, cùng hơn 1200 nhà bán lẻ xí nghiệp thương phẩm cung ứng, còn liên lụy tới hơn 300 hào nhân viên bắt cơm." vì vậy, từ giữ gìn xã hội ổn định một góc độ này xuất phát, chúng ta không thể qua loa xử lý. Thư ký cùng thị trưởng đều nhẹ gật đầu, ra hiệu đồng ý hoàng phó thị trưởng ý kiến. Hoàng phó thị trưởng giơ tay đưa lên bên trong một phần phương án nói, bởi vì ánh nắng thực phẩm nghiêm trọng tư không gắn nợ, cho nên trước đó chúng ta liên hệ rất nhiều sĩ nghiệp ra, nhưng không người muốn ý tiếp nhận. cho nên, lá chí văn châu giới thiệu vị này nhà đầu tư, bọn họ cung cấp điều kiện là phi thường hậu đại, vậy rất có thành ý. nghe đến đó, quan vân phi cùng tổ chuyên án thành viên khác đã nghe được một chút manh mối, có người nguyện ý tiếp nhận ánh nắng thực phẩm, với lại điều kiện còn rất không tệ. Mọi người trong lòng vui mừng, lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng. Xác thực, từ khi tổ chuyên án thành lập tới nay, mặc dù có trong hồ sơ tỉnh bên trên lấy được trọng đại đột phá, vậy thu được xã hội nhất trí khen ngợi, nhưng bản án còn sót lại vấn đề nhưng cũng để tổ chuyên án cảm thấy phi thường khó giải quyết, trong đó nghiêm trọng nhất liền là ánh nắng thực phẩm mắc nợ vấn đề. Hiện tại đã nhưng đã có người nguyện ý tiếp thủ, nói rõ vụ án này nhất vấn đề khó khăn không nhỏ sẽ có nhìn giải quyết, mọi người lập tức cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Hoàn Phó thị trưởng báo cáo vẫn còn tiếp tục, nếu như đối phương có thể dựa theo phần này phương án đi áp dụng, ánh nắng thực phẩm không chỉ có không hội ngược lại, ngược lại sẽ trưởng thành thành làm một cái to lớn hơn ánh nắng xí nghiệp, đối toàn bộ Việt Hải thị phát triển có thể tạo được càng lớn tích cực tác dụng. Thư ký nhẹ gật đầu, bắt đầu tỏ thái độ, phần này phương án ta xem qua, sát thực rất có thành ý, với lại rất có xã hội trách nhiệm tâm. Đối với dạng này nhà đầu tư, chúng ta nhất định phải đại lực ủng hộ, quá trình có thể đơn giản hóa một điểm, tốc độ có thể nhanh thêm một chút, tay đoạn khả lấy linh hoạt một điểm. Nhưng mà muốn chú ý một chút, nhất định phải theo nếp làm việc. Tiếp đó Thị trưởng cũng theo đó sự tình phát biểu mình ý kiến, ra hiệu ngành tương quan nhất định phải toàn lực phối hợp mau chóng thúc đẩy việc này. Thư ký cùng thị trưởng rời đi về sau, nhân viên công tác thanh một phần thật dày ánh nắng thực phẩm hợp tác phương án giải quyết phát đến tổ chuyên án mỗi cái thành viên trong tay. Tiếp đó, chúng ta cụ thể nhằm vào phần này phương án đến bài luận, mời các vị cẩn thận sau khi xem xong, có tính nhắm vào địa sách ra bản thân ý kiến cùng đề nghị. Hoàng phó thị trưởng tiếp tục chủ trì hội nghị, mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn lên trong tay liệu tới, xem qua tài liệu sau cái thứ nhất phát biểu ý kiến là Cam Phượng Vũ lão bản này cũng quá có quyết đoán một điểm đi, nếu như không phải có phần này cụ thể phương án áp dụng, ta nhất định sẽ cho rằng người này là nhiều tiền người nốc. Có thể là thư ký cùng thị trưởng không ở tại chỗ duyên cớ, tâm tình buông lòng rất nhiều cam vượng vũ nôn ngữ cũng biến thành khôi hài bắt đầu. Tất cả mọi người cười, phòng họp lập tức một trận nhẹ nhõm. Guan Vân Phi cười nói, cam cục trưởng, bởi như vậy, ánh nắng thực phẩm là sẽ trở thành người hạt nhà tiếp theo cự hình minh tinh sĩ nghiệp à? Hiện tại chuyện xấu trở nên tốt đẹp chuyện, ngươi có phải hay không hẳn là mời khách chúc mừng một cái à? Cam Vượng Vũ cười nói, đào cục trưởng, ta mời khách không có vấn đề. Nhưng ta nhìn ngươi càng hẳn là mời khách, nhà này xí nghiệp như thế một vận hành, đem sẽ vì ngươi an toàn công tác giam quản chia sẻ rất nhiều chuyện a. Chúng nhân bắt đầu nhao nhao ồn ào. Trong khoảng thời gian này, tổ chuyên án thành viên sắp thực quá mệt mỏi, áp lực vậy quá lớn một điểm, Hoàng Phó thị trưởng vậy tùy ý mọi người bưng lòng một chút. Tốt, mọi người liền phần này phương án phát biểu một cái mình ý kiến a, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 226. Đại sự đã thành kết cục đã định. Chương 226. Đại sự đã thành kết cục đã định. Hoàng Phó thị trưởng sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Ánh Nắng Thực phẩm, đồng thời dự định bỏ số tiền lớn đầu tư đem chế tạo thành làm một cái thương nghiệp vương quốc, cũng không phải là không có điều kiện. Mà bán thế Lưu Ly rất tốt địa thi hành ý hăng cầu, đồng thời đưa ra phi thường rõ ràng yêu cầu điểm thứ nhất, phương án yêu cầu số không đại giới tiếp nhận Ánh Nắng Thực phẩm cùng tất chi thành danh nghĩa tất cả tài sản. đương nhiên, để báo đáp lại, tiếp nhận sau vậy nguyện ý gánh chịu Ánh Nắng Thực phẩm tất cả nợ nần điểm này đối Việt Hải thị phủ tới nói là rất có lực hấp dẫn, Mạch Tiêu Bạch này bằng với là lô vốn nhận gánh trách nhiệm điểm thứ hai, phương án yêu cầu mau chóng giải quyết Ánh. Năng thực phẩm chuyển nhượng vấn đề, đồng thời yêu cầu trước tiên tham gia ánh nắng thực phẩm vận hành điểm này là bán thế lưu ly đặc biệt yêu cầu. Tiểu Bạch Sở dĩ nguyện ý lô vốn tiếp nhận ánh nắng thực phẩm, trong đó rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì ánh nắng thực phẩm đã bình thường vận hành nhiều năm, trong tay đã nắm giữ khá là khổng lồ một cái bán lẻ cung hóa mạng lưới, cùng một nhóm nhu chất nhà cung cấp hàng. Theo tất chí thành, tiếp nhận ánh nắng thực phẩm điều kiện tiên quyết liền hay là tốc độ nhanh. Thời gian khẽ kéo lâu, cái kia chút bán lẻ thương nhập hàng con đường liền sẽ bị các bán buôn thương hoàn toàn thay thế, ánh nắng thực phẩm vậy liền không lại có tồn tại ý nghĩa. Với lại, ánh nắng thực phẩm hiện tại có một cái thành thuộc vận hành đoàn đội Thời gian kéo kéo lâu, lòng người tản, nhân viên trôi mất, vậy liền đem chỉ còn lại có một cái sắt rỗng, cái kia bán thế Lưu Ly tiếp nhận sau muốn làm sự tình liền đem sẽ thêm bên trên rất nhiều. Cái này tự nhiên là bán thế Lưu Ly chỗ không nguyện ý điểm thứ 3, phương án bên trong yêu cầu chính phủ tương quan bộ môn hiệp trợ ánh nắng thực phẩm tiếp nhận cái kia hơn 800 nhà đã xảy ra vấn đề sĩ nhiều cửa hàng điểm này hẳn là nhất làm cho chính phủ ngành tương quan khó xử địa phương. Nhưng bán thế Lưu Ly hoàn thành phương án vậy rất mê người. Cái thứ nhất mê người địa phương ở chỗ, phía đầu tư sẽ tại thời kỳ thứ nhất liền đầu nhập 500 triệu nguyên kết sù đầu tư, dùng để chế tạo một cái an toàn thực phẩm quốc với lại căn cứ xí nghiệp phát triển cần phần này đầu nhập còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng cái thứ hai mươi người địa phương ở chỗ mới ánh nắng thực phẩm tại bán lẻ mạng lưới phương diện đem ưu tiên thông báo tuyển dụng nơi đó nghỉ việc công nhân viên trước, quán lưu động chủ đồng thời có rất mê người khích lệ cơ chế cái này ý vị cái này mới ánh nắng thực phẩm đem có thể vì xã hội cung cấp hơn ngàn cái làm việc cơ vị giải quyết rất lớn xã sẽ hỏi đề cái thứ ba mươi người địa phương ở chỗ mới ánh nắng thực phẩm đưa ra một hệ liệt phi thường có thể đi an toàn thực phẩm phương án giải quyết tại phần này phương án bên trong mới ánh nắng thực phẩm đem thành lập chuyên môn an toàn thực phẩm kiểm tra cơ cấu đối mỗi một nhóm vào sân thực phẩm đều tiến hành an toàn kiểm tra cũng tiếp nhận chính phủ giám sát mạch tiểu bạch cùng hà giáo sư trỗ đàm liên hợp tại ánh nắng thực phẩm thành lập thực phẩm an toàn kiểm chất thất liền là nhằm vào điểm này tới với lại phương án bên trong còn đưa ra mới ánh nắng thực phẩm mỗi một cái bán lẻ cửa hàng đều sẽ thành thực phẩm an toàn giám thị một con mắt xung quanh một khi có bất kỳ người bán không phải an toàn thực phẩm cái này chút bán lẻ điểm liền tức đem gánh vác báo cáo trách nhiệm điểm này là thụ nhất đảo vân phi hoan nên có thể đoán được Tại có mới ánh nắng thực phẩm bán lẻ chia xuống đất phương, giả mạo nguy liệt thực phẩm liền đem khó mà ẩn trốn. Ngoại trừ cái này mấy điểm yêu cầu bên ngoài, phương án bên trong cũng không có sách cái khác điều kiện hạ khắc. Bởi vậy tất cả mọi người cho rằng đây là một phần rất có thành ý phương án. Nhưng phần này phương án đối chính phủ tới nói cũng không phải là không có có chỗ khó đầu tiên liền là tiếp nhận vấn đề thời gian. Dựa theo pháp luật tương quan quy định, tiền vi pháp tài sản xử lý bình thường tới nói hay là đi công kỳ cùng đấu giá quá trình, cũng không thể từ cái nào đó lãnh đạo một lời liền đến quyết định cái này chút tài sản đi hướng. Cái thứ hai chỗ khó ở chỗ. Chính phủ ngành tương quan như thế nào? danh chính ngôn thuận trợ giúp mới ánh nắng thực phẩm tiếp nhận cái kia hơn 800 nhà đã xảy ra vấn đề cũng đã nghiêm phong bán lẻ sĩ nhiều cửa hàng. Cái này chút thế nhưng là thuộc về tài sản cá nhân. Chính phủ ngành tương quan có hành chính cùng pháp luật xử phạt phương diện quyền lực nhưng cũng không thể quyết định cái này chút sĩ nhiều cửa hàng đi hướng vấn đề. Hoàng phó thị trưởng sở dĩ muốn mọi người phát biểu ý kiến nhằm vào liền là những vấn đề này. Công khai cùng đấu giá vấn đề rất tốt. Chúng ta có thể lập tức liền thông qua báo chí liền ánh nắng thực phẩm cùng xử ngạn bắt cá nhân danh nghĩa tài sản phát biểu đấu giá thông cáo yêu cầu có cạnh tranh mục đích xí nghiệp cùng cá nhân trong vòng ba ngày tiến hành cạnh tranh báo danh. 3 ngày sau liền đem lấy đóng gói phương thức đem cái này chút tài sản lấy một nguyên giá quy định phương thức tiến hành đấu giá. Trước hết nhất đưa ra có thể đi phương án là cam phượng võ vị này cục công thương trường. Hắn tại xử lý loại vấn đề này phương diện có phong phú kinh nghiệm. Hắn lại bổ sung nói ra, đương nhiên cái này đóng gói tự nhiên là bao gồm ánh nắng thực phẩm tất cả nợ ẩn. Hoàng phó thị trưởng cảm thấy hai mắt tỏa sáng đây đúng là một cái phi thường có thể đi biện pháp. Như vậy, hẳn là ngoại trừ mạch tiểu bạch bên này bên ngoài sẽ không còn có người nguyện ý tới tham dự cái này mắc nợ từng đóng xí nghiệp cạnh tranh. Có tốt đẹp sau khi bắt đầu, rất nhiều có tính kiến thiết ý kiến vậy nhau nhau xuất hiện. Chính pháp ủy phụ trách tham dự án này đồng chí vậy đề nghị hiện tại những vấn đề kia sĩ nhiều cửa hàng người phụ trách bởi vì biết giả buôn bán giả đồng thời mức to lớn đã bị hình câu nếu như bọn họ có thể phối hợp hoàn thành trên tay bọn họ sĩ nhiều cửa hàng hợp lý chuyển nhượng tư pháp cơ quan tại cân nhắc mức hình phạt bên trên đáng nhìn bọn họ có lập công biểu hiện có thể thích hợp giảm bất đối bọn họ xử phạt đây cũng là một cái rất sáng tạo đề nghị mặc dù đánh nhất định gần cầu nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt vì xã hội an định đoàn kết cùng Việt Hải thị phát triển kinh tế cái này cũng vẫn có thể xem là một cái có thể đi biện pháp có một vấn đề có thích đáng biện pháp Cam Vượng võ lại đề nghị. Đối phương yêu cầu sớm tham gia Ánh Nắng Thực Phẩm vận hành, đây cũng không phải là việc khó gì. Tại Ánh Nắng Thực Phẩm chân chính chuyển tay trước đó, đối phương hoàn toàn có thể dùng cố vấn danh nghĩa tiến bảo. Với lại, đối phương tham gia về sau, đối với ổn định Ánh Nắng Thực Phẩm lòng người vậy đem có lợi thật lớn. Một vấn đề cuối cùng giải quyết đảo vân phi vậy bổ sung nói ra, xen vào đối phương tại thực phẩm phương diện an toàn thành ý, chúng ta ngành tương quan tại chính sách bên trên cũng có thể thích hợp địa cho nhất định phối hợp cùng ủng hộ, có thể đơn giản hóa làm việc chương trình, tăng tốc bọn họ tiếp nhận cùng vận chuyển tốc độ. Hoàng phó thị trưởng hài lòng gật gật đầu, lập tức bắt đầu đối với chuyện này tiến hành cụ thể ăn bài. Đã như vậy, cái kia các bộ môn lập tức hành động, làm tốt tương quan công tác chuẩn bị, ngày mai buổi sáng liền ước đối phương tiến hành lần thứ nhất hợp tác hội đàm, đến lúc đó mọi người không giữ quy tắc làm cụ thể hạng mục công việc xuất ra chính thức biện pháp giải quyết. Hợp tác điều kiện một khi đạt thành, cái kia các bộ môn lập tức lôi lệ phong hành địa đi chấp hành. Còn có, các bộ môn tại quá trình bên trên nhất định phải toàn lực phối hợp, bất luận cái gì bộ môn đều không cho phép vì thế lần hợp tác thiết trí bất luận cái gì chướng ngại, ai xảy ra vấn đề, ta lấy tương quan người có trách nhiệm là hỏi. Tổ chuyên án lần này gặp mặt biết coi bó là kết thúc mỹ mãn. Vấn đề lớn nhất có hy vọng kiên quyết, mọi người lập tức thoải mái mà đi chấp hành hoàng phó thị trường an đầy ánh nắng thực phẩm chuyển nhượng trên cơ bản đã trở thành kết cục đã định, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần bở. Cảm ơn.